chương ba trăm tám mươi lăm dồn dập hạ giới một cái thần h ả i cảnh lại nhường mấy vị thần kiều đỉnh cao coi trọng như vậy thậm chí còn đồng thời thương lượng đối sách như chuyển bay lại tầng thế giới thứ hai cái kia đây chính là một cái trời lớn tin tức nhưng đối với tô trường tham đám người mà người nói dạ thủ đoạn người trừ phi là kẻ ngu si bằng không tuyệt đối không thể đem tô trường dạ xem là bình thường thần h ả i cảnh tới đối xử mà tô trường tham d á m một mình đối phó tô trường dạ như vậy muốn nói không có nhất định thủ đoạn là chuyện không thể nào hiện tại triệu chí sinh đ á n người muốn biết chính là tô trường tham đối sách tô trường tham trầm giọng nói tuy rằng tô trường dạ bởi vì tay cầm đáo vật có thể cùng bọn ta đánh đồng với nhau nhưng bất kể nói thế nào hắn cũng chỉ là một cái thần hại cảnh mà thôi bằng vào chúng ta muốn làm kỳ thực chỉ có hai điểm một trong số đó khống chế hắn không gian thiên phú không thể để cho hắn chạy nếu như không làm được đến mức này như vậy chúng ta nhiều hơn nữa nỗ lực đều là phí công điểm này đại gia đều rõ ràng dù sao bọn họ nếu như tô trường dạ trên người bảo vật cùng bí mật của hắn mà không phải nói muốn tô trường dạ mệnh đương nhiên bọn họ không biết chính là kỳ thực liền coi như bọn họ muốn chính là tô trường dạ mệnh cũng không phải chuyện đơn giản như vậy tuy rằng đây chỉ là một phân thân c h i n h tiên gật đầu một cái nói xác thực trước hắn biểu hiện ra không gian thiên phú thật sự không đơn giản có điều ta loạn thần đồ lẽ ra có thể làm được điều này tô trường tham không khỏi gật gật đầu không sai dù n g loạn thần đồ xác thực nên có thể hạn chế hắn không sử dụng không gian thiên phú nhưng này kỳ thực còn có một cái tiền đề vậy thì là trước tiên cần phải nhường hắn tiến vào ngươi loạn thần đồ phạm vi mới được loạn thần đồ là rất mạnh mẽ nhưng chính như tô trường tham nói như vậy muốn loạn thần đồ hữu dụng trước tiên cần phải nhường tiến vào loạn thần đồ phạm vi mới được nếu như nói đều không ở bên trong phạm vi đó là đương nhiên là không thể có hiệu lực chu vân thư nói chỉ cần có thể tìm tới hắn đây không phải việc khó ngươi vẫn là nói điểm thứ hai đi tô trường tham nhưng là nói rồi có hai điểm k h e n chốt mà hiện tại chỉ có điều mới nói một điểm như vậy đương nhiên thì trả lại có điểm thứ hai muốn nói không quản bọn họ cuối cùng dự định là như thế nào hiện tại trước hết nghe một hồi tô trường tham chú ý cái này hẳn là không có sai tuy rằng chu vân thư các loại cũng không biết tô trường tham đến cùng là lúc nào hạ giới thế nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không so với bọn họ chậm dù sao từ tô trường tham trong lời nói liền có thể nghe ra một điểm vậy thì là tô trường tham cũng không phải là mình một người hạ giới hắn rất rõ ràng là cùng lương vân đình đồng thời hạ giới thậm chí bọn họ không chỉ đồng thời hạ giới hơn nữa còn đều cùng tô trường dạ giao thủ qua chỉ là kết quả là có chút khiến người ta khó có thể tiếp thu giao thủ kết quả đã rất rõ ràng này có thể từ tô trường dạ trong tay định thần kính nhìn ra tô trường tham nếu nhìn thấy lương vân đình bị tô trường dạ giải quyết cho thế nhưng hiện tại lại còn nhớ hắn trên người bảo vật như vậy chính là nói tô trường tham có niềm tin tương đối một người cũng có thể đem tô trường dạ giải quyết cho sau đó được tô trường dạ trên người bảo vật mặc dù nói chu vân thư đám người căn bản liền không biết tô trường tham cái gọi là năm đến cùng là làm sao đến thế nhưng bây giờ nghe hắn hắn nói một chút rất rõ ràng cũng là lựa chọn không tồi dù sao mặc kệ tô trường tham đến cùng có tính bằng n gì bây giờ nói ra đến đại gia cũng có thể thương lượng một chút tô trường tham nói chỉ cần có thể hạn chế tô trường dạ không gian năng lực như vậy chúng ta liền thành công một nửa thế nhưng muốn nói liền như vậy có thể đem tô trường dạ cho chế phục kỳ thực là rất khó bởi vì chúng ta phải chú ý một điểm vậy thì là tô trường dạ cầm cố năng lực triệu t r í sinh gật đầu một cái nói không sai hắn gái kia cầm cố năng lực thật sự rất lợi hại không cẩn thận sẽ trúng chiêu mặc dù nói trịnh thiên cùng chu vân thư cũng không biết tô trường dạ cấm cố quan hoàn đến cùng lợi hại bao nhiêu thế nhưng nghe ngô nam hạo đám người nói tới nhiều như vậy đương nhiên cũng sẽ có mấy phần coi trọng phải biết thật muốn tính thực lực bọn họ cùng n ô nam h ả o đám người cách biệt không hề à, cái kia thì càng thêm không cần nói trước lúc này đã có một cái lương vân đình một cái lý trí cường đã bị tô trường dạ giải quyết cho hai cái này đồng dạng đều là thần kiểu đỉnh cao tương tự thực lực cũng không kém bọn họ nhưng hai vị này đều ung dung bị tô trường dạ giải quyết cho hơn nữa hiện tại còn không biết cụ thể sự sống còn như vậy này liền nói rõ tô trường dạ cầm cố thủ đoạn không phải chuyện đơn giản như vậy vì lẽ đó coi như trịnh thiên cùng chu vân thư còn chưa từng thấy tô trường dạ cấm cố quang hoàn nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ đem này cấm cố quang hoàn xem là lạ à uy hiếp chỉ là bọn hắn không biết cấm cố quang hoàn tình huống cụ thể vì lẽ đó lần này chu vân thư cùng trịnh thiên đều không có lên tiếng chỉ là chờ tô trường tham nói tiếp tô trường tham gật đầu một cái nói hắn cái kia cầm cố năng lực là rất mạnh nhưng nhược điểm cũng là rất rõ ràng vậy thì là căn bản không thể kéo dài hơn nữa rất dễ dàng sẽ bị cắt đứt tuy rằng tô trường tham nói tới còn không phải rất rõ ràng nô nam hạo cùng triệu chí sinh đã rõ ràng nô nam hạo nói xác thực chỉ cần không cho hắn tiếp tục ra tay như vậy cũng chỉ là có thể cầm cố một hồi mà thôi cái này kỳ thực căn bản là sẽ không có tổn thất gì vì lẽ đó hắn cái này cầm cố thủ đoạn càng nhiều chính là phụ trợ thủ đoạn làm phụ trợ thủ đoạn mà nói không cần phải nói cái này cầm cố quan g hoàn là phi thường khủng bố chỉ là bọn hắn vừa mới dứt lời trịnh thiên không khỏi nói các người nói đây chỉ là phụ trợ thủ đoạn cái k i a lương văn đình cùng lý trí cường là sẽ ra chuyện gì từ tô trường tham mấy người trong miệng trịnh thiên cùng chu vân thư có thể được một tin tức vậy thì là tô trường dạ cấm cô quang hoàn là thật sự rất mạnh mẽ có thể vấn đề chính là cái này cái gọi là mạnh mẽ căn bản cũng không có thương tổn năng lực c không sai đây là tô trường tham đám người trong miệng cấm cô quang hoàn biểu hiện ra năng lực cái này căn bản là không thể hại người có thể vấn đề chính là nếu đều nói rồi cái kia cấm cô quang hoàn không có hại người năng lực nhưng hiện tại nhưng là đã có hai cái thần kiều đỉnh cao c ắ m ở tô trường dạ trên tay một cái là lý trí cường một cái là lương vân đình hai cái này có thể đều không phải người đơn giản như vậy vật đặc biệt lương v â n đình cái tên này nhưng là trong tay có định thần kính được rồi hiện tại định thần kính đều đã trở thành tô trường dạ bảo vật như vậy đây rốt cuộc là làm thế nào đến đây n à y vừa nói triệu trí sinh cùng n ô nam hạo liền không biết hai người không khỏi đều nhìn về tô trường tham nói ngươi có nhìn thấy lương v â n đình đến cùng là làm sao bị lấy đi sao trước lý trí cường sự tình đại gia cũng không biết mà tô trường tham nếu là cùng lương v â n đình đồng thời hạ xuống như vậy hiện tại hẳn là có thể biết một ít chuyện tô trường tham ở ngắn ngủi sau khi trầm mặc mở miệng nói ta lúc đó cùng hắn ngay ở hiện trường sau đó tô trường tham chậm rãi đem lúc trước cùng tô trường dạ giao thụ sự t ì n h nói ra hắn nói tới rất tỉ mỉ nhưng ở hắn l ờ i nói xong sau khi chính thiên đám người không khỏi c a o mày lên sau nửa ngày chu vân thư mới mở miệng nói ý của ngươi là tô trường dạ ở cầm cố sau khi trực tiếp liền không biết dùng thủ đoạn gì đem lương vân đình cho làm cho biến mất rồi ngươi đối với lương vân đình cảm ứng hoàn toàn biến mất hắn tựa hồ cũng không có ở thế giới này như thế hoặc là nói đã vượt qua ngươi phạm vi cảm ứng tô trường tham nói xác thực như vậy lúc đó ta căn bản không biết phát sinh cái gì cũng không biết tô trường dạ đến cùng là làm thế nào đến thế nhưng đầu tiên bị cầm cố chính là ta bởi vì lương vân đình đúng lúc đánh gây chúng chiêu mới không phải ta không phải vậy khả năng bây giờ cùng các ngươi gặp mặt chính là lương vân đình đương nhiên cũng có thể căn bản là không thể cùng bọn họ gặp mặt phải biết lúc đó tô trường tham nhưng là trực tiếp chạy trốn chỉ sợ chậm một chút liền bị tô trường dạ cho thu thập chu vân thư trầm giọng nói căn cứ ngươi bị c ẩ m cố cảm giác đến xem ý của ngươi là tô trường dạ ở c ẩ m cố thời điểm kỳ thực bản thân cũng là không thể hành động hoặc là nói hắn chỉ là so với bị c ẩ m cố người có thể nhanh như vậy một chút thời gian hành động sau đó sẽ có sức mạnh thần kỳ đem đối thủ cho không biết cho tới nơi nào đi mấy người ở nhất thời liền bắt đầu thương lượng bắt đầu suy tính tô trường dạ thủ đoạn không thể nghi ngờ hiện tại tô trường dạ thủ đoạn có chút nhường bọn họ k i ê n kỵ một là định điểm dịch chuyển còn có đương nhiên chính là cấm c ố q u a n hoàn sau đó chính là bên người thế giới sức hút là những n à y tổ hợp lên nhường tô trường dạ ở bất tử kiếp giới có thể ung dung đem lương vân đ ỉ n h những n à y thần kiểu đỉnh cao cho thu thập mà hiện tại tô trường tham đám người chính là ở nhằm vào tô trường dạ thủ đoạn sau đó tiến hành bố trí hành động chỉ là bọn hắn có thể thành công hay không rất khó nói dù sao tô trường dạ thủ đoạn kỳ thực không phải bọn họ chứng kiến như vậy tô trường tham đám người thương lượng kết quả rất nhanh sẽ đi ra mà ảnh hưởng không thể nghi ngờ cũng là to lớn sau đó tô trường dạ liền phát hiện toàn bộ tầng thế giới thứ nhất đều đang tìm hắn sau đó hắn liền trở thành toàn bộ tầng thế giới thứ nhất công địch không sai chính là công địch bình thường tồn tại bởi vì chỉ cần có người tìm tới hắn liền có thể được c h ỗ t ố t đương nhiên bởi vì trước thang lan thành đám người nguyên nhân tìm tới tô trường dạ người sẽ ngay đầu tiên đem tin tức ném cho tô trường tham các loại thần kiểu cảnh sau đó do bọn họ ra tay tới đối phó tô trường dạ tô trường tham đám người vốn tưởng rằng cứ như vậy tô trường dạ căn bản là không được bao lâu thời gian sẽ bị tìm tới sau đó bị bọn họ cho bắt được thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ là thật sự quá đánh giá thấp tô trường dạ thủ đoạn hoặc là nói quá đánh giá thấp định điểm dịch chuyển mạnh mẽ lại một lần nữa dùng định điểm dịch chuyển sau khi rời đi tô trường dạ không khỏi c a o mày lên nói thầm tiếp tục như vậy không được à mặc dù mình không sợ bọn họ dù sao thật muốn tính ra chỉ cần không phải một lần gặp phải mấy cái thần t i ể u cảnh g i a hỏa như vậy coi như đến nhiều hơn nữa thần hải này còn không phải cho mình bên người thế giới góp một vi ê n l ạ c h thế nhưng người này thật sự quá nhiều sơ ý một chút sẽ bị bọn họ kéo lại sau đó tô trường tham đám người sẽ ở thời gian ngắn nhất tới rồi hơn nữa hiện tại những n à y thần hải cảnh đã học thông minh lúc trước thang lan thành như vậy đã không có đương nhiên nếu như chỉ là như vậy thì thôi chân chính to lớn nhất nguy cơ nhưng là hiện tại đã không chỉ là tô trường tham năm người thần kiểu đ ỉ n h cao hạ giới phải biết tô trường tham đám người ở tầng thế giới thứ nhất động tĩnh thật sự quá lớn dù sao gần như toàn bộ tầng thế giới thứ nhất thần hải cảnh đều gia nhập tìm kiếm tô trường dại trong đội ngũ chuyện lớn như vậy muốn nói không truyền tới tầng thế giới thứ hai đó là đương nhiên là chuyện không thể nào dù sao không chỉ là lý trí tiền đám người mới sẽ đem tin tức cho truyền tới tầng thế giới thứ hai ở tầng thế giới thứ nhất rất nhiều thần hải cảnh đều là nhận thức tầng thế giới thứ hai cường giả bởi vì hoạt đến thời gian đủ dài gần như mỗi một cái phổ thông thần h ả i cảnh ở sau lưng đều biết không ít thần kiểu cảnh đang không có cần thời điểm đương nhiên chính là các mỗi cái qua các mỗi cái thế nhưng làm có yêu cầu hoặc là nói cảm thấy sự tình không đúng thời điểm như vậy khẳng định sẽ lẫn nhau chuyển tin tức nói thí dụ như lần này sự tình mấy cái thần kiểu đỉnh cao ở tầng thế giới thứ nhất c h à o một cái người ngoại lai tin tức như thế đương nhiên sẽ ngay đầu tiên chuyển tới chính mình tầng thế giới thứ hai các tiền bối trong m i ệ n g làm càng ngày càng nhiều tin tức chuyển tới tầng thế giới thứ hai nhất thời liền gây nên không nhỏ chú ý dù sao đây chính là có thể ở thần hại cảnh liền cầm cố thần kiều đỉnh cao bảo vật sao có thể có chuyện đó không khiến người ta động lòng trừ r a này mạnh mẽ bảo vật ở ngoài còn có chính là tô trường dạ không gian thủ đoạn đây chính là liền thiên la tù vong đều giữ không nổi tồn tại phải biết ở toàn bộ tầng thế giới thứ hai dám nói có thể từ tô trường tham thiên la tù vong bên trong đi ra người đều sẽ không rất nhiều có thể nói một cái tay đều có thể đếm được nhưng này có một cái tiền đề vậy thì là những này có thể từ thiên la tù vong chi bên trong chạy ra thần kiều đỉnh cao đầu tiên về mặt cảnh giới là cùng tô trường tham như thế còn có chính là ở trên tay của bọn họ đều có không giới đi thiên la tù vong bảo vật mặc dù nói tô trường dạ có thể từ thiên la tù vong bên trong đi ra n à y rất có thể cũng là bởi vì bảo vật nguyên nhân nhưng càng như vậy này càng đại diện cho tô trường dạ trên tay bảo vật lợi hại dù sao đây chính là đủ khiến một cái thần h ả i cảnh không nhìn thần kiều đỉnh cao thiên la tù vong tồn tại như vậy thứ tốt làm sao có thể không cho bọn họ độc lòng cho tới nói ở tô trường dạ trên người một món khác bảo vật thì càng thêm nhường bọn họ độc lòng vậy thì là thế giới bảo vật không sai chính là thế giới bảo vật tuy rằng không có xác định nhưng đại đa số đều suy đoán ở tô trường dạ trên người hẳn là có một cái thế giới bảo vật dù sao nếu như không phải tô trường dạ trên người có thế giới bảo vật như vậy hắn không làm được vẫn luôn ngốc ở trong vùng hoang dã ở hoang dã làm u ố n tiêu hao hơn nữa tiêu hao còn không nhỏ nếu như nói không có an toàn nghỉ ngơi địa phương như vậy không cần nói một cái thần hải cảnh coi như là thần tiểu cảnh bọn họ cũng đều không thể nào làm được có thể vẫn luôn ở hoang dã chém giết nhưng nếu như nói ở trên người có thế giới bảo vật vậy thì không giống nhau có thế giới bảo vật ở làm cần thời điểm trực tiếp tiến vào thế giới bảo vật nghỉ ngơi là tốt rồi các loại nghỉ ngơi tốt sau khi xuất hiện ở đến mà cái này cũng có thể giải thích lúc trước lý trí cường cùng lương vân đình đến cùng là đi tới cái kia không đúng không chỉ là này mười cái còn có làm ra hoa tuấn bật cũng giống như vậy tuy rằng hoa tuấn bật sau lưng là ngụy thần quang cái này thần môn cảnh đại lao thế nhưng ở phía sau chuyển quay lại tầng thế giới thứ hai tin tức bên trong hoặc là nói liên quan với tô trường dạ tin tức bên trong hoa tuấn bật ngược mà đã không trọng yếu như vậy dù sao nếu như thật có thể cứu ra hoa tuấn bật như vậy nhiều nhất chính là được ngụy thần quang một điểm chỗ tốt nhưng chỗ tốt này đến cùng lớn bao nhiêu hoặc là nói có thể đối với được một gì đó dạng chỗ tốt cái này vẫn là không biết nhiều nhất cũng chính là khi chiếm được chỗ tốt này sau khi có thể ở thời gian nhất định bên trong trở thành thần muốn cảnh nhưng điều này cũng nhiều nhất chính là như vậy nhưng là nếu như được tô trường dạ trên người cái kia chút chỗ tốt này nhưng là rất khác nhau à chỉ cần có thể được như thế như vậy này đối với thực lực của bọn họ tăng lên đều là to lớn mà chỉ cần có thể tăng cao thực lực như vậy ở một mức độ nào đó tới nói thậm chí có thể tìm được đẩy cửa phương pháp trở thành thần muốn cảnh đương nhiên nếu như nói thật có thể được tô trường dạ trên người những thứ đó như vậy tiện tay đem hoa tuấn bật cứu ra sau đó đi tìm n ụ y thần quang muốn nhất định chỗ tốt cái này cũng là có thể thao tác ngược lại chính là hạ giới sau đó đi bắt tô trường dạ này đã trở thành tầng thế giới thứ hai rất nhiều thần kiểu cảnh thậm chí không ít rất ít đứng ra thần kiểu đỉnh cao cũng đã động lòng mà dự định hạ giới chương ba trăm tám mươi sáu đệ một tầng thế giới công địch bắt đầu chỉ là tô trường tham các loại mấy cái thần kiểu đỉnh cao ở trào chính mình thời điểm tô trường dạ liền cực kỳ thần thiền những người này bất kể nói thế nào cũng đều là thần kiểu đỉnh cao đại năng thực lực cái gì đương nhiên không cần nhiều lời vậy khẳng định là rất mạnh ít nhất tô trường dạ chỉ bằng vào thực lực không phải làm sao một cái đối thủ vào lúc ấy có thể làm chính là dùng định điểm dịch chuyển liên tục lấy người hiện tại thì càng thêm như vậy bởi vì hiện tại từ tầng thế giới thứ hai hạ giới thần kiểu đỉnh cao đã qua mười cái mười cái thần kiểu đỉnh cao thêm vào bọn họ mạnh mẽ sức hiệu triệu điều này làm cho tô trường dạ ở tầng thế giới thứ nhất trở thành công địch bình thường tồn tại trước đây tô trường dạ là không muốn trở về thành mà hiện tại nhưng là căn bản là không thể trở về thành bởi vì chỉ cần trở về thành sẽ bị nhìn chằm chằm vì lẽ đó khoảng thời gian này vẫn luôn ở hoang dã đương nhiên chuyện này đối với tô trường dạ mà nói cũng không tính được cái gì phiền lòng sự tình dù sao ở hoang d ã còn có thể đem càng nhiều hung thú làm tiến vào bên người thế giới mà hiện tại không chỉ là đem hung thú làm tiến vào bên người thế giới chỉ cần gặp phải người cũng sẽ đem làm đi vào bởi vì hiện tại tô trường dạ đã là công địch bình thường tồn tại chỉ muốn gặp được tô trường dạ như vậy này từng cái từng cái không cần phải nói cũng đều nghĩ ở tô trường dạ trên người được một điểm chỗ tốt coi như không thể tự mình đem tô trường dạ bắt lại như vậy đem tin tức ném cho tô trường tham các loại bất luận cái nào thần tiểu cũng là không sai vì lẽ đó hiện tại chỉ cần gặp phải thần hải cũng như thế là kẻ địch đối xử kẻ địch đương nhiên liền không cần khách khí như thế vì lẽ đó khoảng thời gian này tô trường dạ làm tiến vào bên người thế giới kẻ địch cũng không ít còn mới bắt đầu liền bị vồ vào bên người thế giới lý trí tiền đám người hiện tại cũng sớm đã tuyệt vọng dù sao nếu như thay đổi là bọn họ có tô trường dạ như g n vậy bên người thế giới ở như vậy căn bản là sẽ không sợ h ã i bất tử kiếp g i ớ i tầng thế giới thứ nhất tao ngộ tầng thế giới thứ hai những kẻ địch kia cũng căn bản là không tính là cái gì à kỳ thực này còn không phải mấu chốt nhất càng chỗ mấu chốt là người ta ở bất tử kiếp g i ớ i cái kia chỉ có điều là một cái phân thân mà thôi một cái phân thân liền làm cho cả bất tử kiếp g i ớ i tầng thứ nhất vì đó đại l o ạ n không thể không nói tô trường dạ n g là cái thứ nhất làm được cũng là duy nhất một cái làm được đối với bên người bên trong thế giới người sẽ nghĩ như thế nào cái này tô trường dạ đương nhiên là không có chút nào quan tâm dù sao những người này sinh tử cũng đã nắm giữ ở trên tay của chính mình hiện tại hắn cân nhắc sự t ì n h là làm sao mới có thể thoát khỏi hiện tại bất tử kiếp giới giắt diện đột nhiên tô trường dạ ánh mắt sáng lên trong n g á y mắt nghĩ đến một cái biện pháp sau đó bắt đầu cho mình dịch dung lên dịch dung thuật là tô trường dạ nhất bắt đầu thời điểm cho mình soạt khen thưởng chỉ là theo thực lực mạnh mẽ sở kỳ hữu này đã rất ít khi dùng hơn nữa liền hiện tại kẻ địch mà nói bình thường dịch dung thuật cũng không có tác dụng gì nhưng nếu như nói dịch dung thuật thêm vào dấu trời thuật như vậy hiệu quả là tốt lắm rồi dịch dung thuật thêm vào dấu trời thuật đây chính là tô trường dạ suy nghĩ đến phá cục biện pháp đương nhiên đây chỉ là bước thứ nhất mà thôi tô trường dạ muốn không phải là trốn tránh h ắ n chỉ là muốn hấp dẫn càng nhiều tầng thế giới thứ hai thần môn kiểu hạ giới mà đến nếu như có thể hấp dẫn một ít thần môn hạ giới vậy thì càng tốt thần kiểu cảnh hạ giới chi sau khi thực lực cũng sẽ không chịu ảnh hưởng lúc mới bắt đầu tô trường dạ cho rằng thần môn cũng giống như vậy nhưng mặt sau tô trường dạ mới biết nếu như thần môn cảnh hạ giới đến tầng thế giới thứ hai là thật sự không bị ảnh hưởng nhưng nếu như đến tầng thế giới thứ nhất như vậy thực lực cùng cảnh giới sẽ bị hạn chế ở thần môn một cảnh tuy rằng chỉ là thần môn một cảnh thực lực cũng như thế đủ để chấn áp toàn bộ tầng thế giới thứ nhất nhưng đối với tô trường dạo ý nghĩa liền không giống nhau hắn chắc chắn đối phó thần môn một cảnh nhưng quá mạnh mẽ liền không có cách nào không cần nói ở bất tử kiếp giới phân thân coi như là bản tôn đối đầu quá mạnh mẽ thần môn cảnh cũng hết cách rồi t r ê n lệch quá to lớn thần môn sau khi mỗi mở một môn t h ự c l ự c đều là tăng vọt thần môn sau khi mỗi mở một môn sự t r ê n lệch đều còn như thần t i ể u đến thần môn một môn tầng một chính là thần môn sau khi to lớn nhất thể hiện trên thực tế từ thần hại bắt đầu mỗi một tầng sự t r a n lệch đều là to lớn ở võ sư cảnh thời điểm có thể vượt cấp khiêu chiến rất nhiều mà ở t ổ n g sư sau khi cũng đã không nhiều nếu như nói có thể ở thần hải sau khi còn có thể vượt cấp khiêu chiến như vậy này không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu cấp nhân vật còn nói có thể làm được thần hải đối với chiến thần cầu cái này trên căn bản không tồn tại mà ở thần môn sau khi nếu muốn vượt cấp khiêu chiến cái kia càng là chuyện không thể nào đương nhiên cũng không có tuyệt đối có điều có thể làm được người đều không phải thực lực của bản thân mà là bảo vật cùng thần thông công lao chỉ dựa vào thực lực cá nhân vậy tuyệt đối là không thể nào làm được thần môn sau khi vượt cấp khiêu chiến từ vậy thì có thể xem không ra thế nhưng tô trường dạ dự định đem thần môn cảnh hấp dẫn hạ xuống này đương nhiên không phải là không có đạo lý mà ở trên người hắn cũng có thuộc về hắn lá bài tẩy mà cái này lá bài tẩy chính là hộ tông đại trợ bởi vì chỉ là một cái phân thân vì lẽ đó rất nhiều đồ vật đều không có thể sử dụng thế nhưng hộ tông đại trận nhưng là không có vấn đề mà muốn chiếm được hộ tông đại trận đương nhiên cũng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy đặc biệt có thể đối phó thần môn cảnh hộ tông đại trận cái kia càng là như vậy có điều ở bên ngoài bản tôn hiện nay đã chiếm được càng nhiều trận b ả n coi như phân ra có thể đối phó thần môn một cảnh hộ tông đại trận như vậy cũng sẽ không đem ngoại giới hộ tông đại trận ảnh hưởng đến bao lớn sử dụng dịch dung thuật cùng mãn tiên h thuật sau khi hiện tại tô trường dạ tên là lý sưởng tu đương nhiên lý sưởng tu cũng không phải tô trường dạ lung tung dịch dung đi ra một nhân vật mà là ở bất tử kiếp giới tầng thế giới thứ nhất một cái thần hải đỉnh cao Chân chính lý s ư ở n g tu hiện tại đã tiến vào bên người là về nhà ai cũng chỉ có như vậy tô trường dạ mới có thể dịch dung thành hắn một mình hành động còn nói biết lý s ư ở n g tu một ít ký ức này cũng không phải việc khó gì tuy rằng không thể đem làm tiến vào m ộ t cảnh nhưng hiện tại theo bên người thế giới mở rộng coi như là phân thân cũng nắm giữ một chút quyền hạn chọn đọc một cái thần hải cảnh ký ức cũng không phải khó khăn như vậy tô trường dạ ở dịch dung sau khi hoàn thành một mình đi tới thành hắn mới vừa ở vào thành lập tức có người hỏi lý s ư ở n g tu thu hoạch như thế nào được bao nhiêu công vân lý s ư ở n g tu tuy rằng cũng coi như là được tô trường tham đám người m ệ n h lệnh đến hoang dã tìm kiếm tô trường dạ thế nhưng càng nhiều vẫn là ở trong vùng hoang dã chém giết hung thú thu được công h â n dù sao hàng năm đều muốn tiêu hao không ít công h â n thêm vào hiện tại lý s ư ở n g tu bản thân công h â n đã không phải rất nhiều vì lẽ đó hắn ra ngoài đại đa số thời điểm đều là công h â n trên thực tế ở bất tử kiếp giới tầng thế giới thứ nhất muốn có được công h â n cũng không phải chuyện đơn giản như vậy h ỏ i tô trường dạ lời người tên là thái khuê tình ở lý s ư ở n g tu ký ức chứa nước lũ thái khuê tình quan hệ với hắn kỳ thực không coi là nhiều tốt đương nhiên bình thường cũng không có mâu thuẫn gì hai người dị vãng gặp mặt nhiều nhất cũng là lẫn nhau trào p ú một hồi mà thôi thế nhưng gần nhất khoảng thời gian này liền lý s ư ở n g tu liền không dám chào phúng thái khuê tinh không sai chính là không dám chào phúng bởi vì ở tầng thế giới thứ hai hạ giới thần kiểu cảnh bên trong có một cái tên là thái an lam nghe đồn thái an lam cùng thái khuê tinh trong lúc đó quan hệ là phụ tử cũng có nói là thúc cháu cái gì nói chung chính là sự quan hệ giữa hai người rất tốt đương nhiên kỳ thực nghe đồn cái gì căn bản là không trọng yếu chân chính trọng yếu chính là thái an lam lần này hạ giới cho thái khuê tinh mang đến một ít thứ tốt nói thí dụ như lúc này ở thái khuê tinh trên tay một cái chừng âu tuy rằng cái này trường m â u ở tầng thế giới thứ hai không tính là vật gì tốt thế nhưng ở tầng thế giới thứ nhất nhưng là bảo vật khó được bởi vì đủ để đem thái khuê tinh lực phá hoại tăng lên đầy đủ hai phần mười tuy rằng hai phần mười thực lực nghe tới tựa hồ không phải rất nhiều nhưng chỉ là này hai phần mười thực lực tăng lên nhưng là đã đủ khiến thái khuê tinh chấn áp lý s ư ở n g tu mà chính là bởi vì nắm giữ cái này trường m â u vốn là cùng lý s ư ở n g tu như thế đều không có bao nhiêu công h â n thêm á vào thực lực đã ở lý xưởng tu bên trên lúc này thấy diện đương nhiên chính là thỏa thích trào phúng dù sao lấy hướng về lẫn nhau t r o phúng một cái đối thủ cũ thế nhưng hiện tại chỉ có thể bị chính mình t r o phúng này ngẫm lại liền biết là một cái cỡ nào hưng phấn sự tình chỉ là rất đáng tiếc thái khuê tinh cũng không biết lúc này lý sưởng tu đã không phải trước hắn nhận thức cái kia lý sưởng tu tô trưởng dạ nhàn nhạt nhìn thái khuê tinh một chút sau đó nói ta có đủ hay không công hấn có liên hệ với ngươi sao thái khuê tinh không khỏi s ứ n g sở lý sưởng tu ngươi hiện tại rất hung hăng à đúng hay không đã quên quang thời gian trước giáo huấn thái khuê tinh cái gọi là quang thời gian trước giáo huấn kỳ thực chính là hai người ở hoang dã gặp gỡ thời điểm sự tình lúc đó lý sưởng tu chính đang đối phó một con hung thú chỉ lát nữa là phải chém giết thành công thế nhưng thái khuê tinh nhưng là đột nhiên giết ra không chỉ là như vậy thậm chí còn ở lý s ư ở n g tu mới trước mắt đem con manh t h ú kia cho chém giết mà bởi vì một đòn tối hậu là thái khuê tinh đánh ra vì lẽ đó cái kia một con hung t h ú công hơn liền bị thái khuê tinh cho bắt được lúc đó lý s ư ở n g tu cũng không biết thái khuê tinh tuy rằng vẫn là trước hắn nhận thức cái kia thái khuê tinh thế nhưng thực lực nhưng là đã hoàn toàn khác nhau bởi vì lúc này thái khuê tinh đã chiếm được thái an làm cho cái kia đem trưởng thương bị cấp công vân lý sưởng tu đương nhiên sẽ không giảng hòa chỉ là rất đáng tiếc vừa khai chiến hắn mới biết chính mình cư nhiên đã không phải thái khuê tinh thực lực đương nhiên thật muốn tính ra cũng không phải hắn không được mà là ở thái khuê tinh trên tay có một đem mình không có binh khí tốt lấy kết quả cuối cùng chính là lý sưởng tu không chỉ bị cấp công vân thậm chí còn bị thái khuê tinh cho giáo hấn một trận trọng thương chừng mấy ngày mới khôi phục như cũ cũng là vào lúc đó lý sưởng tu mới biết nguyên lai、like、thái an lam hạ giới hơn nữa còn cho thái khuê tinh một cái tốt binh khí điều này làm cho lý sưởng tu rất là bất đắc dĩ tuy rằng hắn ở tầm thế giới thứ hai cũng có người chỉ là rất đáng tiếc đầu tiên hắn ở tầng thế giới thứ hai người thực lực không có thái an lam cường đại như vậy hơn nữa còn có càng then chốt một điểm đó chính là hắn ở tầng thế giới thứ hai người cũng không có hạ giới vì lẽ đó từ vào lúc ấy bắt đầu lý s ư ở n g tu liền không thể không từ tâm mà hiện tại tô trường dạ biểu hiện nhất thời liền để thái khuê tinh rất là không hài lòng dù sao khoảng thời gian này hắn nhưng là rất thoải mái vẫn luôn có thể đem đã từng đối thủ cho đẻ xuống đất ma sát tô trường dạ như c ũ vẻ mặt không đổi đại gia sống thời gian dài như vậy ai vẫn không có bị cướp quái thời điểm thành công đoạt một lần quái còn giá trị phải cao hứng lâu như vậy nếu không ta lại thả mấy cái cho người cướp thái khuê tinh lúc này xác thực trước mắt lý s ư ở n g tu thật sự đã không giống nhau tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là lý s ư ở n g tu lại không sợ chính mình mà điều này làm cho thái khuê tinh có chút chần chờ hừ nhớ k ỹ lời của ngươi nói lời nói x o n g xoay người liền rời đi hắn rất biết rõ lý s ư ở n g tu là một cái hạ người n g gì dù sao ở trên thế giới này có rất ít so với kẻ thù của chính mình càng hiểu rõ người của mình ở hắn trong ký ức lý s ư ở n g tu kỳ thực vẫn luôn là như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không đối với một cái mạnh hơn chính mình người hung hăng mà hiện tại lại lý s ư ở n g tu cũng đã biểu hiện ra đầy đủ hung hăng như vậy cũng chỉ có một khả năng lý s ư ở n g tu đã có không kém thực lực của hắn cho tới nói cái này thực lực đến cùng là làm sao đến thái khuê tinh không biết thế nhưng ở hắn suy đoán bên trong to lớn nhất khả năng chính là lý s ư ở n g tu ở tầng thế giới thứ hai chỗ dựa cho hắn bảo vật đương nhiên cũng có thể chính là ở trong vùng hoang dã được bảo vật gì dù sao ở tầng thế giới thứ nhất hoang dã là rất lớn hơn nữa càng then chốt chính là ở trong vùng hoang dã chẳng những có vô số hung thú hơn nữa một số thời khắc ở chém giết hung thú sau khi còn phải nhận được một ít bảo vật đương nhiên muốn chiếm được những bảo vật này đều cần trả giá nhất định công hơn có điều mỗi một lần xuất hiện bảo vật như vậy cái kia đều là rất lợi hại loại kia chỉ là tình huống như thế xuất hiện tỷ lệ quá ít gần như hơn trăm năm thậm chí càng thời gian dài mới phải xuất hiện một lần nhưng mỗi một lần xuất hiện bảo vật đều là loại kia rất mạnh mẽ hiện tại thái khuê tinh không biết lý s ư ở n g tu đến cùng l à ở đâu tới sức lực thế nhưng nếu lý s ư ở n g tu cũng đã biểu hiện ra đầy đủ sức lực mà thái khuê tinh đang không có biết lý s ư ở n g tu sức lực khởi một trước hắn là sẽ không xuất thủ dù sao bây giờ đối với, với cùng đối thủ cũng lãng phí thời gian cũng không phải cái gì lựa chọn sản xuất bởi vì hiện tại có, có càng thêm chuyện quan trọng phải làm vậy thì là đi tìm tô t r ư ờ n g dạ dù sao chỉ cần tìm được tô t r ư ờ n g dạ như vậy hắn mới có thể ở thái an làm cái kia được càng nhiều chỗ tốt mà vừa nghĩ tới tô trường dạ chỉ là một cái thần h ả i cảnh thế nhưng là có thể dựa vào trên người bảo vật cùng thần kiều đỉnh cao đối kháng vậy thì nhường thái khuê tinh rất mong chờ cùng ước ao dù sao ở thái khuê tinh xem ra vừa tô trường dạ khi chiếm được những bảo vật này sau khi có thể làm được như vậy hắn đương nhiên cũng là có thể chỉ là thái khuê tinh làm sao cũng không nghĩ tới chính là hắn muốn tìm người trước ngay ở trước mắt của hắn thậm chí còn với hắn đối thoại tô trường dạ đối với kết quả rất là thỏa mãn trên thực tế trước cùng thái khuê tinh đối thoại chỉ là muốn xác định một điểm vậy thì là dịch dung thuật cùng dấu trời thuật hiệu quả mà hiệu quả này tô trường dạ vẫn là rất hài lòng bởi vì liền ngay cả đối với lý s ư ở n g tu quen thuộc như thế đối thủ cút đều không có nhận ra như vậy những người khác đương nhiên thì càng thêm không thể nhận ra đang xác định thân phận của chính mình sẽ không bị nhìn thấu sau khi tô trường dạ bắt đầu hành động lên hắn hiện tại muốn làm chính là trước tiên đi tìm một cái tên là lâu sách mới thần kiều đỉnh cao từ tầng thế giới thứ hai hạ giới mà đến thần kiều rất nhiều hiện tại mỗi một cái đều triệu tập không ít thần hải cảnh đồng thời hành động tìm kiếm tô trường dạ mà cái này lâu sách mới chính là một cái trong đó mà lý s ư ở n g tu thật muốn tính ra chính là ở cho lâu sách mới làm việc tạm thời xem như là lâu sách mới thuộc hạng mà hiện tại tô trường dạ cần phải làm là trước tiên nhìn một chút có cơ hội hay không đem lâu sách mới cho thu thập kỳ thực chính là trực tiếp đem cho làm tiến vào bên người thế giới chương ba trăm tám mươi bảy ngươi không có cơ hội bên này thái khuê tinh rất có chút khó chịu thế nhưng đầu tiên là ở trong thành không hiếu động tay trong thành trong tình huống bình thường là cấm động thủ đương nhiên nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn quyết định đối thủ như vậy coi như động thủ cũng không có vấn đề gì bởi vì cái gọi vì cấm động thủ kỳ thực là đương ộ n không thể phá hoại trong thành kiến trúc mà thôi. Nói cần nắm không hỏng kiến tình huống, n g thủ thực thể trúc thôi. trúc phá hoại cách khác chỉ cần có nắm ở không phá h kỳ thực cũng là có là mà ở vậy này quyết quyết động đối đ cũng nhưng Thái Khuê Tinh cũng không có cái này, nắm có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết lý sưởng tu, không đối ứng nên nói là giải quyết tô trường giải giải thủ thực thể, thế Thái thể thời tu, tô Khuê kỳ có có cái có là lý là ư dạ.、Đương、nhiên ở trong mắt hắn hắn hiện tại muốn đối phó người không phải tô trường dạ mà là lý sưởng tu nhưng căn cứ giữa bọn họ thực lực cách biệt mà nói muốn trong khoảng thời gian ngắn đem lý sưởng tu giải quyết đó là đương nhiên là chuyện không thể nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết không được thêm vào không biết tại sao đột nhiên chỉ thấy lý sưởng tu có lớn như vậy sức lực cái này cũng là nhường hắn không dám động thủ nguyên nhân thái khuê tinh không dám dễ dàng đối với tô trường dạ động thủ thế nhưng là không c a m l ò n g hoặc là nói muốn biết tô trường dạ đến cùng nắm giữ ra sao sức lực theo hắn điều tra thái khuê tinh có chút phẫn nộ đáng chết lý sưởng tu lại bị ngơi ư bừa lý sưởng tu ở tầng thế giới thứ hai cũng có người quen biết cái này không phải bí mật gì dù sao đại gia cũng đã ở tầng thế giới thứ hai cứng giả nếu như không phải trước thái an lam hạ giới như vậy hiện tại thái khuê tinh cũng sẽ không lớn lối như thế mà hiện tại lý sưởng tu ở trong c h ư ớ c mắt liền trở nên có niềm tin thái khuê tinh ngay lập tức nghĩ đến chính là lý sưởng tu ở t ầ n g thế giới thứ hai nhận thức thần kiểu cảnh hạ giới coi như không có hạ giới cũng là cho không sai bảo vật chỉ là rất đáng tiếc căn cứ thái khuê tinh điều tra lý sưởng tu vẫn là trước lý sưởng tu căn bản cũng không có được cái gì đồ tốt mà hắn ở t ầ n g thế giới thứ hai người quen biết cũng không có hạ giới không thể không nói kết quả như thế nhường hắn rất tức giận bởi vì thái khuê tinh cho rằng đây là lý sưởng tu đang đùa hắn Tức giận bên giới, Thái、khuê、Tinh giận dưới bên Khuê đương nhiên liền định thái ì m lý sưởng tu p i n phức, liền khuê tinh cũng không có các loại thời gian bao lâu cũng chính là ngày thứ hai tô trường dạ liền đi ra đương nhiên ở thái khuê tinh trong mắt này cũng không phải cái gì tô trường dạ mà là hắn muốn tìm cái kia lý sưởng tu từ đây thời điểm lý sưởng tu vẻ mặt có thể nhìn ra tâm tình của đối phương cũng không phải rất tốt trên thực tế thái khuê tinh cũng không có cảm giác sai hiện tại tô trường dạ tâm tình là thật sự không được bởi vì tô trường dạ nguyên bản dự định là trước tiên đi tìm lâu sách mới sau đó đem nghĩ biện pháp quyết định chỉ là gặp mặt đến là nhìn thấy nhưng vấn đề chính là ở lâu sách mới bên người vẫn luôn có mấy cái thần hải cảnh ở điều này làm cho tô trường dạ vẫn luôn không có tìm được máy sẽ xuất thủ nhìn dáng dấp lúc trước chính mình đem lý trí cường còn có lương vân đ ỉ n h cho lấy đi sự t ì n h cho bọn hắn rất nhiều áp lực trên thực tế cái này cũng là lâu sách mới đám người cẩn thận ở tình huống bình thường đâu đâu cũng có người đang tìm tô trường dạ như vậy căn bản là không thể cho tô trường dạ vào thành cơ hội nói cách khác trong tình huống bình thường ở trong thành là không có cần thiết như vậy bất cứ lúc nào đều sắp xếp mấy cái thần h ả i cảnh ở bên người dù sao những n à y thần h ả i cảnh ở bên người chủ yếu tác dụng chính là đánh g ã y tô trường dạ cầm cố mà nếu như nói tô trường dạ đều tiến vào không được thành như vậy an bài như thế chính là không có cần phải nhưng là lâu sách mới đ á m người coi như giới tình huống như vậy vẫn là như vậy cẩn thận điều này làm cho tô trường dạ vẫn luôn không có tìm được cơ hội đậu thủ vì lẽ đó coi như tô trường giả muốn tìm cơ hội đi theo lâu sách mới bên người đều là không làm được ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào làm được không có cách nào căn cứ lý s ư ở n g tu thân phận vào lúc này hắn phải ra khỏi thành coi như không phải tìm tô trường dạ cũng muốn đi chém giết hung thú thu được hơn trương mà lần này bọn họ cùng đi ra đến còn có mấy cái thần hải cảnh đoàn người đi ra khỏi thành chỉ là bọn hắn mới vừa đi ra thành không có thời gian bao lâu đột nhiên mọi người thấy ngăn ở mặt trước thái khuê tinh tô trường dạ nhìn thấy cái tên này nhất thời hơi nhúm mày nhưng trong lòng nhất thời có một ý nghĩ lý sưởng tu cùng lâu sách mới quan hệ cũng không phải rất quen vì lẽ đó muốn tìm cơ hội ở tại bên cạnh hắn có chút khó khăn nhưng nếu như nói là thái khuê tinh cùng thái an làm trong lúc đó quan hệ đây tuy rằng không nhất định liền thật sự có thời gian ngốc ở bên người sau đó tìm tới thái an làm một chỗ sau đó chính mình cơ hội xuất thủ nhưng này ít nhất phải so với lý sưởng tu thân phận này càng tiện thái khuê tinh đương nhiên không biết lúc này tô trường dạ đã đang có ý đồ xấu với hắn hắn nhìn thấy chỉ là cùng chức như thế lý sưởng tu tuy rằng người này ngày hôm qua còn rất hung hăng thế nhưng ngày hôm nay hắn nhưng là đã biết rồi đối phương cái gọi là hung hăng chỉ là phô trường t h à n h thế mà thôi tô trường dạ bên người một người nói hắn là đến tìm được ngươi rồi trên thực tế lý sưởng tu cùng thái khuê t i n h trong lúc đó quan hệ chỉ cần là cùng bọn họ người quen đều rất rõ ràng trước mắt cái này tăng hiện k huynh chính là một cái trong đó tô trường dạ nói nhưng là nhìn cách liên thành con lai giả bất thiện a tăng hiện h u n h nói chúng ta là cùng đi ra đến hơn nữa chúng ta hiện tại là ở cho lâu đại nhân làm việc hắn thái khuê tinh c o i như lá gan to lớn hơn nữa cũng không dám động thủ ngươi liền không muốn lo lắng tăng hiện khuynh đương nhiên cũng là một cái thần hải đỉnh cao cùng lý sưởng tu trong lúc đó quan hệ vẫn tính là không sai ít nhất so với cái k i a thái khuê tinh không biết muốn tốt hơn bao nhiêu tô trường dạ nhưng là nói ừ m không có chuyện gì nhìn hắn muốn làm cái gì đi mấy người nói chuyện đồng thời đã đi tới thái khuê tinh bên người thái khuê tinh nhìn đi vào mấy người lông mày hơi nhữ lại sau đó nhìn tô trường dạ nói lý sưởng tu lòng can đảm của ngươi không nhỏ à xem dáng dấp như vậy không có ngay lập tức đ ộ n g t h ủ vậy thì là đã rất là khắc chế t à n g hiện khinh muốn đứng ra nói cái gì thế nhưng là bị tô trường dạ ngăn cản ngăn cản t à n g hiện khinh nói chuyện sau đó tô trường dạ nhìn thái khuê tinh nói ngươi muốn thế nào thái khuê tinh cười lạnh nói ngươi không phải rất hung hăng sao đến chúng ta luận bàn một hồi như thế nào tô trường dạ trên mặt tất cả đều là xem thường vẻ mặt luận bàn không có hứng thú không bằng trực tiếp đưa một cái đi sống lại được rồi không biết ngươi có can đảm này hả tô trường dạ này vừa nói không chỉ là thái khuê tinh coi như là t h n g hiện khinh bọn người trấn kinh rồi đây là cái gì cái tình huống làm sao kéo đến tận muốn phân sinh t ử à? thái khuê tinh sắc mặt một hồi liền có chút khó coi bởi vì tô trường dạ biểu hiện vượt qua dự tính của hắn phải biết nằm trong dự tính của hắn hiện tại lý s ư ở n g tu coi như cường ngạnh hơn nữa lúc này cũng có thể sẽ có sợ hãi mới là thế nhưng bây giờ người ta không chỉ không sợ hãi chút nào hơn nữa này vừa mở miệng chính là phân sinh tử đây là cái gì cái tình huống một điểm đều không có đem chính mình để vào trong mắt sao tăng hiện khuynh vội nói ngươi điên rồi ngươi chẳng lẽ không biết hắn hiện khi chiếm được tầng thế giới thứ hai đến bảo v ậ sao đối với thái k u ê tinh sự tình bọn họ đều là biết đến hơn nữa vẫn rất có chút t ứ cao dù sao hiện tại từ tầng thế giới thứ hai hạ giới thần k i ề u cảnh không ít mà điều này cũng làm cho bọn họ không ít thần h ả i cảnh cũng đang giúp bận bịu làm việc thế nhưng có thể được từ tầng thế giới thứ hai hạ xuống chỗ tốt nhưng là không nhiều mà dường như thái khuê tinh như vậy trực tiếp được một món binh khí thì càng ít đi chỉ là nghĩ đến thái khuê tinh cùng thái an làm trong lúc đó quan hệ cái này tựa hồ lại là chuyện rất bình thường một cái có tầng thế giới thứ hai bảo vật mà một cái nhưng là cùng trước như thế hai người coi như lúc trước thực lực không kém nhiều thế nhưng thực lực bây giờ cách biệt cũng là to lớn dưới tình huống như vậy tô trường dạ biểu hiện không thể nghi ngờ là nhường tàng hiện khuyên kinh ngạc cũng là nhường hắn rất có chút bận tâm tô t r ư ở n g giả nói yên tâm được rồi hắn không dám lời này nhất thời liền để tằng hiện khuynh s ừ n g sốt một chút tựa hồ còn đúng là như vậy dù sao tô t r ư ở n g giả nhưng là nói rồi muốn phân sinh tử mặc dù nói hiện tại thái khuê t i n h đã so với trước càng mạnh hơn hắn muốn chiến thắng lý sưởng tu vậy tuyệt đối không phải việc khó gì thế nhưng muốn nói phân sinh tử vậy thì không giống nhau coi như thái khuê tinh thật sự có nắm đem lý sưởng tu giết chết nhưng điều này cũng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tỉnh mà thật muốn là thời gian dài chiến đấu hạ xuống như vậy ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì vì lẽ đó bình thường tới nói thái khuê tinh là sẽ không đáp ứng tô trường dạ yêu cầu này dù sao cuộc chiến sinh t ử loại đồ chơi này thật sự không tốt lắm nắm quả nhiên ở tô trường dạ giấy nổi lầu thái khuê tinh sắc mặt một hồi liền thay đổi tuy rằng người đã biết lý s ư ở n g tu vẫn là trước lý s ư ở n g tu ở về mặt thực lực vẫn là cùng trước như thế nhưng vấn đề chính là tuy rằng như vậy thế nhưng nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn đem tô trường dạ giải quyết cho cũng là chuyện không thể nào trong lúc nhất thời cân nhắc sự tình liền nhiều tăng hiện khuynh đám người thấy thái khuê tinh mới suy nghĩ nhất thời mỗi một cái đều thở phào nhẹ nhõm dù sao chuyện như vậy thật muốn là trực tiếp liền đáp ứng rồi như vậy không cần phải nói nhưng nếu như nói một khi bắt đầu cân nhắc như vậy rất nhiều lúc này một cân nhắc liền trực tiếp từ bỏ lúc này t ă n g hiện khuynh đám người coi như sẽ xuất hiện tình huống như vậy nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là vừa lúc đó tô trường dạ lại một lần mở miệng nói làm sao không dám sao nếu không dám liền cho là lan nay vừa nói t ă n g hiện khuynh bận bịu là nói người đây là làm sao điên rồi sao bình thường tới nói chỉ cần chờ thái khuê tinh từ chối như vậy chuyện còn lại liền dễ làm nhưng hiện tại tô trường dạ này vừa mở miệng vậy thì không giống nhau à. phải biết tô trường dạ lúc này cái k i a hoàn toàn chính là khiêu khích rất nếu như nói qua lý xưởng tu cùng thái khuê tinh trong lúc đó thực lực cách biệt rất lớn như vậy căn bản là không thể xuất hiện tình huống như vậy bởi vì vẫn không có các loại này khiêu khích lại nói lối ra mở miệng trực tiếp sẽ bị người cho diện mà hiện tại có thể không giống nhau tuy rằng t r ư ớ c thái khuê tinh cũng có rất nhiều kiếm kỵ thế nhưng ở tô trường dạ này khiêu khích sau khi nhất thời liền mất đi lý trí đương nhiên cũng có thể cũng không phải cái gì không có lý trí mà là cảm thấy đâm chết nên ra tay rồi Lý lại làm sưởng được được, như thương tên này còn mình không mình tu tốt thể một cái coi chỗ coi có cho rồi điểm đã bị vì ậ y cũng không có cái không g ngược lẽ ạ lại i nói. chính là trước đêm ngày hôm nay này khẩu khí ngày nay này là l đêm ra lại nói. Vì lẽ đó ở tàng hiện khuynh lo lắng muốn cho tô trường g i đổi dọn thời điểm thái khuê tinh nhưng là đã từ ngắn ngủi trong kinh ngạc phản ứng lại sau đó nhìn tô trường g i nói muốn phân sinh t ừ sao rất tốt vậy ngươi hiện tại liền đi theo ta được rồi thái khuê tinh lời nói x o n g sau khi hừ l ệ n h một tiếng liền đi kỳ thực hắn lúc này cũng không biết mình rốt cuộc là kỳ vọng lý sưởng tu theo đây vẫn là không cùng nếu như không cùng này cũng là chuyện tốt dù sao thật muốn tính ra hắn chỉ là muốn báo thù một hồi lý sườn tu từ trên người tìm tới nhiều năm bất phân cao thấp một ít phiền muộn mà thôi nhưng nếu như nói không cùng lên đến cái này tựa hồ cũng không có vấn đề gì bởi vì thật muốn tính ra nếu như có thể không bị thương đó là càng tốt hơn thái khuê tinh vừa nghĩ sự tình một bên hướng về trong hoang giá bay mà tình cảnh này lần thứ hai nhường tàng hiện khuynh lo lắng nếu không ngươi vẫn là không muốn đi tới không cần phải để ý đến hắn thái khuê tinh trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể trở về tàng hiện k h u n h bọn họ đương nhiên không biết nay k h thực chính là tô trường giả muốn là hiệu quả、A. quả nhiên ở t à n g hiện khuynh sau khi tô trường Dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói không cần lo lắng một cái nho nhỏ thái khuê tinh ta vẫn không có làm sao để ở trong lòng lời này là tô trường Dạ nói thật thế nhưng ở t à n g hiện khuynh các loại trong thai người liền hoàn toàn khác nhau t à n g hiện khuynh không khỏi nói thật không biết ngươi đến cùng là cái kia đến tự tin hiện tại thái khuê tinh đã không phải t r ư ớ c thái khuê tinh à. tô trường Dạ muốn nói thái khuê tinh không phải t r ư ớ c thái khuê tinh mà hắn càng không là các ngươi nhận thức lý s ư ở n g tu à. đương nhiên lời này là không thể nói bởi vì thật muốn là đem lời này nói ra như vậy không muốn nói gì thái k u ê tinh hắn lập tức liền sẽ đối mặt vài cái thần kiểu cảnh Phải biết ngay ở cái thành biết cái bên trì trong ngay này n ở đương n g là có mấy cái mấy t h nhiên g này bọn họ căn bản liền không biết g dấu trời thuật nhưng là được sưng coi như là trời đều có thể ẩn g dấu mà tăng hiện k h u y ê n một cái thần h ả i cảnh muốn xem xuyên này g i ấ u trời thuật bên dưới tình huống thật cái kia nhất định chính là chuyện không thể nào tô trường dạ nói yên tâm đi rất nhanh sẽ có thể giải quyết chiến đấu ta một hồi liền tới tìm các ngươi còn rõ ràng ý này chính là nhường đại gia cũng không muốn theo hắn liền để một mình hắn đi ai cũng nghĩ không mục tiêu lý s ư ở n g tu đến cùng là ở đ â u tới r i ú p khí có điều tô trường dạ căn bản cũng không có cho bọn họ phí lời thời gian ở lời sau khi nói xong trực tiếp liền hướng thái khuê tinh chủ cầu ở hắn đi rồi sau khi một cái khác gọi lương vũ mà mở miệng nói thật sự liền để bọn họ như vậy đi tới sẽ không thật sự đưa một cái đi sống lại đi t ă n g h i ệ n Quynh n ó i coi là, khuê ô n g q ả n bọn họ, dù s a tin tinh a ọ thấy ậ n đ tô trường dạ lại thật sự theo tới hơn nữa từ biểu hiện ra vẻ mặt không khỏi sắc mặt càng sâu đến hoang dã nơi sâu xa thái khuê tinh nhìn phía sau tô trường dạ nói cái khác không thấy được thế nhưng lá gan của ngươi là thật sự lớn hơn không ít tô trường dạ nhàn nhạc cười kỳ thực đây chỉ là một bắt đầu một hồi liền sẽ cho ngươi biết càng nhiều có điều ngươi không có cơ hội chương ba trăm tám mươi tám trận tướng tô trưởng dạ biểu hiện càng là hờ hững ở thái khuê tinh nội tâm hắn liền càng ngày càng sẽ trang không sai ở thái khuê tinh trong lòng lúc này lý s ư ở n g tu hết thể đều là giả ra đến thái khuê tinh cảm giác tuy rằng chỉ là thời gian một ngày nhưng này thời gian một ngày hắn đối với lý s ư ở n g tu điều tra đã đầy đủ cái tên này một ngày chính là đi ra ngoài hoang dã g i ế t hung thú đội công h â n trừ ra cái này ở ngoài căn bản cũng không có gặp phải những chuyện khác vì lẽ đó muốn nói những chuyện khác căn bản là không thể phát sinh mà nếu đều không có phát sinh cái khác chuyện gì muốn nói thực lực ở bỗng nhiên thấy gia tăng rồi rất nhiều đó là đương nhiên là chuyện không thể nào nếu thực lực không có làm sao thay đổi thế nhưng là có biểu hiện phách lối như vậy căn bản cũng không có đem chính hắn một đã từng có thể ung dung đem hắn đánh bại mà còn với hắn cũng có cựu h á n người để ở trong mắt như vậy cũng chỉ có một khả năng vậy thì là giả ra đến thái khuê tinh cười lạnh có đúng không vậy hãy để cho ta cố gắng nhìn ngươi đến cùng đều có chút cái gì ta không biết được rồi thái khuê tin h cảm giác mình không thể tiếp tục cùng lý s ư ở n g tu nói chuyện bởi vì cùng cái tên này nói chuyện thật sự quá làm người tức giận ngươi nói chúng ta đều là bao nhiêu năm đối thủ ở tình huống bình thường ngươi liền từ x i nhì triệ giới làm sao từ lần thứ nhất đem đoạt ngươi hung t h ú sau khi còn có lần đó là ra tay với ngươi không phải là nghĩ nhìn một chút ngươi từ tâm d á n g vệ à. chỉ là nghĩ nhìn một chút ngươi từ tâm d á n g vệ để cho mình thoải mái một hồi thế nhưng ngươi liền cái này cũng không thể thỏa mãn còn vẫn ở cái b ọ c kia cái này là thật sự không thể nhẫn nhịn à vì lẽ đó thái k u ê tin ở câu nói này sau khi liền trực tiếp ra tay rồi không có chút nào cho tô trưởng dạ nói tiếp thời gian vẫn là trước thường thấy nhất chiêu thức k ì n h phong hoa rơi mưa đều nói cấp giết một cái dây thế nhưng ngày thường súng bị thái khuê tinh giết ra đến cũng không phải một cái dây đây chính là dòng d ã vô số dây trực tiếp đem đối thủ đều bao phủ ở bên trong phạm vi nhiều đối thủ căn bản cũng không có tránh n ẽ khả năng này một chiêu lúc trước cùng lý s ư ở n g tu đối chiến thời điểm rất ít khi dùng bởi vì đại gia thực lực đều xê xích không nhiều vì lẽ đó coi như là dùng cũng không thể đem lý s ư ở n g tu như thế nào còn nói trọng thương cái gì cái k i ệ thì càng thêm không thể thế nhưng từ được cái này thái an làm cho hắn bá vương thương sau khi thái khuê tinh liền yêu này một chiêu tuy rằng chỉ là gia tăng rồi hai phần mười thực lực nhưng vấn đề chính là chỉ là tăng cường này hai phần mười thực lực nhưng là đã đủ để đem chức lý s ư ở n g tu cho đẻ xuống đất ma sát mà ở không có được bá vương thương chức chỉ là có thể cho lý s ư ở n g tu tạo thành một điểm t h i ề n phức k ì n h phong hoa rơi mưa lúc này cũng biến thành có thể làm cho lý s ư ở n g tu bị thương thậm chí có thể nói này đã trở thành nhường lý s ư ở n g tu không thể tránh khỏi một chiêu đang sử dụng r a này một chiêu trong n h y mắt thái khuê tinh trong lòng cười lạnh một chiêu giải quyết ngươi không sai lúc này hắn dự định chính là một chiêu giải quyết tô trường dạng bởi vì ở thái khuê tinh xem ra này một chiêu lý s ư ở n g tu căn bản là không tránh khỏi mà nếu không tránh khỏi như vậy đương nhiên liền có thể một chiêu giải quyết chiến đấu kỳ thực thật muốn nói đến thái khuê tinh là không có sai hắn này một chiêu lý s ư ở n g tu là thật sự phá không được nếu như cùng hắn đối chiến vẫn là cái này lý s ư ở n g tu như vậy một chiêu giải quyết chiến đấu cũng không phải chuyện không thể nào thế nhưng rất đáng tiếc lúc này cùng hắn đối chiến căn bản là không phải hắn quen thuộc cái kia đối thủ mà là tô trừng dạ n g thái khuê tinh có thể một chiêu kình phong hoa rơi mưa giải quyết lý xưởng tu thế nhưng muốn dựa vào này một chiêu giải quyết tô trừng dạ cái kia vốn là chuyện không thể nào dù cho đây chỉ là tô trường dạ một cái phân thân vẫn là như thế kết quả thái khuê tinh chiêu thức rất nhanh thế nhưng trên mặt hắn vẻ mặt trở nên cũng là rất nhanh đang sử dụng ra chiêu này thời điểm vốn tưởng rằng có thể giải quyết chiến đấu thế nhưng không nghĩ tới thì ra là như vậy kết quả hắn thương súng xem ra lực phá hoại là rất mạnh nhưng vấn đề chính là lúc này thương súng lại bị tô trường dạ cho t r ộ n vào trên tay thái khuê tinh khiếp sợ không gì sánh nổi sao có thể có chuyện đó ngươi là làm thế nào đến không trách lúc này thái khuê tinh như vậy khiếp sợ mà là bởi vì này thật sự thật đáng sợ phải biết đang sử dụng tình phong hoa rơi mưa trong nháy mắt thái khuê tinh trong tay bá vương thương trong nháy mắt hóa thành vô số mà này hóa thành vô số không phải là h u y ế n ảnh à, nói cách khác ở trong nháy mắt đó này bá vương thương liền thật sự đã biến thành vô số chân thực tồn tại theo đạo lý nói tình huống như vậy tô trường dạ khẳng định không thể đem bá vương thương cho trào ở trên tay dù sao có thể một lần bắt được một cái thế nhưng trong nháy mắt ngàn vạn đem đây này căn bản là không thể trào ở trên tay rớt mềm khoa học làm sao cũng không nghĩ tới sự tình liền như vậy phát sinh cái t i ê pha hắn như thế nào đi nữa khó có thể tiếp thu nhưng sự thực là thay đổi không được tô trường dạ cười lạnh nói ta không phải đã nói rồi sao ngươi không biết còn rất nhiều nếu như lúc trước nghe được lý s ư ở n g tu nói nếu như vậy như vậy thái khuê tinh nhất định sẽ làm hắn là ở trang thế nhưng trong nháy mắt này thái khuê tinh nhưng là trong lòng có chút bất an bởi vì chỉ là trước lý s ư ở n g tu khẳng định không làm được như vậy nhưng hiện tại chính là làm được nếu kết quả cũng đã nằm ngoài dự đoán của chính mình như vậy chính là nói trong lúc này khẳng định có chính mình không biết sự tình phát sinh như vậy chính mình không biết sự tình đến cùng là cái gì đây đây là nhường thái khuê tinh bất an sự tình kỳ thực đại đa số người đều là giống nhau đương sự tình ở chính mình nắm trong bàn tay thời điểm chuyện gì cũng dễ nói nhưng nếu như một chút chuyện vượt qua tầm kiểm soát của mình hoặc là nói vượt qua chính mình nhận thức như vậy muốn muốn tiếp tục duy trì bình tĩnh đó là đương nhiên chính là chuyện không thể nào thái khuê tinh gầm lên giận dữ ngươi rất mạnh sao cái kia tiếp tục đi nhường ta nhìn ngươi một chút mạnh như thế nào tuy rằng tô trường dạ này một chiêu nhường thái khuê tinh rất có chút bất an nhưng muốn nói liền như vậy chịu thua đó là đương nhiên là chuyện không thể nào như vậy lại ra tay chính là rất tất yếu bị tô trường dạ trào ở trên tay bá vương thương trong nháy mắt biến mất sau đó trong nháy mắt một đường thẳng giết tới kính phong hoa rơi mưa không thể cho tô trường dạ tạo thành phiền phái gì như vậy liền đổi thành chiêu thức của hắn được rồi lúc này thái khuê tinh dùng r a này một chiêu rất đơn giản nhưng đơn giản chiêu thức không có nghĩa là dễ dàng đối phó trên thực tế đến bọn họ như vậy cảnh giới càng là đơn giản chiêu thức càng là có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi uy năng nói thí dụ như lúc này thái khuê tinh này một chiêu tuy rằng ở bề ngoài xem chính là một cái đâm thẳng này tựa hồ căn bản cũng không có cái gì cái khác chỗ đặc biệt thậm chí đây chính là trường thương cơ sở cách dùng cũng là người mới học muốn học một chiêu nhưng vấn đề chính là lúc này ở thái k u ê tinh sử dụng đi ra đương nhiên không giống nhau đầu tiên trên tay hắn là bá vương thương đây là tới từ tầng thế giới thứ hai bảo vật đương nhiên còn có chính là sức mạnh cùng tốc độ này cũng đã đạt đến một cái trình độ đáng sợ đương nhiên còn có càng then chốt một điểm vậy thì là ở cơ sở một cái đâm thẳng sau khi ở này cơ sở có cái đâm thẳng sau khi đại diện cho vô số biến hóa thái khuê tinh lúc này kỳ thực cũng không biết mình rốt cuộc muốn ứng dụng khiến dùng biến hóa như thế nào bởi vì ở này một c h i ề u sau khi muốn dùng biến hóa như thế nào đến xem tô trường dạ sẽ ứng đối như thế nào mình mới hành thế nhưng rất nhanh nhường thái k u ê tinh lần thứ hai kinh ngạc sự tính phát sinh bởi vì tô trường dạ lại tách ra này một chiêu không sai chính là trực tiếp tách ra nếu như nói chỉ là đơn giản tách ra vậy thì thôi dù sao tách ra này một chiều cũng là ở trong dự liệu của hắn dù sao đều nhiều như vậy ứng đối phương thức tách ra cũng là rất bình thường thế nhưng lúc này tô trường dạ tách ra sau khi nhưng là trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn như vậy vậy thì không giống nhau bởi vì điều này đại biểu tô trường dạ tốc độ đã vượt qua thị lực của hắn bắt giữ mà hiện tượng này ở trong chiến đấu là rất đáng sợ một chuyện bởi vì điều này đại biểu chính mình rất có thể căn bản là không nhìn thấy đối phương là làm sao ra chiêu nếu như nói liền đối với mới là làm sao ra chiêu đều không nhìn thấy như vậy muốn nói những chuyện khác đó là đương nhiên chính là không thể trong n g á y mắt thái khuê tinh biến chiêu trong tay b á vương thương nhất thời về quét mà đến tuy rằng nhìn qua nước chảy mây trôi tất cả tựa hồ cũng là thuận theo tự nhiên nhưng trên thực tế lúc này thái khuê tinh cũng sớm đã tâm hoảng ý loạn bởi vì tô trường dạ biểu hiện đã nằm ngoài dự đoán của hắn sau đó thái khuê tinh nghe được tô trường dạ âm thanh còn tưởng rằng ngươi có thể rất mạnh nhìn dáng dấp ta thật sự đánh giá cao ngươi thật sự đánh giá cao ngươi này đây là ý gì lúc này thái k h ê tinh đã cảm giác được bật an rất mãnh liệt loại kia kỳ thực lúc trước tô trường dạ bắt được hắn bà vương thương thời điểm cũng đã có một điểm như vậy cảm giác chỉ là lúc đó vốn tưởng rằng đây chỉ là tô trường dạ biểu hiện vượt ra bản thân phản ứng mới có một điểm bất an thế nhưng hiện tại hắn mới biết căn bản là không phải như vậy loại kia bất an là đối mặt không biết đối mặt cường địch thời điểm mới có như vậy loại này bất an đến cùng là làm sao đến phải biết hắn cùng lý sưởng tu giao thủ đã không phải một lần hai lần giữa bọn họ giao thủ số lần đã không thể tính toán ở chính mình không có được bá vương thương thời điểm mình và lý sưởng tu sự t r ê n h l ệ n h căn bản liền không lớn có lúc mình có thể ép một hồi lý sưởng tu nhưng cũng có thể là lý sưởng tu đem chính mình cho đẻ xuống nhưng mặc kệ là như thế nào kết quả ở thái khuê tinh nội tâm đều chưa từng xuất hiện như vậy b ấ t an thế nhưng lúc này lại là xuất hiện như vậy trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì còn có lý s ư ở n g tu thật giống như biến thành người khác như thế làm cái ý niệm này vừa xuất hiện thái khuê tinh nhất thời liền sợ hết hồn thay đổi một cái người khác chẳng lẽ nói ở phía trước chính mình lý s ư ở n g tu căn bản là không phải bản thân của hắn sao như vậy chính mình đối diện chính là một cái thần kiểu cảnh cường giả thái khuê tinh không biết tại sao mình sẽ trong nháy mắt có ý nghĩ như thế thế nhưng ý nghĩ như thế vừa xuất hiện liền đã xảy ra là không thể ngăn cản trước mắt lý xưởng tu lần thứ hai trở nên thần bí lên thái khuê tinh bản nghĩ mở miệng nói chuyện thế nhưng lúc này tô trường dạ công kích đã đến rồi ở tô trường dạ binh khí trong tay là thuộc về thành chủ một cây đoàn kiếm nhìn thấy quen thuộc binh khí thế nhưng là không thế nào quen thuộc chiêu thức thái khuê tinh nội tâm lần thứ hai có chút mê man lên đây rốt cuộc là tình huống thế nào phải biết sử dụng kiếm loại binh khí rất nhiều thế nhưng như lý s ư ở n g tu như vậy dùng đoàn kiếm nhưng là không nhiều dù sao ở lý s ư ở n g tu đoàn kiếm trong tay chính là một cái k h á c loại đồ chơi này so với bình thường trường kiếm muốn ngắn một chút mà so với bình thường trùy thủ lại muốn lâu một chút đương nhiên ở tại bọn hắn như vậy cấp độ binh khí dài ngắn cái gì căn bản cũng đã không trọng yếu tuy rằng ở lý s ư ở n g tu trên tay đoàn kiếm không dài nhưng thật muốn là hắn đồng ý như vậy giết địch cùng bốn mươi m ở ngoài cũng không phải chuyện không thể nào thế nhưng ở gặp gỡ tương đồng cảnh giới đối thủ như vậy muốn như vậy phát huy thực lực đó là đương nhiên là không thể vì lẽ đó bình thường tình huống vẫn đúng là rất ít người dùng binh khí như vậy thái q u ê tinh trong lòng chỉ là trong nháy mắt mê man thế nhưng theo mình bị đoàn kiếm đâm bị thương hắn lập tức ý thức được không đúng thái q u ê tinh nội tâm càng ngày càng bất an nhất thời giận g ữ hét ngươi đến cùng là ai ngươi tuyệt đối không phải lý xưởng tu tô trường dạ nhàn nhạc cười nhận ra nhìn dáng dấp vẫn đúng là không thể động thủ a này vừa động thủ liền phạm sai lầm thật không phải một chuyện tốt đẹp gì thấy tô trường dạ nếu thừa nhận thái khuê tinh thật dài thở phào nhẹ nhõm bởi vì lúc này tô trường dạ đã đình chỉ tiến công điều này làm cho hắn có cơ hội thở lấy hơi thái khuê tinh nói không biết các hạ đến cùng là ai như vậy trêu chọc bản thân là tại sao tô trường dạ xem thường cười ta có hy vọng đùa ngươi sao nếu như không phải ngươi muốn tìm ta phiền phức ngươi lại tại sao có thể có hiện tại tao nộ lời này một hồi liền để thái khuê tinh khó chịu bởi vì sẽ có hiện tại kết quả này hoàn toàn là bởi vì trước chính mình đi chỗ đó ngăn lý xưởng tu mới có có thể vấn đề chính là hắn căn bản liền không biết trước mắt lý sưởng tu đã không phải trước cái kia lý sưởng tu mà là một cái không biết là ai nhân vật ta thái khuê tinh cưỡng chế tức giận trong lòng cùng ngất thức mở miệng nói đây là ta sai rồi ta ở này nói xin lỗi ngài mặc kệ trước mắt lý sưởng tu đến cùng là ai ngụy trang này đã không trọng yếu chính mình trước tiên tách ra hắn lại nói không phải vậy chịu thiệt vẫn là chính mình tô trường giả nói xin lỗi là không có tác dụng thái khuê tinh kinh hãi ngươi muốn làm gì ngươi có biết thái an lam là người thế nào của ta sao tuy rằng không biết tô trường g i đến cùng phải làm gì thế nhưng nghe được tô trường dạ thái khuê tinh liền biết sự tình không ổn liền mang tương thái an lam cho dọn ra kỳ vọng có thể làm cho tô trường dạ có kiêng rẻ chỉ là rất đáng tiếc hắn lần thứ hai sai rồi tô trường dạ nếu như sợ những này từ tầng thế giới thứ hai hạ giới thần kiểu cảnh như vậy thì sẽ không có hiện tại những chuyện này tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói tuy rằng ta còn không phải rất muốn biết nhưng ngươi sẽ nói cho ta không ạ không biết tô trường dạ phải làm gì nhưng trong chấp n h á n này thái khuê tinh m á n h liệt tâm tình bất a n dưới trong nháy mắt đã nghĩ làm g a động tinh lừa đến không vì là đả thương đ ị c h ủ chỉ vì nhường thái an lam biết tình huống của chính mình thế nhưng rất đáng tiếc chỉ trong nháy mắt này hắn không thể hành động trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ sợ hãi tuy rằng lúc này thân thể không thể hành động thế nhưng tinh thần của hắn nhưng là không có một chút nào bị nuốt lúc này hắn cuối cùng cũng coi như biết mình người trước mặt là ai nay không phải là mình đám người vẫn luôn đang tìm tô trường dạ ạ về phần tại sao hắn sẽ biết đây là tô trường dạ đó là đương nhiên là này một chiêu cấm cô quang hoàn tô trường dạ cấm cô quang hoàn đã rất nổi danh trên thực tế không cần nói ở tầng thế giới thứ nhất coi như là ở tầng thế giới thứ hai người biết cũng rất nhiều dù sao đây là liền thần tiểu đỉnh cao đều có thể cầm cố tồn tại lúc này mình đã trú n g chiêu thái khuê tinh đương nhiên biết rõ bản thân mình gặp phải người nào thế nhưng muốn đem tin tức phát ra ngoài đã không thể bởi vì ở cầm cố trạng thái hắn cái gì đều làm không được sau đó thái khuê tinh nghe được tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói yên tâm được rồi ngươi sẽ không sao cái kia lý sưởng tu đã bị ngươi giết sau đó ngươi sẽ trở lại thái an l a m bên người sau đó nói cho hắn ngươi có tô trường dạ tin tức thái khuê tinh tuy rằng vẫn là không biết tô trường dạ đến cùng phải làm gì thế nhưng nội tâm đã mãnh liệt bất t ắ lên bởi vì tô trường dạ có thể giả dạ dạng làm lý sưởng tu đương nhiên cũng là có thể ở ngụy trang thành chính mình a chương ba trăm tám mươi chín quan hệ gì chỉ là nghe tô trường dạ thái khuê tinh liền biết hắn phải làm gì chỉ là điều này có thể sao phải biết thái an lam có thể không phải là mình mà là một cái thần kiểu đỉnh cao à tô trường dạ liền ngụy trang liền thật sự mạnh như vậy liền thần kiểu đỉnh cao đều có thể đã lừa gạt đi không tô trường dạ không biết lúc này thái khuê tinh này nghĩ cái gì nhưng cũng có thể đoán được một ít đối với này tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói yên tâm được rồi ta sẽ ở chắc chắn sau khi lại đi tìm thái an lam nói chung nhất định sẽ đưa hắn tới gặp ngươi thái khuê tinh muốn nói chuyện nhưng rất đáng tiếc tô trường dạ căn bản cũng không có cho hắn cơ hội vì lẽ đó chỉ có thể trừng mắt tô trường dạ đây đối với tô trường dạ mà nói đương nhiên là không có tác dụng dù sao coi như thần kiểu đỉnh cao uy thế đối với tô trường dạ mà nói đều chỉ là chuyện cười thì càng thêm không cần nói thái khuê tinh cái này thần hạ cảnh vì lẽ đó tô trường dạ một hồi đem mở to hai mắt thái khuê tinh thu vào bên người thế giới cùng lần trước quyết định lý xưởng tu sau khi như thế tô trường dạ trực tiếp tiến vào bên người thế giới sau đó bắt đầu dùng bên người thế giới quyền hạn bắt đầu chọn đọc thái k u ê tinh ký ức có lần trước lý s ư ở n g tu kinh nghiệm lần này không thể nghi ngờ liền thuận lợi nhiều lắm mà tiến vào bên người thế giới sau khi thái khuê tinh đương nhiên cũng nhìn thấy chân chính lý s ư ở n g tu đương nhiên trừ ra lý s ư ở n g tu ở ngoài còn có thang lan thành đám người mà cho đến bây giờ bị tô trường dạ vồ vào bên người thế giới người đã không ít trừ ra mới bắt đầu lý trí tiền huynh đệ ở ngoài đã có mấy chục người trên thực tế mấy chục người thật sự không coi là nhiều bởi vì khoảng thời gian này bị tô trường dạ trào tiến vào hung thú số lượng đó mới nghiêm túc khủng bố mà mới bắt đầu liền tiến vào lý trí cường h u n h đệ càng là rõ ràng có thể nhìn thấy thế giới này t r ư n thành lúc trước thang lan thành đám người lúc tiến vào bên người thế giới mới trăm ước bình phương mà hiện tại nhưng là đã có mấy trăm ngàn kmv ô n g mà này có điều mới một thời gian hai tháng nếu như chỉ là diện tích mở rộng này kỳ thực không tính là cái gì chân chính khủng bố chính là theo thế giới diện tích mở rộng thế giới pháp tắc cũng ở kiện toàn mới vừa lúc tiến vào lý trí cường còn dám chạm thử thế giới hàng rào thậm chí nghĩ đúng hay không có thể đem thế giới hàng rào cho đánh vỡ thế nhưng đến hiện tại lý trí cường đã cảm giác thế giới này hàng rào đã không phải hắn có thể đánh vỡ tuy rằng lấy bọn họ thần kiểu đỉnh cao thần n i ệ m có thể bao phủ toàn bộ bên người thế giới nhưng tô trường dạ đương nhiên sẽ không cho bọn họ làm như vậy cơ hội tiến vào mặc kệ là thần kiều vẫn là thần hải ở phương diện này quyền hạn cũng đã bị hạn chế trên thực tế cái này cũng là bên người thế giới trưởng thành tới trình độ nhất định sau khi có công năng hiện tại chỉ có thể hạn chế ở một phương diện khác nếu như tiếp tục trưởng thành càng nhiều địa phương đều có thể hạn chế đương nhiên thật muốn trưởng thành tới trình độ nhất định như vậy tô trường dạ liền vẫn có thể chân chính làm được chế định quy tắc các loại sự t ì n h chỉ là muốn làm đến một bước n à y cũng không phải chuyện đơn giản n Đương n h i ê phát triển bên người thế giới không phải như vậy sốt ruột sự tình bởi vì đồ chơi này coi như là sốt ruột cũng vô dụng vì lẽ đó nên làm sao đến liền làm sao đến tô trường dạ hiện tại làm chính là t r ư ớ c đem thái khuê tinh thả ký ức hiểu rõ ràng sau đó đi đối phó thái a lam chọn đọc thái khuê tinh ký ức cũng không có tác dụng thời gian quá dài dù sao này cũng đã không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy ở chọn đọc hoàn toàn sau khi tô trường dạ không khỏi xoa xoa đầu hắn hiện tại thần hải đã đủ rất rộng lớn bằng không thật bị những ký ức này khiến cho đau đầu thần hải đủ rất rộng lớn có thể không chỉ là có thể chứa đựng càng nhiều tin tức đơn giản như vậy c à nhưng g t chốt là có thể n t i nếu như lại lớn một chút coi như không có bị căng nước đặt đến tan vỡ trình độ như vậy cũng có thể thất lạc rất nhiều tin tức liền dường như người bình thường quên mất ký ức như thế tôi l trưởng n dạ xuất hiện lần nữa ở bất tử kiếp giới thời điểm đã không phải lý t ư ở n g tu rắn dấp mà là đã biến thành thái khuê tinh làm một cái trào phúng vẻ mặt sau đó một chiêu thái khuê tinh sát chiêu lưu tinh rơi rết ra lưu tinh rơi làm thái khuê tinh sát chiêu bình thường tới nói tô trường dạ không thể nhanh như vậy nắm giữ nhưng hắn hiện tại s á t thực trực tiếp dùng đến này nguyên nhân trong đó rất đơn giản bởi vì trước tô trường dạ học võ kỹ bên trong thì có tương tự lưu tinh rơi t h ư ờ n g súng hệ võ kỹ vì lẽ đó lần này dùng đến liền không có một chút nào khó khăn tuy rằng còn không phải hoàn toàn tương tự lưu tinh rơi nhưng tô trường dạ muốn chỉ có điều là tương tự tình hình sau đó làm ra động tinh lớn mà này cũng đã đầy đủ dù sao càng nhiều vẫn là thái khuê tinh trong tay bảo vật bá vương thương ở phát huy tác dụng l đã đi xa tàng hiện khuynh đám người nhất thời kinh hãi từng cái từng cái bận bịu là trở lại nhưng bọn họ có thể nhìn thấy chỉ là tay cầm bá vương thương thái khuê tinh còn nói lý xưởng tu nhưng là đã không thấy tăm hơi tàng hiện k h u y ê n đám người nhìn chiến đấu tạo thành phá hoại tình cảnh nội tâm khiếp sợ không cần nói cũng biết ở thái khuê tinh được bá vương thương sau khi bọn họ liền biết thái khuê tinh rất mạnh chỉ là vào lúc ấy mạnh như thế nào cũng không ai biết thế nhưng hiện ở tại bọn hắn tựa hồ biết rồi một điểm thế nhưng làm lý s ư ở n g tu bạn tốt nếu như cái gì cũng không nói cái này có chút không còn gì để nói tăng hiện khuynh ở đè xuống khiếp sợ trong lòng sau khi mở miệng hỏi thái khuê tin h làm sao chỉ có một mình ngươi lý s ư ở n g tu đây tô trường dạ liếc mắt nhìn tăng hiện vinh sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói lý s ư ở n g tu đã đi x u ố n g lại tăng hiện khuynh đám người trong lòng kỳ thực đã đoán được rồi kết quả nhưng lúc này tô trường dạ nói thẳng ra vẫn rất có chút khó có thể tin tăng hiện khuynh không khỏi hỏi ngươi ngươi làm sao dám làm chuyện như vậy lẽ nào ngươi công vân thật sự liền đạt được nhiều dùng mãi không hết sao Phải biết ở bất tử kiếp h biết giới giết bất tử ở u nếu như tự thân công vân vẫn không có bị chém giết nhiều người như vậy công vân liền sẽ trực tiếp bị chụp thành số âm mà thật muốn là công vân đều đã trở thành số âm vậy thì thảm đầu tiên chính là tử vong sau khi chờ đợi sống lại cần thời gian sẽ rất dài sau đó ở sau khi sống lại mỗi ngày đều sẽ phải chịu nhất định trừng phạt nói thí dụ như vận may cực sai nói thí dụ như thân thể không hiểu ra sao sẽ xuất hiện các loại bệnh trạng các loại ngược lại chính là ở bất tử kiếp giới chỉ cần công v â n so với đủ như vậy thắng ngày khẳng định là không dễ chịu cũng chính bởi vì như vậy đại gia đều muốn có được càng nhiều công v â n mà ở bất tử kiếp giới muốn có được công v â n nhưng là chỉ có một cái biện pháp vậy thì là ở hoàng giải cùng tộc có cửa hoán như vậy ở bình thường tình huống đều chỉ là đánh bại đối thủ sau đó cho một ít nhục nhã cái gì còn nói trực tiếp đem đối thủ cho chém giết đó là chuyện không thể nào dù sao ai cũng không biết trên người đối phương đến cùng có bao nhiêu công vân nếu như nói công vân ít một chút còn nói được đương nhiên coi như là trên người đối phương một điểm công vân đều không có thậm chí là số âm công vân như vậy cũng sẽ bị t r ụ p một trăm điểm công vân mà muốn chiếm được một trăm điểm công vân như vậy nhất định phải chém giết một trăm cùng chính mình cảnh giới như thế h u n g thú chém giết so với mình cảnh giới càng thấp hơn h u n g thú là không phải nhận được công vân chém giết so với mình cảnh giới cao h u n g thú có thể được tăng gấp đôi công vân nói cách khác trên người đối phương công h â n ít một chút còn nói được ngựa khí không sai nếu như trên người của đối phương không tới một trăm như vậy liền chỉ cần trả giá một trăm điểm công h â n nhưng nếu như nói đối phương công h â n đạt đến một cái đáng sợ con số như vậy thật muốn là đem đối phương chém giết như vậy liền rất có thể xong đời nói chung đại gia đều tận lực tránh khỏi chém giết cùng tộc lý s ư ở n g tu trên người có bao nhiêu công h â n tằng hiện khuynh đám người không biết nhưng bọn họ cũng đều biết một điểm vậy thì là lý s ư ở n g tu công h â n nói thế nào đều là hơn trăm thậm chí có thể là mấy trăm điểm thế nhưng hiện tại thái khuê tinh lại trực tiếp đem lý s ư ở n g tu đưa đi s ố n g lại như vậy ở thái khuê tinh chẳng phải là cũng bị chụp đồng dạng số lượng công vân tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói lý s ư ở n g tu sống lại đi tới mắc mớ gì đến ta điều này làm cho t à n g hiện khuynh đám người sửng sốt một chút sau đó hỏi ngươi có ý gì lẽ nào lý s ư ở n g tu không phải ngươi g i ế t hiện trường chỉ có thái khuê tinh cùng lý s ư ở n g tu ở mà hiện tại thái khuê tinh vẫn còn thế nhưng lý s ư ở n g tu nhưng là đã không thấy tầm hơi này muốn nói cùng hắn thái khuê tinh không có quan hệ t h n g hiện k h u n h đám người là làm sao đều sẽ không tin tưởng chỉ là bọn hắn không tin cũng không có cách nào bởi vì lúc này tô trường dạ đã nói rồi này với hắn không có quan hệ tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói đương nhiên không phải ta giết ta cũng không có giết lý sưởng tu được rồi tô trường dạ lời này là một điểm đều không có sai dù sao hiện tại lý sưởng tu còn ở hắn bên người thế giới sống cho thật tốt còn nói chết cái gì đương nhiên là chuyện không thể nào có thể vấn đề chính là tuy rằng lý sưởng tu không có chết thế nhưng ở tàng hiện khuynh đám người thế giới bên trong cái này cùng chết rồi là không hề khác gì nhau tàng hiện khuynh cao mày nói không phải ngươi giết vậy hắn hiện tại làm sao sẽ đi sống lại đây quả thật là là một vấn đề trên thực tế bọn họ đều là tin tưởng tô trường dạ bởi vì dưới tình huống như vậy tựa hồ là thật không có cần phải nói nói dối bởi vì không có cần thiết tô trường dạ nói đây là ở hoang dã xuất hiện một ít hung thú cái gì không có chút nào kỳ quái đi này lời nói đến mức tốt có đạo lý a đúng đây ở trong vùng hoang dã cái gì nhiều nhất đó là đương nhiên là hung thú nhiều nhất có lúc thậm chí một lần gặp phải hung thú nhóm đều là bình thường mấy trăm con hung thú cùng nhau xuất hiện tình huống cũng không có thiếu dù sao chỉ cần tiến vào dân tộc thanh trì như vậy một lần gặp phải mấy trăm thậm chí nhiều hơn nhân tộc đều là chuyện rất bình thường Mà ở hoang dã tuy rằng bởi vì không có thành trì nguyên nhân rất khó một lần nhìn thấy mấy trăm hoặc là càng nhiều h u n g thú nhưng này không có nghĩa là thì sẽ không gặp phải như vậy hiện tại tô trường d ạ n ý tứ rất đơn giản lý xưởng tu không phải hắn đưa đi sống lại đây là bị h u n g thú cho giết từ trên lo dip tới nói cái này là không có vấn đề chút nào có thể chuyện như vậy thấy thế nào đều có chút không thể à dù sao hai cái thần hải đỉnh cao đang lập u bàn sau đó một cái trong đó còn có một tầng thế giới thứ hai hạ giới bảo vật dưới tình huống như vậy sẽ có h u n g thú mắt không mở xông lại này xông lại hứng thú không phải là chơi mà là trực tiếp đều sẽ một cái trong đó giết chết chuyện này làm sao xem đều là chuyện khả năng không lớn thế nhưng t ă n g hiện khuynh đám người nhưng là tin tưởng tô trường dạ hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn tô trường dạ nói thật không nghĩ tới ngươi lại sẽ dùng thủ đoạn như vậy tô trường dạ bởi vì được lý s ư ở n g tu đám người ký ức đương nhiên biết lúc này t ă n g hiện khuynh cái gọi là thủ đoạn rốt cuộc là ý gì đối với này chỉ là xem thường cười làm sao các ngươi nghĩ muốn báo thủ cho hắn hay sao báo thủ cái gì đương nhiên là chuyện không thể nào trước tiên không nói hiện tại thái k u ê tinh mạnh như thế nào còn có chính là bọn họ căn bản là không thể thật sự đem thái k u ê tinh đưa đi sống lại à tàng hiện k h u y n đám người nói Thử, chúng ta đi hiện tại lý s ư ở n g tu cũng đã sống lại đi tới bọn họ mặc dù đối với này có chút khó chịu nhưng thật muốn nói cái k h á c nhưng là không có cần thiết dù sao ở trong lòng bọn họ sống lại đi tới nhiều nhất cũng chính là mấy trăm năm thời gian không thấy mặt mà thôi đến thời điểm vẫn là như thế có thể gặp mặt vì lẽ đó này chỉ có điều là tạm thời phân biệt mà thôi lại không phải thật tử vong vì lẽ đó khổ sở là có nhưng muốn nói bi thương nhưng còn thật không có bao nhiêu tô t r ư ở n g dạ thấy bọn họ đi rồi sau đó nghĩ đến vừa mở bắt đầu câu thông thái an lam ngụy trang trở thành thái khuê tinh có thể không chính là vì thái an lam sao hiện tại là thời điểm độc thủ cho tới nói cái gì quen thuộc một q u a n g thời gian thái khuê tinh này chân tâm không có cần thiết bởi vì từ thái khuê tinh ký ức tô trường giả có thể biết rõ hắn cùng thái an l a m chỉ thấy quan hệ trong đồn đại thái an l a m cùng thái khuê tinh trong lúc đó quan hệ có thể phụ tử cũng có thể là thúc cháu mà ở thái khuê tinh trong ký ức tô trường giả biết kỳ thực những tin đồn này đều là thật sự nói cách khác bọn họ còn đúng là thúc cháu đương nhiên cũng là thúc cháu quan hệ đến với nguyên nhân trong đó liền không nói nhiều cũng chính bởi vì quan hệ như vậy thái an làm đối với thái khuê tinh không phải là bình thường tốt lần này hạ giới cho thái khuê tinh chuẩn bị bảo vật có thể không chỉ là b á vương thương thậm chí còn có chuyên môn vì là thái khuê tinh luyện chế thần t i ể u đan cũng chính là đang uống sau khi có tỷ lệ nhất định có thể bắt cầu thành công đang dược chỉ là thái khuê tinh tạm thời còn không muốn dùng dù sao hiện tại thái an lam cũng đã hạ giới hắn nếu như trực tiếp đi thượng giới căn bản cũng không có người chăm sóc hắn vì lẽ đó thái khuê tinh dự định chính là các loại thái an lam được tô trường dạy trên người bảo vật cùng chỗ tốt sau khi lại dùng nhường thái an lam trước về thượng giới sau đó chính mình lại phi thăng không thể không nói kế hoạch của bọn họ là thật sự rất tốt, chỉ là rất chỉ khả sự là năng bắt ọ họ bọn họ bọn họ n cũng không biết chính mình muốn đối phó đối thủ đến cùng một cái sao tồn tại. Chương 390, thái An bất An Bởi vì không biết mình muốn đối phó chính tồn liền nhất định không thể thành công. phó thủ Thái phó hoạch thể hoạch cái Trước cái của của kế Kế biết Bất Bởi biết b đối đối tại. đối tại, một một Lam vì vì đó là là lẽ là ra ra sao sao được tô trường dạ được tô trường dạ bảo vật sau khi ở thượng giới mà nếu như nói vẫn cũng không thể được tô trường dạ trên người bảo vật như vậy nếu muốn thượng giới cái này phải chờ thêm một quãng thời gian càng thêm không cần phải nói hiện tại thái khuê tình cũng đã bị tô trường dạ vồ vào bên người thế giới vì lẽ đó hiện tại thái khuê t i n h có thể hay không phi thăng tầng thế giới thứ hai cái này đã không phải thái an lam định đoạt mà là tô trường dạ định đoạt đương nhiên cũng đã đến hiện tại mức độ như vậy thái khuê tinh muốn đi tầng thế giới thứ hai trên căn bản không thể trên thực tế không cần nói đi tầng thế giới thứ hai coi như lần thứ hai trở lại bất tử kiếp giới tỷ lệ đều sẽ không rất lớn bởi vì không cần nói chỉ là thái khuê tinh hiện tại tô trường dạ nhưng là dự định trực tiếp đem thái an lam đều cho vồ vào bên người thế giới không đối ứng nên nói đem hạ giới thần kiểu nhóm đều vồ vào bên người thế giới lúc này hạ giới mà đến mặc kệ là thái an lam vẫn là chu vân thư bọn người sẽ không tin tưởng tô trường dạ không chỉ không có như bọn họ nghĩ tới như vậy khắp nơi trốn thậm chí còn nghĩ làm sao mới có thể đem bọn họ đều cho vổ vào bên người thế giới bọn họ không thể nghĩ đến chuyện như vậy là rất bình thường bởi vì liền dường như voi lớn mãi mãi cũng không sẽ quan tâm một con kiến như thế đương nhiên thì càng thêm không nghĩ tới có con kiến đang có ý đồ xấu với bọn họ thậm chí muốn đem bọn họ đều cho bắt được thái an lam nhận được thái khuê tinh đưa tin lông mày không khỏi n h ữ n một cái tuy rằng thái khuê tinh đưa tin không có vấn đề chút nào nhưng không biết tại sao đang nhìn đến cái này đưa tin sau khi thái an lam chính là có một loại không phải rất tốt cảm giác. Kỳ t h ự c tô trường dạ ngụy trang trở thành thái khuê tinh cho thái an lam phát tin tức rất đơn giản vậy thì là phát hiện tô trường dạ tung tích thế nhưng bởi vì sợ làm cho tô trường dạ chú ý vì lẽ đó cũng không có đánh giá đ ộ cỏ không thể không nói cái này tin tức mặc kệ thấy thế nào đều là không có vấn đề chút nào thậm chí dùng t h ủ pháp cũng đều là hai người bọn họ trong lúc đó độc nhất có thể loại kia có chút cảm giác bất an chính là ở trong lòng chân mặc đường này thái an lam tự dếp cười chính mình thật sự quá cẩn thận rồi đây chính là tầng thế giới thứ nhất à chính mình có cái kia tất phải cẩn thận à sẽ có ý nghĩa rất đơn giản bởi vì bọn họ đều là thần kiểu cảnh mà mạnh mà Muốn muốn Lam là là là là này, ở tầng thế giới thứ nhất mạnh nhất cũng là chỉ là thần thôi. tại thủ, thực thời thần thật tính Thái cũng cảnh đỉnh cao mà thôi. Muốn nói hiện cũng những đồng cảnh, nhưng thật muốn tính ra hắn、thái、An、Lam、cũng là không sợ những người giới giới chỉ hải hạ đối kia kiểu cao ra kỳ sợ dù sao nếu là k hiện ô không n hắn cũng g g có một chút thực lực một dám hạ ớ i i Dù sao h tại ai cũng biết ở tầng thế giới thứ nhất là ra sao tình huống có thể nói hiện tại chỉ cần dám hạ giới như vậy trừ phi là ôm đoàn những kia cái khác đều xem như là kẻ thù nhưng hiện tại là thái khuê tinh dùng độc nhất thủ pháp cho mình đưa tin như vậy chính mình liền không thể là những tia thần kiểu cảnh thủ đoạn đã như vậy vậy còn có cái gì giá trị phải cẩn thận vì lẽ đó tự dêu sau khi thái an lam ở về tin tức sau khi trực tiếp mới hướng về thái khuê tinh nói địa phương mà đi cũng không biết là cũng quá tin tưởng thái khuê tinh hay là bởi vì bất cẩn nói chung chính là lần này đi chính là một mình hắn tô trường dạ ở thu được thái an lam về tấn sau khi nhất thời hơi cười tuy rằng không biết là có người hay không cùng thái an lam cùng nhau xuất hiện thế nhưng tô trường dạ vẫn cảm thấy chính mình nên chuẩn bị một chút các loại thời gian cũng không phải rất dài từ thái an lam về tấn đến đối phương xuất hiện ở trước người của chính mình chỉ là dùng thời gian rất ngắn mà thôi thái an lam nhìn thấy ẩn đi tô trường dạ không đúng hắn lúc này nhìn thấy hẳn là thái k u ê tinh mà đang nhìn đến thái khuê tinh thời điểm xuất hiện lần nữa một chút cảm giác kỳ quái nhưng rất đáng tiếc đến cùng là nguyên nhân gì nhường hắn kỳ quái cái này thái an l a m cũng là không rõ ràng đây chính là dấu trời thuật c h ỗ cường đại dù sao được xưng dấu trời cũng chính là ngay cả trời cũng có thể ẩn dấu vậy thì không cần nói chỉ là thần kiều cảnh đối với thần hải cảnh võ giả mà nói thần kiều rất mạnh mẽ nhưng đối với trời mà nói này thần kiều liền không tính là cái gì đẻ xuống trong lòng cảm giác kỳ quái thái an lam xuất hiện ở tô trường d i trước người nhìn tô trường g i nói khuê tinh tô trường g i đây tô trường g i âm thầm hoảng sợ thần tiểu cảnh nhìn dáng dấp vẫn đúng là không phải mình bây giờ có thể so sánh ít nhất tốc độ này cái gì chính mình liền so với không được nếu như nói đối phương là kẻ thù của chính mình như vậy chỉ là này một chiêu liền đủ để đem chính mình giải quyết không đối với giữa bọn họ vốn là kẻ địch phải nói nếu như thái an lam biết thân phận chân thật của mình như vậy mình bây giờ đã xong đời thế nhưng rất đáng tiếc thái an lam cũng không biết hắn người trước mặt cũng không phải con trai của chính mình mà là chính mình luôn luôn ham muốn tìm người là lần này hạ giới mục tiêu nhân vật tô trưởng dạ đệ xuống trong lòng kinh ngạc sau đó nói ta trước chỉ là nhìn thấy hắn thế nhưng cũng không biết đúng hay không nhường hắn phát hiện ra đảo m ắ thái đã k ô khuôn n nói này nao g g thấy tâm hơi. Lúc nói lời này khắp khuôn mặt hơi. khắp cảm lời i Lúc là hảo c t h á an lam không đ ư ợ cười giấu vết nhìn một chút ở tô t nhìn ở r nói g vương thương. tay an không có chuyện gì ngược lại cũng không lao lực được rồi ngươi tiếp tục đi ta trở lại chính ngươi cẩn thận một chút tô trường dạ gật đầu một cái nói được rồi thúc thúc chúng ta sẽ chú ý ngài cũng nghỉ ngơi tốt thái an lam gật đầu mỉm cười sau đó trong nháy mắt biến mất ở tô trường dạ trước mặt này nhìn dáng dấp hẳn là đã trở lại đối với này tô trường dạ âm thầm thở pháo nhẹ nhõm trên thực tế trước hắn không phải là không có nghĩ tới ra tay chỉ là cũng không dám bởi vì thái an lam tuy rằng nhìn dáng dấp là tin tưởng chính mình chính là thái khuê tinh nhưng tô trường dạ nhưng là có thể nhìn ra đối phương còn có nghi hoặc đối với một cái có nghi hoặc tâm lý thần kiểu đỉnh cao ra tay mà vẫn là một cái am hiểu tốc độ thần kiểu đỉnh cao tô trường dạ vẫn không có cái kia tự tin dù sao những người này nhưng là thần kiểu đỉnh cao muốn đối phó chuyện không phải dễ dàng như vậy đương nhiên điều này cũng không phải nói không có thu hoạch lần thứ nhất có nghi hoặc như vậy gặp mặt số lần nhiều loại này nghi hoặc đều sẽ thiếu một ít làm hắn tin tưởng chính mình thời điểm như vậy chính là mình động thủ thời điểm bị chính mình v ù vào bên người thế giới thần kiểu cảnh đã không phải một cái hai cái cho nên đối với cái này t ô trưởng dạ một điểm chướng ngại tâm lý đều không có cho tới nói thái an làm cho mình áp lực vậy thì càng l à một điểm đều không có chỉ cần chờ chính mình có cơ hội như vậy chính là đem thái an làm cho thu thập thời điểm nói vậy đến thời điểm bọn họ phụ tử sẽ rất vui vẻ Tô trường dạ tiếp tục lấy thái ô an g làm các loại từ tầng thế giới thứ hai mà đến thần kiểu cảnh khoảng thời gian này trải qua đều không phải rất tốt còn nguyên nhân cũng rất đơn giản dù sao bọn họ hạ giới là vì một cái thần hải cảnh nhưng cũng đã như thế một quãng thời gian cái kia thần hải cảnh nhưng vẫn không có bị bọn họ cho bắt được đương nhiên nếu như nói chỉ là không có đem hắn cho bắt được thì thôi chân chính nhường bọn họ bất đắc dĩ cùng phẫn nộ chính là bọn họ thậm chí ngay cả thấy tô trường dạ thời gian đều không có bọn họ không biết là ở biết những n à y thần kiều hạ giới sau khi tô trường dạ liền vẫn cố ý tách ra bọn họ sau đó chính là trực tiếp ngụy trang trở thành lý s ử n g tu sau đó chính là thái khuê tinh có thể nói hiện tại tô trường dạ đều là lấy thái khuê tinh hình tượng xuất hiện ở mặt của mọi người trước dưới tình huống như vậy bọn họ muốn tìm tô trường dạ lại làm sao có khả năng tìm được đã ngụy trang thành thái khuê tinh một quãng thời gian thông qua khoảng thời gian này cùng thái an làm trong lúc đó đối thoại tô trường dạ biết cơ hội tới bởi vì ở ngày đó thái an lam muốn cùng cái khắc thần kiểu cảnh đồng thời tham gia một lần hội nghị lần này hội nghị là do tô trường tham cùng trịnh thiên đám người tổ chức dù sao bọn họ là trước hết hạ giới thần kiểu đỉnh cao hơn nữa tô trường tham cũng là nắm giữ tô trường dạ tin tức nhiều nhất người vì lẽ đó lần này bọn họ dự định đem hạ giới thần kiểu đều tập hợp sau đó thương nghị một hồi làm sao đối phó tô trường dạ. nếu như là ở lúc sớm nhất như vậy thái an lam cùng hoa tuấn bật đám người đương nhiên là sẽ không đáp ứng thế nhưng cũng đã thời gian dài như vậy bọn họ cũng không thể không suy tính một chút Làm có mấy người đang suy nghĩ đúng hay không có ngày ư như vậy đương nhiên thì có người ờ i thiết, nhiên đang đúng đây hay nghĩ không cần suy sẽ vậy thấy thì lúc có có cảm l rất có c h u ệ n cần thiết, mà một khi tham gia nhân thiết, một tham khi gia mà số đó ạ lại t tới trình độ nhất thể tham người liền đi gia. định, như vậy những người còn lại liền không thể không cũng muốn đi tham gia. Ngày độ đ vậy thái an làm dự định xuất phát đi hội nghị tô trường dạ đi tới bên cạnh hắn nói thúc thúc thật sự có cần phải đi thương lượng với bọn họ sao tự chúng ta cũng có thể mang tô trường dạ cho bắt được ca khoảng thời gian này đại gia tựa hồ thỉnh thoảng đều sẽ thấy tô trường dạ bóng dáng thế nhưng rất đáng tiếc có thể nhìn thấy cũng là chỉ là cái bóng dáng mà thôi không sai có thể nhìn thấy chỉ là cái bóng dáng còn đến cùng đúng hay không tô trường dạ người này kỳ thực đại gia đều không có cái gì sức lực bởi vì ở tại bọn hắn vẫn không có nhìn rõ ràng thời điểm tô trường dạ liền đã biến mất rồi đương nhiên nhìn thấy bóng dáng người cho rằng tô trường dạ là dùng không gian bí thuật biến mất rồi nhưng trên thực tế đây là tô trường dạ dùng định điểm dịch chuyển đi ra sau khi ngụy trang trở thành thái khuê tinh nếu cũng đã không phải vốn là hình tượng như vậy bọn họ nếu muốn tìm đến tô trường dạ này rất rõ ràng là chuyện không thể nào cho tới nói hoài nghi thái khuê tinh thân phận đây đương nhiên là chuyện không thể nào dù sao tầng thế giới thứ nhất rất lớn mà dường như thái khuê tinh như vậy thần hại cảnh càng là không biết có bao、nhiêu. đại gia đương nhiên sẽ không không lý do đi hoài nghi một cái thần hải đỉnh cao coi như là thái an lam đều không có có thể phát hiện thái khuê tinh tình huống thật cái k i a t h ì càng thêm không cần nói những người khác đầu tiên một điểm những người khác đối với thái khuê tinh không đủ quen thuộc còn có chính là tô trường dạ nhưng là vẫn luôn ở thái an lam cái này thần kiểu đỉnh cao bên người thật nếu là có vấn đề như vậy đương nhiên cũng là thái an lam phát hiện trước mới là nhưng hiện tại nếu thái an lam đều không có phát hiện cái gì không đúng những người khác thì càng thêm không có tư cách phát hiện dưới tình huống như vậy tô trường dạ thỉnh thoảng sẽ ở hoang dã lộ mặt n h ư ờ n đại gia biết hắn còn ở hoang dã sinh động thái an lam nhàn nhạt mở miệng nói hạ giới đã không ít thời gian là thời điểm kết thúc ở tầng thế giới thứ nhất hàng năm đều muốn tiêu hao không ít công vân mà ở tầng thế giới thứ hai kỳ thực cũng giống như vậy tuy rằng ở tầng thế giới thứ hai là mười năm một lần nhưng ở làm bọn họ hạ giới sau khi đối với công vân tiêu hao vậy cũng là gấp bội thêm vào hạ giới tiêu hao công vân vì lẽ đó bọn họ căn bản là không thể ở tầng thế giới thứ nhất thời gian quá lâu tô trường dạ gật đầu một cái nói thúc thúc nếu như vào lúc ấy còn không có tìm được tô trưởng dạ ta là cùng ngài đồng thời phi thăng đây vẫn là tiếp tục ở đây chờ tô trưởng dạ thái an lam nhìn tô trường dạ một chút đương nhiên lúc này ở trong mắt hắn nhìn thấy không phải là tô trường dạ mà là con trai của hắn thái khuê tinh liếc mắt nhìn sau khi nói không cần ở tầng thế giới thứ nhất đồng thời phi thăng thượng giới đi nay lời nói xong tô trường dạ giả ra kinh h ỉ g i n m v ẻ quá tốt rồi ta rốt cục có thể canh giữ ở thúc thúc bên người kỳ thực ở thái an làm trong lòng là không dự định như vậy sớm bảo thái khuê tinh thượng giới chỉ là hiện tại tầng thế giới thứ nhất có thể đã không giống nhau tuy rằng chỉ là nhiều một cái tô trường dạ nhưng căn cứ khoảng thời gian này bọn họ đối với tô trường dạ hiểu rõ có thể đến ra một cái đáp án vậy thì là tô trường dạ cái này người ngoại lai、like、thật sự quá tà môn có thể nói ở trên người hắn có rất nhiều bảo vật những thứ đồ này bất luận một cái nào đều là có thể làm cho thần kiều cảnh động lòng cái kia thì càng thêm không cần nói ở tô trường dạ trên người còn không chỉ là một cái cũng chính bởi vì như vậy bọn họ muốn bắt được tô trường dạ liền trở nên càng thêm khó khăn dù sao tô trường dạ cái tên này không gian thiên phu thật sự quá khủng bố có tô trường dạ ở tầng thế giới thứ nhất đã không phải như vậy an toàn bị tô trường dạ làm cho không rõ sống chết lý trí cường đám người hiện tại đến cùng là tình huống thế nào ai cũng không biết bọn họ có phải là thật hay không còn có thể sống lại cái này đại gia cũng không biết nhưng coi như thật có thể sống lại điều này cũng phải đợi cái mấy trăm năm không phải vì lẽ đó thái an l a m không thể không đem thái khuê tinh đồng thời mang tới đương nhiên còn lúc nào xem như là kết thúc cái này thái an l a m trong lòng mình cũng không có sức lực hiện tại thấy thái khuê tinh vui vẻ như vậy hắn không khỏi lắc lắc đầu trong mắt tràn đầy cương triều trên thực tế ở tô trường dạng ngụy trang nhất bắt đầu thời điểm hắn còn hơi nghi hoặc một chút thỉnh thoảng đều sẽ có chút hoài nghi thế nhưng theo thời gian qua đi như vậy hoài nghi cũng chậm, chậm ít đi thậm chí đem lúc trước hoài nghi xem là là chính mình đang nghi rồi không thể không nói đây chính là quen thuộc chỗ kinh khủng dù sao đây là người hắn quen ở trên người hắn cũng có chính mình quen thuộc đồ vật thế nhưng vừa lúc đó trong c h ố p mắt loại kia cảm giác bất an xuất hiện lần nữa hơn nữa lần này xuất hiện đến so với trước bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt nhiều lắm ngay trong nháy mắt này thái an lam liền muốn làm ra phong bị thế nhưng rất đáng tiếc hắn không biết loại này bất an đến cùng là cái kia đến vì lẽ đó chỉ có thể phong bị nhưng vấn đề chính là hắn thậm chí đều còn chưa kịp phong bị sau đó liền làm không ra bất kỳ động tác lúc này thái an lam nếu như còn không biết mình rốt cuộc gặp phải cái gì như vậy hắn cũng sẽ không khả năng tu luyện tới cảnh giới bây giờ sợ hãi nhìn lúc này thái khuê t i n h trong tay cầm khống chế quyền trợ ư n gián dấp lúc này thái an làm xem như là biết tất cả mọi chuyện nguyên lai mình vẫn cho là là nhi t ử thái khuê t i n h căn bản là không phải bản thân lúc này thái an làm cũng coi như là biết lúc trước tại sao mình sẽ có loại kia cảm giác bất an nguyên lai cảm giác là không có sai con trai của chính mình thật sự đã thay đổi một người chỉ là rất đáng tiếc làm lúc mặc dù có bất an thế nhưng cũng không có nhiều hoài nghi chương ba trăm chín mươi mốt đưa bảo vật đến rồi bởi vì đã là đang bị cầm cố bên trong vì lẽ đó thái an làm coi như là một cái vẻ mặt đều làm không được hoặc là nói coi như là một cái ánh mắt cũng không thể có biến hóa gì đó mà tô trường dạ tựa hồ biết hắn muốn nói cái gì nhưng cũng là không có cho hắn cơ hội mở miệng trực tiếp đem mang vào bên người thế giới nếu như chỉ là ở tầng thế giới thứ nhất như vậy hiện tại tô trường dạ vốn là sẽ không sợ hãi bất cứ người nào nhưng vấn đề chính là hiện nay ở tầng thế giới thứ nhất thần kiểu đỉnh cao quá nhiều mà những n à y thần kiểu đỉnh cao bên trong không ít còn nắm giữ mạnh mẽ bảo vật tô trường dạ bản thân về mặt cảnh giới thì có t r ê n l ệ thật lớn vì lẽ đó thật nếu như bị những người này cho tìm tới cơ hội xuất thủ như vậy chính là thật sự song đời vì lẽ đó ở đem thái an lam cho cầm cố sau khi hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền tiến vào bên người thế giới ở đem kéo vào bên người thế giới đồng thời ở thái an lam trên người cấm c ố quan g hoàn g nhất thời mất đi hiệu lực thế nhưng vẫn không có các loại thái an lam làm ra ra sao phản kích trong nháy mắt thế giới chi lực tác dụng ở trên người hắn tuy rằng hiện nay bên người thế giới còn không phải rất lớn có thể vấn đề chính là này thế giới chi lực đã không phải một cái thần kiểu đỉnh cao coi như là đến rồi một cánh cửa thần cảnh đều sẽ trực tiếp bị áp chế tô trưởng dạ lúc này đã không lại nguy trang nhìn thái an lam nói hoan n g h ê n ngươi đến một hồi ta dẫn ngươi đi thấy ngươi người quen này trong đó có thái khuê tinh ở lúc đó biết thái khuê tinh là tô trường dạ ngụy trang thời điểm thái an lam là có chút bi thương bởi vì ở hắn nghĩ đến nếu tô trường dạ ngụy trang thành thái khuê tinh như vậy chân chính thái khuê tinh đây cái này không cần phải nói to lớn nhất khả năng chính là trực tiếp đã bị tô trường dạ n g cho làm cho đi sống lại thế nhưng bây giờ nghe tô trường dạ ý tứ rất rõ ràng cũng không phải như vậy nói cách khác thái khuê tinh còn sống sót thái an lam trầm giọng nói ngươi đến cùng muốn làm cái gì tuy rằng chỉ là tiến vào bên người thế giới trong nháy mắt nhưng ngay ở này trong nháy mắt thái an lam đã biết rồi rất nhiều liên quan với tô trường dạ tin tức nói thí dụ như biết đây là một cái trưởng thành hình thế giới bảo vật mà đối với điểm này thái an lam căn bản là không phải rất kinh ngạc bởi vì ở suy đoán của bọn họ bên trong tô trường dạ nên thì có một cái thế giới bảo vật mặc dù nói trưởng thành hình thế giới bảo vật so với bình thường thế giới bảo vật muốn có giá trị nhiều lắm nhưng lúc này biết tô trường dạ bên người thế giới là có thể trưởng thành cũng không có như vậy giật mình dù sao thế giới bảo vật bạn hiếm khi thấy mà trưởng thành hình đương nhiên cũng gần như tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệm nói này không phải muốn ta làm cái gì mà là các ngươi muốn làm gì nếu như các ngươi đều ở t ầ n g thế giới thứ hai mà không g i ớ i giới như vậy ta làm cái gì còn có thể ảnh hưởng các ngươi sao được rồi lời này tựa hồ không hề có một chút vấn đề có thể hiện tại sự thực chính là tô trường dạ đã ra tay đối phó rồi vài cái thần kiểu đỉnh cao từ mới bắt đầu lý trí c ư ờ n g sau đó là lương vân đình đương nhiên hiện tại còn phải thêm vào hắn thái an lam nói ngươi chỉ là một cái phân thân lúc này tô trường dạ bản tôn cũng không có giáng lầm thế nhưng không biết tại sao thái an lam chính là trong chớp mắt có cảm giác như vậy t r ớ c mắt tô trường dạ cũng chỉ là một cái phân thân mà thôi không thể không nói đây là một cái rất chuyện khó mà tin nổi ở bất tử kiếp giới võ kỹ bí tịch cũng rất nhiều trong đó càng là phần lớn đều là miễn phí công khai thế nhưng phân thân thuật như vậy võ kỹ cũng không phải công khai đương nhiên cũng không phải hàng thông thường có thể học được phân thân thuật toàn bộ tầng thứ nhất đại lục đều sẽ không vượt qua hai mươi đương nhiên trong này rất nhiều phân thân đều là không có tác dụng gì rất nhiều đều chỉ có thể phát huy ra bản thân vừa thành một thành hai phần mười thực lực đương nhiên thật muốn dựa theo cứ tính toán như thế đến tô trường dạ phân thân cũng không phải rất mạnh dù sao hắn phân thân cũng chỉ có ba phần mười thực lực mà thôi nhưng vấn đề chính là tô trường dạ phân thân thuật là có thể trưởng thành hiện tại còn chỉ là bắt đầu mà thôi đương nhiên còn có một chút chính là tô trường dạ không thiếu bảo vật vì lẽ đó coi như là một cái phân thân cũng có đủ mạnh bảo vật vũ trang thái an lam lúc này đều đã bị mình suy đoán bị dọa cho phát sợ bởi vì nếu như đúng là như vậy cái kia không thể nghi ngờ liền q u á khủng bố chỉ là một cái phân thân liền để bất tử kiếp giới tầng thế giới thứ nhất đại loạn a này bản tôn lại sẽ là ra sao phát động tồn tại vì vì những thứ khác phân thân thuật tính đặc thù vì lẽ đó lúc này thái an lam cho rằng tô trường dạ bản tôn cùng phân thân trong lúc đó không thể không có câu thống tinh thần càng là không thể chung dù sao như vậy phân thân thuật thật sự quá khó mà tin nổi tô t r ư ở n g dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói không sai chỉ là một cái phân thân ta biết người đang lo lắng cái gì n g ư ờ i yên tâm đi ta sẽ không để cho các ngươi có nguy hiểm gì thế giới bên ngoài càng thêm nguy hiểm vì lẽ đó ngay ở ta thế giới nhiều ở lại một thời gian đi lúc đó ở đem thu dân thôn những thôn dân k i a thu vào bên người thế giới thời điểm tô t r ư ở n g dạ liền biết rồi một điểm vậy thì là cũng không phải là phải đem những sinh mạng này đều chém g i ế t sau khi mới có thể làm cho bên người thế giới trưởng thành trên thực tế chỉ cần có đủ nhiều sinh mệnh như vậy bên người thế giới trưởng thành vẫn là rất nhanh thậm chí lâu dài tôi nói này nguyên bản trực tiếp chém giết muốn đến hay lắm cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân tô trường dạ tuy rằng không có thiếu lý trí c ư ờ n g đương nhiên lương vân đình cũng giống như vậy còn sống sót chỉ là bị hạn chế quyền hạn bọn họ thần nghiệm thậm chí đều không làm được bao phủ toàn bộ bên người thế giới hạn chế một hồi quyền hạn của bọn họ sau đó sẽ nhường bọn họ cho mình ở tại bên người thế giới bất cứ lúc nào mở rộng chính mình bên người thế giới không thể nghi ngờ này mới là lựa chọn tốt nhất cũng là lựa chọn tốt nhất thái an lam tức giận liền muốn độc thủ dù sao lúc này tô trường dạ vẫn là như thế chỉ là một cái thần h ả i cảnh mà thôi mà thái an lam tuy rằng rất nhiều quyền hạn cũng đã bị hạn chế thế nhưng ở hắn nghĩ đến mình muốn đối phó một cái thần h ả i cảnh vẫn là rất dễ dàng nhưng là ở hắn muốn động thủ thời điểm đột nhiên sợ hãi phát hiện mình căn bản là động không được phải biết lúc này hắn cũng không có bị cầm c ố a tô trường dạ không khỏi lắc đầu cười nói ngươi cũng thật là lại muốn ra tay với ta ngươi không phải đã biết thế giới này là thuộc về ta sao thái an lam rất là tuyệt vọng loại này bị thế giới chi lực á p chế cảm giác thật sự quá khủng bố Vào lúc ấy hắn trước ự hồ thật giống n mặc kệ là lý x ư ờ n g tu vẫn là thái khuê tinh đang bị nắm sau khi đi vào vậy thì là tùy ý tô trường dạ xử lý muốn chọn đọc bọn họ ký ức cái gì đều rất đơn giản nhưng hiện tại bị kéo vào được chính là một cái thần kiểu đỉnh cao vì lẽ đó tô trường dạ muốn dùng thế giới thực lực đi thăm dò nhìn đối phương ký ức vậy cũng không phải một chuyện đơn giản đương nhiên nói không phải một chuyện đơn giản nhưng bởi vì này đã không phải lần đầu tiên làm tô trường dạ cũng có một chút kinh nghiệm sau đó bắt đầu chọn đọc thuộc về thái an làm ký ức thần t i ệ u đỉnh cao trong đầu ký ức đến cùng có bao nhiêu đây tuyệt đối là một cái rất đáng sợ con số cũng may chính là tô trường dạ thần h ả i không gian trải qua vô số lần cường hóa tăng lên không phải vậy ở này khổng lồ tin tức lưu bên dưới cũng sớm đã xong đời thế nhưng coi như, như vậy tô trường dạ chọn đọc thái an làm ký ức cũng dùng thời gian rất lâu hiện nay bên người thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới vẫn là như thế khi theo thân thế giới qua bao lâu ngoại giới cũng chính là bao lâu trực tiếp dùng tốt thời gian mấy ngày tô trường dạ mới đưa thái an làm phần lớn ký ức tiếp thu đương nhiên càng nhiều kỳ thực đều là áp s ụ n g ở thần trong biển lúc này chỉ là một cái dấu vết bình thường tồn tại chỉ có ở cần thời điểm mới sẽ sử dụng từ thái an làm trong ký ức tô trường dạ cũng biết không ít liên quan với bất tử kiếp g i ớ i tầng thế giới thứ hai sự t ì n h ở bất tử kiếp g i ớ i tầng thế giới thứ hai so với tầng thế giới thứ nhất càng to lớn hơn mà nhất làm cho tô trường dạ quan tâm chính là ở tầng thế giới thứ hai cũng tương tự có vô số hứng thú Điểm này tỷ ự trực a nhau. hai sau lao hồ thế giới thứ nhất không hề khác gì nhau. Nhưng cũng có một chút là tầng thế giới thứ nhất không thì thế thứ hân trình nhất định khi thể hối thứ chính mình cùng cũng có có, công có công công cần. tầng tầng tầng dụng giới gì giới giới một đạt tới tiếp một ít t đoái làm mà độ là là là vậy ở như công pháp tỷ như bảo vật các loại không cần phải nói tô trường tham các loại trên thân thể người bảo vật kỳ thực đều là dụng công công lao hối đoái chỉ là điều này cần công hơn đó là một cái lượng lớn có thể nói tuy rằng có thể dụng công, công lao hối đoái bảo vật các loại thứ mà chính mình cần nhưng trên thực tế này cũng không phải một nhà chuyện đơn giản bởi vì công hơn rất hiếm có hoặc là nói cần công hơn quá nhiều liền tỷ như thái an làm cho thái khuê tinh hối bái này một cái bá vương thương liền tiêu hao hơn trăm năm tích lũy phải biết cái này cái gọi là tích lũy cũng không phải thật sự một trăm năm thu được công vân mà là một trăm năm thời gian còn lại công vân bởi vì ở tầng thế giới thứ hai cùng tầng thế giới thứ nhất cũng giống như vậy hàng năm đều sẽ tự động tiêu hao nhất định công vân mà đồng dạng muốn chém giết đồng cấp hung thú mới có thể được công vân vì lẽ đó thật muốn nói muốn muốn thu được công vân vậy tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản dù sao đại gia đều là đồng cấp nghị muốn chém giết đối phương làm sao có khả năng làm một chuyện đơn giản đây vì lẽ đó thật muốn tính ra một trăm năm thời gian có thể được công hân kỳ thực cũng không phải rất nhiều sau đó còn muốn tiêu hao một phần cuối cùng mới là còn lại thật muốn tính ra bá vương thương bảo vật như vậy cũng không phải rất đắt nhưng công hân quá là k h ó rất nhiều thần kiểu cảnh công hân thậm chí đều chỉ có thể vừa vặn ngang hàng coi như qua đến thời gian lại lâu trên người công hân cũng là xề rộ thậm chí có lúc vận may không tốt còn sẽ trực tiếp bị hung thú chém giết phải biết phổ biến tới nói hung thú cũng là muốn so với người tộc càng mạnh mẽ đương nhiên từ thái an làm trong ký ức tô trường dạ còn biết rất nhiều liên quan với tầng thế giới thứ hai sự tình nhưng này chút đều không phải tô trường dạ quan tâm nói thí dụ như nơi đó có cảnh giới là thần kiểu đỉnh cao thế nhưng thực lực cũng không phải rất mạnh h u n g thú nơi đó mỗi trải qua một quãng thời gian sẽ xuất hiện linh vật dược liệu loại hình các loại đồ vật các loại những ký ức này nói giá trị đó là một điểm đều đi thấp thế nhưng rất đáng tiếc lúc này đối với những tin tức này tô trường dạ căn bản nhưng không dùng được bởi vì cái này cần chờ hắn lên tầng thế giới thứ hai mới có thể hữu dụng hiện tại mà hắn muốn làm vẫn là trước đem tầng thế giới thứ nhất những kia thần kiểu cảnh giải quyết cho lại nói mà điều này cũng không phải một chuyện dễ dàng a bởi vì những n à y từ tầng thế giới thứ hai hạ giới ra hỏa từng cái từng cái có thể đều không phải đơn giản lần này nếu như hắn không phải ngụy trang trở thành thái khuê tinh như vậy nếu muốn đem thái an lam giải quyết cho cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào tô t r ư ở n g dạ ra bên người thế giới vốn là kế hoạch là đi chỗ đó chút thần kiều đ ỉ n h cao hội nghị địa phương đem những người này giải quyết cho thế nhưng hiện tại mấy ngày trôi qua rất có thể cái này hội nghị cũng sớm đã kết thúc như vậy hiện tại cần phải làm là trước đem những kia thần kiều hội nghị tình huống làm rõ lại nói thế nhưng vừa lúc đó đột nhiên một cái xiềng xích hướng mình bay tới tô trường dạ kinh hãi tuy rằng hắn chưa từng thấy này điều xiềng xích nhưng khi thấy trong nháy mắt nhưng là từ trong ký ức tìm tới liên quan ký ức mặc kệ là ở thái an l a m trong ký ức vẫn là ở lương vân đình trong ký ức đều có món bảo vật này tồn tại âm dương xiềng xích một cái ở solo lên có thể so với vô địch bảo vật so với tô trường tham thiên la tù vong càng mạnh hơn bởi vì âm dương xiềng xích là đơn độc nhằm vào một cái đối thủ hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn tô trường dạ không biết chu văn thư này rốt cuộc là ý gì thế nhưng lúc này nói cái gì cũng đã chậm vì lẽ đó hắn nghĩ trong nháy mắt sử dụng định điểm di chuyển thế nhưng rất đáng tiếc người ta âm dương x i n xích đã trực tiếp khóa ở trên người、Hán. cảm thụ một hồi tô trường dạ kinh ngạc phát hiện đồ chơi này tuy rằng đem chính mình cho khóa lại thậm chí nhường trên người mình linh khí cái gì đều vận dụng không được thân thể cũng giống như vậy đều khống chế không được kỳ thực cũng là nói toàn phương diện khóa kín mặc kệ là làm sao cũng đã vận dụng không được tình huống như vậy thay đổi một người đó là triệt để xong đời coi như là đồng cấp thần kiểu đỉnh cao cũng giống như vậy nhưng đối với tô trường dạ mà nói cũng không phải như vậy hắn kinh hỷ phát hiện này âm dương xiềng xích đối với hắn căn bản cũng không có dùng không sai chính là căn bản cũng không có dùng tuy rằng vẫn là như thế có thể làm cho hắn mất đi đối với thân thể khống chế mất đi đối với linh lực khống chế nhưng vấn đề chính là hắn vẫn là có thể sử dụng định điểm dịch chuyển dù sao định điểm dịch chuyển loại kỹ năng này là trực tiếp khen thường được đang sử dụng thời điểm thậm chí đều không cần tiêu hao linh lực đương nhiên cũng không cần trên thân thể động tác vì lẽ đó chỉ là đã k h ô n g chế thân thể hắn cùng linh lực nhưng là căn bản là không có thể k h ô n g chế hắn sử dụng định điểm dịch chuyển bởi vì định điểm dịch chuyển chỉ cần một ý nghĩ là được mà chứ ra định điểm dịch chuyển không có bị hạn chế ở ngoài còn có chính là tiến vào bên người thế giới cũng không có bị hạn chế hắn hiện tại bất cứ lúc nào đều có thể đi vào bên người thế giới không ở sẽ là mình có thể tiến vào càng thêm thần kỳ chính là tô trường dạ chỉ cần mình tiến vào bên người thế giới như vậy còn có thể đem âm dương xiềng xích cho mang đi này không thể nghi ngờ chính là một niềm vui bất ngờ à, chu vân thư cái tên này dùng âm dương xiềng xích tới đối phó chính mình nhìn qua tựa hồ hiệu quả không sai nhưng trên thực tế nhưng chỉ là một kết quả vậy thì là cho mình đưa bảo vật đến rồi trong lòng đã nắm chắc thế nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra tô trường dạ kinh h a i nói chu vân thư ngươi có ý gì đã khống chế thậm chí cũng đã khống chế linh lực sử dụng nhưng nói chuyện chức năng này vẫn không có hạn chế vì lẽ đó tô trường dạ lúc này còn có thể mở miệng nói chuyện theo tô trường dạ lời nói xong nhất thời mấy bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn này trong đó có một cái người quen tô trường tham đương nhiên còn có chính là triệu chí sinh cùng ngô nam hạo hai cái mà trừ ra cái này ba cái người quen ở ngoài những người khác ở thái an l a m cùng lương vân đình các loại trong ký ức đều là tồn tại không thể nghi ngờ đều là một ít thần kiều đỉnh cao mười một cái thần kiều đỉnh cao từ thái an l a m trong ký ức tin tức đến xem đây chính là hạ giới toàn bộ thần kiều đỉnh cao chương ba trăm chín mươi hai chín m ư n ă đỉnh mười một cái thần kiều đỉnh cao mỗi một cái đều hiếu kỳ đánh giá tô trường dạ đương nhiên lúc này tô trường dạ đã không phải bản thân hắn diện mạo lúc này tô trường dạ ngụy trang cũng không phải thái k h u y tinh hắn ngụy trang chính là thái a lam không sai chính là cái kia thần kiều đỉnh cao đối với dịch dung thuật mà nói khó nhất chính là ngụy trang người khác cảnh giới thế nhưng điểm này nhưng là bị man thiên thuật cho hoàn mỹ giải quyết man thiên thuật kỳ thực chính là ngụy trang cảnh giới của chính mình ký h t ứ c không chỉ là có thể ngụy trang trở thành bản thân cảnh giới bên d ư ớ i thậm chí còn có thể ngụy trang thành vì chính mình cảnh giới bên trên đối với giới trực tiếp có thể ngụy trang trở thành một người bình thường thế nhưng đối đầu nhưng là chỉ có thể ngụy trang một cảnh giới lớn nói cách khác hiện tại tô trường dạ là thần hải đỉnh cao như vậy hắn nhiều nhất liền có thể ngụy trang trở thành một thần kiều đ s ở kỳ hữu này mới nhìn tựa hồ cũng không có tác dụng gì nhưng trên thực tế tác dụng thật sự quá to lớn đặc biệt ở thần kiều sau khi sử dụng hiệu quả kia liền tăng thêm sự kinh khủng đương nhiên thật muốn là đến thần kiều cảnh tô trường dạ còn chưa chắc chắn dám đem hơi thở của chính mình ngụy trang trở thành thần muốn cảnh vậy tuyệt đối là một cái mạo hiểm sự tình chu vân thư trên giới đánh giá tô trường dạ sau nửa ngày mới mở miệng nói các người nói hắn đúng là thái an làm sao nay vừa nói tô trường dạ trong lòng nhất thời kinh hãi những người này là có ý gì lẽ nào cũng đã nhìn thấu mình thủ đoạn không được lại nhìn tô trường tham đám người vẻ mặt tô trường dạ nhất thời thở phào nhẹ nhõm bởi vì dựa vào nét mặt của bọn họ có thể nhìn ra bọn hắn lúc này cũng không phải khẳng định thân phận của chính mình mà là hoài nghi mà thôi bọn họ ở lúc nói lời này không khỏi đều nhìn về tô trường tham bởi vì chỉ có tô trường tham từng thấy tô trường dạ hiện tại tựa h ồ nghị ở trên người hắn được xác nhận thế nhưng tô trường tham nhưng là lắc đầu nói cái này ta là thật sự không rõ ràng có điều mặc kệ là còn đúng hay không hỏi hắn là được chính thiên tu gật gật đầu sau đó nhìn về phía tô trường dạ nói tiểu tử n g ư ơ i n g ụ y trang mặc dù không tệ thế nhưng muốn đã lừa gạt chúng ta đó là chuyện không thể nào nói ngươi là làm sao ngụy trang thành thái an Lam, còn có đem thái an lam bọn người phóng tới cái kia đi tới chu vân thư lúc này cũng mở miệng nói bất luận làm sao ngươi đều trốn không thoát khuyên ngươi vẫn là bé ngoan nói ra tốt miễn được bản thân bị khổ đối mặt chu vân thư đám người hỏi giò hoặc là nói hoài nghi tô trường dạ rất dáng rất phẫn nộ gào t h é t đừng tưởng rằng nhốt lại ta là được có cựu long đình hộ thể ngươi có thể làm khó dễ được ta cựu long đình chính là thái an lam cho mình hối đoái bảo vật, Đây là một cái phòng siêu cường bảo vật. dựa vào cựu long đình thái an lam được xưng tầng thế giới thứ hai đánh không chết tiểu cường bởi vì phòng ngự thật sự quá mạnh mẽ dựa vào âm dương xiềng xích chu vân thư ở tầng thế giới thứ hai solo vô địch nhưng muốn nói có ai là hắn không muốn trêu chọc như vậy thái an lam chính là một cái trong đó chính như lần này như thế tuy rằng có thể đem n ú t lại có thể thái an lam siêu cường phòng ngự nhưng là nhường chu vân thư tuyệt vọng ở đã từng có chiến đấu bên trong thái an lam cũng không phải một lần bị chu vân thư dùng âm dương xiềng xích n ú t lại chỉ là rất đáng tiếc kết quả cuối cùng đều là chu vân thư bất đắc dĩ đem cho thả dù sao có thể khóa lại đối phương nhưng cũng không thể đối với hắn tạo thành thương tổn này có thể như thế nào cũng chính bởi vì vậy vì lẽ đó lúc này tô trường dạ biểu hiện ra phẫn nộ cùng tự tin vẻ mặt bởi vì đây là tô trường dạ phòng chừng thái an lam sẽ có phản ứng hắn có thể chưa quên mình bây giờ là thái an lam chu vân thư nhìn tô trường dạ cái kia g i ữ tợn vẻ mặt không khỏi lẩm bẩm nói vẫn đúng là rất giống a đây rốt cuộc là làm thế nào đến tô trường dạ không chỉ là một cái thần h ả i cảnh sao từ chu vân thư lúc này có thể nghe ra tuy rằng tô trường dạ biểu hiện rất tự nhiên thế nhưng không có tác dụng gì bởi vì chu vân thư nhận định hắn chính là tô trường dạ căn bản là không phải cái gì thái an lam t h thực điểm này từ những người khác trên người cũng có thể nhìn ra chỉ nghe trịnh tiên tu nói mặc kệ hắn là tô trường dạ vẫn là thái an lam chúng ta thử một chút liền biết rồi chính tiên tu lời nói xong một cái khác tên là lam khâu minh thần kiều đỉnh cao nói không sai có phải là thật hay không thái an lam chúng ta thử một chút liền biết rồi ta rất muốn biết thái an lam cựu long đỉnh có phải là thật hay không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy nghe được người này tô trường dạ hơi nghi hoặc một chút thế nhưng rất nhanh liên quan với lam khâu minh ký ức ra hiện trong đầu của chính mình đương nhiên này cũng không phải tô trường dạ bản thân ký ức mà là thuộc về thái an lam ký ức hoặc là nói ở lương vân đình trong ký ức cũng là có sự tồn tại của người nọ Quả nhiên, ở lam khâu minh sau khi, một cái khác tên là trịnh thụy thần kiều đỉnh cao nói cựu long đỉnh nhưng là phòng ngự vô địch nhưng khâu minh huynh nộ giết kiếm tuy nhiên được xưng không có gì không phá ở tầng thế giới thứ hai thời điểm ta liền thường xuyên đang nghĩ nếu để cho khâu minh huynh nộ giết kiếm gặp phải thái an lam cựu long đỉnh sẽ như thế nào chỉ là ư u vẫn luôn không có cơ hội bây giờ nhìn lại có thể thực hiện nguyện vọng này trịnh thụy nhường triệu trí sinh bọn người lộ ra hứng thú vẻ mặt triệu trí sinh cười to nói đúng nha đã sớm biết đến cùng là khâu minh h u n h nộ giết kiếm càng mạnh hơn vẫn là hắn thái an lam cựu long đỉnh càng mạnh hơn hiện tại vừa vặn thử một chút chính là so với biết tô trường dạ nhất thời khẳng định trước những ký ức ấy lam khâu minh ở tầng thế giới thứ hai cùng thái an l a m trong lúc đó xem như là rất không hài hòa hai người bởi vì này một cái trong đó nắm giữ chính là phòng ngự vô địch cựu long đình mà một cái nắm giữ nhưng là được xưng không có gì không phá nổ giết kiếm vì lẽ đó giữa hai người muốn nói không điểm mâu thuẫn đều là chuyện không thể nào tô trường dạ nhất thời h é t lớn lam khâu minh có bản lĩnh ngươi nhường chu vân thư đem âm dương xiềng xích cho thu rồi chúng ta ở tỷ thí một chút ngươi có can đảm này sao lam khâu minh xem thường cười đều vào lúc này ngươi còn trang thật sự coi chính mình n g trang thiên y vô phùng không được trinh thủy nói hắn lại còn coi chúng ta những n à y thần kiểu cảnh đều là bay rất lười thật không biết hắn một cái thần hải cảnh từ đâu tới tự tin tô trường tham chậm rãi mở miệng nói đừng như vậy nói hắn vẫn có chút thủ đoạn hiện tại cắm ở trên tay hắn thần kiểu có thể đã là ba cái hắn tự tin cũng không phải hoàn toàn ngông của nga tô trường tham lời này nhất thời nhường bọn họ không nói nói rồi bởi vì tô trường tham một điểm đều không có sai hiện tại bị tô trường dạ giải quyết cho thần kiểu đỉnh cao có lý trí cường lương vân đình thái an l a n ba cái phải biết này ba thần kiểu đỉnh cao bất luận cái nào đều không so với bọn họ kém bao nhiêu nói cách khác nếu như thay đổi là bọn họ hay là cũng vẫn là như thế muốn chúng chiêu vì lẽ đó thật tính ra tô trường dạ vì vậy mà ngông cồn cũng, cũng không phải là không có đạo lý à dù sao chiến tích ở cái kia bảy ai cũng không thể không nhìn tuy rằng tô trường dạ chiến tích ở cái kia thế nhưng trịnh thụy chính là khó chịu lạnh n h ạ t nói vậy là không có gặp phải ta thật muốn là gặp phải ta hắn cũng sớm đã đ ế n tội nơi đó còn đến phiên hắn hung hăng lời này đại gia nghe một chút là tốt rồi căn bản cũng không có một cái coi là thật bởi vì trịnh thụy hạ giới thời gian cũng không phải là rất ngắn người ta tô trường dạ còn không phải cố gắng hơn nữa hiện tại còn lại quyết định một cái thái an làm a mặc dù nói nguyên nhân chủ yếu là khoảng thời gian này đều chưa bao giờ gặp tô trưởng dạ nhưng vấn đề chính là ngươi liền tìm người cũng không tìm tới còn nói cái gì không đem người để ở trong mắt n à y không phải chê cười sao tô tô đêm dài hiện đang xác định những người này là thật sự nhận định chính mình không phải thái a n lam tuy rằng không biết bọn họ đến cùng là làm thế nào đến nhưng có thể khẳng định bọn họ là thật sự sẽ không tin tưởng chính mình chính là thái a n lam tô trưởng dạ nhìn chu vân thư lạnh nhật nói hiện tại lập tức đưa ngươi ổ khóa này cho thu rồi không phải vậy ngươi sẽ hối hận lời này một hồi liền để chu vân thư khó chịu đều vào lúc này còn hung hăng thật coi mình là thái a lam không đúng dưới tình huống như vậy coi như là thái an lam bản thân cũng là không dám hung hăng rất vì lẽ đó chu vân thư thật không biết tô trường dạ cái kia đến tự tin chỉ là rất đáng tiếc tuy rằng chu vân thư trong lòng lúc này cực kỳ tức giận nhưng hắn nhưng không thể đem tô trường dạ như thế nào bởi vì hắn âm dương xiềng xích chỉ có thể khóa người mà thôi dĩ vãng đều là có âm dương xiềng xích nhốt lại kẻ địch sau khi trực tiếp đậu thủ nhưng hiện tại tựa hồ không đánh nổi trước mắt cái này dù sao cựu long định phòng ngự thật sự quá mạnh mẽ đột nhiên chu vân thư một đau bổ về phía tô trường dạ thế nhưng rất đáng tiếc này một đau đồng dạng không có có thể đem tô trường dạng như thế nào Bởi ở vì ngay ở hắn một đao một chu é m mắt, một mà ra trong mắt, tô trường tựa bao tô thân thể ngáy cái dạ hồ đỉnh h bị bọc c lại, mà chu vân thư m ạ có có nhất mẽ m thời hơi nhúng mày nay cũng thật là cựu long đ ỉ n h nhưng hắn đến cùng là làm thế nào đến như thế trong thời gian ngắn liền đem cựu long đ ỉ n h luyện hóa đến trình độ như vậy lam khâu minh kinh ngạc nói đúng là cựu long đ ỉ n h mặt sau không có nói thế nhưng từ ngựa khí của bọn họ có thể nghe ra bọn hắn lúc này kỳ thực cũng đã có chút dao động nói cách khác lúc này ở trong lòng bọn họ kỳ thực cũng đã đang hoài nghi nhóm người mình đúng hay không lầm trên người bọn họ được bảo vật đều là dụng công công lao hối đoái tuy rằng không tính là c h ó i chặt bảo vật nhưng người khác nếu muốn cướp đi rất rõ ràng cũng không phải một chuyện dễ dàng nay trên thực tế cùng ngoại giới bảo vật không kém nhiều coi như tô trường giả thật sự đã đem thái an lam c h é m g i ế t thế nhưng hắn coi như muốn sử dụng cựu long đình ít nhất cũng phải luyện hóa mới được mà cựu long đình bảo vật như vậy không cần nói tô trường giả một cái thần hạ cảnh phải biết coi như là một cái thần kiều đỉnh cao cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy bọn họ cùng thái an làm chỉ là mấy ngày không có gặp mặt mà thôi theo đạo lý nói như thế thời gian mấy ngày coi như cho một cái thần k i ề u đỉnh cao nói thí dụ như bọn họ trong đó bất cứ người nào cũng không thể ở đây sau đoạn thời điểm luyện hóa cựu long đình đạt đến hiện đang sử dụng trình độ mà vừa n ã y chu vân thư sẽ trực tiếp một đao bổ về phía tô trường dạ n g kỳ thực chính là vì thí nghiệm thế nhưng rất rõ ràng thí nghiệm kết quả cũng không phải rất hài lòng ở trong lòng hắn nếu như người trước mắt đúng là tô trường dạ như g n vậy đang không có cựu long đình hộ thể tình huống này một đao nhất định có thể đem trọng thương không sai chính là chỉ là trọng thương bởi vì chu vân thư cũng không có một đao lấy tô trường dạ tính mạng ý tứ dù sao đối với hắn mà nói chỉ có sống s ó t tô trường dạ mới là có giá trị chết đi tô trường dạ chỉ là một bộ thi thể mà thôi thế nhưng hiện tại kết quả nhưng là tô trường dạ trên người thật sự có cựu long đình hơn nữa còn là hoàn toàn luyện hóa loại kia cứ như vậy rất có thể người trước mắt chính là chân chính thái an lam a vì lẽ đó lúc này đại gia trịnh t h ủ y nói không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như vậy lại có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi luyện hóa cựu long đình n h ì n dáng dấp ở trên người người thật là có rất nhiều chúng ta cũng không biết kinh hỷ à. trước chu vân thư các loại người cũng đã đang hoài nghi trước mắt tô trường dạ có phải là bọn hắn hay không nhận sai thế nhưng hiện tại trịnh thụy vừa nói mấy người nhất thời đều có chút ngạc nhiên mà ở trịnh thụy sau khi lam khâu minh cũng mở miệng nói tô trường dạ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng không phải vậy đừng trách ta n ộ giết kiếm vô tình nếu như nói những người khác uy hiếp tô trường dạ cũng không có để ở trong lòng như vậy lam khâu minh hắn liền không thể coi thường bởi vì cái tên này trong tay n ỗ giết kiếm là thật sự rất khủng bố ít nhất ở thái an làm đám người trong ký ức biết n à y nỗi giết dấu thập xưng ơ tầng thế giới thứ hai vô địch không có gì không phá đó cũng không là đ ù a g i ỡ n ở thái an l a m trong ký ức cựu long đỉnh tuy rằng rất mạnh nhưng hắn vẫn luôn không dám đi thử nghiệm có thể không cùng n ộ i giết kiếm chống lại kỳ thực thái an l a m sẽ có ý nghĩ như thế rất bình thường dù sao cái này thử nghiệm đối với hắn mà nói căn bản cũng không có cái gì kết quả tốt có thể phòng ngự ở còn không phải như vậy dù sao ở đại gia trong lòng cựu long đỉnh vốn là phòng ngự sự tồn tại vô địch hơn nữa có thể phá cựu long đỉnh căn bản là không nhiều vì lẽ đó coi như thật có thể phòng ngự ở nỗi g t kiếm cũng không có chỗ tốt lớn bao nhiêu. nhưng nếu như nói cũng không thể phòng ngự ở vậy thì phiền phức lớn rồi hắn lập tức liền sẽ trở thành bị l à m khâu minh khắt chế đối tượng tuy rằng cùng tầng thế giới thứ nhất như thế ở tình huống bình thường đại gia đều sẽ không chém giết cái gì thế nhưng nơi có người không thể nghi ngờ chính là có giang hồ ở đại gia cũng không biết nội tình tình huống còn có thể bình an vô sự nhưng nếu như nói biết mình có thể khắt chế đối thủ như vậy còn có thể không duy trì yên ổn chính là một vấn đề tô trường dạ nhất thời giận dữ chu vân thư hỏi ngươi một lần cuối cùng ngươi là muốn thả ra ta đưa ta không tha trước tiên nói cho ngươi nếu như không tha ngươi đừng hối hận lúc này tô trường dạ trong lòng đã có dự định nếu như lam khâu minh thật sự muốn ra tay như vậy chính mình đương nhiên là không thể đi chịu được một kiếm tuy rằng cựu long đình rất có thể chịu được được nhưng cũng có thể nhận không chịu được à, này cuộc đánh cá là hắn không dám nhận vì lẽ đó lam khâu minh nếu như nhất định phải ra tay như vậy tô trường dạ cũng chỉ có thể chọn rời đi mà tô trường dạ rời đi sẽ mang đi ở trên người hắn âm dương xiềng xích một khi mang đi n h ư muốn luyện hóa liền không là vấn đề tuy rằng ở, ở tình huống bình thường chỉ cần chu vân thư một ý nghĩ liền có thể đem âm dương xiềng xích thu hồi tô trường dạ coi như muốn luyện hóa đều không thể nào làm được nhưng vấn đề chính là chỉ cần tô trường dạ tiến vào bên người thế giới như vậy liền không phải chu vân thư muốn thu hồi liền có thể thu hồi nghiêm túc nói đến tô trường dạ kỳ thực là hảo ý thế nhưng rất đáng tiếc này ở chu vân thư trong mắt liền hoàn toàn khác nhau ở trong mắt hắn tô trường dạ này vốn là sợ sệt biểu hiện kỳ thực chu vân thư sẽ có ý nghĩ như thế cũng là chuyện rất bình thường dù sao âm dương xiềng xích nhưng là có thể nhốt lại thần kiểu đỉnh cao b ạ o vật mà hiện tại tô trường dạ nhưng dù là bị âm dương xiềng xích nhốt lại nói cách khác hắn vốn là trên tấm tất thì cá hiện tại tô trường dạ mặc kệ nói cái gì đều chỉ là muốn cho chu vân thư đem hắn cho thả mà chính mình thật vất vả mới đưa tô trường dạ cho nhốt lại như vậy làm sao có khả năng dễ dàng liền cho thả đây chương ba trăm chín mươi ba không cam lòng a vì lẽ đó ở tô trường dạ sau khi chu vân thư rất là xem thường mở miệng nói ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi ngươi có bản lĩnh liền mau chóng xuất ra ta muốn xem ngươi có thể có thủ đoạn là gì hắn lời nói xong trịnh thiên mở miệng nói tô trường tham nói ngươi liền thiên là tử vong cũng có thể chạy ra đối với này ta đến là rất có hứng thú đến đây đi nhường chúng ta nhìn ngươi đúng hay không liền âm dương x i ề xích cũng có thể không nhìn trước ở thương nghị thời điểm tô trường tham cũng đã nói rồi đã từng hắn dùng thiên la tù vong đem tô trường dạ bắt lại qua chỉ là rất đáng tiếc tô trường dạ lại có thể không nhìn thiên la tù vong trực tiếp chạy ra nói thật ở trịnh thiên đám người nghe nói thời điểm trong lòng vẫn rất có chút n g h i hoặc dù sao thật muốn tính ra cái này thật sự khó mà tin nổi bởi vì coi như là bọn họ không làm được a vì lẽ đó trịnh thiên vừa mới dứt lời một cái tên là la khiêm phong thần kiểu đỉnh cao nói lấy thần hải cảnh giới có thể từ thiên la tù vong bên trong thoát vây mà ra cũng chỉ thủ đoạn này cũng có thể ở tầng thế giới thứ hai có một vị trí mà bây giờ nghe ngơi trong lời nói ý tứ coi như âm dương xiềng xích cũng không thể nhốt lại n g ư ờ i vừa vặn nhường chúng ta mở mắt đi ở tô trường dạ sử dụng cựu long đình thời điểm bọn họ có nghĩ hoặc vậy thì là người trước mắt nếu như là tô trường dạ mà không phải thái an lam như vậy hắn đến cùng là làm thế nào đến ở ngắn như vậy thời gian luyện hóa cựu long đình thế nhưng theo tô trường dạ uy hiếp chu vân thư nhưng là đã kết luận người trước mắt không phải thái an lam loại trừ đại gia sử dụng bảo vật ở ngoài thái an lam cùng hắn chu vân thư thực lực so với tranh l ệ n h cũng không phải rất lớn thật muốn tính ra chu vân thư còn chiếm có nhất định ưu thế bởi vì thái an lam đang bị âm dương xiềng xích nuốt lại sau khi liền căn bản không thể dựa vào thực lực của bản thân chính mình đi ra mà chu vân thư muốn trả giá chỉ có điều là một cái bảo vật mà thôi mặc dù nói âm dương xiềng xích đối với chu vân thư mà nói là rất trọng yếu nhưng này so với mất đi tự do thái an lam mà nói không thể nghi ngờ đây là cũng là rất kiếm lời một chuyện vì lẽ đó coi như hiện tại đã biết tô trường dạ không phải dễ đối phó như vậy hắn cũng sẽ không bỏ qua chỉ là đáng tiếc bọn họ căn bản liền không biết cái kia chỉ là thần hại cảnh tô trường dạ đến cùng là một cái ra sao tồn tại tuyệt đối không phải bọn họ như vậy nghĩ đơn giản như vậy thế nhưng hiện tại tô trường dạ luôn mồm luôn miệng đều đang đe dọa hắn điểm này là thái an lam không thể việc làm bởi vì chu vân thư biết thái an lam không có cách nào đang bị nhốt tình huống uy hiếp chính mình đồng dạng thái an lam chính mình cũng biết hắn chỉ là dựa vào thực lực của chính mình căn bản là không thể uy hiếp đến chu vân thư cái kia thì càng thêm không cần nói là vào lúc này loại này đã bị nhốt tình huống vì lẽ đó thông qua điều ấy bọn họ trên căn bản có thể xác định người trước mắt căn bản là không phải thái a lam mà ở chứng thực điểm này sau khi bọn họ từng cái từng cái nội tâm thì càng thêm kích động lúc trước bọn họ bản thân biết tô trường dạ n g có thể làm cho bọn họ động lòng bảo vật cũng đã không ít trong đó có có thể cầm cố thần kiều đỉnh cao không chế quân trượng có thể không nhìn thiên la tù v o n g không gian thủ đoạn có còn hay không bị chứng thực nhưng có tám phần mười trở lên độ khả thi thế giới bảo vật những này mỗi một dạng đều là có thể làm cho bọn họ động lòng đặc biệt này chút đồ vật đều chỉ là bị một cái thần hải cảnh nắm giữ thời điểm cái kia thì càng thêm nhường bọn họ động、lòng. thế nhưng hiện ở tại bọn hắn mới biết kỳ thực ở tô trường dạ trên người có thể làm cho bọn họ động lòng không hề chỉ là những này hiện tại không thể nghi ngờ còn muốn thêm vào khác biệt đầu tiên đương nhiên chính là có thể ngụy trang trở thành thần kiều đỉnh cao thủ đoạn mọi người đều biết tô trường dạ chỉ là một cái thần h ả i cảnh thế nhưng hiện tại hắn nhưng có thể đem chính mình ngụy trang trở thành một thần kiều đỉnh cao nếu như không phải tập hợp rất nhiều tình huống đồng thời suy đoán như vậy bọn họ đều không dám hứa chắc mình có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi biết thái an lam giả không thể nghi ngờ thủ đoạn như vậy là rất khủng bố phải biết tô trường dạ chỉ là một cái thần hài cảnh mà thôi thế nhưng hiện tại lại có thể ngụy trang trở thành thần kiều đỉnh cao đương nhiên bọn họ không biết nếu như mình nắm giữ thủ đoạn như vậy có thể hay không ngụy trang trở thành thần m u ố n cảnh thế nhưng này căn bản liền không có bao nhiêu liên hệ bởi vì coi như chỉ là có thể làm cho cùng cảnh giới không phân biệt được này đã là rất tốt thủ đoạn trừ ra cái này ngụy trang thủ đoạn ở ngoài còn có một thứ vậy thì là ở như vậy trong thời gian ngắn luyện hóa cựu long đình hoặc là nói không chỉ là cựu long đình còn có định thần kính thật muốn tính ra lúc trước lương vân đình đang bị tô trường dạ thu sau khi đi căn bản cũng không có qua thời gian bao lâu tô trường dạ cũng đã có thể sử dụng định thần kính tuy rằng lần đó thời gian muốn so với hiện tại căn dài nhưng trên thực tế chỉ là cái tia chút thời gian như thế là rất ngắn thậm chí có thể nói căn bản là không phải bọn họ có thể so sánh lấy thủ đoạn này cũng là có thể làm cho bọn họ động lòng muốn có được mà những này vẫn là hiện tại tô trường dạ biểu hiện ra như vậy những này chính là tô trường dạ toàn bộ sao điểm này không người nào có thể khẳng định nhưng rất khả năng căn bản là không thể là toàn bộ dù sao bất kể là ai đều sẽ lưu một ít lá bài tẩy ở lúc mấu chốt tái xuất mà từ bắt đầu đến hiện tại tô trường dạ còn lâu mới có được bị bức ép đến cùng bài toàn ra tình huống vì lẽ đó rất lớn tỷ lệ lên tô trường dạ có còn hay không biểu hiện ra thủ đoạn từ trịnh thiên đám người biểu hiện t ô trường dạ xác định những người này đã nhận định hắn không phải thái an lam nói cách khác nhất định sẽ ra tay với chính mình t ô trường dạ nhìn chu vân thư một chút ngươi sẽ hối hận trước chu vân thư cho rằng t ô trường dạ nói lời này chỉ là uy hiếp chính mình thế nhưng lúc này lại là không giống nhau bởi vì hắn là thật sự cảm giác được bất an thế nhưng rất đáng tiếc vẫn không có chờ hắn tới kịp làm ra phản ứng t ô trường dạ trong nháy mắt từ trước mặt bọn họ biến mất chu vân thư nhất thời kinh hãi đáng chết trở lại cho ta âm dương s i ề n g xích cũng không phải là chỉ có thể làm mệt mỏi kỳ thực ở một mức độ nào đó còn có thể khống chế người tỉ như đem người mang về tô trường giả tuy rằng trong nháy mắt biến mất rồi thế nhưng lúc này chu vân thư vẫn là có thể cảm thụ được âm dương xiềng xích tồn tại vì lẽ đó hắn nghĩ ngay đầu tiên đem âm dương xiềng xích thu hồi không sai chỉ là thu hồi âm dương xiềng xích bởi vì vào đúng lúc này hắn là thật sự đã sợ tuy rằng có thể k h ô n g chế âm dương xiềng xích đem tô trường giả mang về nhưng cứ như vậy ở trên tốc độ muốn chậm hơn một ít tuy rằng chỉ là như vậy nháy mắt thời gian bình thường tới nói kỳ thực là có thể không nhìn nhưng chu vân thư vẫn là sợ trong nháy mắt đã nghĩ thu hồi âm dương x i n xích cái khác có thể trước tiên mặc kệ thế nhưng này âm dương x i n xích nói thế nào cũng không thể làm mất đi. phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh thế nhưng rất đáng tiếc chỉ là trong nháy mắt sắc mặt của hắn một hồi trở nên hết sức khó coi đáng chết ta mất đi đối với âm dương xiềng xích cảm ứng đang nhìn đến tô trường dạo biến mất đồng thời người ở chỗ này liền mỗi một cái đều là khiếp sợ vẻ mặt mà khi chu vân thư nói hắn đối với âm dương xiềng xích mất đi cảm ứng thời điểm càng là khiếp sợ khó có thể la khiêm phong bận đ i ệ u là nhìn chu vân thư nói ngươi nói cái gì ngươi không cảm ứng được âm dương xiềng xích hắn có thể ở thời gian ngắn như vậy tách ra các ngươi cảm ứng phải biết luyện hóa bảo vật sau khi sẽ hình thành một loại cảm ứng chính là dựa vào này cảm ứng khống chế bảo vật có thể mang này xưng là trói chặt hoặc là nói nhận chủ bình thường tới nói trừ phi là tử vong không phải vậy căn bản là không thể xuất hiện không thể cảm ứng tình huống thế nhưng hiện tại tình huống như vậy chính là xuất hiện chu vân thư còn rất tốt ở đại gia trước mặt thế nhưng hắn lại còn nói đã mất đi đối với âm dương xiềng xích cảm ứng không thể nghi ngờ từ ở một khắc bắt đầu âm dương xiềng xích cũng đã không phải hắn chu vân thư bảo vật những người khác không hỏi ra miệng nhưng từng cái từng cái trên mặt vẻ mặt đều là giống nhau chu vân thư sắc mặt â m trầm âm thanh trầm giọng nói không sai đã mất đi cả xem ra ta là thật sự đánh giá thấp hắn lúc này chu vân thư muốn nói không có chút nào hối hận vậy cũng là chuyện không thể nào dù sao trước tô trường dạ không chỉ là một lần nói cho hắn không phải hối hận trước vẫn luôn có cho rằng tô trường dạ đây là đang đe dọa hắn thế nhưng bây giờ mới biết người ta căn bản là không phải uy hiếp chính mình mà là thật sự có thủ đoạn như vậy sự thực dù sao cũng hơn cái khác hết thể đều có sức thuyết phục tình huống trước mắt chính là như vậy trước m ặ t kệ tô trường dạ nói cái gì hắn đều sẽ không rất lưu ý thế nhưng lúc này đây chính vì nói thật không nghĩ tới à người này đến cùng là thân phận là gì tại sao ở trên người sẽ có như thế nhiều bảo vật cùng thủ đoạn Bọn biết họ đều rất dù sao tiến vào bất tử kiếp giới sau khi đối mặt đều là đồng cấp đối thủ mà ở đồng cấp bên trong bọn họ hơn nhiều bình thường người ngoại lai、like、càng mạnh hơn bởi vì bọn họ có thời gian cùng kinh nghiệm lên ưu thế ở trí nhớ của bọn họ bên trong cũng không phải chưa từng xuất hiện có thể nghiền ép bọn họ người ngoại lai、like, nhưng có thể lấy thần hải cảnh thân phận liền bắt đầu nghiền ép thần kiểu cảnh cái này vẫn đúng là một lần đều chưa từng xuất hiện a tô trường tham thở dài một tiếng nói như vậy xem ra ta xem như là vận khí không tệ trước tô trường tham nói mình thiên là tù vong không thể nhốt lại tô trường dạ thời điểm kỳ thực đại gia đều không thể nào tin được dù sao đồ chơi này nhưng là liền thần kiều đỉnh cao đều có thể mệt mỏi thế nhưng hiện tại ngươi nói với ta liền một cái thần h ả i cảnh đều giữ không nổi chuyện như vậy nếu như đại gia trực tiếp liền tin tưởng đó mới là chuyện không thể nào vì lẽ đó lúc trước m ặ c dù mọi người đều không hề nói gì có thể ở trong lòng vẫn là chưa tin tô trường tham lời thậm chí có người còn đang cười nhạo hắn mà khi chuyện giống vậy không đối ứng nên nói so với trước càng thêm vượt qua bọn họ nhận thức sự t ì n h phát sinh sau khi tâm tình của bọn họ liền có thể tưởng tượng được triệu t r í sinh nhìn một chút chu vân thư nói làm sao bây giờ cái này thật sự liền một chút cảm ứng đều không có sao chu vân thư sẽ hạ giới mà tới là bởi vì triệu t r í sinh quan hệ đương nhiên cái này cũng là chu vân thư muốn lấy được tô trường dạ trên người gì đó không phải vậy hắn cũng sẽ không hạ giới mà sẽ không giới giới như vậy tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh ở trên người hắn vì thực chu vân thư lúc nói lời này căn bản cũng không có cái gì sức lực bởi vì trừ ra tô trường dạ bản thân những tia thủ đoạn ở ngoài hiện tại hắn nắm giữ bảo vật cũng không ít nói thí dụ như định thần kính nói thí dụ như cựu long định đương nhiên hiện tại còn muốn thêm vào hắn âm dương xiềng xích có thể nói có những bảo vật này tại người này đã không phải một hai thần kiểu đỉnh cao có thể đối phó p h o n g ngự vô địch cựu long đỉnh có thể làm cho tô trường dạ không nhìn bọn họ những n à y thần kiểu đỉnh cao công kích ma định thần kính nhưng là có thể để cho tô trường dạ đối địch thời điểm nhường đối thủ mất đi suy nghĩ nói đến âm dương xiềng xích đối với tô trường dạ không có tác dụng gì bởi vì lúc trước tô trường dạ cũng đã có thể cầm cố bọn họ đến cái này so với âm dương xiềng xích tựa hồ càng tốt hơn vì lẽ đó lúc này tô trường dạ tuy rằng về mặt cảnh giới còn chỉ là thần hạ cảnh nhưng một thân bảo vật cùng thủ đoạn này đều đủ để nhường hắn có thể không nhìn những n à y thần kiều đỉnh cao thậm chí có thể nói so với bọn họ bất luận cái nào thần hải đỉnh cao đều lợi hại hơn thậm chí đã không phải một hai thần kiều có thể đối phó lúc này chu vân thư thật là có chút sợ bọn họ mỗi một cái đều từ bỏ bởi vì thật muốn là bọn họ đều từ bỏ đối phó tô trường dạ như vậy chỉ là một mình hắn cái này cũng chỉ có thể chính mình từ bỏ bởi vì hắn biết mình tuyệt đối sẽ không là tô trường dạ đối thủ a tuy rằng trong lòng đã nhận định nếu như những người khác đều từ bỏ như vậy chu vân t ư cũng sẽ không thật sự đi tìm tô trường dạ dù sao đọt bảo sự tình có thể làm nhưng muốn chết sự tình nhưng là không thể làm cho tới nói lúc này nói nếu như vậy kỳ thực không có ý tứ gì khác chỉ là nghĩ để những người khác người không muốn như vậy mau thả bỏ nhất định phải tiếp tục nữa chỉ là như vậy mà thôi ở đây đều là thần kiều đỉnh cao có thể nói đại gia đều là ngàn năm trở lên lao gia hỏa vì lẽ đó chu vân thư đến cùng là tính thế nào cái này căn bản là không cần nhiều lời mọi người đều biết l a m khâu minh nhàn nhạt mở miệng nói không cần kích chúng ta thật muốn là nghĩ từ bỏ ngươi coi như nói tới quá khó nghe cũng không có ai sẽ lưu lại có điều ta là rất muốn với hắn giao lật tay một cái làm khâu minh được đại gia đồng dạng la khiêm phong nói Đúng thường trường lần g là coi thường tô trường dạ, lần sau ặ phải mặt t ì vì sẽ sai sinh lẽ không không phạm như chúng thể nhất định h tô miệng nói, trường ngày ngày an lòng, tái Triệu trí một bắt ta một p dạ lầm mở được, vậy. đó đem hắn cho biết ắ t được m ớ được. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Chu Vân Thư người như sợ của Chu thực cái Nhìn hiện Vân nhất thời an lòng không ít, kỳ thực hắn thật sự sợ những người này liền từ bỏ như vậy, bởi vì cái này lớn thấy thời thật thật Phải vì ít, từ tỷ rất vậy, biểu bỏ bởi b mọi i lệ là kỳ sự sự tô trường dạ biểu hiện ra năng lực đến xem muốn đem tô trường dạ bắt được cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy trên thực tế không cần nói đem cho bắt được coi như là đem chém giết đều không phải một chuyện dễ dàng ngược lại trong lúc nhất thời chu vân thư đã không nghĩ tới mình rốt cuộc có thể lấy cái gì dạng biện pháp đi đối phó tô trường dạ nhưng hiện tại đại gia đều không công tha như vậy hắn cũng còn có nhất định cơ hội dù sao thật muốn chỉ là chính hắn như vậy mới là thật sự xong đời chu vân thư trầm giọng nói bất kể nói thế nào tô trường dạ đều không phải đại gia trong lòng cái kia thần hải cảnh vì lẽ đó nếu muốn bắt được hắn này phải từ g i ả i ký ức mới được lúc ở giới chu vân thư một lòng muốn có được tô trường dạ trên người bảo vật cùng chỗ tốt thế nhưng hiện tại nhưng là đã không giống nhau đầu tiên muốn chính là trước tiên đem chính mình đ m dương x i n xích cho tìm trở về cho tới nói cái khác chương á i liền tiếp này muốn đến xem sau p á t t r có thể ba không, trăm h phát t n chín mươi bốn xác định thế giới bảo vật tô trường Dạ giả một cái định điểm dịch chuyển rời xa sau khi lập tức tiến vào bên người thế giới chỉ là sử dụng định điểm dịch chuyển căn bản là không thể ngăn cách chu vân thư cùng âm dương xiềng xích trong lúc đó cảm ứng mà chỉ cần còn có cảm ứng như vậy chu vân thư liền có thể trong nháy mắt liền thu hồi không thể nghi ngờ này không phải tô trường dạ muốn nhìn đến nếu cũng đã bại lộ như vậy đương nhiên sẽ không chút nào lưu thủ vì lẽ đó tiến vào bên người thế giới là lựa chọn sáng suốt nhất tiến vào bên người thế giới sau bởi vì đã không phải ở cùng một thế giới vì lẽ đó chu vân thư cùng âm dương xiềng xích trong lúc đó cảm ứng dĩ nhiên là không có đối với chu vân thư mà nói lúc này âm dương x i n xích cùng hắn đã không ở cùng một thế giới đương nhiên cũng sẽ không ở là hắn bảo v ợ bên người thế giới bên trong tô trường dạ thưởng thức âm dương xiềng xích đồ chơi này đối với hắn mà nói về thực không có bao nhiêu giá trị chỉ có thể coi là vô bổ giống như bảo vật bởi vì hắn có cấm cô quan hoàn mà đồ chơi này khẳng định là so với không được cấm cô quan hoàn dù sao tô trường dạ còn có chuyên v ị cấm cô quan hoàn thiết trí khống chế q u y ề n trượng đương nhiên mặc dù đối với tô trường dạ mà nói xem như là vô bổ nhưng đây tuyệt đối không phải nói âm dương xiềng xích liền không còn dùng được này dù sao cũng là có thể khóa chặt thần k i ể u đỉnh cao bảo vật lại làm sao có khả năng không có tác dụng đây xem trong tay âm dương xiềng xích tô trường dạ thở dài một tiếng vốn định ngụy trang thành thái an lam xuống tay với bọn họ không nghĩ tới những thứ này ra hỏa như vậy k h ô n khéo có điều nghĩ nghĩ cũng đúng bình thường dù sao những người này mỗi một cái đều là thần tiệu đỉnh cao sống thời gian dài như vậy cái gì chưa từng thấy có thể ở này chút thời gian nhìn thấu tô trường dạ t i ể u kế sách chuyện này quả thật quá bình thường có điều nếu ngụy trang thành thái an lam kế sách thất bại như vậy cũng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác suy nghĩ một chút tô trường dạ đem lý trí tiền các loại trào tiến vào thần hải cảnh triệu tập đến cùng một chỗ sau đó bắt đầu sử dụng bên người thế giới quyền hạn cho bọn họ sửa chữa ký ức liền hiện nay bên người thế giới pháp tắc mà nói phải sửa đổi thần kiểu cảnh ký ức rất khó thậm chí này căn bản là không thể nào làm được dù sao coi như hắn hiện tại đại mộng huyễn tượng thuật đều không làm được đến mức này bên người thế giới pháp tắc cùng tô trường dạ bản tôn nắm giữ cùng một n h ĩ a tử cũng chính là nếu như tô trường dạ bản tôn nắm giữ liên quan pháp tắc như vậy khi theo thân bên trong thế giới muốn sinh ra liên quan pháp tắc sẽ đơn giản rất nhiều nhưng nếu như nói bản thân không có nắm giữ pháp tắc mức khi theo thân bên trong thế giới sinh ra điều này cũng, cũng không phải là không thể chỉ là độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều có điều một khi khi theo thân thế giới sinh ra nào đó phát tắc như vậy tô trường dạ bản tôn muốn nắm giữ liên quan phát tắc sẽ đơn giản rất nhiều tính ra này kỳ thực là hỗ trợ lẫn nhau sự tình bên người thế giới mở rộng tô trường dạ càng mạnh mẽ mà tô trường dạ mạnh mẽ không thể nghi ngờ cũng có thể làm cho bên người thế giới phát triển càng nhanh hơn sẽ theo thân thế giới phát tắc mà nói phải sửa đổi thần k i ề u cảnh ký ức không thể nhưng sửa chữa thần hải cảnh nhưng là không có vấn đề chút nào thậm chí so với dùng đại mộng viễn tượng thuật sửa chữa được hoàn toàn hơn đại mộng hiện tượng thuật sửa chữa kỳ thực không tính là thiên ý vô phùng làm thực lực đạt tới trình độ nhất định sau còn có thể tìm về thế nhưng bên người thế giới bị sửa chữa ký ức như vậy coi như trưởng thành đến thần môn cảnh cũng tìm không biết đương nhiên bởi vì hiện tại bên người thế giới cũng còn chưa xong đẹp vì lẽ đó nếu như có thể chín cửa toàn mở bị sửa chữa ký ức vẫn là có thể tìm về có điều có thể chín cửa toàn mở có thể có mấy người vì lẽ đó tô trường d ạ cho lý chi tiền đám người sửa chữa ký ức ở một số trình độ tới nói đó là khó giải thuộc về bọn họ chân chính ký ức hoặc là chính là bọn họ sinh mệnh một phần t ô t r ư ờ n g dạ cho lý trí tiền các loại thần h ả i cảnh biên tập ký ức chính là bọn họ là bị tô trường dạ thu vào một thế giới bảo vật hơn nữa đây là một cái có thể trưởng thành thế giới bảo vật bọn họ có thể từ thế giới này bảo vật bên trong đi ra cũng không phải tô trường dạ đem bọn họ thả ra mà là bọn họ sau khi tự sát trở về đến bất tử kiếp giới phải biết bọn họ bản thân là có thể ở bất tử kiếp giới phục sinh nói cách khác bình thường tới nói chỉ cần bọn họ tử vong sau khi liền có thể ở bất tử kiếp giới sống lại mà tô trường dạ cho bọn họ biên tập như vậy ký ức như vậy ở một mức độ nào đó cũng coi như là hợp lý sự tình dù sao nếu như nói biên tập ký ức quá ly kỳ như vậy những n à y thần kiểu cảnh cũng sẽ không tin tưởng lý trí tiền các loại lại xuất hiện ở bất tử kiếp giới nhất thời liền gây nên chú ý tô trường tham đám người ngay lập tức liền chạy tới bọn họ vị trí mà lúc này lý trí tiền đám người đó là một cái khiếp sợ bởi vì bọn họ chỉ là nho nhỏ thần h i cảnh mà thôi ở này tầng thế giới thứ nhất hay là vẫn tính là có chút địa vị thế nhưng này muốn cùng những n à y thần kiểu cảnh so ra cái kia lại có thể tính gì chứ đây không cần nói những n à y có thể hạ giới thần kiểu cảnh phải biết coi như là không thể hạ giới bất luận cái nào thần kiểu đều là bọn họ ước ao tồn tại dĩ vãng không cần nói một lần có thể thấy mấy cái trước mặt coi như chỉ là có thể thấy một cái thần kiều cũng đã không sai mà hiện tại một lần liền nhìn thấy như vậy mấy cái muốn nói bọn họ không có chút nào kích động đó là không thể đương nhiên ở kích động đồng thời nội tâm cũng là có chút kinh hoàng dù sao những n à y có thể đều là thần kiều đỉnh cao đại lao a đây chính là bọn họ không thể trêu chọc tồn tại thật muốn là không cẩn thận làm cho đối phương không vui như vậy bọn họ cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì mà xem đến lúc này lý trí tiền đám người phản ứng tô trường tham đám người trong lòng mới xem như là có thỏa mãn cảm giác dù sao đây mới là thần h ả i cảnh ngộ đến bọn họ thời điểm nên có thái độ a nơi đó hướng về tô trường dạ rõ ràng chỉ là một cái thần h ả i cảnh thế nhưng ở gặp phải bọn họ sau khi không chỉ không có một chút nào cung kính thậm chí còn chỉ muốn làm sao đem bọn họ cho bắt được đương nhiên kỳ thực ở toàn bộ tầng thế giới thứ nhất trừ ra tô trường dạ ở ngoài cái khác thần h ả i cảnh ở gặp phải bọn họ thời điểm đều là hết sức cung kính hoặc là nói là hết sức kính nghệ thế nhưng bởi vì trước tô trường dạ sự tình này nói chung n h ư ờ n g trong bọn họ tâm là có như vậy một ít không thoải mái mà bây giờ nhìn đến lý trí tiền đám người thái độ loại kia khó chịu cảm giác cuối cùng cũng coi như là ít đi rất nhiều lý trí tiền cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói không biết các vị tiền bối có dặn dò gì như thế mấy cái thần kiểu đỉnh cao cùng nhau xuất hiện ở trước mặt của bọn họ muốn nói là một chút chuyện đều không có cái này là chuyện không thể nào nếu là có chuyện như vậy cũng làm người ta nói ra được rồi đương nhiên hiện tại những n à y thần kiểu đỉnh cao mỗi một cái đều không có mở miệng nói chuyện ý tứ như vậy cũng chỉ có thể chính mình mở miệng hỏi ngược lại chính là những người ở trước mắt một cái đều không thể đ á p tội dù sao bọn họ đều chỉ là thần hải cảnh mà tôi h chỉ là thần hải cảnh vừa không có tô trường dạ bản lĩnh như vậy ở gặp phải thần kiểu đỉnh cao thời điểm đương nhiên chính là có nhiều cung kính liền nhiều cung kính cẩn thận đến mức nào liền nhiều cẩn thận tô trường tham đám người gật gật đầu sau đó chỉ nghe mở miệng nói các ngươi trước không phải là bị cái kia tô trường dạ cho bắt được sao hắn là đem bọn ngươi cho tới cái kia đi tới hạ giới sau khi bọn họ liền vẫn luôn đang điều tra liên quan với tô trường dạ sự t ì n h đương nhiên liền biết rồi tất cả sự t ì n h dù sao lấy thực lực của bọn họ cùng sức hiệu triệu căn bản là không thể có cái gì là bọn họ không thể điều tra đến Ở cái gì cũng đã điều gì đã trừ a sau tốt biết tô trường t khi, nhiên đương đã cũng dạ từ tiến vào bất tử kiếp giới chi sau chuyện vào sau xảy đã ra còn nói cái nói nhất bị tô trường dạ mang đi thứ tô bị dạ lý trí tiền đương nhiên liền xuất hiện xuất ở tầm mắt của b ọ ngoài họ ở t r o n Trừ ra lý trí tiền ra lý n ở g đương nhiên còn có lý sử tu thái k h u ê t i n h thang lan thành đám người đương nhiên trừ ra những này thần h ả i cảnh ở ngoài còn có chính là thần kiểu cảnh thái an làm đám người kia đi tới, cái giới đoán, một thì thế này vẫn luôn là suy vậy có bảo dù sao nếu như không phải có thế giới bảo vật như vậy bọn họ có rất nhiều chuyện cũng không thể giải thích mà những chuyện này cũng chỉ có thể dùng có thế giới bảo vật để giải thích hoặc là nói chỉ có ở tô trường dạ trên người có thế giới bảo vật mới có thể giải thích được rõ ràng tô trường dạ làm được chuyện này chỉ là rất đáng tiếc liền tính bọn họ cũng đều biết ở tô trường dạ trên người có thế giới bảo vật mà bọn họ cũng muốn lấy được bảo vật này có thể này có một cái rất vấn đề lớn vậy thì là vật này không phải bọn họ muốn lấy được liền có thể được phải biết đây chính là thế giới bảo vật không cần nói là bọn họ những này thần kiểu cảnh coi như là thần môn cảnh đại lão cũng nghĩ ra được đồ vật có điều này rất rõ ràng cũng không phải bọn họ muốn lấy được liền có thể được bởi vì muốn có được những bảo vật này đầu tiên có một chút chính là muốn bắt được tô trường dạ thế nhưng rất rõ ràng này cũng không phải một chuyện dễ dàng hơn mười vị thần kiều cảnh hạ giới chỉ là vì một cái thần h ả i cảnh hơn nữa còn là một cái người ngoại lai chuyện như vậy ở dĩ vãng chỉ là một chuyện cười nhưng hiện tại nhưng là chân thực phát sinh vì lẽ đó mỗi khi có liên quan với tô trường dạ sự t ì n h cái kia đều có là bọn họ quan tâm trọng điểm lý trí tiền đám người cũng không tính là cái gì quan tâm trọng điểm thế nhưng bọn họ trước đều là đã bị tô trường dạ cho đã lấy đi mà hiện tại nhưng là đã xuất hiện như vậy này trong đó có rất nhiều chuyện là bọn họ phải biết chỉ là rất đáng tiếc hiện ở tại bọn hắn không nhìn thấy hoa tuấn bật đương nhiên hoa tuấn bật chưa từng xuất hiện chuyện này với bọn họ cũng cũng không nhất định là chuyện xấu gì từ tô trường dạ đến bất tử kiếp giới thời gian m ấ y tháng chuyện đã xảy ra rất nhiều đối với tầng thế giới thứ nhất mà nói thậm chí là đủ để ghi vào sử sách sự kiện lớn kỳ thực không chỉ là tầng thế giới thứ nhất coi như là đối với tầng thế giới thứ hai mà nói tô trường dạ sự kiện cũng không tính là là việc nhỏ a có thể này vẫn không có chuyển tới tầng thế giới thứ ba tuy rằng lúc sớm nhất lý trí cường đám người hạ giới chủ yếu là vì có thể đem hoa tuấn bật cho cứu ra sau đó được thần môn cảnh đại l a o ngụy thần quang hào cảm nhưng trên thực tế này thời gian mấy tháng ngụy thần quang căn bản liền không biết tầng thế giới thứ nhất chuyện đã xảy ra không sai tuy rằng tầng thế giới thứ nhất tô trường dạ sự kiện đã không phải việc nhỏ nhưng những chuyện này cũng không có chuyển tới tầng thế giới thứ ba hoặc là nói coi như đã chuyển đưa lên thế nhưng là không có một cái coi trọng dù sao đối với tầng thế giới thứ ba đại l a o mà nói có thể làm cho bọn họ coi trọng sự tình đã rất ít mà ở tầng thế giới thứ nhất chuyện đã xảy ra điều này có thể nhường bọn họ quan tâm cùng coi trọng rất rõ ràng c ự nhỏ hiện tại tầng thế giới thứ ba còn không biết tô trường dạ đương nhiên cũng không biết ở tô trường dạ trên người có lẽ có một cái thế giới bảo vật như vậy vậy thì cho bọn hắn những này thần kiểu đỉnh cao cơ hội bởi vì một khi thật sự nhường tầng thứ ba các đại lao biết rồi tầng thế giới thứ nhất tới một cái nắm giữ thế giới bảo vật người ngoại lai như vậy khẳng định sẽ có thần môn đại lao hạ giới mà đến tuy rằng tại hạ giới sau khi sẽ phải chịu p h á p t ắ c hạn chế nói cách khác cảnh giới sẽ bị áp chế đến thần môn một tầng nhưng vấn đề chính là không cần nói thần môn một tầng những đại l a o này coi như chỉ là bị hạn chế đến thần kiểu đỉnh cao vậy cũng không phải bọn họ có thể đối phó này chính như liền tính cảnh giới của bọn họ hạn chế ở thần hải đỉnh cao như vậy cũng có thể ở t ầ n g thế giới thứ nhất vô địch cho tới nói tô trường dạ cái này thần hải cảnh cái kia dù sao cũng là một cái người ngoại lai không thể tính ở trong đó cho nên khi những n à y thần kiểu phát hiện hoa tuấn bật cũng chưa từng xuất hiện thời điểm nội tâm đó là không tự chủ được thở phào n h ẹ n h õ m bởi vì thật muốn là hoa tuấn bật xuất hiện như vậy rất nhanh tin tức này sẽ bị ngụy thần quang biết bất kể nói thế nào hoa tuấn bật đều là ngụy thần quang s ư phụ mặc dù nói ở tình huống bình thường hoa tuấn bật đều sẽ không liên hệ hắn cái kia đồ đệ nhưng là bọn họ đều rất rõ ràng ngụy thần quang mỗi qua một quang thời gian sẽ quan tâm một hồi hoa tuấn bật chỉ là đại gia cũng không biết tại sao thời gian dài như vậy hoa tuấn bật vẫn là vẫn luôn không có thu ngụy thần quang cho hắn bảo vật cùng tài nguyên loại hình đồ vật thế nhưng bất kể nói thế nào có một chút là có thể khẳng định vậy thì là hoa tuấn bật cùng ngụy thần quang trong lúc đó có liên hệ như vậy chỉ cần hoa tuấn bật xuất hiện lần nữa nói vậy không được bao lâu thời gian ngụy thần quang thì sẽ biết tô trường dạ sự tình nếu như nói ngụy thần quang không phải coi trọng như vậy cái này còn nói được chỉ khi nào ngụy thần quang coi trọng đặc biệt ở biết hoa tuấn bật còn bị bắt nạt sau khi như vậy rất có thể trực tiếp hạ giới mà một khi ngụy thần quang hạ giới này trên căn bản sẽ không có bọn họ chuyện gì vì lẽ đó bọn hắn lúc này đều rất có chút may mắn tâm tình ở nghe được chu văn thư câu hỏi lý trí tiền bộ i nói là tiền bối chúng ta trước đều bị tô trường dạ cho bắt được xin hỏi các ngươi là muốn đối phó tô trường dạ sao kỳ thực đối với những n à y thần kiểu cảnh hạ giới lý trí tiền các loại người đã biết rồi dù sao ở tô trường dạ bên người thế giới bên trong bọn họ nhưng là nhìn thấy thái an lam lương vân đình này mấy cái thần kiểu cảnh chỉ là những n à y thần kiểu cảnh khi theo thân thế giới tháng này cũng không dễ vượt qua một thân cảnh giới bị quyền hạn áp chế một thân thực lực căn bản là không phát huy ra được cái này không cần phải nói cũng biết so với bọn họ còn khó chịu hơn tuy rằng không có hết sức đi hỏi thế nhưng đại khái đều có thể đoán được một ít chuyện vậy thì là những n à y thần kiều cảnh đều là tô trường dạ mới hạ giới chỉ là rất đáng tiếc bình thường tới nói chỉ cần thần kiều hạ giới vậy thì là sự tồn tại vô địch nhưng điểm này rất rõ ràng cũng không thích dùng ở tô trường dạ trên người bọn họ là rất thành công hạ giới cũng là rất thành công gặp phải tô trường dạ chỉ là rất đáng tiếc không chỉ không có có thể đem tô trường dạ cho bắt được thậm chí còn bị tô trường dạ cho bắt được lúc này lý trí tiền các loại lòng người bên trong có thể nói là cực kỳ phức tạp thế nhưng chu vân thư nhưng không có quản bọn họ n h ữ này g n bận điệu là mở miệng hỏi các ngươi biết tô trường dạ là đem bọn ngươi bắt được nơi nào đi tới sao chu vân thư bởi vì âm dương xiềng xích bị tô trường dạ cho lấy đi nguyên nhân hắn lúc này có thể nói là nhất quan tâm chuyện này đối với cái khác thần kiểu cảnh mà nói có thể hay không bắt được tô trường dạ đó chỉ là thu hoạch vấn đề nhưng đối với chu vân thư mà nói rất rõ ràng liền không phải như vậy bởi vì đối với hắn mà nói có thể hay không bắt được tô trường dạ đây chính là có thể không thể tránh được tổn thất vấn đề thái khuê tinh nói tiền bối trước chúng ta đều là bị tô trường dạ làm tiến vào một thế giới bảo vật bên trong nay vừa nói chu vân thư đám người nhất thời đều hưng phân kích chuyển động bởi vì trước bọn họ đều chỉ là suy đoán ở tô trường dạ trên người đúng hay không có một cái thế giới bảo vật chương ba trăm chín mươi lăm tiếp tục ngụy trang tuy rằng vào lúc ấy suy đoán là rất lớn tỷ lệ ở tô trường dạ trên người có thế giới bảo vật thế nhưng rất đáng tiếc vậy cũng chỉ có thể coi là suy đoán mà thôi suy đoán coi như to lớn hơn nữa tỷ lệ liền coi như bọn họ có rất nhiều lý luận ở suy đ o á n chống đỡ như vậy cũng là có thể căn bản là không tồn tại nhưng hiện tại thái khuê tinh lời đã rất rõ ràng nói cho bọn họ biết tô trường dạ chính là có một cái thế giới bảo vật chu vân thư lần này còn chưa mở lời la khiêm phong đã mở miệng nói thật sự có một cái thế giới bảo vật các người đúng là bị vồ vào thế giới bảo vật bên trong thái khuê tinh bận bịu là gật đầu nói là thật sự tiền bối chúng ta làm sao dám lừa các người không chỉ là chúng ta bị vồ vào thế giới bảo vật liền thúc thúc ta cũng đều bị tóm tiến bảo a muốn nói ở đây thần hại cảnh bên trong khó chịu nhất nay không thể nghi ngờ chính là lý trí tiền cùng thái k u ê tinh vì vì là chỗ của bọn họ cũng đã bị tô tuy rằng của đã t lý x ư ờ n g tu nhận thức thần kiểu đỉnh cao cũng coi như là một cường giả thế nhưng căn cứ lý s ư ở n g tu bạn thân biết hắn nhận thức cái kia thần kiểu đỉnh cao thực lực cùng thái an lam so với cũng gần như thế nhưng hiện tại thái an lam còn có lương vân đỉnh như vậy thần kiểu đỉnh cao đều có thể bị tô trường giả cho bắt được bên người thế giới như vậy hắn lý s ư ở n g tu coi như có thể đem cái kia thần k i ể u đỉnh cao gọi hạ giới bình thường tới nói cũng là không có tác dụng gì à tô trường tham không hiểu nói các ngươi đã là bị vồ vào bên người thế giới như vậy các ngươi là làm sao đi ra rất rõ ràng vấn đề này không chỉ là tô trường tham muốn hỏi trịnh thụy đám người cũng là muốn biết đến vì lẽ đó ở tô trường tham sau khi trịnh thụy cũng mở miệng nói không sai liền thái an làm các loại thần k i ể u đỉnh cao cũng không thể từ thế giới k i u bảo vật đi ra như vậy các ngươi như thế nào đi ra tuy rằng bọn họ cũng không biết thế giới bảo vật đến cùng là ra sao tồn tại hoặc là nói bọn họ đều chưa từng thấy thế giới chân chính bảo vật là ra sao tồn tại thế nhưng ở tại bọn hắn ấn tượng hoặc là nói ở tại bọn hắn nhận thức ở trong cũng vẫn là biết một ít mà bị làm đi vào thế giới bảo vật muốn đi ra vậy tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản dù sao nếu như thật có thể dễ dàng đi ra như vậy hiện tại thì sẽ không lý trí cường bọn người còn ở bên người thế giới bên trong nay vừa nói lý trí tiền bọn người s ừ n g sốt một chút bọn họ này có cao mày ở đây trịnh thụy các loại thần kiểu thì có như vậy một ít không thoải mái tuy rằng lúc này bọn họ đều chỉ là tâm tình lên một điểm biến hóa thậm chí đều không có đem khí thế của tự thân cho tỏa ra gà xa, nhưng này một chút tiết chí không khí tức cũng làm cho nhưng đem có của đều này gà ra ạ xạ, lý ộ một khí không khỏi cho họ thân thể hồi. tức từng từng cũng cái cái bọn run làm l dậy sưởng tu vội nói ta không biết bọn họ là làm sao đi ra ta là sau khi tự sát liền xuất hiện ở đây lý sưởng tu nhường ở đây trịnh thiên bọn người kinh ngạc một hồi đây là cái gì cái ý tứ tự sát liền có thể ra bên người thế giới ạ l i ê n ở tại bọn hắn hoài nghi thời điểm lý trí tiền cũng vội nói đối với chính là sau khi tự sát liền đi ra ta cũng là tự sát đi ra đến cùng là xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết ta cái khác mấy cái thần hải cảnh cũng đều nói là ở sau khi tự sát xuất hiện ở hiện nay địa phương điều này làm cho trịnh thụy đám người vẫn còn có chút hoài nghi mà chu vân thư nhưng là trực tiếp liền đối với lý s ư ở n g tu bắt đầu sử dụng sức mạnh tinh thần kỳ thực chính là kiểm tra lý s ư ở n g tu ký ức quá trình này cũng không phải tốt đẹp như vậy ít nhất chuyện này đối với lý s ư ở n g tu mà nói vậy tuyệt đối là một loại g i à n v ậ t bởi vì sơ ý một chút như vậy sẽ đối với lý s ư ở n g tu tạo thành thương tổn hơn nữa còn là tổn thương thật lớn cũng may chính là chu vân thư cũng không dám quá bất cẩn cũng thật muốn là đối với lý s ư ở n g tu tạo thành cái gì tổn thương thật lớn như vậy chu vân thư cũng sẽ trả giá một ít công vân để đánh đổi phải biết bọn họ những n à y thần kiểu cảnh công vân không phải là tầng thế giới thứ nhất thu được đơn giản như vậy mà giá trị rõ ràng cũng là càng cao hơn vì lẽ đó vì một cái thần hại cảnh lãng phí công vân đó là không đáng chỉ là coi như chu vân thư thật sự rất cẩn thận cũng làm cho lý s ư ở n g tu như chịu đến cực hình bình thường ở sau khi kết thúc lan đ ị a khổ đáng gạo ở chu vân thư làm xong sau khi la k i ê m phong hỏi biết nguyên nhân gì sao chu vân thư sắc mặt rất có chút khó coi bởi vì tuy rằng không có đối với lý s ư ở n g tu tạo thành tổn thương quá lớn nhưng vẫn bị chụp rơi một chút công vân đương nhiên còn có một cái nhường đột nhiên sắc mặt khó coi chính là hắn căn bản cũng không có từ lý s ư ở n g tu trong ký ức được bao nhiêu vật mình muốn hắn đương nhiên không thể nghĩ đến hiện tại hắn có khả năng nhìn thấy ký ức đều là tô trường dạ muốn cho bọn họ xem dù sao hiện tại lý s ư ở n g tu đ á m người ký ức cũng đã bị tô trường dạ sửa trước qua đó là đương nhiên chính là muốn cho bọn họ nhìn thấy ký ức chu vân thư trầm giọng nói cái kia không chỉ là một thế giới bảo vật thậm chí còn là một cái trưởng thành hình thế giới bảo vật khi thực đối với thế giới bảo vật cùng trưởng thành hình thế giới bảo vật nội tâm của bọn họ đều không lớn bao nhiêu khái niệm chỉ là có một chút có thể khẳng định vậy thì là giá trị đều là rất cao dù sao đồ chơi này đều là thế giới bảo vật đương nhiên bọn họ vẫn là có thể xác định một điểm vậy thì là trưởng thành hình thế giới bảo vật giá trị nên ở bình thường thế giới bảo vật bên trên nói cách khác hiện tại tô trường dạ trên người thế giới bảo vật giá trị còn ở tại bọn hắn dự liệu bên trên la khiêm phong không khỏi hỏi trưởng thành hình thế giới bảo vật như vậy bọn họ đến cùng là làm sao đi ra chu vân thư nói trước chúng ta đều rất kỳ quái tô trường dạ tại sao vẫn ở trong vùng hoang dã hơn nữa còn đang không ngừng chém giết cùng chào h u n g thú đúng không trinh thủy nói nếu biết liền nói đi đừng phát án chu vân thư nói kỳ thực rất đơn giản đó là bởi vì tô trường dạ thế giới bảo vật cần những h u n g thú này sau đó chu vân thư thấy hắn từ lý s ư ở n g tu trong ký ức nhìn thấy những ký ức ấy đều nói ra đương nhiên kỳ thực này một chút cũng không giả đúng là ở đem những thu giữ kia làm sau khi chết thế giới bắt đầu trưởng thành cũng chính bởi vì như vậy lý trí tiền đám người cuối cùng không thể không tự sát bởi vì bọn họ sợ sẽ tô trường dạ tự mình ra tay bởi vì thật muốn là tô trường dạ tự mình ra tay như vậy rất có thể bọn họ liền trực tiếp bị thế giới cho hấp thu mà không thể ở bất tử kiếp giới phục sinh rất rõ ràng kế hoạch của bọn họ thành công hoặc là nói suy đoán của bọn họ cũng không sai làm bọn họ khi theo thân thế giới sau khi tự sát lập tức liền xuất hiện ở bất tử kiếp giới thậm chí cũng không cần chờ đợi sống lại mọi người đều biết chuyện này sau mỗi một cái đều c a o mày bởi vì tuy rằng bọn họ cũng đều biết chuyện đã xảy ra có thể vấn đề chính là lúc này trong lòng vẫn có rất nhiều nghi vấn à. thế giới bảo vật thật có thể thông qua chém giết vồ vào đi sinh mệnh mà trưởng thành sau khi tự sát liền có thể đi ra n h ư vậy lý t r í c ư ờ n g các l o ạ h thúy nói đáng tiếc chúng ta không thể rời đi bất tử kết giới căn bản liền không biết hắn ở bên ngoài là thân phận gì rất rõ ràng không phải là người nào đều có tư cách nắm giữ thế giới bảo vật mà tô trường dạ lại lấy thần h ả i cảnh tu vi liền có thể được này rõ ràng nói do ở bên ngoài tô trường dạ thân phận không thấp chính tiên nói coi như biết hắn ở bên ngoài thân phận cũng vô dụng hiện tại chúng ta nên nghĩ một hồi mặt sau dự định là phải tiếp tục vẫn là từ bỏ mà nếu như tiếp tục nên làm gì tiến hành hiện tại đại gia cũng đã biết tô trường dạ nắm giữ một cái trưởng thành thế giới bảo vật mà một cái có thể trưởng thành thế giới bảo vật điều này có ý vị gì kỳ thực bọn họ không rõ ràng lắm nhưng có một chút có thể khẳng định vậy thì là nắm giữ thế giới bảo vật tô trường dạ sẽ rất mạnh mẽ hơn nữa thế giới bảo vật vượt thành dài cũng là càn g mạnh trước tô trường dạ biểu hiện ra các loại thủ đoạn lúc này bọn họ đều không được cân nhắc một vấn đề vậy thì là những thủ đoạn này thật sự chỉ là nắm giữ năng lực đây vẫn là thế giới bảo vật giao cho tuy rằng nhìn qua chút nào đều giống nhau đều là tô trường dạ bản lĩnh nhưng trên thực tế đây tuyệt đối không phải như thế bởi vì nếu như chỉ là năng lực của chính mình như vậy coi như trưởng thành cũng sẽ không thay đổi đến quá lợi hại dù sao tô trường dạ cảnh giới này cái kia nhưng nếu như nói đây là thế giới bảo vật giao cho năng lực vậy thì hoàn toàn khác nhau bởi vì điều này đại biểu theo thế giới trưởng thành những năng lực này cũng sẽ theo trưởng thành liền hiện tại năng lực đã nhường bọn họ mỗi một cái đều đau đầu nếu như nói còn có thể tiếp tục trưởng thành hơn nữa trưởng thành tốc độ không chậm vậy thì đối với bọn họ mà nói vẫn đúng là không phải chuyện tốt đẹp gì chu vân thư há miệng muốn nói cái gì thế nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì hắn là thật sự không muốn từ bỏ chính như phía trước nói như vậy đối với những người khác mà nói có thể hay không quyết định tô trưởng dạ n g mang ý nghĩa có thể hay không ở tô trưởng dạ n g trên người được chỗ tốt nhưng đối với hắn chu vân thư mà nói nhưng là mang ý nghĩa có thể hay không cứu vãn tổn thất có thể hiện tại vấn đề chính là coi như không đông tha như vậy hữu dụng không hoặc là nói có thể đối với tô trưởng dạ như thế nào sao tựa hồ hắn cái gì đều làm không được vì lẽ đó lúc này chu vân thư cái gì há miệng sắp sửa nói thu hồi sau đó mở miệng nói ta không cam lòng cứ thế từ bỏ các vị các ngươi thấy thế nào chu vân thư không cam lòng là bởi vì hắn â m dương xiềng xích đã bị tô trường giả lấy đi mà nếu muốn đem đoạt lại rất rõ ràng này cũng không phải một chuyện dễ dàng nhưng liền như vậy mất đi phế bỏ hơn một nghìn năm công h â n hối đói bảo vật hắn làm sao có thể cam tâm đây chu vân thư lời nói xong tô trường tham cũng chậm rãi mở miệng nói ngươi không cam lòng chúng ta làm sao nếm cam tâm đây t r í n h tiên h nói không sai không chỉ là ngươi không cam lòng chúng ta cũng như thế không cam lòng theo trịnh tiên h cùng tô trường tham ở đây thần kiểu đỉnh cao cũng bắt đầu lên tiếng từng cái từng cái rất rõ ràng đều là không cam lòng dán vẻ mà bọn họ không cam lòng kỳ thực cũng nói còn nghe được dù sao bọn họ hạ giới đều tiêu hao không ít công vân trả giá cái giá không nhỏ thế nhưng là cái gì đều không có được đương nhiên nếu như chỉ là trả giá cái này cũng chưa tính cái gì chân chính nhường bọn họ cảm giác không cam lòng kỳ thực vẫn không có có thể đem tô trường dạ bắt được dù sao đối phương chỉ là một cái thần h ả i cảnh bọn họ nhiều như vậy thần kiểu định cao hạ giới chảo một cái thần h ả i cảnh nhưng không nghĩ còn thất bại điều này làm cho hắn có thể làm sao có thể cam tâm đây đại gia đều là không cam lòng chỉ là ở biết rồi tô trường dạ thủ đoạn sau khi dù sao cũng hơi k i ế n kỵ nếu như thật sự chỉ còn dư lại bọn họ đơn độc đối mặt tô trường dạ như vậy còn thật sự có khả năng trực tiếp liền từ bỏ dù sao bọn họ hạ giới mà đến vì là chính là có thể được chỗ tốt mà không phải không bị người trộm tới xem là thế giới chất dinh dưỡng ở biết rõ không phải là đối thủ tình huống còn cứng hơn mới vừa đó là ngu xuẩn mà không phải n h i ệ t huyết bọn họ cũng đều biết bất luận cái nào đơn độc đối đầu tô trường dạ đều không có một chút nào nắm thế nhưng hiện tại chu v â n thư cùng trịnh thiên cũng đã tỏ thái độ sẽ không liền từ bỏ như vậy như vậy cũng liền nói rõ coi như muốn đối đầu tô trường dạ cũng không phải chuyện của một cá nhân dưới tình huống như vậy c h í n h thụy đám người đương nhiên cũng sẽ không thật sự từ bỏ l a k i ê m phong đám người từng cái từng cái cũng đều mở miệng nói thật liền như vậy trở lại đương nhiên là không tam lòng nếu đại gia đều không dự định liền từ bỏ như vậy như vậy đồng thời cố gắng chuẩn bị làm sao đối phó tô trường dạ cái này người ngoại lai đi một cái nắm giữ trưởng thành thế giới bảo vật thần hải cảnh nếu như không phải trước liền đã gặp tô trường dạ thủ đoạn như vậy bọn hắn lúc này nhất định sẽ đem tô trường dạ xem là lá trên thất gỗ thì cá chính như tại hạ giới trước cho rằng như thế nhưng bọn hắn bây giờ đã từng gặp qua tô trường dạ thủ đoạn đương nhiên liền không thể còn đem xem là, là loại à l kia có thể tùy ý n ắ m n ắ m tồn tại liền coi như bọn họ đều là thần kiểu đỉnh cao thế nhưng hiện tại muốn đối phó tô trường dạ cũng là cần bày ra một phen mà một mặt khác tô trường dạ đã ra bên người thế giới bất tử kiếp giới tầng thứ nhất hiện tại tuy rằng đã có không ít thần kiểu đỉnh cao thế nhưng liền hiện tại những người này vẫn đúng là không nhất định liền có thể mang đến cho hắn bao nhiêu uy hiếp đương nhiên tô trường dạ cũng không phải cũng không có làm gì hắn đầu tiên là ngụy trang trở thành một cái thần hải cảnh cái này thần hải cảnh tên là ngà khan long một cái không có bối cảnh gì thần hải đỉnh cao ở tầng thế giới thứ nhất cái gọi là bối cảnh đương nhiên chính là ở tầng thế giới thứ hai có hay không chỗ dựa rất bất đắc d ì chính là chính là cái này tên là ngã khang long sẽ không có như chỗ dựa vậy có thể nói hắn so với lý s ư ở n g tu còn muốn thảm bởi vì lý s ư ở n g tu nhận thức thần kiểu cảnh tuy rằng vẫn không có hạ giới thế nhưng bất kể nói thế nào người ta đều là có chỗ dựa chỉ là liền hiện tại mà nói này chỗ dựa cũng không có hạ giới mà thôi có thể ngã khang long liền không giống nhau hắn ở tầng thế giới thứ hai căn bản cũng không có nhận thức chỗ dựa vì lẽ đó hắn biết hết thầy đều phải dựa vào chính hắn cho tới nói ngã khang long vì sao lại không có bối cảnh nguyên nhân này cũng là rất đơn giản bởi vì hắn ở mấy trăm năm trước cũng là thuộc về người ngoại lai nói cách khác ngạ khang long đi tới bất tử kiếp giới thời gian cũng là mấy trăm năm mà thôi đương nhiên hắn cùng đại đa số tiến vào bất tử kiếp giới người như thế đều chỉ là muốn tiến vào một cái bí cảnh mà thôi thế nhưng không nghĩ tới cái này bí cảnh cũng không phải một cái đơn giản bí cảnh mà là một cái đại thế giới cũng chỉ tầng thế giới thứ nhất đều không phải một cái tiểu thế giới mà ở mặt trên còn có tầng thứ hai cùng tầng thứ ba những này đều đang nói rõ cái này bất tử kiếp giới rất lớn quả thực liền như một cái chân thực đại thế giới chỉ là những này đối với ngạ khang long mà nói cũng không tính cái gì thay đổi một đổi cái ở ba ê n ngoài lượng người, có chút thực h y suy là còn đang suy nghĩ cái đang nghĩ gì trăm h ờ i đ chín ể đi r mươi chương ba trăm chín mươi sáu phân tán tin tức ở vô hạn đại lục n h â n tộc rất nhiều chỉ có thể tu luyện tới thần hải cảnh càng là không ít tỷ như là ở khiếu nguyệt hạp cốc những này lãnh địa bên trong n h â n tộc đều chỉ có thể tu luyện tới thần hải cảnh đương nhiên n à y cũng không phải nói bọn họ cũng chỉ có tu luyện tới thần hải cảnh thiên p h mà là bởi vì ở những hung thú này lánh địa bên trong liền coi như bọn họ có cơ duyên kia bắt cầu thế nhưng cũng không dám làm chuyện như vậy mà ngả khang long ở tiến vào bất tử kiếp giới trước chính là một người như vậy tộc ở bên ngoài hắn nhiều nhất cũng chỉ là một cái thần h ả i đỉnh cao cả đời cũng không thể bắt cầu thành công thế nhưng ở bất tử kiếp giới liền không giống nhau tuy rằng lấy thiên phú của hắn thật sự rất khó bắt cầu thành công cũng chính là muốn đi t ầ n g thế giới thứ hai cái kia không phải một chuyện dễ dàng có thể vấn đề chính là coi như một lần không thể bắt cầu còn có hai lần thậm chí là ba lần nói chung này vẫn là có thể nhìn thấy hy vọng mấy trăm năm lúc này ngả khang long vẫn không có sống lại qua thế nhưng hắn biết chính ở đời này hắn đã rất khó bắt cầu vốn tưởng rằng chỉ có chờ chính mình sau khi sống lại tu luyện nữa sau đó nhìn có hay không bắt cầu cơ hội thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là chính mình ở làm nhiệm vụ thời điểm sẽ gặp phải tô trường dạ nếu như chỉ là gặp phải tô trường dạ thì thôi càng thêm xui xẻo chính là hắn ở tô trường dạ trên tay quá nhỏ yếu chỉ là trong nháy mắt liền bị tô trường dạ cho làm tiến vào bên người thế giới sau đó ở bất tử tiếp giới thiếu một cái ngả khang long không đúng phải nói là thiếu một cái tô trường dạ bởi vì tô trường dạ hiện nay đã ngụy trang trở thành ngà k h a n g long lúc đó chính mình ngụy trang thành thái an l a m bị bọn họ vạch trần nay cũng không phải nói mình dịch dung thuật cùng man thiên thuật cũng đã mất đi hiệu lực mà là bởi vì lúc đó chính mình xuất hiện thời gian cùng địa điểm quá không hợp với lẽ t h ư ờ n g thái an l a m biến mất rồi thời gian mấy ngày mà tô trường dạ không biết chính là cái kia thời gian mấy ngày chu vân thư đám người nhưng là vẫn luôn chở ở thái an l a m vị trí một cái thần kiệu đỉnh cao ở tầng thế giới thứ nhất trong chớp mắt biến mất này nếu như không thể gây nên sự chú ý của bọn họ đó là đương nhiên là chuyện không thể nào vì lẽ đó chu vân thư đám người ở phát hiện liên lạc không được thái an lam sau khi liền đang tìm kiếm thái an lam còn đối với những này căn bản liền không biết tô trường dạ trực tiếp ngụy trang thành thái an lam xuất hiện nên là ở tô trường dạ xuất hiện trong nháy mắt chu vân thư bọn người không có dự định ra tay nhưng là vừa lúc đó la khiêm phong truyền â m nói các ngươi phát hiện thái an lam là làm sao xuất hiện sao nay tuy rằng chỉ là một nghi vấn thế nhưng theo la khiêm phong cái nghi vấn này người ở chỗ này đều trong lòng có n g h i hoặc sau đó chu vân thư chỉ trong nháy mắt này ra tay rồi kết quả là, là chuyện phát sinh phía sau tô trường dạ còn chưa kịp phản ứng dù sao hắn chỉ là một cái thần hại cành m ạ thôi t hữu tâm tính vô tâm thêm vào là thần kiểu đỉnh cao đối với thần hải cảnh tô trường dạ đương nhiên không nghi ngờ chút nào trực tiếp bị âm dương xiềng xích cho khóa chu vân thư đám người có thể ngay đầu tiên nhìn thấu tô trường dạ ngụy trang thái an lam đó là bởi vì có tiền để ở cho nên nói man thiên thuật kỳ thực vẫn hữu dụng hơn nữa hiệu quả còn rất tốt vì lẽ đó lúc này tô trường dạ ngụy trang trở thành ngà khang long vậy cũng gọi là là phi thường sáng suốt dù sao như vậy thần hải cảnh thật sự quá nhiều chu vân thư đám người không thể gặp phải thần hải liền đi chậm d ã i phân do thần giả bọn họ không có thời gian này cũng không thể đi làm chuyện như vậy vì lẽ đó ngụy trang trở thành ngà khang long sau khi tô trường dạ rất an toàn vốn tưởng rằng chỉ là tùy tiện tìm một người ngụy trang nhưng ở chọn đọc ngà khang long ký ức thời điểm tô trường dạ nhưng là biết rồi một cái tin vậy thì là hạ hầu trường nguy người này tin tức p h ả i b i ế trường tô t dạ cái này phân thân sẽ tiến vào bất tử kiếp g i ớ i cũng là bởi vì hạ hầu trường nguy đã tiến vào nhưng là khoảng thời gian này tô trường dạ vẫn luôn không có có thể tìm tới hạ hầu trường nguy tin tức bạn còn đang kỳ quái thế nhưng hiện tại từ ngã khang long trong ký ức tô trường dạ mới biết nguyên lai、like、hạ hầu trường nguy mới vừa vào bất tử kiếp g i ớ i không có thời gian bao lâu liền trực tiếp bắt cầu phi thăng t ầ n g thế giới thứ hai hạ hầu trường nguy đã ở t ầ n g thế giới thứ hai vì lẽ đó tô trường dạ nghĩ ở t ầ n g thế giới thứ nhất tìm tới tin tức về hắn đó là đương nhiên là rất khó ở biết rồi hạ hầu t r ư ờ nguy tin tức sau khi tô trường dạ cũng coi như là yên tâm chỉ là cũng có như vậy một ít lo lắng dù sao cái này bất tử kiếp giới thật sự quá q u ỷ dị tuy rằng có thể so với một cái chân thực đại thế giới nhưng bất kể nói thế nào này đều chỉ là một cái bí cảnh mà thôi điều này đại biểu cùng thế giới chân chính vẫn còn có chút khác nhau chính mình tiến vào chỉ là một cái phân thân không cần để ý nhưng vấn đề chính là hạ hầu trường nguy tiến vào có thể không không chỉ là một cái phân thân a vì lẽ đó hạ hầu trường nguy còn có thể hay không thể ra bất tử kiếp giới này rất rõ ràng đều là một vấn đề đối với gia tô trường dạ cũng không phải là rất lưu ý dù sao hắn tới đây chính là vì hiểu rõ rải cái này bất tử kiếp giới cuối cùng đến cùng sẽ là kết quả như thế nào hiện tại cũng không biết ngụy trang trở thành ngã khang long sau khi tô trường dạ đương nhiên chính là lấy thân phận của đối phương hoạt động ngã khang long tuy rằng ở tầng thế giới thứ hai không có người quen biết thế nhưng ở tầng thế giới thứ nhất nhưng cũng không có thiếu bằng hưu mà nếu như những người bạn này có ai có thể phi thăng tầng thế giới thứ hai như vậy rất có thể liền trở thành hắn chỗ dựa lúc trước nếu như hạ hầu trường n g uy có thể ở tầng thế giới thứ nhất ngốc thời gian lâu một ít hay là ngã khang long sẽ cùng hạ hầu trường n g uy thành lập một ít hữu nghị để cho mình trở thành có chỗ dựa người thế nhưng rất đáng tiết hạ hầu trường n g d y ở tầm thế giới thứ nhất thời gian thật sự quá ngắn thậm chí đều không có phát hiện cùng nhận thức n g ã khang long dưới tình huống như vậy đương nhiên liền không thể nói thành vì là n g ã khang long chỗ rửa cái gì tô trường dạ hiện tại ngụy trang thành n g ã khang long cũng không phải vì đối phó những kia thần kiểu cảnh dù sao lấy n g ã khang long thân phận nghĩ muốn tới gần những kia thần kiểu cảnh là rất khó như vậy tô trường dạ ngụy trang thành n g ã khang long nguyên nhân chủ yếu là điều tra tình huống tô trường dạ đem lý trí tiền đám người thả ra mục đích gì rất đơn giản vậy thì là nhường bọn họ thả ra tô trường dạ có thế giới bảo vật hơn nữa còn là có thể trưởng thành thế giới bảo vật tý tức mà tin tức này chủ yếu muốn hấp dẫn người cũng không phải những n à y thần tiểu cảnh mà là ở tầng thế giới thứ ba thần môn cảnh nếu như nói những n à y thần môn cảnh coi như là hạ giới cũng đều duy trì nguyên bản cảnh giới mà không phải như bây giờ trực tiếp bị áp chế đến thần môn một tầng như vậy tô trường dạ còn chưa chắc chắn thật sự dám hấp dẫn bọn họ hạ giới tô trường dạ kế hoạch là nhường chu vân thư các loại thần tiểu cảnh đem hắn có trưởng thành thế giới bảo vật tin tức cho c h u y ế n đi tốt nhất chính là có thể làm cho thần môn cảnh hạ giới, coi như không thể để cho cảnh hạ giới ít nhất cũng phải nhường càng nhiều thần tiểu cảnh hạ giới mới là thế nhưng căn cứ tô trường dạ ngụy trang trở thành ngạ khang lòng sau khi hiểu rõ vậy thì là chu vân thư đ á m người lại căn bản cũng không có phải đem tô trường dạ có trưởng thành thế giới bảo vật tin tức trò c h u y ề n đi chỉ là trong thời gian ngắn phân tích tô trường dạ liền biết những người này là muốn làm gì phải biết bọn họ hiện tại cũng đã có mười vị thần kiểu đỉnh cao hơn nữa này mỗi một cái thần kiểu đỉnh cao trên tay đều có từ t ầ n g thế giới thứ hai hối n ó i bảo vật vì lẽ đó thật muốn nói sức chiến đấu của bọn họ vậy tuyệt đối là rất khủng bố vì lẽ đó bọn họ đang quyết định không b ô n g tha sau khi mỗi một cái đều đem tô trường dạ xem là là vật một cái đầy người là bảo vật đây là bọn hắn không thể nhường càng nhiều người biết nhường càng nhiều người thậm chí là thần môn cảnh hạ giới nguyên、nhân. tô trường dạ cao mày nói cái này không thể được ta muốn đối phó có thể không chỉ là mấy tên này à ở tô trường dạ bên người một cái thần hải cảnh nói ngươi nói cái gì ngươi muốn đối phó ai đó cái này thần hải cảnh tên là khang canda cùng ngã khang long trong lúc đó cũng coi như là nhiều năm bạn tốt lần này bọn họ cũng coi như là cùng đi ra tới làm nhiệm vụ cũng chính là giúp những tia thần kiều cảnh tìm tô t r ư ờ n g dạ thế nhưng rất đáng tiếc chỉ là thời gian trong c h ư ớ c mắt ngã khang long cũng đã triệt để biến thành người khác mà khang canda cũng càng không nghĩ đến hắn bạn tốt chính là mình muốn tìm người nay dù sao cũng là liền thần kiều điểm đỉnh cao đều không nhìn ra thật giả kỹ năng vì lẽ đó khang c ả n đa muốn xem xuyên tô trường dạ nguy trang đó là đương nhiên là chuyện không thể nào bởi vì bọn hắn lúc này đều là đem tâm tư thả đàn g tìm kiếm tô trường dạ trên người vì lẽ đó bên người tô trường dạ cái kia rất nhỏ giọng khang c ả n đa căn bản cũng không có nghe rõ ràng phải biết này đều là thần h ả i đỉnh cao tu vi mà có thể làm được có thể làm cho hắn đều nghe không rõ ràng từ vậy thì có thể nhìn ra tô trường dạ âm thanh có bao nhiêu nhỏ tuy rằng tô trường dạ cũng không có bị khang c ả n đa nghe rõ ràng nhưng này vẫn để cho tô trường dạ cả kinh sau đó nói chúng ta phải tìm được cái kia tô trường dạ tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản hơn nữa coi như tìm tới hắn cũng không nhất định liền có thể làm gì h ắ n a khang càn đa rất rõ ràng cũng không để ý chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói yên tâm được rồi hiện tại toàn bộ tầng thế giới thứ nhất đều đang tìm hắn chúng ta coi như có thể gặp phải đều là vận may chúng ta là không có vận may này mọi người đều biết tầng thế giới thứ hai hạ giới hơn mười thần kiều đỉnh cao mà những này hạ giới đỉnh cao chính là vì tìm kiếm một cái tên là tô trường dạ người ngoại lai nếu như chỉ là như vậy đó là đương nhiên không tính là cái gì nhưng chân chính nhường bọn họ kinh ngạc chính là cái này tên là tô trường dạ ra hỏa lại nhường những này thần kiều cảnh tìm thời gian dài như vậy nhưng đều không có có thể khi tìm thấy sau đó còn nghe được một chút không biết thật giả tin tức nói thí dụ như những n à y thần kiểu cảnh kỳ thực cũng không thể đem tô trường dạ như thế nào nói thí dụ như phai nhạt ra khỏi thang lan thành đám người bố trí kỹ càng khốn dương trận đều không có có thể chính là tô trường dạ như thế nào nói thí dụ như tô trường t h dạ chính là bị tô trường tham cho vồ vào thiên la tù võng thế nhưng rất đáng tiếc coi như là như vậy tô trường dạ đều vẫn là từ thiên la tù võng bên trong đi ra từ những ngày các loại đều có thể đến ra một ít tin tức vậy thì là tô trường dạ là một cái nhân vật rất mạnh mẽ hơn nữa nắm giữ liền thần kiểu đỉnh cao cũng không thể coi thường thủ đoạn phải biết đây chính là liền thần kiểu đỉnh cao cũng không thể coi thường thủ đoạn mà bọn họ những này chỉ là thần hải cảnh ở tô trường dạ trước mặt có thể xem như là cái gì tô trường dạ từ ngã khang long trong ký ức liền đã biết rồi đại đa số thần hải cảnh lúc này tâm lý tuy rằng bọn họ đều là đang giúp chu vân thư các loại thần kiểu cảnh tìm tô trường dạ nhưng trên thực tế trong bọn họ tâm cũng không phải thật sự như vậy lưu ý có thể hay không tìm tới tô trường dạ đại đa số thời gian kỳ thực đều là nên làm cái gì thời điểm thì làm cái đó cho tới nói vặn nhất có thể gặp phải tô trường dạ vậy thì đưa tin cho ngô nam hạo các loại thần kiều cảnh đực rồi để cho bọn họ tới ra tay ngược lại bọn họ là không dám trực tiếp đối với tô trường dạ ra tay tô trường dạ biết tuyệt đối phải đem những này thần hại cảnh hứng thú cho bước lên đến ngô nam hạo đám người bởi vì sợ càng nhiều thần kiều biết tô trường dạ sự t ì n h cũng sợ có thần môn cảnh đại lao biết tô trường dạ sự t ì n h vì lẽ đó bọn họ cũng không có quá nhiều công khai tô trường dạ tin tức nói thí dụ như cái gì có thể cầm cố thần kiều đỉnh cao thủ đoạn nói thí dụ như thế giới bảo vật này gì đó đều không có công khai mà hiện tại tô trường dạ cần phải làm là Đem nhưng nay tức n c h vừa nói nhất thời liền để khang càn đa sợ hết hồn nhất thời kinh hãi ngươi lang nói linh tinh gì thế bọn họ nhưng là thần kiều cảnh mà tô trường dạ chỉ là một cái thần hại cảnh mà thôi hắn làm sao có khả năng giam cầm thần kiều khang càn đa phản ứng là bình thường nếu như một điểm phản ứng đều không có đó mới là không bình thường sự tình dù sao này nhưng là một cái thần hại cầm cố thần k i ệ u tin tức như vậy tin tức nhưng là lật đổ bọn họ thế giới quan dưới tình huống như vậy một điểm đều giật mình đó mới là không bình thường sự tình mà hiện tại có thể liền bình thường nhiều tô trường giả nhún vai một cái nói ta cũng không biết có phải là thật hay không ngược lại chỉ là nghe được là truyền thuyết ngươi nói một chút cái này có không có khả năng thật sự đây tô trường giả đây là một mặt hiếu kỳ dáng vẻ khang càn đa nói sao có thể có chuyện đó là thật sự ngươi cả nghĩ quá rồi nên làm cái gì làm cái gì đừng quá nhiều nghị luận những này thần tiểu cảnh sự tình tôi h cho bọn họ biết rồi, chuyện này với chúng h ậ t biết ta nếu bọn này cũng để rồi, với k n g có ít l ợ gì. trưởng ô t ờ n nói, ta cũng g dạ ta chỉ là à y nói n cho ư người ta mới sẽ không nói. Khang đa nói, được ơ đơn i hồi thôi, đổi mới nói. nói, rồi, giác giản, một mà một cảm thay ta thực ta cũng cảm giác sự tình không Khang không Càn đã cũng sẽ sự kỳ dạ ù sao tô trường d cười h thần hải cảnh, hắn làm sao có khả h ỉ là làm một cái có năng n sao n hơn g nói h hơn nữa còn không thể đem bắt lại. Này thật cao còn c ra tay, nữa loạt đồng đem này lại, bắt rất sự chút khó t mà n nổi à. Tô trường nói, cười Tô dạ kỳ thực nói thật ta đến là có chút tin tưởng cái này đồn đại vì lẽ đó thật muốn là gặp phải tô trưởng dạ như vậy chúng ta có thể muốn cẩn thận một chút có thể không nhường hắn phát hiện chúng ta đó mới là tốt nhất khang càn đa nói ngươi vẫn đúng là tin tưởng được rồi ngươi tin tưởng liền tin tưởng đi ta sẽ không tin tưởng tô trường dạ gật gật đầu xác thực thật sự không có khả năng lắm một cái thần h ả i cảnh làm sao có khả năng giam cầm thần tiểu đỉnh cao chỉ là nghe nói tô trường dạ trên người có thế giới bảo vật hơn nữa vẫn là có thể trưởng thành thế giới bảo vật thật không biết những tin tức này đến cùng là thật sự hay là giả khang càn đa cao mày nói được rồi những tin tức này liền không cần l o ạ truyền đối với chúng ta không có lợi Tô trường dạ bận là thụ ư bận ráng giáo dạ biệu là vẻ, đ ợ chương ta k ô tô n nói, nhất định sẽ chú ý. Khang Càn g đối với chú t Đa sẽ mặc ý. dù r nói thì nói nhưng thì thế, thế nhưng ở ba trăm chín mươi bảy các ngươi tới đến quá chậm khang càn đa lo lắng là rất bình thường bởi vì chuyện này mặc kệ đúng hay không tô trường dạ nói như vậy cũng không thể l o ạ n truyền nếu như là thật sự như vậy nếu hiện tại đại gia cũng không biết vậy thì là sau các loại những này thần k i ề u cảnh cũng không tính nhường sự tình chuyển tới mà những này thần kiểu đại lao cũng không thể nhường chuyển tới sự tình nguyện h ư n g là ở cái kia loạn truyền cái này không cần phải nói đều biết chắc sẽ đắc tội những kia thần kiểu đại lao mà nếu như nói này không phải sự thực tô trường dạ rất rõ ràng cũng là đắc tội rồi những kia thần kiểu đại lao dù sao lời này bên trong nhưng là nói rồi tô trường dạ có thể một mình đối kháng thần kiểu cảnh thậm chí còn có thể cầm cố thần kiểu cái này quả thực chính là chuyện không thể nào mà vì lẽ đó mặc kệ tô trường dạ đến cùng là thật sự hay là dạ ngược lại chính là không cần loạn truyền cho thỏa đáng bởi vì thật muốn là tiếp tục chuyển xuống thật làm cho những kia thần kiểu biết rồi chuyện này với bọn họ mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì bởi vì mặc kệ thật giả đều là đắc tội những kia thần kiểu sự tình chỉ là khang càn đa làm sao cũng không nghĩ tới chính là hắn tuy rằng nhường tô trường dạ không cần l o ạ n chuyển nhưng tô trường dạ lại làm sao có khả năng nghe hắn dù sao ở khang càn đa xem ra hắn người trước mắt căn bản là không phải tô trường dạ mà là ngả khang long A, nếu như nói ngả khang long sẽ nghe hắn như vậy tô trường dạ nhưng là căn bản cũng không có nghe hắn lời độ khả thi vì lẽ đó căn bản cũng không có dùng thời gian bao lâu c h ầ m rãi liền có vô số đồn đại xuất hiện ở tầng thế giới thứ nhất càng ngày càng nhiều thần h ả i cảnh đỉnh cao đều biết liên quan với tô trường dạ sự tình cái gì cái kia gọi tô trường dạ người ngoại lai thật sự cái k i u mạnh liền thần kiều cảnh đều có thể cầm cố đây là một cái nào đó thần h ả i cảnh khi nghe đến đồn đại sau khi phản ứng rất rõ ràng phản ứng của hắn là bình thường bởi vì đại đa số thần h ả i cảnh ở nghe nói như thế sau khi đều là như vậy phản ứng ở bên ngoài thần h ả i cảnh đều biết thần h ả i cùng thần kiều trong lúc đó cách xa nhau một toa cầu một toa thần kiều nhưng cây cầu kia nhưng là câu thông t h i ế niệu có cây cầu kia cùng không có cây cầu kia cái kia hoàn toàn là hai việc khác nh mà ở bất tử kiếp giới thần hải cảnh so với ngoại giới võ g i ả càng rõ ràng thần hải cùng thần kiều sự chênh l ệ n h bởi vì ở bất tử kiếp giới thần kiều mang theo tầng thế giới thứ hai mà thần hải cảnh chỉ có thể ở tầng thế giới thứ nhất mà thôi tuy rằng mỗi một cái đều không biết tầng thế giới thứ hai có gì đó thế nhưng có thể từ bất luận cái nào hạ giới thần kiều liền có thể nhìn ra tầng thế giới thứ hai tuyệt đối không phải bọn họ tầng thế giới thứ nhất có khả năng so với có thể nói mặc dù mọi người đều là giống nhau đều là người nhưng trên thực tế cái kia đã không phải cùng người của một thế giới hai người sự chênh lệch thật sự quá to lớn mà hiện tại có người nói trên ô t thực tế hiện đang thảo luận những chuyện này thần hải cảnh bản thân biết đều là nghe đồn bởi vì những thứ này đều là tô trường dạ thả ra nghe đồn thời gian mấy ngày nhường không ít người đều biết tin tức sau đó ở tô trường dạ có ý định dưới sự hướng dẫn càng nhiều người biết tin tức này sau đó còn có thể vô tình hay cố ý tương truyền các ngươi nói không tin thế nhưng ta nhưng rất tin tưởng đây là thật sự cái gì ngươi tin tưởng ngươi vẫn đúng là tin tưởng một cái thần hải cảnh người ngoại lai có thể cầm cố thần kiều cảnh liền thần kiều cảnh đều không phải là đối thủ ta nói thạch giao minh ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào thạch giao minh một mặt kiên định mở miệng nói ta là nghĩ như thế nào không trọng yếu thế nhưng ta tin tưởng đây là thật sự thành liên cần nếu không chúng ta liền đánh cuộc như thế nào thành liên cần chính là nghi vấn thạch giao minh người hắn xem thường mở miệng nói đánh cược ngươi nghĩ đánh với ta cái gì đánh cược sẽ không là thật sự cho rằng tô trường dạ cái này người ngoại lai rất mạnh đi thạch giao minh nói phí lợi ngươi liền không cần nói ngươi liền nói ngươi đến cùng có gọi hay không đánh cược đi thanh liên cần nói ta còn thực sự cũng không tin cá thì cá chẳng lẽ lại sợ ngươi thạch giao minh nói tốt lắm chúng ta liền đánh cược một ngàn công h â n được rồi ngươi nói thế nào một ngàn công h â n vừa nói nhất thời người ở chỗ này đều há h ố c mổm phải biết chém giết một cái đồng cấp hung t h ú mới có thể được một điểm công h â n mà thôi hiện tại thạch giao minh vừa mở miệng chính là một ngàn công h â n này nhưng dù là một phẩy không không không con đồng cấp hung t h ú à phải biết đồ chơi này không phải là như vậy dễ dàng chém giết thanh liên cần một mặt không rõ nhìn thạch giao minh nói ngươi là thật lòng thạch giao minh nói ngươi nếu như sợ thì thôi muốn đánh cuộc thì đến đây đi thành liên cần hư lệnh nói cá thì cá ta ha sợ ngươi sao vậy ngươi nói ngươi chứng minh như thế nào thật giả đi thạch giao minh nói thật giả không được bao lâu thời gian chúng ta liền đều sẽ biết nhiều nhất thời gian một năm nếu như vào lúc ấy vẫn chưa thể xác định thật giả như vậy liền coi như ta thua đến thời điểm ngươi liền biết ngươi là cỡ nào ngu xuẩn lời này nhường thành liên cần nhiều hơn một chút n g h i hoặc dù sao xem thạch giao minh lời này d á n g vẻ vậy thì là thật sự quá tự tin nếu như nói thật sự không có một chút chắc chắn nào hẳn là không thể tự tin như thế mới là、à. chỉ là mặc kệ trong lòng lớn bao nhi vấn thành liên cần vẫn là kiên định cho rằng này vốn là chuyện không thể nào tô trường dạ như thế nào đi nữa nói đều chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi phải biết hắn bản thân liền là một cái thần hải đỉnh cao hắn rất biết rõ thần hải cảnh có thể đạt đến ra sao độ cao bởi vì hắn trên căn bản liền có thể xem như là thần hải cảnh nhất tạ cao liền nhưng hắn càng là rất biết rõ mình và thần kiểu sự trinh lệnh vì lẽ đó hắn mới kiên định cho rằng tô trường dạ tuyệt đối không thể nào làm được nghe đồn bên trong chuyện này còn nói thạch giao minh tự tin này hay là chỉ là một chuyện cười mà ở thành liên cần đi rồi sau khi có người hỏi thạch giao minh ngươi thật sự cho rằng tô trường dạ lợi hại như vậy đây chính là có thể cầm cố thần kiểu đ ỉ n h cao a thạch giao minh rất là tự tin mở miệng nói đây đương nhiên là thật sự các ngươi kỳ thực ngẫm lại liền biết sự tình có phải là thật hay không n à y vừa nói nhất thời đại gia đều hứng thú mỗi một cái đều nhìn thạch giao minh có người hỏi lời này nói thế nào ngươi cũng đừng đoán đố có cái gì liền trực tiếp theo chúng ta nói đi thạch giao minh nói thần kiểu cảnh là rất lợi hại những n à y hạ giới đại nhân cũng rất lợi hại nhưng là các ngươi đừng quên một điểm vậy thì là những n à y đại nhân vật lợi hại làm sao sẽ mỗi một cái đều muốn chúng ta đi tìm tô trường dạ tung tích hiện tại tô trường dạ ở t ầ n g thế giới thứ nhất đã là công địch bình thường tồn tại không đối ứng nên nói cũng sớm đã là công địch bình thường tồn tại mà có thể làm cho tô trường dạ trở thành công địch chỉ có những k i a thần kiểu cảnh đại lao có người nói này không phải những k i a thần kiểu cảnh đại lao không muốn tự mình động thủ sao thạch giao minh lắc đầu nói thật sự chỉ là không muốn tự mình động thủ sao nhưng là các ngươi cũng không nghĩ một hồi này cũng đã thời gian bao lâu nếu như chỉ là không muốn tự mình động thủ sẽ các loại thời gian dài như vậy sao không thể không nói thạch giao minh nhất thời liền để đại gia đều sửng sốt một chút bởi vì lời này là thật sự quá có đạo lý nói như vậy thần kiều đại l a o không dự định tự mình động thủ cái này là nói còn nghe được dù sao người ta bất kể nói thế nào đều là thần kiều hạ giới cái này bày ra một hồi cái giá cái gì cái kia hoàn toàn là chuyện rất bình thường nhưng vấn đề chính là nay cũng đã thời gian bao lâu từ mới bắt đầu lý trí cường hạ giới đến hiện tại đều đã qua nhanh thời gian ba tháng a ba tháng đối với thần kiều cảnh mà nói thật sự không tính là cái gì dù sao bọn họ một cái bế quan rất có thể liền sẽ tới ba tháng thậm chí là thời gian dài hơn nhưng đây không tính là cái gì chỉ là nhằm vào bọn họ dài lâu sinh mệnh cùng mỗi một lần tu luyện cần thời gian mà nói nếu như thật muốn nói đối với bọn họ tới nói ba tháng liền như người bình thường mấy ngày đó là chuyện không thể nào đối với thần kiều cảnh mà nói thời gian ba tháng đi làm một chuyện vẫn không có có thể xong xuôi cái này nhưng dù là thật sự lãng phí thời gian thạch giao minh gây nên đại gia hoài nghi có người nói đúng nha thời gian này cũng thật sự quá dài cũng đã hơn ba tháng chúng ta những n à y thần h ả i cảnh vẫn luôn không có thành quả thế nhưng bọn họ vẫn không có ra tay cái này có chút không còn gì để nói à. tuy h tháng ờ i gian dài ở l â rằng r có có trải qua thạch giao minh này vừa nói đại gia đều có chút hoài nghi nhưng trên thực tế trong lòng cũng đã có chút ý tưởng tựa hồ đây mới là chân tướng của chuyện thạch giao minh nói bọn họ là ra tay rồi thế nhưng rất đáng tiếc liền coi như bọn họ ra tay cũng vẫn là như thế không có có thể bắt được tô trừng ư dạ thậm chí có đồn đại không nhưng bọn họ không có bắt được tô trừng ư dạ ngược lại còn bị tô trường dạ bắt được mấy cái đi bởi vì tô trường dạ có thế giới bảo vật những k i a thần kiểu cảnh đều bị bắt được thế giới bảo vật bên trong nay vừa nói có người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh tô trường dạ còn có thể đem thần kiểu cảnh đều cho bắt được vẫn là bắt được thế giới bảo vật bên trong tuy rằng ở trong đồn đãi có nói tô trường dạ thế giới bảo vật thế nhưng trước lúc này nhưng không có người nói tô trường dạ chẳng những có thế giới bảo vật thậm chí còn có thể đem thần kiểu cảnh đều vồ vào thế giới bảo vật ta thạch giao minh nói cái này ta không biết có phải là thật hay không thế nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không sai rồi không phải vậy bọn họ cũng sẽ không thời gian dài như vậy không trả lại được có người không rõ n à y với bọn hắn không trở về đi có quan hệ gì sao thạch giao minh nói cái này các ngươi liền không biết đi lời này lần thứ hai gây nên sự chú ý của bọn họ bởi vì rất rõ ràng thạch giao minh muốn nói chính là bọn họ muốn biết thạch giao minh đợi một lúc sau nói bởi vì đó là thế giới bảo vật à, vật này a i không nghĩ đến đến, vì lẽ đó bọn họ ở biết rồi tô trường dạ trên người có thế giới bảo vật sau khi đương nhiên liền không thể từ bỏ hiện tại tô trường dạ còn chỉ là thần hạ cảnh như vậy bọn họ còn có một chút cơ hội mà một khi tô trường dạ trưởng thành đến thần kiều cảnh cơ hội này liền gần như không có nay vừa nói đại gia tựa hồ cũng lý giải cũng đều biết thế nhưng mỗi một cái đều đang suy nghĩ những chuyện khác dù sao thế giới bảo vật thứ này bọn họ cũng là có nghe nói qua giá trị vậy cũng không cần nói rồi n h ư n g thần kiều vì đó động tâm đó là chuyện rất bình thường à. ngay ở đại gia đều khiếp sợ thời điểm đột nhiên có người hỏi vậy ngươi là làm sao biết những chuyện này không sai này vừa nói đại gia đều nhìn về thạch giao minh bởi vì đại gia đều là thần hải cảnh mà thạch giao minh cái này thần hải cảnh tựa hồ biết được quá nhiều hơn một chút mà ngay tại lúc này đột nhiên một trận áp lực mạnh mẽ chuyển đến một thanh âm gào thét loạn c h u y ể n tin tức muốn chết theo âm thanh một cái bàn tay hướng về thạch giao minh cho vỗ lại đây nhìn thấy như vậy động tĩnh người ở tại tràng không bất đại kinh bởi vì bọn họ đều nhìn ra cái này động thủ nhưng là thần k i ể u cảnh đại lão phải biết người ở chỗ này bên trong không ít đều là thần hải đỉnh cao vì lẽ đó bọn họ đều rất rõ ràng thần hải có thể phát huy ra ra sao thực lực và khí thế mà trước mắt một trường này rất rõ ràng cũng đã vượt qua bọn họ thần hải cảnh pha vi nếu là đã vượt ngơ cả gần khu vực biển pha vi bi, như vậy tựa hồ liền không cần nhiều lời mọi người đều biết đây nhất định chính là thần kiểu cảnh ra tay trước khang càn đa liền nói cho tô trường dạ không cần loạn truyền những tin tức này trên thực tế lo lắng người cũng không chỉ là khang càn đa một cái rất nhiều thần h ả i cảnh ở biết những tin tức này sau khi đều chính mình một người đình chỉ bởi vì bọn họ đều rất biết rõ làm tin tức này chuyển tới những kia thần kiểu cảnh trong thai thời điểm đó chính là bọn họ xui xẻo thời điểm mà khoảng thời gian này liên quan với tô trường dạ có thế giới bảo vật sự tình lưu truyền đến mức có chút nhiều tuy rằng đại đa số thời điểm đều là ở thần hại trong vòng truyền nhưng trên thực tế đã có thần kiểu biết Khi khi, thực những biết rồi sau khi, những này thần kiểu cũng đã bắt t cũng ở sau kiểu đầu này đã ì mà những truyền tin tức người, chỉ kia tức l rất đáng tiếc đáng đại gia đều chỉ ra lần à Mà truyền một đôi lời, căn bản cũng không bọn cái có cho bọn họ cơ đôi lời, hội. l họ này thạch giao minh nói tới thực sự quá nhiều nhất thời liền để mọi người đều biết vì lẽ đó bạo nộ bên trong chu văn thư trực tiếp ra tay phải biết hắn hiện tại nhưng là lo lắng nhất có càng nhiều người hạ giới một cái phải biết thật tính ra hắn bị tô trường dạ lấy đi âm dương xiềng xích cũng là một cái không sai bảo vật mà thật nếu tới một hai kẻ địch vào lúc ấy không chỉ muốn tô trường dạ thế giới bảo vật thậm chí càng hắn âm dương x i n xích vậy coi như không tốt cho nên khi nghe được thạch giao minh ở này nói chuyện thời điểm hắn trực tiếp ra tay rồi vốn tưởng rằng trực tiếp liền có thể làm cho cái này gọi thạch giao minh ra hỏa đi sống lại nhưng chu vân thư làm sao cũng không nghĩ tới chính là hắn này nén giận một trường lại bị thạch giao minh tách ra nhất thời chu vân thư kinh hãi đáng chết làm sao sẽ là ngươi ta muốn ngươi chết ta ở tầng thế giới thứ nhất có thể tách ra bọn họ một trường này thần h ả i cảnh tuyệt đối không thể tồn tại không đúng phải nói bình thường thần h ả i cảnh đều là không nhìn tách ra bọn họ thần kiểu đỉnh cao công kích thế nhưng hiện tại nhưng là thật sự có như vậy một cái thần hạ cảnh làm được này đương nhiên không phải hắn chu vân thư không xong rồi mà là trước mắt cái này gọi thạch giao minh thần hải cảnh không đúng hoặc là nói không phải bất tử kiếp giới t ầ n g thế giới thứ nhất thần hải cảnh bởi vì thật muốn tính ra nguyên bản t ầ n g thế giới thứ nhất không có như vậy thần hải cảnh nhưng cũng không phải nói bây giờ ở t ầ n g thế giới thứ nhất cũng thật không có có thể tách ra hắn một trường thần hải cảnh có như vậy thần hải cảnh hơn nữa chỉ có một cái nhưng hắn cũng không phải t ầ n g thế giới thứ nhất nguyên bản thần hải cảnh bởi vì đây là một cái người n g o ạ i lai tên của hắn là tô trừng dạ tuy rằng người trước mắt cùng trong ký ức tô trường dạ hoàn toàn khác biệt thế nhưng lúc này chu vân thư đã kết luận người trước mắt chính là tô trừng Quả nếu h Thạch Minh tình đều không có. Tựa hồ có hơi thất vọng vẻ. Làm sao hiện hiện, i Giao điểm tại mới xuất hiện? Các người tới ê n vọng dáng một sệt tâm tựa xuất có, có các sao làm đều đ sợ vẻ, n q á ư như g Trước Bạo Nếu nói lúc này là khiếp sợ nhất vậy sẽ phải mấy những n à y thần h ả i cảnh đây chính là thần kiều ra tay à có thể không chỉ không có có thể đem thạch giao minh cái này thần h ả i cảnh để tội thậm chí đối với mới còn nói lời trêu t r ọ c có người đã nghĩ đến vấn đề then chốt vậy thì là trước mắt là thạch giao minh căn bản là không phải bọn họ nhận thức cái kia thạch giao minh chỉ bất quá bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến trước mắt thạch giao minh kỳ thực chính là bọn họ vẫn luôn đang tìm tô chừng dạ chu vân thư càng là bạo đ ộ n g ư ơ i muốn chết ta muốn n g ư ơ i chết lời nói xong vọt thẳng hướng về phía tô trường dạ thế nhưng vừa lúc đó tô trường dạ trong nháy mắt biến mất mà ở biến mất đồng thời lưu lại một câu nói không bổi các ngươi chơi tô trường dạ trong nháy mắt biến mất mà ở tô trường dạ biến mất đồng thời chị tiên các loại thần kiểu cảnh cũng giáng lâm tô trường tham cao mày nói hắn đến cùng muốn làm gì kỳ thực t r ư ớ c bọn họ liền biết có người ở truyền tô trường dạ trên người có bảo vật sự tình thế nhưng vào lúc ấy bọn họ cũng không biết đến cùng là ai ở truyền câu nói này mà hiện tại xem như là biết rồi nhưng đây là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới một người thật sự trước lúc này bọn họ đều chưa hề nghĩ tới c h u y ệ n lợi này người cũng không phải cái k h á c thần h ả i cảnh mà là tô trường dạ cái này bản thân người trong cuộc bình thường tới nói ở đại gia tư tưởng quan niệm bên trong chính là tiền của không lộ ra ngoài có thể hiện tại tô trường dạ lại chủ động đi nói cho người khác biết ở trên người hắn có bảo vật hơn nữa còn là trí bảo chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không kính sợ làm sao có thể nhường bọn họ không k i ế p sợ thế nhưng rất nhanh nghe nô nam hảo nói lẽ nào hắn muốn cho càng nhiều thần k i ề u cảnh hạ giới hay sao nay vừa nói ở đây thần k i ề u cảnh muốn một cái đều hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì vào lúc này bọn họ đều nghĩ tới một điểm vậy thì là tô trường dạ là trường thành hình thế giới bảo vật mà cái này thế giới bảo vật là có thể thông qua tính mạng của bọn họ đến trưởng thành như vậy tô trường dạ muốn càng nhiều thần k i ề u hạ giới cái này đúng hay không muốn bắt càng nhiều thần k i ề u cảnh tiến vào thế giới bảo vật sau đó đem xem là chất dinh dưỡng tô trường tham nói nếu như đúng là như vậy như vậy liền thật đáng sợ phải biết tô trường dạ hiện tại chỉ là một cái thần h ả i cảnh mà tôi thế nhưng hiện tại chẳng những có thể đối phó thần kiểu cảnh thậm chí c ò nếu ghét lượng không、đủ. Đương không họ thần cảnh nhiên, bọn họ hiện tại bỏ bọn bọn bản b này căn mấy cái kiều i số đủ. t Tô Trường chính là, Dạ m ố như có t ể không kiều chỉ hắn những thần cảnh, chính thế thứ thần cảnh. h bọn này còn tầng muốn Nếu n giới có là là nói bọn họ có thể biết điểm ấy như vậy nhất định sẽ lúc đó tô trường dạ là điên rồi dù sao lấy thần hải cảnh giới đi đối phó thần kiều đã là rất giật mình sự tình thế nhưng hiện tại tô trường dạ nhưng là muốn đối phó thần muốn cảnh chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không sợ hãi nô nam hạo các loại thần kiều cảnh ở giật mình bên trong mà những kia thần h ả i từng cái từng cái nhưng là càng thêm khiếp sợ tựa hồ thế giới quan đều có đã bị lật đổ một như thế còn thật sự có mạnh mẽ như vậy thần h ả i cảnh á làm thành liên cần biết chân tướng của chuyện sau khi một hồi liền mẹ lên cái gì thạch giao minh là tô trường dạng ngụy trang hơn nữa hắn thật sự ở thần kiều đại lao trong tay đào tẩu hơn nữa còn ở cái kia t r e o chọc những này thần kiều cảnh này sao có thể có chuyện đó đại gia đều dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn dù sao cái tên này thật sự quá cả rẽn đáng thương này không chỉ là thua trận một ngàn công vân càng trọng yếu hơn chính là hắn gác tội rồi tô trừng dạ mà tô trường dạ cái này thần h ả i cảnh là ra sao tồn tại này nhưng là một cái có thể làm cho thần kiều đều bó tay toàn tập tồn tại a hắn một cái bình thường thần h ả i cảnh có thể như thế nào này so với bị thần kiều nhìn chằm chằm tăng thêm sự kinh khủng đối với gây nên náo động tô trường dạ đó là rất hài lòng dù sao hắn muốn chính là càng nhiều người biết hắn tô trường dạ trên người có thế giới bảo vật có có thể làm cho thần kiều cảnh cũng vì đó động lòng bảo vật theo tin tức chuyên gia rốt cục có thần h ả i cảnh bắt đầu đem tin tức chuyển tới tầng thế giới thứ hai sau đó thì sao chính là càng nhiều thần kiều cảnh bắt đầu hạ giới này cho chu vân thư đ á n người áp lực đó là tăng lên dữ dội chỉ là không quản bọn họ nói thế nào những người mới tới thần tiểu cảnh đều không muốn bọn họ không tin tưởng bọn hắn nói tô trường dạ thế giới bảo vật có thể thông qua thôn vệ bọn họ những v õ giả này sinh mệnh đến cường hóa trưởng thành đem bọn họ xem là chất dinh dưỡng có điều lúc này tô trường dạ vẫn đúng là không dám dễ dàng ra tay rồi bởi vì đến thần tiểu cảnh quá nhiều hơn nữa này không ít thần tiểu cảnh đều là có bảo vật mạnh mẽ k ề bên người tô trường dạ hiện tại ngụy trang trở thành một cái khác thần hải cảnh hơn nữa là hoàn toàn hòa vào loại kia một điểm năng lực của hắn đều không có biểu hiện ra hắn hiện tại cần cầu một quãng thời、gian. cầu đến bản tôn đem c ó thể bố trí thành đôi thần môn c ó hiệu lực trận bàn cho đưa vào bên người thế giới mặc dù nói điều này cần trận bàn rất nhiều thế nhưng tô trường dạ t i ý tưởng căn bản là không được bao lâu thời gian liền có thể được dù sao mấy tháng trước ở bạo liệt lĩnh cũng đã có mấy trăm ngàn nhân tộc trước tiên không nói cùng cái khác hung t h ú các loại tuyên bố nhiệm vụ chỉ là cho này mấy trăm ngàn người tuyên bố nhiệm vụ cái k i a cũng đã đầy đủ bố trí ra càng mạnh hơn hộ tông đại trận mà phân thân không biết chính là lúc này bản tôn kỳ thực với hắn nghĩ tới vẫn còn có chút chính lệch đồng thời ở nơi này đã bị bốn tộc thần môn cảnh nhìn chằm lúc trước tô trường dạ ở đem thu dân thôn các loại thôn trang người đều mang tới bạo liệt lĩnh sau khi coi như là giàn xếp đi bởi vì ở bạo liệt lĩnh tình huống bọn họ thiên quyến tông có thể chậm d ã i phát triển trên thực tế liền đồng thời ở nơi này bạo liệt lĩnh bốn đại chủng tộc đều lẫn nhau tính toán bởi vì mặc kệ cái kia một chủng tộc đều muốn trở thành bạo liệt lĩnh chúa tể trong này phải kể tới bạo liệt tinh chu bộ tộc cấp thứ nhất dù sao bạo liệt lĩnh lúc trước chính là bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc lãnh địa thế nhưng bởi vì bị chu ma bộ tộc dùng hung hăng sau khi mới biến thành hiện tại kết quả như thế nếu như không phải hiện ở tại bọn hắn bộ tộc tộc hung hăng trưởng thành đến thần môn một cảnh. như vậy bạo liệt tinh chu bộ tộc căn bản cũng không có tư cách tham dự tranh cướp bạo liệt tinh chu bộ tộc tộc trưởng tên là chu linh q u i n h mới từ một lần bế quan bên trong tỉnh lại lập tức triệu tập dưới t r ư ớ n g mấy vị thần kiều đỉnh cao hiện nay bạo liệt tinh chu bộ tộc đại bản doanh làm nhưng đã không phải trước đại bản doanh nguyên bản đại bản doanh đã bị chu ma bộ tộc hủy diệt hiện tại đã, đã biến thành một mảnh c ấ m khu đương nhiên cũng là một mảnh mạo hiểm đ ị a chu linh q u y n h nhìn dưới t r ư ớ n g mấy vị thần kiều đỉnh cao nói bạn tôn khoảng cách thần môn hai cảnh đã không xa thế nhưng muốn đi vào thần môn hai cảnh cũng không phải chuyện đơn giản như vậy phải có các ngơi trong đó một vị trợ giút mới được dưới k h ô n lời này nhường ở đây thần kiểu cảnh nổ tung tinh chu đều cúi đầu bởi vì chu linh khuynh rất đúng trên thực tế trước bọn họ đều là giống nhau đại gia đều là thần kiểu đỉnh cao thế nhưng chu linh khuynh nhưng là thành công đầy cửa mà bọn họ nhưng vẫn là xa xa khó vời hiện tại chu linh khuynh cũng đã gần đẩy ra hồ đạo thứ hai cửa bọn họ vẫn là như thế liền canh cửa thứ nhất đều còn không biết làm sao đầy chu linh khuynh hừ lạnh một tiếng bạo liệt linh chính là chúng ta nhất định phải đem những cái khác tam tộc cho đ u ổ i ra ngoài toàn bộ các ngươi đều đi thánh địa ở vậy có để cho các ngươi trở thành thần môn truyền thừa tìm tới truyền thừa mới có thể cho các ngươi đẩy cửa thăng cấp nay vừa nói nhất thời ở đây nổ tung tinh chu từng cái từng cái kinh hãi hơn nữa mỗi một cái đều còn rất là hoảng sợ dáng vẻ ở đây bốn vị thần kiều đỉnh cao mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ là chuyện rất bình thường bởi vì ở chu linh khuynh trong m i ệ n g thánh địa kỳ thực chính là nguyên bản bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc đại bản doanh chỉ là lúc đó đang bị chu ma bộ tộc công phá sau khi bởi vì vượt qua hai chữ số thần môn cảnh tử vong hiện tại đại bản doanh đã đã biến thành một mảnh t ử điện c h ỗ đó cái khác mấy cái chủng tộc thần k i ề u cảnh cùng bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc thần k i ề u cảnh đều có tiến vào tham dò qua thế nhưng hiệu quả đều không phải rất tốt thậm chí không ít thần k i ề u cảnh ở sau khi đi vào liền không thể xuất hiện ở đến phải biết vậy cũng là hai chữ số thần môn tử thần vong, mà những này thần môn mà cảnh tuy rằng đã tử vong thế nhưng bọn họ sau khi chết còn lại khí tức đều không phải bình thường thần k i ề u cảnh có khả năng chịu đựng đương nhiên nếu như chỉ là như vậy còn không đến mức nhường mấy vị này thần kiểu đỉnh cao như vậy hoảng sợ chân chính nhường bọn họ hoảng sợ địa phương là Ở n à、so、đương nhiên bởi vì ở bên trong tử vong cũng có bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc thần muốn cảnh vì lẽ đó thần muốn nói đến bọn họ ở sau khi tiến vào cũng phải nhận được nhất định cơ duyên mà bọn họ đều là thần kiểu đỉnh cao như vậy chỉ cần có thể được nhất định cơ duyên đẩy cửa trở thành thần môn cảnh tỷ lệ liền lớn hơn nhiều chu lĩnh khuynh nhìn bọn họ sợ hãi dáng vẻ rất là bất mãn giận dữ hết coi như cho các người mấy trăm năm cũng không thể đẩy cửa thành công mà các người thật sự có nhiều thời gian như vậy sao chúng ta bộ tộc có nhiều thời giờ như vậy sao chỉ có tiến vào thánh địa các người mới có này cơ hội duy nhất lời này nhường ở đây mấy vị mấy thần kiểu cảnh một cái đều không dám nói chuyện khoảng thời gian này là diễm ốc mã mấy tộc đối với bọn họ công phạt liền chưa từng thiếu nếu như không phải này ba cái chủng tộc trong lúc đó mỗi người có suy nghĩ riêng thêm vào bạo liệt tinh chu bộ tộc bởi vì trước là bạo liệt lĩnh lãnh chúa hay là còn có một chút bọn họ không biết lá bài t ẩ y như vậy hiện ở tại bọn hắn bạo liệt tinh chu bộ tộc cũng sớm đã không biết thành vì là kết quả như thế nào cuối cùng ở bất đắc dĩ bạo liệt tinh chu bộ tộc tứ đại thần kiều đỉnh cao đồng thời đi tới thánh địa mà bọn họ không biết chính là bọn họ mới ra phát mặt khác tam tộc liền đã chiếm được tin tức liệt diễm bộ tộc thủ lĩnh liệt ly khuyết nhìn chuyển quay lại tin tức cười lạnh nói chu linh khuynh tên kia còn muốn đi cấm đ ị a tìm tới cơ duyên quả thực chính là buồn cười hiện tại ta muốn bọn họ tứ đại thần kiều đỉnh cao đều ở lại cấm đ i ệ người l ệ n h sau khi liệt l y khuyết hạ lệnh ba vị thần kiểu đỉnh cao liệt diễn bộ tộc xuất phát đi tới cấm địa ở bạo liệt tinh chu bộ tộc trong miệng thánh địa thế nhưng ở những chủng tộc khác trong miệng tên là cấm địa không sai chính là cấm địa dù sao chỉ cần đi vào phạm vi sau khi liền sẽ phải chịu thần môn cảnh khí tức quái dày mà này quái dày uy hiếp nhưng là không nhỏ đủ khiến thần môn cảnh lưu lại cơ duyên vì lẽ đó này mấy trăm năm vẫn luôn có không ít cường giả nghĩ tiến vào cấm địa bên trong muốn tìm được cơ duyên Chỉ là r ấ tuy đáng được tiến vào bên trong tiếc, thể có cơ vào d ê n rằng ấ t ít, chu lĩnh khuynh có thể được truyền thừa rất lớn trình độ nhất định là bởi vì hắn bạo liệt tinh chu bộ tộc mà ở cấm đ ị a bên trong tử vong cũng không có thiếu là bạo liệt tinh chu bộ tộc thần muốn cảnh thế nhưng cái này quan hệ nhưng là không có bị những chủng tộc khác xem trong mắt hoặc là nói bởi vì cơ duyên quan hệ này có thể để cho bọn họ bí quá hóa liều dù sao một khi có thể được cơ duyên như vậy chính là thần m u ô n cảnh thành công liền đem tăng thêm nửa ngàn năm tuổi thọ này không phải là nói đều có thể cự tuyệt mê hoặc đặc biệt những kia tuổi thọ đã gần như chính là thần kiểu cảnh cái kia càng tựa hồ không có lựa chọn như thế muốn đi vào cấm địa bên trong mà hiện tại khi biết chu lĩnh khuynh lại đem tứ đại thần kiểu đỉnh cao đều phái ra đi mà là vẫn là đi tới cấm địa chuyện này nhất thời liền để ba đại chủng tộc đều ngồi không yên thời khắc này không chỉ là liệt lý h u y ế t nô thần bộ tộc c u n g ốc mã bộ tộc đồng dạng lựa chọn ra tay mười vị thần k i ề u đỉnh cao đi tới cấm địa mà mục tiêu của bọn họ chính là bạo liệt tinh chu bộ tộc tứ đại thần k i ề u đỉnh cao đây đối với bốn đại chủng tộc mà nói vậy tuyệt đối là sự kiện lớn dù sao này rất có thể quan hệ bốn đại chủng tộc sau khi ở bạo liệt lĩnh quyền lên tiếng tuy rằng ở một mức độ nào đó chỉ cần thần môn vẫn còn như vậy quyền lên tiếng thì sẽ không bị giảm giảm rất nhiều nhưng không thể không nói chính là ở thần môn bên dưới thần k i ề u đỉnh cao quyền lên tiếng kỳ thực cũng là không ít trọng yếu hơn chính là ai cũng không biết một cái thần kiểu đỉnh cao lúc nào liền đẩy cửa trở thành thần muốn cảnh phải biết trước bạo liệt tinh chu bộ tộc thần môn cảnh nhưng là toàn bộ cũng đã bị chu ma bộ tộc chém giết xong mà chu linh khuynh cũng là ở gần trăm năm mới gặp may mắn trở thành thần môn cảnh sau đó mới lần thứ hai gia nhập tranh cướp bạo liệt lính hàng ngũ mà trước lúc này bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc đã không có thần môn che chở nguyên nhân căn bản cũng không có bị cái khác tam tộc để ở trong mắt hiện tại muốn nói tam tộc nhất là hối hận sự tình đó là đương nhiên chính là không có bất chấp hậu quả đối với bạo liệt tinh chu bộ tộc thần kiểu cảnh ra tay không sai lúc đó cái khác tam tộc kỳ thực đều có đối với bạo liệt tinh chu bộ tộc ra tay qua chỉ là vào lúc ấy bạo liệt tinh chu bộ tộc còn nắm gi trong đó thậm chí còn có thể cùng thần môn cảnh đồng quy vô tận bí bảo chính là bởi vì dưới tình huống như vậy tam tộc ai cũng không muốn để cho chính mình thần môn cảnh rơi vào trong nguy hiểm đương nhiên trình độ nhất định tới nói cũng là này tam tộc thủ lĩnh sợ chết dù sao bí bảo đến cùng có bao nhiêu ai cũng không biết nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là thật muốn sử dụng như vậy bí bảo như vậy muốn đối phó người không cần phải nói vậy khẳng định chính là thần môn cảnh n h ữ n g kia vì lẽ đó thật muốn là đem nổ tung tinh chu bức ứng lên như vậy tử vong nhất định là bọn họ những n à y thủ lĩnh kỳ thực nghiêm túc tới nói cũng không c h ọ n vẹn là sợ chết bởi vì một điểm bọn họ này gì đó tử vong hoặc là xuất hiện cái gì bất ngờ như vậy toàn bộ chủng tộc đem sẽ phải chịu rất nặng đặc kích thậm chí ở một mức độ nào đó bị những chủng tộc khác diện tộc không phải không thể vì lẽ đó đang không có xác định bạo liệt tinh chu bộ tộc là có hay không có loại kia bí bảo trước bọn họ ai đều sẽ không đem bạo liệt tinh chu bộ tộc làm cho quá gấp mà kết quả là là n h ư n g bạo liệt tinh chu bộ tộc sinh ra chu linh k h u n h cái này thần muốn cảnh sau đó sẽ lần leo lên tranh cướp bạo liệt lĩnh hàng ngũ. mà hiện tại mặc kệ là lo lắng cũng tốt là sợ h ã i cũng tốt bọn họ đều quyết định nhất định phải trước đem bạo liệt tinh chu bộ tộc bốn vị thần kiều đình cao cho diện chương ba trăm chín mươi chín thánh địa cùng cấm địa đối với bạo liệt linh phát sinh sự kiện lớn tô trường dạ cũng không biết ngược lại hắn hiện tại cần chính là cầu lên sau đó chậm dại phát triển trên thực tế hiện tại hắn kém chỉ là thời gian mà thôi dù sao chỉ cần thời gian sung túc như vậy liền có thể đem hộ tông đại trận bố trí đến càng mạnh mẽ chỉ là vào lúc này tô trường dạ mới biết ngôi lai、like、ở thần môn cảnh sau khi mỗi mở một môn đều là t r a n l ệ thật lớn điểm này tuy rằng tô trường dạ vẫn không có đẩy cửa thành công thế nhưng căn cứ hộ tông đại trận yêu cầu liền có thể nhìn ra nói thí dụ như hắn hiện tại bố trí hộ tông đại trận hiện nay số lượng đã có thể đối kháng thần môn một cảnh thế nhưng ngẫm lại muốn có thể đối phó thần môn hai cảnh n à y ít nhất cũng cần hơn nữa hai lần trận bàn mới được phải biết những này trận bàn nhưng là có thể c h ố n g chất vì lẽ đó tô trường dạ vốn tưởng rằng coi như cần muốn số lượng không ít nhưng nhiều nhất cũng chính là đồng dạng số lượng thế nhưng hiện tại hắn mới biết mình sai rồi mà chỉ là thần môn hai cảnh cũng đã cần nhiều như vậy n à y có thể tưởng tượng ba cảnh bốn cảnh sau khi cần trận bàn mấy đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng số lượng lúc mới bắt đầu còn muốn ở thần môn cảnh trên người soạt điểm nhiệm vụ thế nhưng ở gặp phải cái kia thần môn b ả y cảnh nguyệt lang sau khi tô trường dạ liền biết muốn dựa vào thần môn cảnh soạt điểm nhiệm vụ đó là chuyện không thể nào đối phó thần môn cảnh bình thường nhiệm vụ đã không có tác dụng hoặc là nói muốn muốn dùng nhiệm vụ tới đối phó thần môn cảnh như vậy liền không nên nghĩ kiếm lời điểm nhiệm vụ thậm chí càng nghĩ tổn thất một ít điểm nhiệm vụ mới được đương nhiên tuy rằng cần trận bàn số lượng là không ít nhưng trên thực tế chuyện này đối với tô trường dạ mà nói cũng, cũng không phải nhiều khó sự tình dù sao hiện nay ở thiên quyến tông đã có mấy trăm ngàn người trước tiên không nói cái khác hung t h ú hoặc là ác linh loại hình chủng tộc tô trường dạ chỉ cần chỉ là cho những n à y nhân tộc tuyên bố nhiệm vụ kỳ thực cũng đã có thể không cần thời gian quá lâu đem hộ tông đại trận đẩy lên có thể đối phó thần môn hai cảnh trình độ nhưng này còn không phải tô trường dạ nhất xoắn suýt sự tình chân chính nhường tô trường dạ phiền muộn cùng xoắn suýt kỳ thực vẫn là cảnh giới của chính mình vấn đề phải biết tuy rằng hiện tại tô trường dạ đã có thể đối phó thần kiểu đỉnh cao thậm chí ở hệ thống dưới sự giúp đỡ còn có thể đối phó thần môn một cảnh nhưng hắn trên thực tế chỉ là một cái thần hại cảnh mà thôi thêm vào bất tử tiếp giới phân thân được hạ tô trường dạ biết mình nhất định phải ở thời gian nhất định bên trong đem cảnh giới tăng lên có thể này muốn tăng lên cảnh giới của chính mình còn có một vấn đề rất nghiêm trọng vấn đề này cũng không phải trăm ứ c điểm nhiệm vụ không sai tô trường dạ muốn đẩy cửa cần điểm nhiệm vụ chính là đầy đủ trăm ứ c kỳ thực cũng chính là mạnh nhất thần kiểu cần điểm nhiệm vụ tô trường dạ còn nhớ lúc trước cho mình khen thưởng trở thành yến dương thành cường giả số một nhiệm vụ thưởng vào lúc ấy cần điểm nhiệm vụ cũng là đầy đủ trăm ứ c trên thực tế một trăm ư c điểm nhiệm vụ có thể mang tô trường dạ tăng lên tới mạnh nhất thần kiều thế nhưng cũng có thể đem tô trường dạ tăng lên tới thần muốn cảnh không sai vẫn là có thể đem tô trường dạ tăng lên tới thần môn cảnh chỉ là đã biết mạnh nhất cảnh giới mang đến chỗ tốt tô trường dạ nơi đó sẽ như vậy dễ dàng đem chính mình tăng lên tới thần môn cảnh bởi vì từ t r ư ớ c kinh nghiệm đến xem cỡ b ứ c nhất nghĩ vượt cấp cũng không phải việc khó gì nhưng nếu như trực tiếp tăng lên tới thần môn cảnh như vậy rất có thể chỉ là yếu nhất thần môn cảnh một cái là có thể vượt cấp chiến đấu thần tiểu nhưng một cái chỉ là yếu nhất thần môn cảnh còn rất có thể bị người vượt cấp loại kia cái này không cần phải nói đều biết nên lựa chọn thế nào trong c điểm nhiệm vụ tuy rằng không ít nhưng trên thực tế hiện tại tô trường dạ đã thỏa mãn yêu cầu này không sai hiện tại tô trường dạ kỳ thực đã có trăm ước điểm nhiệm vụ nhưng chỉ là như vậy vẫn chưa thể nhường tô trường dạ trở thành thần kiểu cảnh cho rằng bão liệt lĩnh cũng không phải là nhân tộc tâm môn mặc dù nói đã bố trí hộ tông đại trận nhưng tô trường dạ rất rõ ràng hắn hiện tại bố trí hộ tông đại trận căn bản là không thể che giấu hắn bắt cầu sau khi dị tượng trên thực tế không chỉ là hắn bắt cầu sau khi dị tượng trên thực tế bất luận cái nào thần kiểu cảnh bắt cầu dị tượng đều che lấp không được mà bọn họ nhưng là nhân tộc thật muốn là bắt cầu như vậy không chỉ sẽ đưa tới hiện nay ở bão liệt lĩnh bốn vị thần muốn cảnh thậm chí còn có thể dẫn ra chu ma bộ tộc thần muốn cảnh vào lúc ấy nhưng là không chỉ là b ắ c cầu thất bại đơn giản như vậy nay thậm chí sẽ làm cho cả thiên quyến tông mấy trăm ngàn người tộc bị liên lụy không thể nghi ngờ đây là tô trường dạ không muốn nhìn thấy không chỉ là tô trường dạ ở b ắ c cầu biên giới trên thực tế rất nhiều người cũng đã đến cái này bên i giới nói thí dụ như dư chi thành chu đạt tinh các loại người đều là giống nhau dù sao bọn họ đều là được khen thưởng trực tiếp trở thành thần hải đỉnh cao mặc dù nói ở lúc sớm nhất bởi vì tâm tình vấn đề hay là muốn bắt cầu có nhất định độ khó thế nhưng hiện tại lòng này cảnh đã đến có thể nói hiện tại chỉ cần bọn họ đồng ý như vậy bất cứ lúc nào đều có thể bắt cầu thành công chỉ là rất đáng tiếc bọn họ cũng đều biết bắt cầu không khó nhưng thật muốn bắt cầu vậy thì là bi kịch bắt đầu ngày đó chu đạt tinh rất có chút khó chịu nói đây rốt cuộc lúc nào mới có thể bắt cầu a ta hiện tại là càng ngày càng cảm giác ép không được dư chi thành cười mắng ngươi đây là đang nói cái gì lời vô lý cái gì gọi là áp chế không nổi ngươi không cưỡng chế bắt cầu chẳng lẽ còn có thể tự động giúp ngươi bắt cầu không được đại cảnh giới trong lúc đó vượt qua không phải là chuyện đơn giản như vậy nay không phải cảnh giới nhỏ trong lúc đó thăng cấp chỉ cần tu luyện tới mức độ nhất định liền có thể thăng cấp đại cảnh giới vượt qua không chỉ là càng khó thậm chí còn có thất bại khả năng hoặc là nói đại cảnh giới chỉ thấy vượt qua thất bại sau khi sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng nói thí dụ như một cái thần hải đỉnh cao muốn bắt cầu như vậy đương nhiên sẽ không là trăm phần trăm thành công mà một khi mất bại như vậy thần hải thậm chí đều sẽ chịu ảnh hưởng vào lúc ấy rất có thể liền trực tiếp từ thần hải đỉnh cao rơi đến thần hải chín tầng trở xuống mà nghiêm trọng nhất đương nhiên trực tiếp chính là thần hải khô héo thân tử đạo tiêu không thể không nói này kỳ thực cũng là một cái chuyện nguy hiểm rất nhiều thần hải đ ị n h cao tuy rằng thường thường đều sẽ cảm giác mình gần như có thể bắt cầu thế nhưng rất nhiều lúc vẫn là sẽ duy trì tu luyện mà không phải lập tức đi bắt cầu này cũng là bởi vì một khi thất bại hậu quả liền không phải bọn họ có khả năng chịu đ ư ợ c đối mặt dư chi thành cười mắng chu đạt tinh rất là nghiêm túc nói làm sao liền không thể ngươi là không biết mỗi lần tu luyện không đối ứng nên nói thỉnh thoảng ta cũng cảm giác mình cảnh giới đã đầy đủ chỉ cần mình nguyên nhân bắt cầu như vậy khẳng định liền có thể thành công lẽ nào ngươi liền chịu đến cái này mẹ hoặc chu đạt tinh nói tới rất chăm chú thế nhưng dư chi thành nhưng làm ở miệm nói ngươi có thể nhất định phải cẩn thận rồi đây tuyệt đối không phải ngươi đã đạt đến yêu cầu mà là chịu đến tâm ma ảnh vàng tuyệt đối không nên nghĩ đi bắt cầu bằng không thì chết có thể không chỉ là ngươi một cái chu đạt tinh nhún vai một cái ta biết chỉ là như vậy thật sự rất khó chịu ngươi nói nếu không chúng ta nhường tông chủ đi tìm một cái tô n g môn sau đó r a nhập đi bọn họ ở vô hạn đại lục biết đến sự tình đã không ít ít nhất có thể biết rõ một điểm vậy thì là nếu như không phải ở nhân tộc trong tô n g môn muốn bắt cầu cái kia trên căn bản chuyện không thể nào bởi vì đây nhất định sẽ bị hùng thú ngăn cản bắt cầu động tĩnh đều không nhỏ hơn nữa kinh khủng hơn chính là chỉ cần không phải ở nhân tộc trong tông môn bắc cầu như vậy cái này động tĩnh sẽ bị thả lớn hơn nhiều lần bình thường tới nói nói thí dụ như ở cựu môn thế giới bắc cầu như vậy có thể ảnh hưởng diện tích cũng là mấy triệu km vương mà thôi thế nhưng ở vô hạn đại lục nhưng là không giống nhau bất luận cái nào bắc cầu đều có thể ảnh hưởng mấy chục triệu km vương trở lên có thể nói này đầy đủ so với cựu môn thế giới như vậy lớn gấp mười lần sức ảnh hưởng mà nếu như là ở cựu môn thế giới có thể có như thế lớn dị tượng đây nhất định là chuyện tốt bởi vì sản sinh dị tượng càng lớn như vậy chứng minh thiên phú cũng là càng mạnh có thể vấn đề chính là cái này ở vô hạn đại lục cũng không phải như thế ở vô hạn đại lục nhân tộc bắc cầu đều sẽ như vậy khổng lồ dị tượng sức ảnh hưởng hơn nữa cái này vẫn là muốn ẩn giấu đều không giấu được trừ phi có thần môn cảnh cường giả ra tay giúp đỡ ẩn giấu mà trừ phi là ở trong tôn g môn như vậy vậy có thần môn cảnh nhân tộc hỗ trợ ẩn giấu dư chi thành liếc mắt nhìn chu đạt tinh sau đó nói ngươi là thật lòng lập tức thấy lúc này dư chi thành đã không có t r ư ớ c gián g dấp mà là trở nên rất chăm chú chu đạt tinh suy nghĩ một chút nói được rồi kỳ thực ta cũng không biết chính mình đúng hay không thật lòng dừng lại một hồi mới chậm d ã i nói nếu như chúng ta không phải gặp phải tông chủ như vậy đời này không cần nói thần k i ế u cảnh coi như là thần hải cảnh đều không nhất định có thể đạt đến lời này là một chút cũng không giả dù sao lúc trước kiến dương thành thần hải cảnh đều là truyền thuyết bình thường tồn tại tứ đại gia tộc đều không có một cái thần hải cảnh dư chi thành đám người muốn nói mình phá cảnh cái kia vốn là chuyện không thể nào thậm chí này căn bản là không lại cân nhắc của bọn họ bên trong hoặc là nói chỉ có nằm mơ thời điểm nghĩ tới chính mình có lẽ có một ngày như vậy sẽ trở thành thần hải cảnh mà bọn hắn bây giờ không chỉ là đã đạt đến thần hải cảnh hiện ở mỗi một cái đều đã là thần hải đỉnh cao thậm chí đã có có thể bắt cầu thực lực có thể nói tô trường dạ cho bọn hắn hoàn toàn khác nhau sinh mệnh như vậy này hẳn là không cái gì không hài lòng mới là có thể vấn đề chính là bọn hắn bây giờ cũng đã là thần hải đỉnh cao đ ề u nói tiền vật này mãi mãi cũng là không đủ dùng tương tự cảnh giới cùng thực lực vật này vậy cũng mãi mãi cũng là không đủ ở tông sư thời điểm hy vọng có thể trở thành là thần hải cảnh liền thỏa mãn nhưng thật muốn là chính mình đạt đến thần hải cảnh sau khi tự nhiên liền hy vọng ở thần hải bên trên cảnh giới đây là tầm mắt tăng lên cái này cũng là theo đuổi tăng lên vì lẽ đó chu đạt tính nói nhưng chúng ta cũng đã là thần hải đỉnh cao nếu như nói không có chút nào nghĩ bắt cầu đó là chuyện không thể nào à dư chi thành lắc đầu nói ta biết ngươi nghĩ cái gì thế nhưng ngươi không được quên một điểm đó chính là chúng ta trở thành thần h ả i cảnh thời gian bao dài mà thần h ả i cảnh nhưng là có 500 năm trăm năm tuổi thọ chu đạt tinh nhất thời cao mày ngươi đến cùng muốn nói cái gì dư chi thành đứng lên mắt nhìn phía trước sau đó nhàn nhạt mở miệng nói thời gian của chúng ta còn rất nhiều khoảng thời gian này muốn làm không phải hy vọng nhường tông chủ vì chúng ta làm cái gì mà là nghĩ biện pháp tăng lên chính mình các loại tông chủ tìm tới nhường chúng ta bắt cầu điều kiện thời điểm liền có thể ngay đầu tiên bắt cầu ngươi hiểu chưa chu đạt tinh d ẹ t một hồi miệng nói được rồi thật sự coi ta không biết ta dư chi thành vỗ một cái chu đạt tinh bà vai nói chúng ta phải tin tưởng tôn g chủ hắn là được trời cao q u y ế n lưới người lời này nhường chu đạt tinh rất rõ ràng chấn động sau đó gật gật đầu khoảng thời gian này suýt chút nữa cũng làm cho hắn đã quên tô trường dạ không chỉ là thần bí một điểm đơn giản như vậy thiên quyến tông cũng không chỉ là một cái tên mà thôi đã là thiên quyến tông một thành viên bọn họ rất biết rõ thiên quyến tông vẫn đúng là chính là trời cao chăm sóc tồn tại nếu như không phải trời cao chăm sóc như vậy bọn họ lại làm sao có khả năng ở như vậy trong thời gian ngắn nắm giữ mấy trăm ngàn thần hải đ ỉ n cao hiện nay ở thiên quyến tông bên trong có thần hải cảnh nhân số có tới mấy trăm ngàn mà thần hải đỉnh cao số lượng cũng như thế có mấy trăm ngàn đương nhiên cũng không phải toàn bộ đều là thần hải đỉnh cao trong này không ít đứa nhỏ là không có thần hải tu vi nhưng trừ ra những k i a đứa nhỏ ở ngoài như vậy có thể nói liền toàn bộ đều là thần hải đỉnh cao như vậy số lượng thần hải đỉnh cao đây tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ so với rất nhiều lớn tông môn thậm chí coi như là cùng thánh địa so với đều không khác mấy nhưng mặc kệ là tông môn vẫn là thánh địa đều có thiên quyến tông không có đỉnh sức chiến đấu nói thí dụ như thần kiểu cảnh nói thí dụ như thần muốn cảnh mà hiện nay thiên quyến tông không cần nói đến một cánh cửa thần cảnh coi như chỉ là đến mấy cái thần kiểu đều có thể đem bọn họ cho diện dù sao trừ ra tô trường dạ ở ngoài những người khác căn bản cũng không có đối kháng thần kiểu thực lực kỳ thực không hề chỉ là chu đạt tinh muốn bắt cầu trên thực tế có ý tưởng này người không ít chỉ là bọn họ cũng đều biết muốn bắt cầu vậy thì là hành động tìm chết đương nhiên trọng yếu hơn một điểm chính là bọn họ coi như muốn bắt cầu cũng không tìm được bắt cầu phương thức dù sao bắt cầu cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy đại cảnh giới vượt qua cùng cảnh giới nhỏ tăng lên cái kêu hoàn toàn chính là hai việc khác nhau không kinh không nghiệm, chi liên quan kinh nghiệm, không có liên quan có có tuy h ứ c lượng m ố n cảnh vượt qua u đại cảnh giới đó giới c h là ệ n không thể nào. Khoảng thời gian này, thể thời tô t rằng ư người thưởng người ờ n vẫn luôn ở cho những người này tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng ở ngoài, những chính hung bên cũng nuôi g giới dạ trừ bắt thú, thế vật、liệu. Tuy ra r sao vụ lúc là là liệu. ở ở cho khác phải xoá đi bố dù có một cái phân thân ở bất tử kiếp giới làm chất dinh dưỡng nhưng tô trường dạ cũng sẽ không ghét bỏ bên người thế giới mở rộng quá nhanh trên thực tế theo bên người thế giới mở rộng chậm rãi thêm ra chút công năng sau khi tô trường dạ mới biết bên người thế giới quý giá chỗ vì lẽ đó chỉ cần có thời gian tăng lên bên người thế giới đó là rất tất yếu ngày đó tô trường dạ một cái phân thân kinh ngạc nhìn về phía trước xuất hiện mấy vị thần k i ề u đỉnh cao căn cứ được tin tức tô trường dạ này phân thân có thể xác định trước mắt những n à y thần k i ề u đỉnh cao là thuộc về bạo liệt tinh chu bộ tộc mà căn cứ được tư liệu tuy rằng n ổ tung tinh chu đã từng là này bạo liệt lĩnh lãnh chúa chủng tộc thế nhưng rất đáng tiếc cái kia đã là đã từng lịch sử hiện tại bạo liệt tinh chu bộ tộc tuy rằng vẫn là bạo liệt lĩnh chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong nhưng bọn họ thần kiểu đỉnh cao số lượng căn bản là sẽ không quá nhiều không chỉ không nhiều thậm chí còn chỉ có không tới hai chữ số đương nhiên cái này là ở bề ngoài có thể được tin tức cụ thể tô trường dạ đương nhiên cũng không rõ ràng thế nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều mà lần này tính liền xuất hiện bốn vị lúc này sắp liền để tô trường dạ hứng thú sử dụng man thiên thuật sau khi tô trường dạ đem chính mình ngụy trang trở thành một người bình thường mặc dù đối với với không ít hung thú tới nói nhân tộc chính là một loại con mồi nhưng đối với thần kiều định cao hung thú mà nói trong tình huống bình thường đơn độc gặp phải một người bình thường bọn họ bình thường là xem thường ra tay vì lẽ đó lúc này tô trường dạ đang tương mình ngụy trang thành một người bình thường sau khi liền để bốn vị này thần kiều định cao thả nổ tung tinh chu không thấy hứng thú mấy vị vừa đi vừa nói mấy lời mà những câu nói này nghe vào tô trường dạ trong thai nhất thời liền để hắn hứng thú chương bốn trăm linh tô trường dạ cái này phân thân chứng kiến mấy cái nổ tung tinh chu chính là bị chu linh khuynh phái đi tới thánh địa mấy vị thần kiều đỉnh cao mà lúc này vị trí còn chưa tới thánh địa nhưng khoảng cách thánh địa đã không xa lúc này chỉ nghe trong đó một con nói hắn vẫn đúng là coi mình là vương cũng không nghĩ một hồi chúng ta lúc trước có thể đều l á giống nhau hắn thốt ra lời này xong lập tức m ặ t k h á c một con mở miệng nói chu buôn đào ngươi lời này liền không đúng chu linh k h u n h bất kể nói thế nào hiện tại cũng đã là thần muốn cảnh hơn nữa hay là chúng ta tinh chu bộ tộc ta duy nhất thần muốn hắn không phải vương còn có thể ai là vương rất rõ ràng cái này nói chuyện đối với t r ư ớ c chu buôn đ à o rất là không hài lòng chu buôn đ à o khinh thường nói hắn cũng chính là số may một điểm được c h u y ể n thừa mà thôi nếu như chúng ta có thể được c h u y ể n thừa còn không phải như thế có thể trở thành thần muốn cảnh nghe được chu buôn đ à o lời này t r ư ớ c mở miệng chu chạy tân lại mở miệng ngươi đều nói rồi chỉ cần chúng ta có thể được c h u y ể n thừa liền có thể trở thành là thần muốn cảnh thế nhưng hiện tại thủ lĩnh không phải là nhường chúng ta đi được c h u y ể n thừa sao lời này nhất thời nhường chu buôn đ à o không biết trả lời như thế nào một cái khác tên là chu chạy thẹn thần kiều đỉnh cao nói không sai tuy rằng lần này hành động rất nguy hiểm nhưng bất kể nói thế nào vậy cũng là chúng ta tinh chu bộ tộc thánh địa ở chỗ khác chúng ta nếu muốn đẩy cửa thành công đó là rất khó thế nhưng ở thánh địa nhưng cũng có một tia hy vọng vì lẽ đó thủ lĩnh kỳ thực cũng là vì chúng ta được lại là một cái phản bác chu buôn đảo điều này làm cho chu buôn đảo rất khó chịu được rồi hắn chu linh khuynh không hề ở này các ngươi nói lời nói như vậy hắn lại không nghe được điều này có thể có ích lợi gì vẫn không có mở miệng chu chạy diệt cao mày nói đừng nói chuyện đều cẩn thận một chút chúng ta nguy hiểm hay là cũng không phải muốn đến thánh địa sau khi mới sẽ phát sinh chu chạy diệt vừa nói nhất thời nhường chu buôn đảo mấy vị không nói lời nào sau nửa ngày chu chạy tân mới mở miệng nói ý của ngươi là những tên kia sẽ ngăn cản chúng ta tiến vào thánh địa sao chu chạy tân trong miệng những tên kia không cần phải nói đều biết là những kia t ô không muốn nhường bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc b ậ t khởi không thể nghi ngờ chính là ở bạo liệt lĩnh mặt khác ba cái chủng tộc dù sao thật nếu để cho bạo liệt tinh chu bộ tộc lại xuất hiện một cánh cửa thần cảnh như vậy chuyện này với bọn họ ba cái chủng tộc mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì đương nhiên nếu như chỉ là thêm ra hiện một cánh cửa thần cảnh này hay là vẫn không tính là cái gì bởi vì coi như thật sự nhường bạo liệt tinh chu bộ tộc có hai cái thần một cảnh như vậy bọn họ cũng vẫn là có thể đối kháng. nhưng nếu như nói bạo liệt tinh chu bộ tộc không phải lại xuất hiện một cánh cửa thần cảnh mà là chu lĩnh khuynh lại đẩy ra một môn như vậy chuyện này với bọn họ chính là chân chính bi kịch mặc dù nói chỉ là cảnh giới nhỏ tăng lên nhưng trên thực tế này độ khó cùng đại cảnh giới tăng lên cũng gần như ở thần môn cảnh sau khi mỗi nhiều đẩy ra một môn như vậy liền có thể sống thêm một ngàn năm vì lẽ đó ở thần môn cảnh sau khi cũng có một môn một cảnh giới một cảnh tầng một lời giải thích mà ở mỗi nhiều đẩy ra một cánh cửa có thể được có thể không chỉ là một ngàn năm tuổi thọ còn có chính là thực lực tăng vọt vậy tuyệt đối là tăng lên gấp đôi Trên thần thần trách thần lệnh này liền còn như thần kiểu cùng thần môn cảnh sự lệnh, nhiều hơn nữa thần kiểu cảnh kiểu kiểu sự đương ề u không phải thần môn cảnh đối thủ, Tương tự nhiều hơn nữa, thần môn đối t tự nhiên ề đều u hơn thần cảnh không phải thần môn hai cảnh đối thủ. h Đương nữa môn cũng môn n một đối i cái này chỉ chính là ở dưới tình huống bình thường nếu như nói một số tình huống đặc biệt nói thí dụ như nắm giữ đặc thù bảo vật hoặc là nói đặc thù thần thông tình huống kia liền không giống nhau thế nhưng rất rõ ràng có thể nắm giữ những này đều không phải chuyện đơn giản ít nhất ở bạo liệt lĩnh ba người kia chủng tộc thần môn cảnh trên người là không có điều kiện như vậy nói cách khác nếu như chu linh k h n h thật có thể lại đẩy ra một môn như vậy bọn họ liền không cần phải nói đây tuyệt đối không yêu chu linh khuynh đối thủ sau đó không bị d i ệ t tộc cũng đã là tốt nhất kết cục vào lúc ấy liền không muốn nói gì tranh bá bạo l i ệ t lĩnh vì lẽ đó bọn họ tuyệt đối không thể nhìn chu linh khuynh b ộ t phá mà hiện tại chu buôn đ à o các loại đi thánh địa rất rõ ràng chính là tìm cơ duyên vì lẽ đó mặc kệ là bọn họ muốn đẩy cửa hay là đi tìm tới giúp chu linh khuynh đẩy cửa cơ duyên này đều là cái khác ba cái chủng tộc muốn ngăn cản chu chạy diệt gật đầu một cái nói chúng ta đều cẩn thận một chút ta không tin tưởng bọn hắn không ra tay vì lẽ đó rất có thể chúng ta ở tiến vào thánh địa trước sẽ gặp nguy hiểm nay vừa nói chu buôn nào các loại không tiếp tục nói nữa. vì vì là bọn họ cũng đều biết chu chạy diệt nói rất có thể là thật sự hoặc là nói đây nhất định sẽ phát sinh dù sao đại gia đều là thần tiểu đỉnh cao nếu như thay đổi bọn họ biết những chủng tộc khác thần tiểu đỉnh cao ở tìm cơ hội đột phá như vậy trước tiên mặc kệ nói bọn họ đến cùng có thể hay không đột phá khẳng định là trước đem bọn họ cắt đứt lại nói ở bạo liệt tinh c h u bộ tộc trong miệng thánh địa ở liệt diễm các loại tam tộc trong miệng là cấm địa nói cách khác chỉ cần đi vào như vậy rất lớn tỷ lệ sẽ gặp đến chết nguy hiểm theo đạo lý nói nơi như thế này bình thường đều sẽ không có người nào muốn đi vào nhưng vấn đề chính là ở này cái gọi là cấm địa bên trong có nhất định cơ duyên hơn nữa này vẫn là có thể đẩy cửa cơ duyên vì lẽ đó bất kể nói thế nào bọn họ đều sẽ không dễ dàng nhường bạo liệt tinh chu bộ tộc tiến v à o hiện tại bạo liệt tinh chu bộ tộc chẳng những có muốn đi vào thậm chí còn trực tiếp chính là tứ đại thần kiểu đỉnh cao đồng thời tiến v à o dưới tình huống như thế liệt diễm các loại tộc nếu là không có động tác đó mới là chuyện không thể nào chính như chu chạy d i ệ t suy đoán như vậy lúc này liệt diễm tam tộc cũng đã phái ngơ cả ngẩn cầu đỉnh cao cường giả mục tiêu của bọn họ chính là chu buôn đào các loại bốn vị muốn đem bọn họ dình rết ở cấm địa ở ngoài cũng may chính là liệt diễm các loại tam tộc cũng không phải bền chắc như thép bọn họ tuy rằng cũng đã có phát hiện chu buôn đảo các loại thế nhưng là không có một cái động thủ trước còn nói nguyên nhân đương nhiên cũng rất đơn giản bởi vì bọn họ đều rất biết rõ chu buôn đảo các loại thực lực rất mạnh mẽ so với bọn họ đó là chắc chắn mạnh hơn ở một trọi một tình huống đều không có một chút nào ưu thế cái kia thì càng thêm không cần nói hiện tại chu buôn đảo các loại về số lượng còn nhiều hơn, hơn ra đương nhiên coi như thật cùng chu buôn đảo các loại thực lực không kém nhiều thế nhưng bọn họ cũng sẽ không ra tay bởi vì bọn họ đều rất biết rõ trong bóng tối có thể không chỉ là chính mình đang chăm chú chu b ô n đảo các loại có thể nói bất kể là ai trước tiên đi ra ra tay như vậy này đều là trai cò đánh nhau nếu bọn họ là hạ bạn như vậy không cần phải nói ở sau lưng còn chưa có xuất hiện những chủng tộc khác thần kiểu đỉnh cao vậy thì là sau lưng ngư ông ở có thể tình huống ai đều sẽ không đi làm hạ bạn ai cũng muốn đi làm ngư ông vì lẽ đó liệt diễm tam tộc thần kiểu đỉnh cao tuy rằng cũng đã đến thế nhưng là một cái đều không có ra tay một là bởi vì bọn họ đều không nắm chắc còn có một cái cảng vì là nguyên nhân trọng yếu chính là bọn họ đều không có phát hiện cái khác hai tộc trong bóng tối cờ ư n g giả điều này sẽ đưa đến chu buôn đảo các loại đường đi đến mức rất là thuận lầm gần như thời gian nửa ngày cũng đã đến bọn họ nổ tung tinh chu thánh địa mà trong này bọn họ đều thỉnh thoảng có phát hiện người bình thường chỉ là đối với người bình thường bọn họ đều không có để ý dù sao làm thần k i ề u đỉnh cao bọn họ tới nói chỉ là một người bình thường cái kia căn bản là không thể vào mắt đương nhiên còn có một cái càng vì là nguyên nhân trọng yếu vậy thì là thật muốn là ra tay rất có thể sẽ bị cái khắc cường giả phát hiện phải biết bọn hắn lúc này muốn chính là che giấu mình chỉ là bọn hắn không biết chính là cái này ở trong mắt bọn họ người bình thường kỳ thực cũng không phải thật sự là người bình thường bởi vì cái này người chính là tô trường dạ phân thân chỉ là hắn lúc này không ngừng ở d u n g dịch dung thuật cùng man thiên thuật ngụy trang trở thành người khác nhau mà thôi nếu như nói một người bình thường thật có thể nhường bọn họ vô số lần nhìn thấy như vậy kẻ ngu si đều biết có vấn đề dù sao một người bình thường là không thể cùng được với bọn họ b ư ớ c tiến bởi vì tuy rằng chỉ là nửa ngày thời gian thế nhưng đã vượt qua mấy vạn dặm đường vượt qua mấy vạn dặm đường nếu như vẫn là cùng một người như vậy không cần phải nói ai cũng biết khẳng định là có vấn đề nhưng nếu như nói gặp phải chính là người khác nhau như vậy còn có thể hoài nghi liền không nhiều dù sao tô trường dạ man thiên thuật không chỉ là có thể thay đổi cảnh giới của chính mình khí tức thay đổi một hồi khí chất của chính mình cái gì cái này càng là chuyện đơn giản dù sao đây là trực tiếp thay đổi trở thành mặt khác một người bình thường mà mỗi người trong lúc đó khí tức đương nhiên là có chỗ bất đồng điểm ấy đối với chân chính người bình thường mà nói hay là cái vấn đề căn bản là không thể xem xử lý nhưng đối với chu bun đ à o các loại thần kiểu đỉnh cao cường giả mà nói điểm ấy khí tức lên biến hóa đó là rất rõ ràng có thể ở nhận biết ở trong cũng chính bởi vì như vậy vì lẽ đó tô trường dạ liên tục thay đổi tự thân một điểm đều không có bị chu buôn đảo các loại thần kiều phát hiện mà hắn hiện tại chỉ là cùng ở phía sau bọn họ tuy rằng chỉ là nửa ngày thời gian nhưng tô trường dạ đã biết rồi không ít sự tình nói thí dụ như này gần như có mười vị thần kiều đỉnh cao đi theo chu buôn đảo đám người phía sau đương nhiên chỉ là tin tức này vậy khẳng định không tính là gì chân chính nhường tô trường dạ động tâm chính là bọn họ đi địa phương được gọi là cấm địa hoặc là nói bị chu buôn đảo các loại xưng là thánh địa mà mặc kệ là thánh địa vẫn là cấm địa này kỳ thực đều đại diện cho chỉ cần đi vào sẽ có kinh hỉ tuy rằng tô trường dạ chỉ là một cái thần hải cảnh hơn nữa hiện tại còn chỉ là một cái thần hải đỉnh cao nhưng hắn đối với những kia chỉ là có thể uy hiếp đến thần k i ề u cảnh cấm địa nguy hiểm đó là thật không có làm sao để ở trong lòng hơn nữa từ đối thoại của bọn họ bên trong tô trường dạ còn biết một chút tin tức hữu dụng nói thí dụ như cái kia một chỗ cấm địa gặp nguy hiểm có thể làm cho thần k i ề u cảnh không trở ra thế nhưng đồng dạng cũng có cơ duyên có thể làm cho thần k i ề u cảnh đẩy cửa trở thành thần muôn cảnh mà những này nguyên nhân cũng là bởi vì ở thánh địa đã xảy ra thần môn cảnh trong lúc đó đại chiến đương nhiên nếu như chỉ là phát sinh thần môn cảnh đại chiến cái này khẳng định là không tính là cái gì chân chính nhường tô trường dạ lưu ý chính là ở thánh địa chết rồi rất nhiều thần môn cảnh tuy rằng không biết cụ thể tình huống thế nào thế nhưng tô trường dạ nhưng là cảm giác mình đột phá cơ duyên đến phải biết hắn hiện đang đột phá cần điểm nhiệm vụ đã được rồi mà hắn cần chỉ là một cái có thể ẩ n giấu hắn đột phá thời điểm xúc động dị tượng mà thôi nếu như nói c h u buôn đ à o các loại trong miệng thánh địa thật sự có bọn họ nói như vậy tô trường dạ cảm thấy chỗ kia có lẽ sẽ thành vì bọn họ đột phá đất lành nhất điểm đương nhiên có thể thành hay không còn cái còn phải sau khi đi và mới biết Tô trưởng ở bên này ở dự định dạo dự liệt à m sao t ế tiến thế đến n thánh nói bọn thánh tình huống như thế nào, mà ở một mặt khác theo chu buôn các loại không ngừng đẩy mạnh, mắt thấy cũng đã nhanh đến nơi những này thần vào vào là là mà hoặc theo đảo loại một mặt mắt thấy bắt đầu xuất họ khi khác chu cái các địa, địa đẩy đã đã đầu sau l gọi rồi, kiểu i xem ở d i ệ p tộc liệt lan thanh nhìn chu buôn đảo các loại phương hướng đối với bên người liệt lam hắn nói này đều sắp muốn đến cấm địa còn nói đem chu buôn đảo các loại chém giết ở thánh địa ở ngoài cái này chỉ là ngẫm lại là tốt rồi đại gia đều là cùng một cảnh giới đều là thần kiều đỉnh cao giữa bọn họ không phải nói không thể phát sinh cuộc chiến sinh tử mà là coi như phát sinh cuộc chiến sinh tử nghĩ muốn chém giết đối thủ cũng là rất khó thậm chí có thể nói căn bản là không thể nào làm được muốn đánh bại đối phương hay là cũng không phải việc khó gì nhưng muốn nói đem đối phương chém giết cái k i a lẽ nào nhưng là không nhỏ đầu tiên thần tiểu đỉnh cao phải đi rất khó đem đối phương cho cản lại còn có một chút chính là thật muốn là bọn họ những n à y thần tiểu đỉnh cao nghĩ muốn chém giết đối thủ như vậy bạo phát chiến đấu chập trần khẳng định là không nhỏ mà này bạo phát chiến tranh nhất định sẽ hấp dẫn thần môn cảnh quan tâm mà ở có thần môn cảnh quan tâm tình huống nghĩ muốn chém giết đối thủ cái k i a t h ì càng thêm không thể cho nên đối với liệt lam hãng các loại mà nói mục đích chủ yếu cũng không phải chém giết đối thủ mà là đem đối thủ ngăn cản tiến vào thánh địa chỉ cần có thể ngăn cản tiến vào thánh địa như vậy bọn họ liền thắng nhưng vấn đề chính là hiện tại chu buôn đảo các loại nhưng là đã liền muốn tiến vào thánh địa à, vì lẽ đó lúc này liệt lan thanh là thật sự xuất ruột, Chu Buôn một dù sao đào loại khi nhường các Mặc dù n、so、liệt cấm đ i lan thanh rất là suốt ruột lại chờ chúng ta liền thất bại bọn họ liền tiến vào cấm địa liệt diêm tộc lần này xuất hiện thần kiểu đỉnh cao có ba cái mà trừ ra bọn họ ở ngoài còn có một cái gọi là liệt lan phòng Ở hai vị đồng bọn đối thoại sau nửa ngày liệt, liệt, liệt lam hắn nói vậy ngươi nói nên làm gì liệt lan thanh nói chúng ta không cần cùng đi ra ngoài nhường một cái đi ra ngoài ngăn cản bọn họ là được dù sao chúng ta lại không phải vì chém giết bọn họ làm chúng ta ra tay sau khi nếu như cái khác những tên kia thật sự không ra tay lớn như vậy không được liền thật sự nhường bọn họ đi vào lời này sau khi liệt lam hãng cùng liệt lam phong đều trầm tư chốc lát sau đó hai đều gật gật đầu nói cái này có thể chỉ là người nhất thiết phải cẩn thận bọn họ sẽ đồng ý nguyên nhân rất đơn giản kỳ thực cũng không phải là cái này chú ý thật sự có thật tốt then chốt là có thể nhìn ra mặt khác hai tộc đ ộ n g tính bọn họ nếu như thật sự cũng sẽ xuất thủ như vậy liền không cần phải nói nếu như những người này thật sự không ra tay như vậy bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ trương bốn trăm linh một v ậ n khí không tệ chu b u ô n đ ả o tô t r ư ở n g dạ ở cách đó không xa nghe được liệt lan thanh các loại đối thoại n g ắ m lại liền biết rồi những người này sẽ làm quyết định này nguyên nhân kỳ thực thật sự rất đơn giản chỉ là nhường liệt lan thanh ra tay như vậy coi như cái khác hai tộc gia hỏa muốn làm ngư ông như vậy cũng là làm không được cho nên khi liệt lan thanh ra tay sau khi bọn họ có hai cái lựa chọn một cái trong đó đương nhiên chính là trực tiếp ra tay cùng liệt lan thanh tất cả cùng đồng thời đem chu b u ô n đảo các loại cho ngăn lại ngăn cản bọn họ tiến vào thánh địa đương nhiên c ò n muốn một lựa chọn chính là vẫn luôn không xuất hiện nhưng nếu như thật sự làm ra lựa chọn như vậy như vậy liệt lan thanh các loại là có thể trực tiếp làm tránh bởi vì điều này đại biểu cái khác hai tộc gia hỏa là thật sự một lòng chỉ muốn làm ngư ô n g như vậy liệt lan thanh các loại đương nhiên sẽ không thật sự nhường bọn họ thực hiện được dù sao tam tộc không đối ứng nên nói bốn tộc trong lúc đó bản thân liền là đối địch quan hệ phải biết bạo liệt lĩnh tuy rằng không nhỏ có thể nơi này chỉ có thể có một chủng tộc trở thành bá chủ chỉ có một chủng tộc mới có thể trở thành là bạo liệt lĩnh l ã n h chúa mà cái này là ai cũng không muốn từ bỏ hiện tại cũng chính là bạo liệt tinh chu bộ tộc có mạnh mẽ hơn bọn họ ưu thế cũng chính là ở tiến vào thánh địa sau khi so với bọn họ càng thêm dễ dàng được cơ duyên Thêm vì lẽ đó liệt lan thanh các loại kế hoạch chính là muốn nhìn một chút cái khác hai tộc thái độ muốn đồng loạt ra tay như, như vậy bọn họ cũng sẽ không thật sự đi ngăn cản chu buôn đảo các loại tiến vào thánh địa dù sao thật muốn tính ra bọn họ ở về mặt thực lực thì có trên lệnh không nhỏ cái này thật muốn là đi liều mạng ngăn cản thật là có có thể sẽ bị muốn mặn giả kỳ thực lúc này ở thương nghị không hề chỉ là liệt lan thanh các loại một mặt khác nô thần bộ tộc cùng ốc mã bộ tộc cũng giống như vậy ở thương nghị hay là bởi vì cảnh giới đều không khác mấy cũng hay là một cái chân chính trùng hợp vậy thì là làm liệt lan thanh xuất hiện thời điểm mặt khác hai tộc cũng đều xuất hiện một cái thần k i ề u đỉnh cao liệt lan thanh nhìn hai cái này xuất hiện ra hỏa nhất thời cười l ạ n h nói làm sao không giấu được làm sao không tiếp tục giấu đi đây nô quyền tiêu là nô thần bộ tộc thần kiểu đỉnh cao chỉ là liếc mắt nhìn liệt lan thanh nói ngươi có thể đi ra chúng ta liền không thể đi ra hiện tại còn chưa động thủ cái kia phải đợi tới khi nào nô、no、quyền tiêu nói chuyện quốc mã bộ tộc thần kiều đỉnh cao ốc quách phong mở miệng nói chỉ có ba chúng ta sao nếu như là như vậy nhiệm vụ thật không đơn giản à lời này được liệt lan thanh cùng nô、no、quyền tiêu đồng ý dù sao chu buôn đảo các loại có thể không chỉ là một cái mà là dòng ra buôn cái tuy rằng chỉ là so với bọn họ bên này nhiều một cái nhưng tình huống thực tế có thể không phải như vậy đầu tiên một chọn người ta chu buôn đảo các loại đều là đồng thời trước tiên không nói giữa bọn họ phối hợp có bao nhiêu g i à y cắt cái gì ít nhất bọn họ ở thời điểm xuất thủ sẽ một lòng nghị đối địch mà sẽ không nghị xuống tay với chính mình người ta chu buôn đảo các loại là sẽ không đối với mình ra tay thế nhưng bọn họ ba đây vậy coi như là không giống nhau nếu như ở không có cơ hội thời điểm bọn họ sẽ không xuất thủ nhưng nếu như nói thật sự có cơ hội như vậy bọn họ nhất định sẽ ra tay h ố chết một cái thực lực không đủ người ta mạnh hơn nữa còn không có đối phương đồng lòng cái này thấy thế nào đều không phải động thủ thời cơ tốt ta liệt lan thanh nói nghĩ như thế nào đi cùng chu buôn đảo các loại l i ề u mạng không được nếu như các ngươi thật sự muốn đi l i ề u mạng cái này liền không muốn kéo lên ta liệt lan thanh lời này ý tứ rất đơn giản tên kia chúng ta đây là đi ngăn cản bọn họ tuy rằng về mặt thực lực có chút tranh lệch thế nhưng đã đầy đủ nô q u y ề n tiêu hừ l ệ n h một tiếng đã như vậy vậy ngươi còn không ra tay liệt lan thanh nhìn về phía ốc quách phong nói làm sao ngươi cũng không có ý định ra tay sao ốc quách phong liếc mắt nhìn liệt lan thanh ở nhìn nô q u y ề n tiêu sau đó mở miệng nói ta không tin chỉ có chính các ngươi có điều nếu đại gia cũng đã có kế hoạch như vậy hiện tại liền ra tay đi ốc quách phong rất rõ ràng là một cái đầu sắt ra hỏa bởi vì hắn ở lời sau khi nói xong trực tiếp liền ra tay rồi trong nháy mắt biến thành mấy trăm thân cao v ọ t thẳng hướng về phía chu bôn đào các loại ở vô hạn đại lục hung thú bình thường thời điểm bình thường đều sẽ hóa thành hình người đương nhiên, cái này ít nhất cũng phải là thần hại cảnh mới có thể làm đến cho tới nói tại sao mỗi một cái đều muốn hóa thành hình người đại khái là bởi vì hóa thành hình người sau khi tu luyện sẽ dễ dàng một chút còn đến cùng vì sao lại như vậy ai cũng không biết ở bình thường bình thường đều là hình người thế nhưng ở thời điểm chiến đấu liền không giống nhau vào lúc ấy bình thường đều sẽ biểu hiện ra chính mình bạn thể đến có điều cũng, cũng không nhất định chính là mạnh nhất thân thể tỉ như hiện tại úc quách phong tuy rằng trực tiếp đã biến thành đầu như chuột khổng lồ hai chân đứng thẳng nhưng cũng đầu sinh s nhọn g n hơn nữa ở sau lưng còn có một đôi mang theo lông tơ cánh đây chính là úc quách phong bản thể cũng là úc mã bộ tộc bản thể đương nhiên thần tiểu cảnh úc quách phong đương nhiên không chỉ là điểm ấy hình thể chỉ là đây là thích hợp nhất chiến đấu hình thể nếu như ở toàn mở thời điểm hình thể sẽ cao lên tới mấy trăm mét khoảng cách nhưng này dạng vừa đến kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu ưu thế bởi vì cái này bình thường đều chỉ có thể dùng để phát đại chiêu mà đại chiêu liền đại diện cho cần thời gian nhất định tụ lực như vậy ở đồng cấp trong chiến đấu sẽ có kẻ đ ị n h cho ngươi thời gian tụ lực sao đây đương nhiên là chuyện không thể nào không phát đại chiêu sau đó đem thân thể bày ra đến có mấy trăm mét như vậy này không phải chiến đấu mà là một chết thân thể lớn Vậy thì thêm cho kích, đại diện cho càng thêm dễ dàng bị công kích, dù càng công bị sau o né tránh đến sẽ chậm hơn n rất chậm h sẽ i ề Chu buôn đó à ràng là làm o loại là phong các khác tục chỉ ước quách cái sức là đợi hiện thời điểm nhất thời rất rõ thấy xuất nhất mặt tam một đang đến, bọn nhìn đã đ sớm sở. Sau họ chỉ nghe chu chạy tân nói đi lời nói xong vốn là mấy mét hình thể bốn vị tám con chân đồng thời hành động tốc độ vượt nhanh liền hướng thánh địa phương hướng mà đi chỉ là xuất hiện một cái ư ớ c quách phong thế nhưng bọn họ cũng không có bởi vì nhìn thấy đối phương chỉ là một cái mà phải đem cho chặn giết ý tứ bởi vì chu buôn đảo các loại đều rất rõ ràng những người này mục tiêu rất đơn giản vậy thì là ngăn cản chính mình các loại tiến vào thánh địa mà một khi thật sự khai chiến như vậy liền thỏa mãn đối phương yêu cầu trước tiên không nói bọn họ có phải là thật hay không có thể đem ốc quách phong cho chém giết coi như là thật sự đem chém giết này tựa hồ cũng không có ích lợi gì hơn nữa nếu như thật sự động tĩnh và lớn như vậy còn sẽ khiến cho những cường giả khác chú ý mà này không phải là bọn họ suy nghĩ nhìn thấy vì lẽ đó bọn họ không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhanh chóng đi tới tuy rằng ốc quách phong các loại đối với sự uy hiếp của bọn họ không nhỏ nhưng nếu như bọn họ có thể tiến vào thánh địa như vậy đối với sự uy hiếp của bọn họ sẽ nhỏ rất nhiều dù sao ở thánh địa bên trong bọn họ tuy rằng cũng còn sẽ gặp phải nguy hiểm thế nhưng này nguy hiểm so với những chủng tộc khác cái tiết nhưng là muốn nhỏ hơn một chút vì lẽ đó thật muốn tiến vào thánh địa như vậy úc quách phong các loại dám theo vào đi tỷ lệ liền không lớn không thể không nói ở chu buôn đào các loại dự định là rất tốt cái gì khác đều trước tiên mặc kệ chỉ cần có thể tiến vào thánh địa như vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện thế nhưng bọn họ có một chút không có dự liệu được vậy thì là lần này đến chặt lại bọn họ có thể không chỉ là trước mắt ba vị này vì lẽ đó bọn họ vừa mới chuyển thân lập tức ở tại bọn hắn phía trước cũng xuất hiện mấy vị cứng giả ở một bên liệt l a m phong các loại đương nhiên sẽ không thật sự vẫn luôn không ra tay trên thực tế đang nhìn đến ốp quách phong các loại ra tay sau khi bọn họ liền biết là thời điểm ra tay rồi quả nhiên ngay ở liệt l a m phong các loại ra tay đồng thời cái khác hai tộc thần kiểu đỉnh cao cũng xuất hiện lần này nhường chức còn có về số lượng ưu thế chu buôn đ à o các loại ưu thế nhất thời liền không còn sót lại chút gì phải biết lúc mới bắt đầu bọn họ chính là ba đối với bốn cái này ưu thế vẫn là rất rõ ràng thế nhưng hiện tại cũng đã, đã biến thành sáu đối với bốn như vậy ưu thế của bọn họ là có thể nói căn bản cũng không có chu buôn đảo sắc mặt lạnh lẽo bí mật truyền đ ô nói làm sao bây giờ theo chu chạy tân chu buôn đào đám người nhất thời phân tán ra đến nhất thời đem tốc độ phóng tới nhanh nhất mà chu buôn đào các loại phản ứng đúng là nhường liệt lan thành các loại có chút giật mình nhưng cũng chỉ là có như vậy một điểm giật mình thôi muốn nói thật sự liền một điểm đều không có đối ứng biện pháp cũng là không thể đương nhiên còn có một cái càng vấn đề mấu chốt vậy thì là coi như không có đối sách tương ứng kỳ thực cái này cũng là không đáng kể sự tình bởi vì liền tình huống bây giờ tới nói trực tiếp c ả n lại là tốt rồi nhưng lúc này sắp lại xuất hiện một cái tình huống đó chính là bọn họ ở truy kích thời điểm một chủng tộc đối với cái trước trong đó chu buôn đ ả o lại sẽ không có đối thủ rất nhanh liệt lan thanh các loại đương nhiên cũng phát hiện tình huống sau đó chỉ nghe một thanh n m nói liệt lan thanh các ngươi đi đem chu buôn nào cạn lại nói chuyện tên là nô quyền tiêu nô thần bộ tộc thần kiều c ư ờ n g giả chỉ là rất đáng tiếc dưới tình huống như vậy nô quyền tiêu cũng không có được đồng ý liệt lan thanh lạnh n g ặ t nói các ngươi làm sao không đi chúng ta chỉ cần đem chu chạy tân ngăn cản là tốt rồi còn lại liền giao cho các ngươi mặc dù nói hiện tại đại gia mục tiêu đều chỉ là đem bọn họ cho chặn lại nhưng vấn đề chính là thật muốn là gặp phải tình huống cũng chính là thật sự đem chu chạy tân các loại bước cho gấp thời điểm đó cũng không là chơi vui phải biết bất kể nói thế nào bọn họ đều là thần kiều đỉnh cao cừng giả bàn về thực lực cùng cảnh giới cái kia đều là giống như bọn họ vì lẽ đó thật muốn đem bọn họ b ư c cho cúng lên như vậy liệu mạng phản kháng làm sao bây giờ vì lẽ đó liệt lan thanh các loại vốn là dự định chỉ là đối phó chu chạy tân một cái mà hiện tại nô quyền tiêu vừa nói n à y càng làm cho bọn họ khó chịu dù sao đại gia đều là giống nhau cảnh giới như thế mục tiêu ngươi ở cái kia chỉ huy ai đó liệt lan thanh rất rõ ràng nhường nô quyền tiêu khó chịu nhất thời giận d ữ nói các ngươi đều chỉ đối phó một cái cái kia nhường chu bun ô đảo tiến vào cấm địa hỏng rồi đại sự các ngươi ai thành nhận gánh trách nhiệm liệt lan thanh cười lạnh nói vậy ngươi đi đem hắn cho cản lại à các ngươi nô thần, bộ tộc nhưng là có cái thần kiểu đỉnh cao này vốn là so với chúng ta thêm một cái liệt lan thanh lời nói xong quốc quách phong cũng mở miệng nói không sai nô q u y ề n tiêu này vốn là hẳn là các ngươi ra tay m ớ i đúng chúng ta cùng liệt diễm tộc đối phó hai cái cũng đã là cực hạn nhưng các ngươi liền không giống nhau a tình huống bây giờ rất rõ ràng bốn gái nổ tung tinh chu thần k i ề u đỉnh cao thế nhưng bọn họ bên này nhưng là ba cái chủ tộc mặc dù nói về số lượng đã có mười vị thần k i ề u đỉnh cao có thể vấn đề chính là ai cũng không muốn nhiều đối phó một cái vẫn là tình huống trước thật muốn là đem người ta chu chạy tân các loại bức cho c ũ n g lên như vậy quả thực chính là hành động tìm chết nếu như không có bị thương cũng c ò tốt mà thật muốn là một điểm bị thương đó mới là xong có bê thế nhưng hiện tại rất rõ ràng chính là nô thần bộ tộc có cái khác hai tộc đều không có ưu thế được rồi cái này thật có thể xem như là ưu thế bởi vì bọn họ thần kiểu đỉnh cao số lượng là có thể cùng bạo liệt tinh chu bộ tộc so với bọn họ cũng đều là bốn vị thần kiểu đỉnh cao mà mặc kệ là ốc mã bộ tộc vẫn là liệt d i ễ m bộ tộc bọn họ đều chỉ có ba cái mà thôi thật muốn tính được cái khác hai tộc bộ tộc đối phó một cái mà bọn họ nô thần bộ tộc đơn độc đối phó hai cái cái này tựa hồ rất bình thường hợp lý nhưng vấn đề chính là thật muốn như vậy bọn họ nô thần bộ tộc không thể nghi ngờ liền muốn chịu thiệt nô quyền khâu tức giận nói ừ các ngươi thật không ra tay vậy h a y để cho chu buôn đào tiến vào cấm địa lực rồi nay vừa nói ốc quách phong cũng là nổi giận các ngươi là thật lòng ngược lại bất kể như thế nào cái kia chu buôn đào chính là các ngươi nô thần bộ tộc xảy ra vấn đề rồi cũng là các ngươi trách nhiệm nếu như đơn độc đối đầu thời điểm không có một chút nào ưu thế nhưng hiện nay dưới tình huống như thế đương nhiên liền không giống nhau liệt diễm bộ tộc cùng ốc mã bộ tộc đương nhiên sẽ liên hợp đồng thời vì lẽ đó ở ốc quách phong sau khi liệt lan thanh cũng là cười lạnh nói không sai này chu b ô n đào chính là các ngươi bộ tộc nên đối phó nếu như hắn thật sự tiến vào cấm địa như vậy cũng là các ngươi trách nhiệm hai tộc cũng đã có biểu thị lần này liền để nô thần là bốn vị rất có chút bị thương d á n g vẻ nô quyền tiêu trong bóng tối đối với nô quyền câu nói làm sao bây giờ muốn đi đem chu buôn đảo cho cản lại sao mấy vị nô thần tộc thần kiểu đỉnh cao thương nghị một lúc sau nô quyền á c h nói đi thôi bất kể nói thế nào tuy rằng chu buôn đảo có thể được kỳ nộ g khả năng không lớn nhưng vạn nhất thật có thể được đây cái kia thật sự phiền phức liền lớn kỳ thực ở nô thần tộc mấy vị thương lượng thời gian l i ệ t lan thanh các loại kỳ thực cũng là đang thương lượng dù sao lần này nhiệm vụ của bọn họ chính là ngăn cản chu buôn đảo các loại tiến vào cấm địa tuy rằng hiện tại có cớ nhưng thật nếu để cho bọn họ tiến vào cấm địa cái kia cũng không phải một chuyện tốt cái này cái gì cũng không sợ vắng nhất cái gì bất ngờ đều không ra còn nói được thực sự là nếu như ra một chút gì bất ngờ đó cũng không là đùa giỡn mà là trực tiếp có thể làm cho bọn họ cái khác tàm tộc đều xui xẻo liệt lan t h a n h các loại thương lượng một hồi sau đó đối với ốc quách phong truyền â m nói tình huống bây giờ đã như vậy nếu như nô thần những tên hướng kia thật sự không ra tay đi chặn lại chu buôn đảo như vậy chúng ta làm sao bây giờ ốc quách phong lạnh nhạt nói bọn họ nếu muốn nhìn đến chu buôn đảo trở thành thần môn chúng ta lẽ nào liền thật sự sợ phải không lời này rất rõ ràng chính là lời vô ích nếu như không sợ sẽ sẽ không có chuyện ngày hôm nay mà một khi trở thành thần muốn cảnh như vậy trước mặt ở bạo liệt lĩnh tình huống sẽ triệt để sửa chương bốn trăm linh hai duy một cơ hội dưới tình huống như vậy nói cái gì không sợ đó là đương nhiên là chuyện không thể nào vì lẽ đó ốc quách phong đương nhiên chỉ có thể là lời vô ích liệt lan thanh nói được rồi lời này cũng đừng nhiều lời nếu như ngươi thật sự làm quyết định như vậy như vậy ba chúng ta vẫn đúng là liền mặc kệ c h ụ bôn u đảo sự t ì n h tuy rằng chỉ là c h u y ê n âm nhưng cũng không phải là đối với một mình chuyện âm trên thực tế vào lúc này truyền âm có thể nghe được chính là liệt diễm ba cái thần kiểu định cao cùng ốc mã ba cái thần kiểu định cao vì lẽ đó ở liệt lan thanh sau khi ốc quách cường nói nếu như nô thần gia hỏa thật sự không ra tay như vậy cũng chỉ có thể chúng ta bộ tộc ra một cái đi đối phó chu buôn nào ngàn vạn không thể vì vì làm mâu thuẫn của chúng ta mà nhường hắn tiến vào cấm địa ốc quách phong hừ lạnh một tiếng thế nhưng không hề nói gì rất rõ ràng tuy rằng hắn không phải rất thoải mái nhưng tình huống cũng đã ở này coi như hắn như thế nào đi nữa khó chịu cũng không thể đổi đổi cái gì liệt lam phong nói vậy cứ như thế ta còn có các ngươi h ã cùng đi chặt lại chu buôn o ốc mã tộc bên này ốc quách cường nói vậy thì ta đi được rồi nói chung không thể để cho chu buôn đào tiến vào cấm điện bên này rất nhanh sẽ thương lượng được rồi mà ở một mặt khác nô quyển tiêu các loại cũng thương lượng được rồi dù sao thật sự muốn cho chu buôn đào tiến vào cấm điện đó là chuyện không thể nào chính như đại gia lo lắng như vậy mặc dù nói coi như chu buôn đào có thể đi vào cấm điện nhưng muốn có được cơ duyên trở thành thần môn cơ hội cũng không lớn có thể vấn đề chính là tuy rằng cơ hội không lớn nhưng này bất kể nói thế nào cũng là có cơ hội tương đối ngăn trở chu linh k u y n ở tiến vào cấm điện thời điểm đều không nhiều lưu ý sau đó kết quả là, là làm chu linh khuynh từ cấm địa xuất hiện thời điểm đã trở thành thần môn cảnh tuy rằng vào lúc ấy chỉ là sơ cấp nhất thần môn cảnh nhưng ai làm cho đối phương được chuyển từ đây lúc trước bạo liệt tinh chu bộ tộc rất mạnh mẽ mạnh mẽ nhất thần môn cảnh nhưng là đã đạt đến thần môn b ả y cảnh kỳ thực thật muốn nói so với chu ma bộ tộc cũng không t n h kém chỉ là đến cùng tại sao thua này có vài loại nghe đồn nhưng những tin đồn này rất rõ ràng đều không phải bọn họ có thể biết rất rõ ràng này dính đến chu ma bộ tộc vị kia thần môn bậy cảnh đại lão mà đến bọn họ như vậy cảnh giới đó cũng không là đồ dỡn rất nhiều lúc không cần nói nói thẳng danh hiệu của bọn họ coi như là đàm luận liên quan cũng sẽ bị bọn họ biết được nếu như đàm luận người thực lực đủ mạnh như vậy đương nhiên có thể đứt đoạn mất này từ nơi sâu xa một ít dấu ấn nhưng đối với thảo luận phát hiện không được mà nếu như thực lực quá yếu thì như chỉ là run dế bình thường tồn tại như vậy coi như thật sự bị phát hiện hay là cũng không sẽ như thế nào dù sao đến như vậy cảnh giới trong tình huống bình thường đối với một hai run dế là thật sự không có hứng thú gì nhưng nếu như là bọn họ những n à y thần kiểu đỉnh cao vậy thì không giống nhau thực lực của bọn họ không đủ mạnh đến đủ để biến mất những tia dấu vết mà lại không có nhược đến có thể làm cho thần môn cảnh đại lao không nhịn vì lẽ đó thật muốn là bọn họ những n à y thần kiều đỉnh cao dám đi thảo luận vị kia thần môn cảnh đại lao liên quan sự tình như vậy rất có thể liền sẽ khiến cho sự chú ý của đối phương sau đó chính là trực tiếp bị xóa đi chu linh khuynh lúc trước được bọn họ bộ tộc đã chết đi đại lao truyền thừa rất rõ ràng được không hề chỉ là tu luyện kinh nghiệm còn có chính là được vị kia đã chết đi đại lao bảo vật tuy rằng không phải cái gì nghịch thiên bảo vật nhưng dùng tới bảo vật này sau khi đối phó liệt diễm tam tộc thần môn cảnh đã đầy đủ dù s a o này tam tộc thần môn cảnh cũng chỉ có một cảnh mà thôi tuy rằng ở thời gian tu luyện lên so với chu linh k u y n h muốn dài rất nhiều thời gian nhưng bọn họ kỹ x ả o chiến đấu hoặc là nói thần thông công pháp hàng ngũ cũng không sánh nổi chu linh q u y n h kết quả là là tuy rằng chu linh q u y n h chỉ là mới vừa đột phá cảnh giới nhưng cũng như thế có thể đem bọn họ trong đó bất luận cái nào đẻ lên đánh chu linh q u y n h có thể ở cấm địa bên trong được cơ duyên sau đó trở thành thần môn cảnh đồng thời cũng bởi vì được truyền thừa dẫn đến thực lực của hắn còn ở cái khác tam tộc thần môn cảnh bên trên như vậy chu buôn nào tiến vào cấm địa sau khi sẽ là ra sao tuy rằng rất lớn khả năng chính là cùng chức những k i a t tiến vào cấm địa như thế đó là có tiến vào không ra Thế nhưng vì lẽ đó nô quyển tiêu các loại tuy rằng mới vừa nói sẽ không đi quản nhưng trên thực tế thật muốn là mặc kệ đó là chuyện không thể nào Bọn họ vẫn là đang thương lượng tốt sau khi là sau tốt t r ự chu tiếp p á i hai i ra thần vị k đỉnh cao đi chặn lại Chu cao lại buôn đảo lần này liền bi kịch kỳ thực hắn rất muốn nói cho những người này các ngươi thật sự không phải tới truy ta ta lại không tiến vào thánh địa không sai kỳ thực từ mới bắt đầu chu buôn đảo liền không dự định tiến vào thánh địa dù sao tiến vào thánh địa sau khi đó là gặp nguy hiểm liệt lan thanh các loại đều sợ hai chu buôn đảo ở tiến vào thánh địa sau khi được truyền thừa nhưng chu buôn đảo căn bản cũng không có nghĩ tới muốn tiến vào thánh địa ở thánh địa có truyền thừa là không sai nhưng vấn đề chính là tiến vào thánh địa nhiều như vậy có thể được truyền thừa chỉ có một cái chu linh khuynh m à thôi thế nhưng là mất đi sinh mệnh lại có bao nhiêu thiếu đây vậy cũng là vô số à từ này là có thể biết cái tia tỷ lệ đến cùng có bao nhiêu nhỏ có thể nói chuyện này quả thật chính là chịu chết tỷ lệ vì lẽ đó coi như không thể trở thành thần môn cảnh hắn chu b ô n đảo cũng là sẽ không tiến vào thánh địa bởi vì hắn không muốn đi chịu chết nguyên bản nếu như không có ai tới nhằm vào hắm như vậy hắn còn không có cách nào phải tiến vào thánh địa mới được dù sao đều không có ai tới đối phó hắn nếu như hắn còn không tiến vào vậy thì phiền phước vì lẽ đó vào lúc ấy hắn âm thầm nói xui xẹo làm sao sẽ không có ai tới đối phó hắn đây thế nhưng hiện tại nhưng là một hồi đến rồi bốn cái cái này tựa hồ cũng cũng không phải chuyện tốt đẹp gì à bởi vì này bốn cái g i a hỏa đó là mỗi một cái đều là như cùng hắn có huyết hải thâm cự u bình thường điều này làm cho chu b ô n đảo giận dữ không n ớ t hắn rất muốn nói cho bọn họ biết các ngươi liền để con đường đi cho ta đi thế nhưng rất đáng tiếc những người này căn bản cũng không có muốn cho đường cho ý của hắn ngược lại mỗi một cái đều là vào chỗ chết truy sát hắn mà càng thêm nhường chu buôn đ ả o tuyệt vọng chính là những người này mặc dù là ở chặn lại hắn thế nhưng là mỗi một cái đều đem hắn hướng về thánh địa phương hướng oanh n à y tức g i ậ n đến chu buôn đ ả o đều muốn lớn mắng bọn họ ngu xuẩn thế nhưng rất bất đắc dĩ chu buôn đ ả o tuy rằng rất muốn lớn mắng bọn họ thế nhưng hắn nhưng cái gì cũng không dám nói dù sao thật muốn là nói ra vậy hắn mới là thật sự chơi dù sao nhường bọn họ tiến vào thánh địa chính là chu linh quỳnh cái này ở bạo liệt tinh chu bộ tộc duy nhất thần môn cảnh không phải là tốt như vậy dao động n à y không cẩn thận trực tiếp liền có thể giết chết hắn a vì lẽ đó tiến vào thánh địa chết tỷ lệ rất lớn nhưng cũng có có thể sẽ không chết có thể như quả không tiến vào thánh địa hoặc là nói trắng trận không tiến vào thánh địa đó mới là thật sự chết chắc rồi vì lẽ đó này sẽ chu bôn đào liền một cái cảm giác đó chính là hắn quá khó khăn có thể vấn đề chính là hắn còn không có cách nào mà hắn không biết chính là lúc này liệt lam phong các loại cũng là cực kỳ khó chịu ngươi này nói cái gì cái tình huống chính mình các mình liệt o ạ một ngâm thêm thể chút trái tới bên Buôn chặn người này còn cực kỳ ngâm cùng, không chỉ không có chút nào sợ, trái lại còn càng thêm nhanh tới gần ở có Chu cực chỉ có cấm lại, lại l i Đào địa. kỳ sợ, lam phong bạo nộ chu buôn đào ngươi cho là ta dừng lại ngươi liền như vậy muốn vào cấm địa sao ngươi suy nghĩ một chút đến cùng có bao nhiêu tinh chu chết ở cấm địa bên trong ngươi làm sao còn muốn đi vào chu buôn đào không nói lời nào bởi vì hắn nghĩ nói đúng lắm ta kỳ thực cũng không muốn vào a nhưng là các ngươi này không phải đang ép ta hướng về thánh địa đi a lời này hắn rất muốn nói thế nhưng đang t i c hắn chu b ô n đào chỉ có thể tưởng tượng mà thôi tuy rằng lúc này đều chỉ là bọn hắn những n à y thần tiểu cảnh đang đối chiến nhưng muốn nói chu linh khuynh các loại thần môn cảnh không chú ý ngươi khẳng định là chuyện không thể nào có thể nói bọn họ nhất cử nhất động kỳ thực đều đang chăm chú bên trong một khi hắn này thật sự dám nói lời này rất có thể trực tiếp liền bị chu linh khuynh giết chết liệt lam phong các loại thấy chu bôn u đảo không nói lời nào càng thêm phẫn nộ ốc q u ố c y cười lạnh nói với hắn nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì không biết phân biệt giết chết hắn coi là chứ bọn họ vẫn luôn là lấy chặn lại làm chủ kỳ thực căn bản cũng không có nghĩ tới phải đem chu bôn u đảo như thế nào kỳ thực bọn họ thậm chí đều đang suy nghĩ chỉ cần chu bôn đảo không, không xuất thủ nhưng vấn đề chính là hiện tại chu buôn đảo không chỉ không có từ chối thậm chí còn căn bản là không để ý tới bọn họ vẫn luôn ở hướng về cấm địa phương hướng chạy hơn nữa tốc độ kia còn rất nhanh loại kia chuyện này quả thật chính là không thể nhẫn nhịn a ô copi lời nói xong nô quyền nhường cũng mở miệng nói không sai nếu không biết phân biệt vậy thì trực tiếp giết chết hắn đồng loạt ra tay đem hắn chém g i ế t lại nói lúc này nghe được nô quyền nhường các loại đối thoại chu buôn đảo trong lòng đó là hoảng đến một nhóm này cái gì cái tình huống các ngươi không phải muốn ngăn cản ta tiến vào thánh địa sao vậy thì tiếp tục ngăn cản a ta là thật sự không muốn vào a làm sao hiện tại không ngăn cản trái lại muốn đối với ta hạ tử thủ à? chu buôn đ à o không khỏi gào thét muốn giết ta không có như vậy dễ dàng không thể nghi ngờ lời này càng làm cho liệt lam phong các loại giận dữ vốn là tâm tình khó chịu t r ư ớ còn c tưởng rằng bốn cái đồng loạt ra tay như vậy chu buôn đ à o khẳng định chỉ có thể bị bọn họ bước cho đi thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sự tình cũng không phải bọn họ suy nghĩ như vậy chu buôn đ à o xác thực ở tại bọn hắn dưới sự đổi g i ế t biểu hiện tràn ngập nguy cơ có thể vấn đề lớn nhất chính là tuy rằng biểu hiện không đỡ nổi một đòn nhưng chu b ô n đảo khoảng cách cấm đ i ệ nhưng là càng ngày càng gần mà này không thể nghi ngờ mới là bọn họ không muốn nhìn thấy nhất sự tình Ở trở phát hiện muốn ngăn cản Chu Bôn Đào trở nên hơi khó khăn muốn ngăn cản Bôn nên Đào sau khi, không Phong các loại liền như muốn cho chém giết, có thể không nghĩ Liệt loại liền giết, Lam muốn các có đó ế n như là như vậy. Chu Bôn、Đào、cũng vẫn là căn bản là không sợ dáng coi Chu Đào là là là vậy, vẻ. Sau đ sợ bọn họ nhìn thấy chu buôn đảo liều mạng công kích dáng dấp của bọn họ chuyện này quả thật chính là muốn liều mạng mà quy tắc này là nhường liệt lam phong các loại càng thêm phẫn nộ kỳ thực lúc này bọn họ không biết chính là chu buôn đảo với bọn hắn liều mạng ý tứ rất đơn giản vậy thì là tận lực không tiến vào cấm địa cùng liệt lam phong các loại liều mạng sẽ tử vong tỷ lệ không lớn nhiều nhất cũng là trọng thương mà thôi trọng thương sau khi không tiến vào thánh địa cái này mặc kệ là chu linh khuynh vẫn là ai cũng không thể trách hắn dù sao hắn cũng đã trọng thương không chỉ là như vậy thậm chí còn phải nhận được phần thưởng nhất định bởi vì bất kể nói thế nào hắn đều là chủng tộc bị thương chỉ là được bị thương sau đó liền không cần tiến vào thánh địa cũng sẽ không dùng đối mặt loại kia sự uy hiếp của cái chết cái này bất kể nói thế nào tựa hồ cũng là một cái rất có lời sự tình vì lẽ đó lúc này chu bôn u đ à o liền biểu hiện ra muốn cùng liệt lam phong các loại l i ề u mạng d á vẻ không thể nghi ngờ điều này làm cho liệt lam phong các loại rất phẫn nộ mặc dù nói ở bình thường bọn họ bình thường cũng không dám đem nổ tung tinh chu những tên kia bức cho cúng lên nhưng vấn đề chính là hiện tại không phải bọn họ đang ép chu bưng u đảo mà là chu bôn u đảo đang buộc bọn hắn à. đã như vậy như vậy làm sao có thể b ô n g tha hắn đây từng cái từng cái đó là l i ề u mạng ra tay dù sao mục tiêu của bọn họ là ngăn cản chu bôn đảo tiến vào cấm địa mà hiện tại kết quả rất rõ ràng chính là bọn họ suy nghĩ nhìn thấy dù sao chỉ cần đem hắn cho lấy, như vậy cấm l y vậy như Chu u b ô đĩa sự tỉnh chu buôn đào bên này ở cùng bốn cái đồng cấp á c chiến lúc mới bắt đầu liệt làm phong các loại không cần phải nói đó là thật sự rất dáng rất phẫn nộ thế nhưng ở chiến đấu một lúc sau chậm rãi thì có bắt đầu lười biếng bất hòa chu buôn đào đối kháng chính diện bọn họ mặc dù là bốn cái thần kiểu đỉnh cao nhưng thật muốn tính ra cũng không phải một nhóm ngược lại ở có thể tình huống như vậy bọn họ càng thêm tình nguyện nhìn thấy đồng bọn của chính mình cùng chu buôn đào đồng quy vũ tận dưới tình huống như vậy làm sao có thể tận lực ra tay đây chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là lười biếng có thể không chỉ là một cái hai cái bốn cái trong nháy mắt đều nghĩ tới điều này sau đó mỗi một cái đều đang lười biếng thấy liệt lam phong các loại bốn cái ra hỏa đánh đánh sẽ không có khí lực gì điều này làm cho chu buôn đảo rất là bất đắc dĩ những người này thật sự liền kém cỏi như thế sao đương nhiên nếu như chỉ là như vậy thì thôi dù sao hắn chỉ là vòng nước coi như liệt lam phong các loại không phải toàn lực ra tay với chính mình như vậy chính mình cũng có thể ung dung vòng nước không chỉ là như vậy thậm chí còn có thể làm được không bị thương mà này tự hồn là kết quả tốt hơn dù sao lúc trước chu buôn đảo dự định chính là được bị thương sau đó tốt báo cáo kết quả thế nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ không cần bị thương cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ mà cái này không thể nghi ngờ là kết quả tốt hơn mặc dù so với bị thương sau khi tình huống n g u ô n thiếu một chút nhưng bất kể nói thế nào hắn đều là ở cùng kẻ địch chiến đấu vì lẽ đó coi như không có làm sao bị thương nhưng đúng là bị đối thủ ngăn cản dưới tình huống như vậy không thể chạy tới thánh địa không có có thể đi vào thánh địa cái kia tựa hồ cũng là rất bình thường có thể tiếp thu sự t ì n h vì lẽ đó ở ngoài mặt chu bôn đào đó là ở cùng liệt lam phong các loại liệu mạng dáng vẻ nhưng nội tâm nhưng là cực kỳ thoải mái có thể không tiến vào thánh địa lại có thể không bị thương chuyện tốt như vậy chu buôn đảo lúc trước đó là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình dù sao lúc trước hắn nhưng là đã có chuẩn bị vậy thì là tiến vào thánh địa đi nhìn một chút tuy rằng rất có thể chết ở thánh địa nhưng cũng có thể được chuyển thừa không phải nhưng đó chỉ là dự tính xấu nhất dự tính xấu nhất ở liệt làm phong các loại bốn cái thần kiểu đỉnh cao đồng thời thời điểm xuất thủ sẽ không có vào lúc ấy chu buôn đảo thì có mới kế hoạch vậy thì là cùng liệt làm phong các loại bốn vị giao thủ sau đó trọng thương bỏ chạy có thể bây giờ nhìn lại cái này cũng không cần vì, vì là căn bản là không cần bị thương cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ tình h u ố n như vậy làm sao có thể nhường chu buôn nào không trong lòng đắc ý đây Thế nhưng vừa lúc đó đột nhiên chu buôn đảo trong đầu xuất hiện một thanh âm nắm lấy cơ hội sau ba hơi thở toàn lực chạy tới thánh địa đây là n g ư ờ i cơ hội duy nhất c h ư ơ nghe t ầ n môn mạng nện. g h được cái này trong chớp mắt ở trong đầu của chính mình vang lên âm thanh chu buôn đảo nội tâm một trận tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ bởi vì từ thanh âm này có thể nghe ra đối phương phẫn nộ mà nếu như thay đổi một cái đối với hắn nói lời nói như vậy chu buôn đảo khẳng định là không thèm để ý có thể vấn đề chính là lời này hắn căn bản là không dám có chút lời biếng bởi vì lời này là chu linh quýnh nói chu linh quýnh bọn họ bạo liệt tình chu bộ tộc duy nhất thần mất cảnh từ một loại nào đó góc độ tới nói chu linh khuynh đúng là bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc hy vọng có thể vấn đề chính là ở chu linh khuynh vẫn không có thành tựu thần môn cảnh trước hắn cũng chỉ là một cái thần tiểu đỉnh cao mà thôi ngay lúc đó chu bôn u đ à o không hề kém hắn thậm chí càng so với chu linh khuynh càng mạnh một chút nhưng này cũng đã là chuyện lúc trước bởi vì từ chu linh khuynh được chuyển thừa sau khi cũng đã không phải trước chu linh Khuynh, vào lúc ấy bắt đầu hắn chính là bạo liệt tinh chu bộ tộc thủ lĩnh bạo liệt tinh chu bộ tộc hy vọng hay là bởi vì gánh vác chấn hương bạo liệt tinh chu bộ tộc hy vọng vì lẽ đó chu linh k h u n h tính khí tựa hồ phi thường thúc b đối với bọn họ những n à y thần kiểu đỉnh cao cũng là không có chút nào k h á c khí vì lẽ đó kỳ thực chu buôn đảo đối với chu linh khuynh cũng sớm đã bất mãn có thể coi là bất mãn có thể như thế nào hắn còn không phải đến bé ngoan nghe lời dù sao này vốn là một cái thực lực nhất tôn thế giới ở thực lực không đủ tình huống coi như trong lòng có nhiều hơn nữa bất mãn cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng trước chu buôn đảo vẫn luôn lấy vì là kế hoạch của chính mình rất hà o n mỹ coi như chu linh khuynh đối với mình bất mãn cũng không thể làm ra chuyện gì nhưng bây giờ nghe chu lĩnh k h u n h truyền âm hắn mới biết mình sai rồi đương nhiên to lớn nhất sai cũng không phải cái khác mà là thực lực không đủ ở trên thế giới này thực lực không đủ chính là sai lầm lớn nhất chỉ có thực lực đầy đủ như vậy mới có thể nói mình làm đến không có sai nói thí dụ như hiện tại chu buôn đảo vốn là không muốn đi thánh địa hơn nữa kế hoạch của hắn cũng không có một chút nào sai lầm coi như là chu chạy tân các loại đối với mình như thế nào đi nữa bất mãn bọn họ cũng không thể nói nói cái gì đến bởi vì chu buôn đảo cớ sung túc nhưng hắn lời giải thích ở chu linh q u y n h vậy thì là không đáng giá một đồng hoặc là nói căn bản là sẽ không nhìn hắn lời giải thích chi n h ă n đối với hắn thỏa mãn cũng đã đầy đủ ba hơi thở thời gian rất ngắn chu buôn đào ở thời gian ba cái hô hấp một đạo trong nháy mắt hóa thành một ánh hào quang bay về phía thánh địa phương hướng kỳ thực ở thời gian này điểm chu linh q u y n h cũng không có làm gì nhưng khi chu buôn đào toàn lực bạo phát thời điểm hắn chính là trong nháy mắt lao ra liệt lam phong các loại vây quanh mà lần này nhất thời liền để liệt lam phong các loại há h ố c mổm này cái gì cái tình huống liệt lam phong giận dữ đáng chết ta muốn giết n g ư ơ i kỳ thực không chỉ là liệt lam phong ốt cuốc y cùng nô quyền n h ư ờ n g các loại cũng giống như vậy vô cùng phẫn nộ không sai bọn hắn lúc này đó là rất phẫn nộ nhưng càng nhiều kỳ thực là thẹn quá thành giận bởi vì ở lúc mới bắt đầu bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế thêm vào vào lúc ấy chu buôn đảo tựa hồ cũng quên hắn nhiệm vụ mà là ở cái kia cùng mình các loại quân đấu thời điểm bọn họ càng là yên tâm cực kỳ thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chu buôn đảo lại giảo hoạt như vậy ngay ở chính mình các loại sơ ý một chút tình huống trực tiếp chạy trốn bọn hắn lúc này rất là nổi giận vì vì là bọn họ cũng đều biết nếu như không phải là mình các loại quá bất cẩn t h ậ p p h ầ n lực đều chưa hề dùng tới năm điểm như vậy khẳng định không sẽ xảy ra chuyện như thế tuy rằng không nói có thể đem chu buôn đảo cho chép giết nhưng ít nhất phải nói đem ngăn cản không để cho tiến nhưng chính là bởi vì bọn họ không xuất lực mới dẫn đến hiện tại tình huống như vậy mà bọn họ có mà không nghĩ tới trước vẫn biểu hiện không phải rất lưu ý chu buôn đ à o lại sẽ trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ như vậy chu buôn đ à o biểu hiện nhường liệt làm phong các loại vô cùng phẫn nộ thế nhưng là nhường chu chạy tân các loại rất là hưng phấn chỉ nghe chu chạy thẹn cười to nói muốn ngăn chúng ta có bản lĩnh liền theo chúng ta đồng thời tiến vào thánh địa đi lời này vừa nói ra liệt lan t h a n h các loại đều biết sự tình không ổn thế nhưng vẫn không có chờ bọn hắn có động tác gì sau đó bọn họ liền nhìn thấy chu chạy tân các loại đều bạo phát ra khí thế uy thế tốc độ trong n g á y mắt chu chạy tân các loại tốc độ đã biến thành trước vô số lần đương nhiên nếu như chỉ là như vậy vậy thì thôi chân chính nhường liệt lan thanh các loại phẫn nộ chính là đồng thời ở nơi này bọn họ phía trước còn ra phát hiện vô số m ạ n g nệ nếu như là bình thường m ạ n g nệ này đương nhiên không tính là cái gì có thể vấn đề chính là đây là nổ tung tinh chu m ạ n g nệ hơn nữa còn là thần kiểu đỉnh cao m ạ n g nệ ở lúc mới bắt đầu bọn họ đều cho rằng đây chỉ là thần kiểu đỉnh cao m ạ n g nệ vì lẽ đó vào lúc ấy tuy rằng trong lòng có chút cảm giác được phiền phức nhưng trên thực tế cũng không có làm sao để ở trong lòng thế nhưng làm bọn họ ra tay công kích cái k i a mạng nghệ thời điểm mới biết trước không ổn bởi vì chặn lại bọn họ mạng nghệ căn bản là không phải chu chạy tân các loại bản thân mạng nghệ nếu không phải chu chạy tân bản thân mạng nghệ như vậy này mạng nghệ đương nhiên không thể là cái khác thần kiều dù sao chu chạy tân các loại bản thân cũng đã là nổ tung tinh chu thần kiều bên trong mạnh nhất mà lúc này bọn họ sẽ dùng mạng nghệ đó là đương nhiên là càng mạnh càng tốt so với bọn họ bản thân mạng nghệ càng mạnh hơn cái k i a không cần phải nói đây đương nhiên là thuộc về chu linh quinh nói cách khác lúc này chu chạy tân các loại dùng đến ngăn cản bọn họ mạng nghệ đều là thần môn cảnh chu linh khuynh cho mạng nghệ nếu như nói chỉ là thần kiểu đỉnh cao chu chạy tân các loại mạng nghệ như vậy đương nhiên chỉ có thể cho bọn họ mang đến một ít tiểu phiền phức xác thực có thể ngăn cản bọn họ một hồi nhưng không thể ngăn cản thời gian quá dài nhưng này căn bản là không phải thần kiểu đỉnh cao mạng nghệ mà là thuộc về thần môn cảnh mạng nghệ không thể nghi ngờ vậy thì có chút khủng bố liệt lan thanh mỗi người đều trực tiếp bị vây ở chu trong lưới ở tình huống như vậy sau khi nhất thời có âm thanh bạo độ chu linh k h u n h ngươi muốn chết sau đó là chu linh k h u n h nhầm thanh liệt ngh thật sự coi ta sẽ sợ người người không được liệt ly khuyết đương nhiên chính là liệt diễm tộc thần m ô n cảnh hắn nhìn thấy liệt lan thanh các loại bị nhốt chu trong l ư ớ i nhất thời liền bạo phát tuy rằng hắn rất biết do chỉ là chu lĩnh k h u y ê n mạng nhện tuyệt đối không thể thật sự đem liệt lan thanh các loại như thế nào nhưng vấn đề chính là bị này ngăn trở một chút như vậy liệt lan thanh các loại muốn đi đem chu chạy tân cho ngăn cản vậy thì có chút vấn đề thậm chí có thể nói cái kia vốn là chuyện không thể nào dù sao cũng đã vào lúc này bọn họ khoảng cách cấm địa đã không có bao nhiêu lộ trình cho nên nói chỉ cần chu chạy tân các loại toàn lực đi tới như vậy căn bản là dùng không mất bao nhiều thời gian là có thể tiến vào th mà này chỉ lát nữa là phải thất bại mắt thấy chu chạy tân các loại liền muốn đi vào cấm địa liệt l y khuyết làm sao có thể không bạo nộ chỉ là rất đáng tiếc hắn cũng chỉ là phẫn nộ một hồi mà nói bởi vì thật muốn hòa giải chu l ĩ n h k h u y ê n động thủ đó là chuyện không thể nào liệt l y khuyết một cái là không dám thế nhưng vừa lúc đó lại là một thanh â m vang lên chu l ĩ n h k h u y ê n tiểu bối sự việc của nhau n g ư ờ i đều nhúng tay đúng hay không quá không có đem chúng ta để ở trong mắt chu l ĩ n h k h u y ê n lạnh lùng cười ta cũng không có nhúng tay muốn chuyện của bọn họ ta thật muốn là nhúng tay bọn họ còn có thể sống sao ta chỉ là cho một điểm ta thứ không cần thiết nay tính là gì n h ú n tay ừ ta thật muốn là n h ú n tay bọn họ còn có thể sống mệnh không được không thể nghi ngờ lời này là rất bất đắc dị vô lại mạng nghệ đồ chơi này đối với con nghệ mà nói cũng không tính là là vật vô dụng cái kia thì càng thêm không cần nói bọn họ như vậy cảnh giới mạng nghệ đối với bọn hắn những n à y thần môn cảnh nổ tung tinh chu mà nói mạng nghệ đồ chơi này không phải là tùy ý có thể dùng ra đến mạnh cũng không đúng tuy rằng chu lĩnh khuynh đã là thần môn cảnh nhưng đối với hắn mà nói mạng nghệ đồ chơi này vẫn đúng là không phải vật đáng tiền tuy rằng không phải nói hắn muốn bao nhiêu có bao nhiêu nhưng trên thực tế đối với hắn mà nói còn thật không có cái gì tiêu hao có thể vấn đề chính là tuy rằng mạng nghệ đối với chu lĩnh khuynh mà nói không tính là cái gì nhưng ở này bất kể nói thế nào cũng đã xem như là thần môn cảnh vật liệu nay mạng nghệ muốn nói dùng tới đối phó thần môn cảnh những cường giả khác cái kia trên căn bản chính là không có một chút tác dụng nào nói thí dụ như liệt l y khuyết các loại bọn họ có thể nói ung dung liền có thể đem chu lĩnh khuynh mạng nghệ cho phá đối với thần môn cảnh mà nói không tính là cái gì thậm chí chỉ có thể coi là phế vật vô dụng có thể vấn đề chính là đồ chơi này hắn cũng là thần môn cảnh vật liệu đối với thần môn cảnh không có tác dụng nhưng nếu như đối đầu thần kiệu cảnh hiệu quả kia liền rất tốt thậm chí có thể nói coi như là đối đầu thần k i ề u đỉnh cao n à y hiệu quả đều là tương đương lợi hại tuy rằng không thể nói trực tiếp đem liệt lan thanh các loại vây chết nhưng muốn nói ngăn cản bước chân của bọn họ cái này là không khó vì lẽ đó nghiêm túc nói đến liệt ly khuyết cùng nô thái long bạo nộ là có thể lý giải nhưng tương tự chu linh khuynh cũng không sai hắn dù sao không có tự mình ra tay mà thật muốn là hắn tự mình ra tay như vậy liệt lan thanh các loại cũng sớm đã bị hắn diệt sạch liệt ly khuyết cùng nô thái long nhất thời hư lạnh một tiếng sức mạnh to lớn dâng tới hiện tại bạo liệt tinh chu bộ tộc tụ tập địa phương tuy rằng ở thời điểm mấu chốt chu lĩnh khuynh ra tay nhưng này vẫn để cho vô số nổ tung tinh chu run dày không n g t trong đó càng làm cho không ít thần hại cảnh bị thương nghiêm trọng thế nhưng đối với này chu lĩnh khuynh nhưng là cũng không nói gì mà liệt ly khuyết cùng nô thái long ở này hừ lạnh một tiếng sau khi tựa hồ cũng không lên tiếng nữa có điều sau nửa ngày liệt ly khuyết cùng nô thái long tựa hồ thương lượng được rồi cái gì nhất thời đối với liệt lan thanh chờ chút lệnh nhường bọn họ cũng tiến vào cấm điện liệt lan thanh các loại sắc mặt một hồi liền trở nên hết sức khó coi phải biết coi như là bạo liệt tinh chu bộ tộc chu bôn đào đều không muốn vào thánh điện như vậy bọn họ thì càng thêm không muốn đi vào. dù sao coi như là chu bôn đảo đều biết hắn đi vào tử vong tỷ lệ sẽ rất lớn như vậy liệt lan thanh các loại những chủng tộc khác tử vong tỷ lệ liền không thể nghi ngờ càng to lớn hơn a thế nhưng chính như t r ư ớ c chu bôn đảo như thế hắn mặc dù là không muốn vào thánh địa thế nhưng ở chu lĩnh khuynh áp b ư ớ c bên d ư ớ i hắn coi như không muốn vào cũng không thể không tiến vào mà hiện tại liệt lan thanh các loại tựa hồ cũng giống như vậy liệt lan thanh nhỏ giọng đối với liệt lam phong nói xem ra lần này tộc trường thật sự nổi giận đương nhiên h nhường liệt này ly khuyết cùng nô thái long chân chính phẫn nộ hoặc là nói nhường bọn họ khó có thể đem phẫn nộ tình thu hồi đến nguyên nhân còn một cái vậy thì là lần này tam tộc nhằm vào nổ tung tinh tru nhưng kết quả lại hay là đã thất bại mặc dù nói trong này có chu linh khuynh gián tiếp ra tay nguyên nhân có thể vấn đề chính là bọn họ tam tộc thần kiều đỉnh cao tổng cộng có dòng d ã mười vị mà bạo liệt tinh chu bộ tộc thần kiều đỉnh cao chỉ có bốn vị mà thôi mười vị đồng cấp lại không có thể đối phó bốn vị này không thể nghi ngờ nhường trong bọn họ tâm cực kỳ khó chịu mặc dù nói cũng không phải c h é m g i ế t chỉ là ngăn cản nhưng điều này cũng ở mức độ nhất định lên nói rõ bọn họ đơn độc bộ tộc thực lực không sánh được nổ tung tinh chu thực tế núi không cần nói thần kiều trong lúc đó so đấu coi như là thần môn cảnh trong lúc đó so đấu bọn họ cũng là không sánh bằng dù sao bọn họ thật nếu có thể ép chú linh k h u y ê một đầu như vậy thì sẽ không có hiện tại sự tình liệt lan thanh cùng ốc quách cường các loại đều là giống nhau nếu như có thể ai cũng không muốn vào cấm địa chỗ đó đối với chu buôn đào các loại mà nói còn có một chút hy vọng sống còn có thể được truyền thừa trở thành thần muốn cảnh có thể bọn họ cũng đều biết chuyện này với bọn họ mà nói chuyện này quả là chính là từ điệu bình thường tồn tại bọn họ cùng bạo liệt tinh chu bộ tộc tiến vào không giống sau khi tiến vào bọn họ có thể chết có thể sinh nhưng tuyệt đối không có dường như lúc trước chu l i n h khuynh như thế được truyền thừa trực tiếp nhất phi trùng thiên từ thần kiều đỉnh cao đến thần muốn cảnh có thể nói chuyện này đối với liệt lan thanh các loại mà nói Tiến vào c ấ một điện, địa cái kia vốn là thai vốn phương, nếu như muốn hỏi tự nguyện, như vậy bọn ích có không vô vậy là là tự hại hỏi họ m cái Có đồng ý. Có thể bên ấ t tự tình, thể thay kết Một đắc đều đổi được chính căn cái có dĩ không phải không họ hay không, không này bản nguyện quản bọn nguyện là, là là b quả. gì sự ý tô trường dạ đang đợi liệt l y khuyết mấy vị này thần môn cảnh khí tức đều biến mất sau khi mới thở phào nhẹ nhõm trên thực tế đối với bọn họ những n à y thần môn một cảnh tô trường dạ vẫn đúng là không sợ chỉ có điều hiện tại mặc dù là không sợ nhưng không t r e u chọc tới tiếp tục cầu xuống đây mới là tô trường dạ hiện nay chính xác phương hướng phát triển ở như vậy tiền đề bên giới không đưa tới những ngày thần môn cảnh chú ý cái kia không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất phải biết ở liệt ly khuyết các loại thần niệm g á n g lâm trong nháy mắt tô trường dạ nhưng g n là đem chính mình ngụy trang thành một bộ thi thể lúc đó liệt ly khuyết các loại g á n g lâm tuy rằng chỉ là thần niệm có thể vấn đề chính là vào lúc ấy bọn họ thần niệm không có một chút nào thu lại này uy thế đối với không ít thần h ả i cảnh mà nói đều là áp lực lớn nói thí dụ như tô trường dạ n g bản thân liền có thể cảm nhận được phía trên kia chuyển đến áp lực có thể nói nếu như không phải thực lực của hắn hơn nhiều bình thường thần hại cảnh càng mạnh hơn như vậy ở này thần niệm uy thế bên giới hắn cũng sớm đã chân chính chết rồi. Đương nhiên, cũng cũng không phải nói hiện tại tô trường dạ ngụy trang đã có thể làm cho thần môn cảnh đều không nhìn tấu h tuy rằng man tiên thuật cấp bậc rất cao được xưng ngay cả trời cũng có thể giấu như vậy liền không cần phải nói chỉ là thần môn cảnh nhưng vấn đề chính là này cấp bậc cao không có nghĩa là chỉ cần nắm giữ dùng đến đều có hiệu quả như thế rất rõ ràng tô trường dạ nếu muốn ở dùng ra sau khi có thể làm cho thần môn cảnh đều không nhìn tấu h cái này ít nhất cũng đến chờ hắn trở thành thần kiểu mạnh nhất lại nói hơn nữa coi như trở thành thần kiểu mạnh nhất cũng không thể nào làm được như bây giờ chỉ là thần hải cảnh liền có thể làm cho thần kiểu đỉnh cao cường giả đều không nhìn tấu hắn ngụy trang Thần môn cảnh sau khi mỗi đẩy ra một môn không thể nghi ngờ đều là to lớn vượt qua vì lẽ đó có thể đối với thần môn một cảnh có hiệu lực đây tuyệt đối không có nghĩa là cũng có thể đối với thần môn hai cảnh có hiệu lực tuy rằng man thiên thuật kỳ thực cũng không thể có hiệu lực nhưng cũng không thể nói sẽ vô dụng nơi trên thực tế chẳng những có d ụ n g hơn nữa tác dụng còn không nhỏ bởi vì nếu như không phải man thiên thuật như vậy tô trường dạ cũng không thể nào làm được không đưa tới sự chú ý của bọn họ trên thực tế ngay lúc đó man thiên thuật cũng có không nhỏ tác dụng thêm vào liệt l y khuyết các loại thần niệm chỉ là hơi đảo qua một chút lúc này mới dẫn đến bọn họ không có phát hiện cái kia nhân tộc cũng không có chân chính tử vong mà hiện tại tô trường dạ vẫn là không dám động tuy nhiên đã biến mất rồi nhưng có phải là thật hay không đã rời đi cái này tô trường dạ vẫn là không biết hắn chỉ có đợi thêm một quãng thời gian sau đó mới xuất phát tiến vào thánh địa dù sao hắn hiện tại đã rõ ràng thánh địa vị trí phương hướng rồi chương bốn trăm linh bốn tiến vào cấm địa tô trường dạ đã biết rồi thánh địa phương hướng đương nhiên liền không cần lại tiếp tục theo liệt lan t h a n h các loại đương nhiên chủ yếu nhất chính là lúc này tô trường dạ coi như là m u ố n cùng nhưng hắn cũng là không dám tiếp tục cùng hoặc là nói hắn lúc này căn bản là không dám đứng ra tuy rằng liệt li khuyết các loại thần niệm tựa hồ cũng đã biến mất đã trở lại nhưng tô trường dạ cũng không dám hứa chắc những người này liền thật sự đã rời đi vạn nhất còn muốn xuất hiện một lần đó mới là thật sự phiền phức lớn hơn rồi vì lẽ đó đang đợi đầy đủ một ngày thời điểm tô trường dạ ở lần thứ hai hành động thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là ngay ở hắn mới vừa lúc đứng dậy đột nhiên một con to lớn con nhện xuất hiện ở trước mặt của hắn nếu như chỉ là một con cái đầu lớn một chút con nhện cái này đương nhiên là không tính là cái gì có thể vấn đề chính là này một con con nhện có thể không chỉ là cái đầu lớn một chút đơn giản như vậy bởi vì đồ chơi này kỳ thực chính là một con nổ tung tinh chu a thân t ê u cảnh không nổ tung tinh chu lần này nhường tô trường dạ có chút một b ư ớ c đây rốt cuộc là tình huống thế nào phải biết chu buôn đào các loại không phải mới rời khỏi hạ hiện tại tại sao lại đến rồi một con thần kiểu cảnh nổ tung tinh chu đây này một con nổ tung tinh chu nhìn tô trường dạ sau đó mở miệng nói nhân tộc người bình thường t gà lúc này tô trường dạ dùng man thiên thuật đem chính mình ngụy trang thành một người bình thường vì lẽ đó ở nổ tung tinh chu trong mắt tô trường dạ chính là một người bình thường có thể vấn đề chính là trước nơi này mới bị tứ đại thần môn cảnh cường dạ thần n i ệ m c à n quét dưới tình huống như vậy một người bình thường là làm thế nào sống sót ngươi muốn nói tô trường dạ không phải ở này càng quét bên dưới sống sót mà là mới vừa từ bên ngoài đi tới này đương nhiên thì càng thêm không thể bởi vì chu chạy toàn nhưng là thấy rất rõ tô trường dạ là từ trong đất b ò lên hơn nữa ở bò lên trước tô trường dạ chính là một bộ thi thể nói cách khác trước tô trường dạ kỳ thực đã chết rồi thế nhưng không biết tại sao trong chớp mắt liền sống lại đương nhiên ở trong chớp mắt liền sống lại cùng tô trường dạ vẫn luôn là ngụy trang ở này giữa hai người đến cùng cái kia một cái càng thêm nhường hắn tin tưởng cái này chu chạy toàn vẫn có rất chút n g h i hoặc bình thường tới nói đương nhiên là tin tưởng tô trường dạ bản thân ngay ở này ngụy trang trở thành thi thể nhưng còn có một vấn đề vậy thì là trước nơi này nhưng là có tứ đại thần môn cảnh cường giả thần niệm gián g lâm mà nếu như nói tô trường dạ vẫn luôn đều là ở ngụy trang như vậy h ả không phải nói tô trường dạ ngụy trang kỹ thuật nhường coi như là thần môn cảnh liệt l y khuyết các loại cũng không thấy không thể nghi ngờ đây là một cái rất chuyện khó mà tin nổi dù sao vậy cũng là tứ đại thần môn cảnh cường giả thần niệm a tuy rằng chỉ là thần niệm gián g lâm nhưng điều này cũng không phải bình thường sinh mệnh có thể ẩn giấu so với giao đồng cấp nhân tộc cái tia càng là không biết có bao nhiêu mà trước mắt chu chạy toàn lúc này chính là cực kỳ kỳ quái tô trường dạ người này đến cùng là vẫn ngay ở này hay là thật phục sống lại tô trường dạ nhìn chu chạy toàn suy nghĩ một chút hắn gật đầu một cái nói không sai ta cũng chỉ là một người bình thường hiện tại tô trường dạ ngụy trang thành một người bình thường như vậy mở miệng nói mình là một người bình thường đó là đương nhiên là không có vấn đề tuy rằng hắn không có trả lời vấn đề nhưng chu chạy toàn nhưng là mở miệng nói thực sự là người bình thường tuy rằng lời là hỏi như vậy có thể chu chạy tất cả lời này sau khi trực tiếp một hồi liền đem tô trường dạ cho hút vào, vào trong miệng sau đó tự lẩm bẩm vẫn đúng là chỉ là một người bình thường có thể thấy được lúc này chu chạy toàn đó là cực kỳ hiếu kỳ từ tô trường dạ phản ứng c ò nhưng có c í trí, n này toàn năng h chú chạy là lúc vị biết t rõ, r ớ c mắt tô t r ư ờ tuyệt một thường. đối người sẽ không là một người bình thường. Vì là vấn ì bình nhìn bình là là lớn người thường không thể đang nhìn đến hắn sau khi còn có thể biểu hiện như vậy bình tĩnh, tuy rằng hắn không hiện Nhưng khi biểu điểm biểu hồi thể thể khí thế chỉ chút. tuy một tựa một đều đầu sau ra, có có cái vậy v đề chính là nếu như thật sự chỉ là một người bình thường như vậy nhìn thấy khổng lồ như thế con nhện cũng sớm đã run r u dậy vào lúc ấy không cần nói trả lời chính mình coi như có thể đứng vững đều là rất lớn dũng khí không thể nghi ngờ từ điểm đó chu chạy toàn liền có thể nhìn ra tô trường dạ tuyệt đối không phải một người bình thường mà nếu không phải một người bình thường như vậy chính là có tu vi tại người vì lẽ đó chu chạy toàn ra tay rồi tô trường dạ không nghĩ tới chu chạy toàn lại sẽ trong nháy mắt ra tay hơn nữa như vậy quả đoán vì lẽ đó không phản ứng chút nào trực tiếp bị hút vào vào trong miệng phải biết đối phương nhưng là một cái thần tiểu cảnh tuy rằng không thể nói là thần tiểu đỉnh cao nhưng trên thực tế đã là thần tiểu chín tầng chỉ kém như vậy một điểm là có thể chạm tới thần tiểu đỉnh cao thần tiểu chín tầng cùng thần tiểu đỉnh cao trong lúc đó t r a n lệ không thể nghi ngờ cũng là to lớn nhưng vấn đề chính là lúc này tô trường dạ chỉ là cái thần h ả i cảnh mà thôi hơn nữa còn chỉ một vị phân thân cho nên khi chu chạy toàn thời điểm xuất thủ hắn căn bản là một điểm đều chưa kịp phản ứng sau đó trực tiếp liền bị chu chạy toàn hút vào vào trong miệng đương nhiên nếu như là bản tôn lần thứ hai như vậy ngay đầu tiên tô trường dạ liền sẽ trực tiếp vận dụng định điểm dịch chuyển hoặc là nói tiến vào bên người thế giới cũng có thể thoát đi nhưng tô trường dạ cũng không có làm như vậy mà là trực tiếp đem này một vị phân thân linh lực thu về chỉ chứa như vậy một điểm ở phân thân bên trên vì lẽ đó này ở chu chạy toàn cảm giác bên trong cũng chỉ là một người bình thường tuy rằng chu chạy toàn rất là kỳ quái nhưng vẫn là không chút do dự đem tô trường dạ cho ăn kỳ thực mặc kệ tô trường dạ biểu hiện làm sao c h u chạy tất cả đều sẽ trực tiếp đem ăn thịt dù sao đối với hắn mà nói gặp phải một nhân tộc như vậy chính là đồ ăn mặc dù nói không có tu vi người bình thường ở tình huống bình thường hắn là không có hứng thú gì có thể nếu như nói người này là xuất hiện ở trước mặt chính mình như vậy hắn liền không ngại trực tiếp đem cho n lút lấy coi như đối với tu vi của chính mình không có nửa điểm trợ giút nhưng ít nhất cũng có thể nếm thử mùi vị không phải vì lẽ đó thực lực đó mới là trọng yếu nhất đồ vật thực lực không đủ tình huống coi như như thế nào đi nữa sẽ ngụy trang hoặc là nói ngụy trang đến cho dù tốt đều không có tác dụng làm đối thủ muốn ăn thời điểm vẫn là sẽ bị ăn đi nhưng nếu như nói thực lực của bản thân đầy đủ như vậy liền căn bản sẽ không lưu ý những chuyện này coi như sẽ không ngụy trang có thể như thế nào chẳng lẽ còn dám đối với tự mình động thủ không được thiên quyến tông hộ tông đại trận bên trong ở phân thân trở về trong nháy mắt tô trường dạ liền biết xảy ra chuyện gì chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu một cái sau đó tự nói hôm nay ngươi ăn ta một cái phân thân tương lai ổn thỏa nhường ngươi gấp trăm lần xin trả kỳ thực tô trường dạ cũng không tính là bị ăn một cái phân thân chuẩn sắc điểm tới nói kỳ thực hắn chỉ là tổn thất một điểm linh lực mà thôi Tổn thất thực thể tính, thể tô trường dạ sự tình, này không nhưng không hay là kỳ kế sự có có có đó bỏ qua dạ một u chu ố đối n không cũng trường vấn、đề. Trên thực tế coi như không có lần này tình, trường vẫn như tinh hay thực thế kế tô tế coi có là là liệt tô dạ dạ bạo với đề. sự sẽ b ộ c chỉ cần còn ra tay, sao này dù bạo những người ở lần i thiên quyến tông phát triển liền ệ t một tô trường tông phát Một lĩnh l ngày, như quyến hạn chế. vậy dạ sẽ bị nữa phân hóa ra một cái phân thân sau đó lại đợi một quang thời gian dùng thiên nhãn thần thông xác định đã không có những vấn đề khác sau khi này một cái phân thân mới trong nháy mắt sử dụng định điểm dịch chuyển xuất hiện ở trước bị chu chạy toàn ăn đi vị trí lần thứ hai vận dụng một vị phân thân tựa hồ nhìn qua cái gì khác nhau trên thực tế vẫn đúng là chính là không hề khác gì nhau phân thân cũng chính là bản tôn một phần cần chỉ là dò đường mà thôi dù sao này không phải dường như bất tử kiếp giới như vậy bí cảnh ở sau khi đi vào liền không thể đi ra thậm chí liên hệ đều không làm được ở này ngoại giới tổn thất đều có thể thu trở về hoặc là nói lần thứ hai ngưng tụ phân thân như vậy phân thân gặp phải nguy hiểm liền không tính là nguy hiểm tô trường dạ nhìn một chút sau đó trực tiếp hướng về thánh địa phương hướng mà đi sau đó thông qua một đường gặp phải tình huống tô trường dạ mới biết nguyên lai bạo liệt tinh chu bộ tộc phái gia không hề chỉ là bắt đầu thời điểm chu buôn đảo các loại bốn cái thần kiều đỉnh cao hoặc là nói thần kiều đỉnh cao tuy rằng chỉ là bốn cái thế nhưng thần kiều chín tầng cùng bảy tám trọng nhưng là phái gia không ít hay là ở tại hắn ba vị thần môn cảnh trong nội tâm này muốn chiếm được truyền thừa cũng không phải một chuyện đơn giản có thể để cho khi chiếm được truyền thừa sau khi liền thành i ể u thần môn cảnh như vậy ít nhất cũng phải là thần kiều chín tầng mới được dù sao chỉ có ở thần kiều chín tầng sau khi ở thần kiều bên trên mới phải xuất hiện môn hộ khác nhau chính là ở thần kiều đỉnh cao môn hộ không chỉ đã xuất hiện thậm chí cũng đã xuất hiện khe hở chỉ cần đem đ ẩ y ra như vậy chính là thần môn cảnh nhưng thần kiều c h í tầng chỉ là xuất hiện môn hộ mà thôi cánh cửa này là đóng chặt không chỉ là đóng chặt thậm chí còn căn bản sẽ không tìm được đem đ ẩ y ra bắt tay điểm bởi vì vào lúc ấy thần môn tựa hồ đã cùng thần kiều hòa làm một thể dưới tình huống như vậy nói cái gì đẩy cửa đó là chuyện không thể nào hoặc là nói cái kia coi như đẩy ra cửa nhiều nhất cũng chính là đem cửa đẩy đi mà không thể là đem cửa đầy ra chỉ có ở cửa xuất hiện khe hở sau khi mới có thể từ vị trí kia đem cửa đầy ra mà ở thần kiều tám tầng trước hoặc là thần kiều tám tầng đó là ngay cả cửa đều còn không nhìn thấy bởi vì vào lúc ấy cần làm chính là đem thần kiều c ố đ đ n g lấy đặt đến có thể dẫn ra thần môn như vậy muốn chiếm được truyền thừa sau khi đẩy cửa cái này ít nhất cũng phải thần kiều chín tầng mới được bởi vì không có cửa coi như được truyền thừa cũng không thể đẩy cửa ra không phải vì lẽ đó liệt l y khuyết các loại đều chỉ là phong bị thần kiều chín tầng cùng thần kiều đỉnh cao làm chui buôn đảo các loại thần kiều đỉnh cao điều động thời điểm bọn họ lập tức liền sắp xếp hành động thậm chí chuẩn chu chạy toàn các loại thần kiểu chín tầng điều động thời điểm bọn họ cũng đều quan tâm một hồi nhưng trên thực tế cũng chỉ là quan tâm một hồi mà thôi đối với chu chạy toàn các loại thần kiểu chín tầng liệt li khuyết các loại đều không phải như vậy lưu ý tựa hồ coi như nhường bọn họ tiến vào cấm địa vậy cũng chỉ là chịu chết mà thôi nhưng trên thực tế căn bản là không chỉ là chu chạy toàn các loại thần kiểu chín tầng tiến vào thánh địa còn có không ít thần kiểu bảy tầng cùng tám tầng tiến vào tô trưởng dạ không biết lúc này ở bạo liệt tinh chu bộ tộc thánh địa bên trong đến cũng có bao nhiêu thần kiểu cảnh nhưng hắn biết rõ một điểm vậy thì là những n à y thần kiểu cảnh số lượng tuyệt đối là không ít như vậy đây là chu đối với những này tô trường dạ đều không phải rất lưu ý dù sao này bốn tộc trong lúc đó đó là liệu đến càng lợi hại càng tốt tốt nhất chính là nhường bốn vị thần môn cảnh đều đồng quy vô tận mới được chỉ có điều tô trường dạ cũng biết chuyện như vậy ngẫm lại là tốt rồi coi như chết nhiều hơn nữa thần kiểu cảnh này bốn cái thần môn cảnh đều sẽ không thật sự chết t r ư ợ mà đối với bọn hắn những n à y chủng tộc mà nói không cần nói tử vong bao nhiêu thần kiểu cảnh coi như thật sự toàn bộ tử vong nhưng chỉ cần còn có một c á n h cửa thần cảnh lao tổ tồn tại như vậy bọn họ bộ tộc này thì trả lại có hy vọng rốt cuộc tô trường dạ nhìn thấy thánh địa dáng dấp trước hắn vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ tuy rằng không biết có thể hay không gây nên chú ý nhưng chỉ cần thật bị phát hiện như vậy liền rất có thể trực tiếp bị ăn đi dù sao chức chú chạy toàn như vậy hung thu không phải là số ít nếu như mỗi một cái đều là nói lý như vậy bọn họ cũng sẽ không được gọi là hung thú thế nhưng đang nhìn đến cái gọi là thánh địa sau khi tô trường dạ không khỏi bị chấn động một hồi nhìn từ đ ằ n g xa tựa hồ cũng không hề khác gì nhau nhưng là ở tô trường dạ đi đến lúc này vị trí sau khi hắn nhất thời phát hiện cảnh s á t trước mắt đã thay đổi ở cách đó không xa thánh địa lúc này tựa hồ bị sương mù dày ba o phủ đ ư ơ này g nhiên, nếu như chỉ l bị sương mù d à bao phủ, này đương nhiên không tính là cái gì có thể vấn đề chính là ở những này trong sương mù dày đặc tựa hồ có từng cái từng cái dương nanh múa vớt hung thú đang gào thét thậm chí thỉnh thoảng còn có chấp giật liệt diễm các loại dị tượng ở này sương mù dày bên trên thoát hiện nhìn thấy tình huống như vậy tô trường dạ liền biết trước mắt thánh địa tuyệt đối không phải đơn giản như vậy mà lúc này tô trường dạ có thể nhìn thấy từng cái từng cái thần kiểu cảnh nổ tung tinh chu tiến vào trong sương mù dày đặc cũng chính là chân chính tiến vào thánh địa đương nhiên trừ ra những n à y nổ tung tinh chu ở ngoài tô trường dạ còn phát hiện có không ít những chủng tộc khác sinh vật tiến vào trong đó thậm chí tô trường dạ còn nhìn thấy ba người tộc không sai chính là ba người tộc bọn họ cũng là trong nháy mắt tiến vào thánh địa này nhìn ra tô trường dạ sửng sốt một chút ngẫm lại trực tiếp liền hướng ba người kia tộc phương hướng ở tiến vào sương mù dày sau khi tô trường dạ phát hiện cảnh s á t trước mắt lần thứ hai phát sinh ra biến hóa lúc ở bên ngoài nhìn thấy nhiều như vậy sương mù dày tô trường dạ vốn tưởng rằng bên trong phạm vi tầm mắt hẳn là chịu ảnh hưởng nhưng tô trường dạ sau khi đi vào mới phát hiện kỳ thực cũng không có tầm mắt một điểm ảnh hưởng đều không co chịu đến có thể vấn đề chính là này trên thực tế so với ảnh hưởng tầm mắt tăng thêm sự kinh khủng vậy thì là ở đây tô trường dạ phát hiện mình thần nghiệm cũng không thể triển khai phải biết di vang chỉ cần thần nghiệm triển khai như vậy chu vi mấy trăm dặm đều ở trong đầu chỉ cần mình đồng ý không sợ chết như vậy muốn biết bất kỳ một vị trí nào tình huống cũng có thể thế nhưng lúc này ở này hắn thần n i ệ m căn bản là không dám bên ngoài bởi vì này không chỉ là bị hạn chế đơn giản như vậy thậm chí còn đang hấp thu bên ngoài thần n i ệ m tô trường dạ không biết cái kia hấp thu chính mình thần n i ệ m đến cùng là ra sao tồn tại nhưng đã xác định không dám đem thần n i ệ m thả ra t r u n g quanh quan sát tô trường dạ muốn tìm được trước ba người kia tộc thế nhưng rất đáng tiếc hắn chưa từng thấy gì cả dù sao lúc này không có thể sử dụng thần n i ệ m hắn chỉ có thể dùng con mắt đi tìm mà này rất rõ ràng không phải một chuyện dễ dàng thế nhưng vừa lúc đó đột nhiên tô trường dạ nghe được gầm lên giận dữ sau đó chính là to lớn chấn động âm thanh nghe được thanh âm này tô trường dạ thân thể l o ạ lên trong nháy mắt liền v ọ t tới làm v ọ t tới cách đó không xa hắn nhìn thấy trước ba cái nhân tộc chính đang cái kia chiến đấu mà bọn họ chiến đấu đối tượng căn bản là không tồn tại tựa hồ là không nhìn thấy đối thủ trước, 405, bi quan 3 người tổ. trước mắt ba người lúc này cũng đã phi thường mệt mỏi bởi vì từ bọn họ ra tay có thể nhìn ra bọn họ này mỗi một chiêu đều là to lớn nhất tiêu hao chiêu thức nói cách khác bọn họ lúc này đều là đang liều mạng trạng thái nhưng ở tại bọn hắn phía trước căn bản cũng không có kẻ địch t ô trường dạ cẩn thận nhìn một chút l i ề n biết bọn hắn lúc này cũng không phải thật sự ở cùng không nhìn thấy kẻ địch đối chiến bởi vì đây chỉ là tôi trường thấy thù t không nhìn thấy kẻ của bọn dạ kẻ họ h ô của mà thôi. Tô trường ô t dạ người ngoài này không nhìn thấy kẻ địch thế nhưng bản thân nhưng là có thể nhìn thấy chuyện như vậy sẽ phát sinh sao dưới tình huống bình thường là sẽ không phát sinh thế nhưng ở một ít tình huống đặc thù dưới nhưng là sẽ phát sinh vậy thì là những kẻ địch này căn bản là không tồn tại bởi vì lúc này ba người này đều là chúng ảo giác nói cách khác trước mắt của bọn họ căn bản cũng không có cái gì kẻ địch hết thể đều chỉ là ảo giác mà thôi mà bây giờ nhìn đi tới trong bọn họ ảo giác cũng không phải rất mạnh bởi vì nếu như thật sự chúng quá mạnh mẽ ảo giác như vậy lúc này thì sẽ không là cùng cái gì không nhìn thấy kẻ địch g i a o thủ mà là trực tiếp rồi cùng người ở bên cạnh g i a o thủ trực tiếp liền để bọn họ tự giết lẫn nhau tô trường dạ suy nghĩ một chút trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của bọn họ sau đó trong nháy mắt đem bọn họ kéo vào trong một cảnh không sai chính là trong một cảnh này đương nhiên không phải phân thân năng lực mà là bản tôn năng lực chỉ là dùng phân thân sử dụng đi ra mà thôi muốn nói tới cùng phân thân trực tiếp sử dụng khác nhau ở chỗ nào đây đương nhiên là có khác nhau nói thí dụ như qua định điểm dịch chuyển các loại năng lực Phân thân muốn sử dụng liền trực sử có thể làm được điểm này cái kia đầu tiên có một điều kiện chính là có thể liên lạc với phân thân nói thí dụ như lúc này ở bất tử kiếp giới cái kia một vị phân thân tô trường dạ liền không thể thông qua sử dụng cái gì thủ đoạn thế nhưng này một vị phân thân cũng không có ở bí cảnh bên trong Tuy rằng hiện tại đang ã tiến vào thánh vào đ ị ơ i với đây địa so thánh n ở o à i quả thật có chỗ có bị ấ t trực tiếp tô trường thân trong thể đồng, đó Đang nhưng muốn nói trực tiếp ngăn cách tô trường dạ cùng phân thân trong lúc đó liên hệ, vậy cũng là chuyện không thể nào. cách hệ, lúc dạ là vậy b kéo vào trong ngộng cảnh tiền vị ân ba người trong nháy mắt tỉnh táo lại đương nhiên này cũng không phải sức mạnh của chính bọn họ mà là ngộng cảnh sau khi trực tiếp đem bọn họ cùng ngoại giới ngăn cách nếu cũng đã cùng ngoại giới ngăn cách như vậy trước ảnh hưởng sức mạnh của bọn họ đương nhiên cũng sẽ không tồn tại dưới tình huống như vậy tiền vị ân ba người tỉnh lại đó là chuyện rất bình thường tô trường g i chỉ là đem bọn họ kéo vào n g ộ cảnh trong nháy mắt sau đó đem bọn họ tung ra ngoài mấy người nhất thời đều phát hiện tô trường dạ n g sửng sốt một chút sau khi tiền vị ân các loại tựa hồ biết trước chuyện đã xảy ra v ộ i nói đa tạ tiền bối ân cứu mạng tô trường dạ nhàn g n nhạt cười không cần k h á c h khí đại gia đều là đồng bào thấy các ngươi có nát xuất thủ cứu giúp cũng là chuyện rất bình thường tiền vị ân lắc đầu nói mặc dù đối với tiền bối tới nói đây chỉ là nhấc tay trí lao nhưng này nhưng là cứu lấy chúng ta ba người tính mạng này ân làm sao có thể không báo tiền vị ân lời nói xong bên cạnh hắn vệ mà nam mở miệng nói tiền bối quá khắc khí ân cứu mạng ổn tỏa suốt đời khó quên người thứ ba hòa đề hư nói là tiền bối, bất kể nói thế nào chúng ta có thể sống sót đều là tiền bối ân huệ chuyện này làm sao có thể làm cho chúng ta không thèm để ý đây tô trường dạ nói được rồi đại gia đều là đồng bào ở trước mặt dưới tình huống như thế chỉ có đoàn kết mới có thể càng tốt hơn sống tiếp liền không muốn quá k h á c h khí các ngươi cũng không nên gọi ta cái gì tiền bối ta gọi tô trường dạ là thiên quyến tông tông chủ tiền vĩ ân ba người kinh hãi bởi vì bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tô trường dạ lại là một cái tông môn tông chủ thế nhưng rất nhanh sẽ tự d ễ p lời bởi vì rất rõ ràng tô trường dạ trong miệm thiên quyến tông tuyệt đối không phải bọn họ tưởng tượng tông môn dù sao nếu như tô trường dạ đúng là như vậy một cái tông môn tông chủ như vậy thì sẽ không một thân một mình xuất hiện ở này nổ tung cấm địa bên trong đương nhiên còn có trọng yếu hơn một điểm vậy thì là tô trường dạ cảnh giới tuy rằng vệ mà nam bọn người xưng h ồ tô trường dạ vì là tiền bối nhưng trên thực tế bọn họ đều có thể rõ ràng nhìn ra tô trường dạ chỉ là thần hải cảnh tu vi mà thôi thần hải cảnh à bọn họ kỳ thực cũng đều là thần hải cảnh vì lẽ đó thật muốn luận tu vi tô trường dạ cũng không cao bằng bọn họ một cái liền thần kiệu đều không phải tô trường dạ lại làm sao có khả năng là trong lòng bọn họ bên trong tông môn tông chủ đây tôi rằng như vậy, thế nhưng hòa đề hướng vẫn thế hòa vậy, hóa ra đề là là mở miệng nói, tông tô tông、chủ. nếu tô tông chủ cũng chủ, chủ đã mở m ệ n như vậy chúng g vậy trường a nay về sau từ thiên quyến tông một thành liền quyến viên, về đều là là chỉ ấ cấm t tiếc chúng ta tung một Tô t đáng đi điệu chúng nghĩ muốn đi này nổ tung cấm địa cũng không phải một chuyện dễ dàng. phải ra r dễ dạ nhàn nhạc cười không để ý chút nào nói chỉ là đi ra trốn cấm điệu này đó là đương nhiên không phải việc khó gì ta nếu dám đi vào liền n có thể đi ra ngoài đương nhiên thuận tiện đem bọn ngươi cũng mang đi ra ngoài điều này cũng không phải việc khó gì tô trường dạ là thật sự hơn nữa đó là không có chút nào khuyết đại thế nhưng rất đáng tiếc lời này nghe v à o vệ mà nam đám người trong miệng vậy thì đúng là mạnh miệng phải biết đây chính là nổ tung cấm địa a ở trong này hàng năm cũng không biết muốn chết bao nhiêu cường giả đương nhiên trên thực tế bọn họ cũng không biết những cường giả kia ở tiến vào cấm địa sau khi có phải là thật hay không đã tử vong chỉ là mặc kệ là thần kiều vẫn là thần h ả i cảnh cường giả bọn họ chỉ cần đi vào cấm địa như vậy sẽ không có một cái là có thể sống xuất hiện dưới tình huống như vậy mặc kệ là người vẫn là h u n g thú đều sẽ những kia đi vào sau khi liền cũng không còn đi ra ngoài hứng thú cùng người xem là đã tử vong vì lẽ đó hàng năm cũng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ chết ở trốn cấm địa này bên trong mà những này tử vong cường giả bên trong có thần kiểu tu vi đều không ít như vậy hiện tại tô trường giả chỉ là một cái thần h ả i c ả n h mà t h ô i h ắ n n h ư t h ế n à o d á m n ó i l ờ i n ó i như vậy chẳng lẽ nói hắn một cái thần h ả i cảnh lại còn có thể so sánh thần kiểu càng lợi hại không được tiền vị ân các loại đều chưa từng thấy thần kiểu cảnh đến cùng lợi hại bao nhiêu ít nhất chưa từng thấy nhân tộc thần kiểu cảnh đến cùng lợi hại bao nhiêu nhưng bọn họ có thể biết rõ một điểm vậy thì là tuyệt đối không thể so với hung thú thần kiểu cảnh mạnh mẽ như vậy tình huống bây giờ chính là thần kiểu cảnh hung thú đều là có thể, đi vào không thể ra. Tô trường dạ lại còn nói dạ lại hòa ắ n nào đều có thể ra cấm địa. hơn nữa bất cấm thể cứ lúc có c đều địa, ra n bọn có thể đem bọn họ đem đều đ ư vào đề i i đ u này làm c hướng o sao bọn họ làm sao có thể tin thể làm có t ở tưởng. n nói nhường bọn họ làm sao dám tin g hoặc họ Hoa h sao là làm ư dám đề hướng nói tiền bối cái này phải đi ra ngoài không phải là chuyện đơn giản như vậy ở chúng ta trước tiến vào cấm địa sau đó sẽ không có đi ra khỏi đi thần kiểu cảnh hung thú đều có hơn một nghìn số lượng chúng ta vẫn là cẩn thận một chút được không cần phải nói chỉ là nghe hắn trong lời nói ý tứ liền biết rồi h o a đề hướng đó là căn bản cũng không tin tô trường dạ có thể chứng cứ bọn họ phải nói không tin tô trường dạ có thể đem bọn họ cho cứu ra ngoài Mà nếu không tôi h h ể cứu cấm cũng tung ra nổ điện, này k n bọn g cứu họ l ạ có khác bao Ba nhau nhiêu lớn khác nhau đây? Ba người đây. trưởng h á i độ đều ấ nhất cấm t trí, thì tiến nếu cũng điện, h vậy vào là đại đã gia vậy với vọng vời, vọng vời hy hy liền là là liền đi ngoài đối đi ngoài nói không nên nghĩ tình, cũng không dám nghĩ sự tình. hoặc Tô đó ra ra r xa xa sự sự t dám ư dạ đối với này không khỏi hiếu kỳ các ngươi đã đều biết tiến vào liền rất khó đi ra ngoài như vậy các ngươi thì tại sao muốn đi vào đây từ ở tình huống bên ngoài liền có thể biết tiến vào cấm điệu đều không phải tự nguyện tỉ như chu buôn đảo các loại này đều là bị bức ép mới tiến vào Có thế ể vấn đề chính là tiền vị thấy chính tiền ân các loại tựa hồ cũng không phải bị bức ép, tô trường dạng nhưng là nhìn thấy bọn họ là chính mình đề các bức hồ phải họ là loại là là tựa tô t i bị ép, nhưng vào, ít n ấ t tứ. t không có bị ép ý r ớ c c ò kỳ k trách tiến dám cấm họ h bọn bởi nào n làm lẽ là vào sao sẽ địa, vì ô biết lợi trốn này cấm địa hiện ạ cái chủ gọi là người không biết không sợ mới tiến i không không nguyên nhưng bọn họ là là vào nguyên nhân chủ yếu. Thế h yếu. sợ tại hắn mới biết mình sai rồi tiền v ị ân các loại là rất biết rõ cấm địa nguy hiểm trên thực tế trốn cấm địa này nguy hiểm xa so với bọn họ lẫn nhau trong thư càng thêm đáng sợ bởi vì nếu như không phải tô trường dạ xuất hiện như vậy bọn hắn lúc này nên đã cách cái chết không xa bởi vì nếu như không phải tô trường dạ đem bọn họ từ thảo giác bên trong lôi ra đến như vậy bọn họ ba nhất định sẽ trực tiếp chết đi cho tới nói cho cùng là hết lực mà chết vẫn là tình huống khác liền không biết ngược lại nếu như không phải tô trường dạ xuất hiện bọn họ cũng sớm đã chết rồi hiện tại tuy rằng còn chưa chết nhưng trên thực tế bọn họ cũng đã không nhìn thấy hy vọng rất rõ ràng tô trường dạ xuất hiện cũng không có nhường bọn họ nhìn thấy hy vọng bởi vì tô trường dạ chỉ là một cái thần h ả i cảnh mà thôi có thể vào cấm địa hung thú bên trong nhưng là có vô số thần kiểu cảnh cũng không phải nói những n à y thần kiểu cảnh hung thú sẽ là kẻ thù của bọn họ mà là tiến vào trong này vô số hung thú đều không có một cái có thể từ cấm địa đi ra ngoài không sai ở tư tưởng của bọn họ bên trong chính là không có một cái có thể từ cấm địa đi ra ngoài bọn họ căn bản liền không biết chu lĩnh khuynh là ở này thánh địa bên trong được chuyển thừa đồng thời đi ra ngoài sau đó trở thành thần muốn cảnh vì lẽ đó ở tiền vi ân ba lòng người bên trong cấm địa chính là vùng đất tử vong sau khi tiến vào sẽ không có đi ra ngoài hy vọng coi như là thần tiểu đỉnh cao h u n g thú vẫn còn như vậy bọn họ lại có lý do gì có thể rời đi đây tuy rằng hiện tại nhiều một cái tô trường dạ thế nhưng rất rõ ràng tô trường dạ cũng chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi thần tiểu đỉnh cao vẫn còn không dám nói có thể ra cấm địa sự t ì n h như vậy tô trường dạ một cái thần hải cảnh lại có tư cách gì nói ra cấm địa đây nhưng biết rõ sau khi tiến vào liền không thể lại đi nữa như vậy bọn họ lại là tại sao muốn tiến vào bên trong đây đây là tô trường dạ rất tò mò vấn đề tiền vĩ ân tự dễu cười một tiếng nói đây là chuyện không có biện pháp tuy rằng bạo liệt linh tình h u ố n mọi người đều biết nhìn qua cũng không có bất luận cái nào h u n g thú t r ù n g tộc nhất thống nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ liền sẽ bỏ qua cho chúng ta nhân tộc vậy mà n a m nói chúng ta ở bên ngoài nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới thần hải đỉnh cao coi như đã đem bắt cầu tiền để chuẩn bị kỹ càng thế nhưng cũng không dám bắt cầu không thể nghi ngờ đây là một cái rất nặng nề g h đề tài dù sao mọi người đều biết một khi nhân tộc bắt cầu như vậy định sẽ khiến cho cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tuy rằng nghiêm túc tới nói không hề chỉ là nhân tộc bắt cầu mới sẽ khiến cho cảnh tượng kỳ dị trong trời đất có thể vấn đề chính là nhân tộc có thể xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thực sự phạm vi quá rộng rãi ít nhất muốn không đưa tới những kia thần kiều h u n g thú thậm chí là thần môn cảnh h u n g thú chú ý đều là chuyện không thể nào mà một khi bị biết chính đang bắt cầu như vậy không cần phải nói cũng sẽ biết tình huống như thế nào hòa đề hương nói tô tông chủ hiện tại hẳn phải biết chúng ta tiến vào mục đích đi tuy rằng bọn họ đều vẫn không có nói nhưng tô trường dạ vẫn đúng là liền biết rồi bọn họ muốn làm gì cũng chính bởi vì vậy tô trường dạ mới càng thêm tò mò hỏi các ngươi là dự định ở trốn cấm địa này bắt cầu sao t i ề n vĩ ân gật đầu một cái nói không sai kế hoạch của chúng ta chính là ở đây bắt cầu mà này tựa hồ cũng là chúng ta hy vọng duy nhất tô trường dạ không khỏi tao mày sau nửa ngày mới nói có thể các ngươi có nghĩ tới hay không coi như ở cấm địa b ắ t cầu thành công có thể như thế nào còn không phải như thế căn bản là không thể đi ra đi đây quả thật là là một cái vấn đề rất thực tế dù sao không cần nói bọn họ mới vừa b ắ t cầu thành công coi như là thần kiểu đỉnh cao hung thú đều không nhất định có thể đi ra khỏi cấm địa vì lẽ đó chỉ là mới vừa b ắ t cầu thành công bọn họ có thể có ích lợi gì còn không phải như thế căn bản là không thể đi ra khỏi cấm địa mà không thể đi ra cấm địa này tựa hồ vẫn là như thế trực tiếp chết rồi dù sao từ t r ư ớ c vệ mà nam các loại liền biết kỳ thực bọn họ đối với những kia vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi hung thú quy tụ chỉ có một loại cái nhìn đó chính là bọn họ cũng đã tử vong vậy mà nam nói kỳ thực chúng ta cũng không biết có thể hay không bắc cầu thành công cũng không biết coi như ở trốn cấm địa này bên trong bắc cầu sau khi có thể đi ra hay không đi nhưng này nhưng là chúng ta hy vọng duy nhất thấy tô trường dạ nghi hoặc dáng vẻ kỳ thực bọn hắn lúc này mới là càng thêm n g h i hoặc bởi vì bọn họ thật sự không biết tô trường dạ chuyện này rốt cuộc là như thế nào dù sao hiện tại tô trường dạ nói thế nào cũng đã là thần hải đỉnh cao có thể vấn đề chính là hắn tự hồ rất nhiều chuyện đều là không biết tiền vĩ ân không khỏi mở miệng nói ở cấm địa chúng ta bắt cầu hay là thật có thể thành công cũng hay là không thể thành công nhưng kết quả xấu nhất cũng có điều là chết mà thôi tô trường dạ gật gật đầu rất là trầm trọng bởi vì hắn đã biết tiền vĩ ân các loại trong lời nói ý tứ mặc dù nói bọn họ không nhất định có thể thành công cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ tử vong nhưng vấn đề chính là cũng có như vậy một điểm tỷ lệ thành công a nhưng ở bên ngoài bắt cầu như vậy là nhất định sẽ tử vong bởi vì chỉ cần bắt cầu như vậy liền có thể hấp dẫn đến thần tiểu thậm chí thần môn cảnh hung thú mà còn ở b ắ c cầu bên trong cái kia ở những này mạnh mẽ hung t h ú công kích bên dưới như vậy kết cục là có thể tưởng tượng này tựa hồ căn bản là không cần nghĩ chỉ có một con đường chết một bên là nhất định sẽ chết mà một bên là hay là còn có một tia hy vọng như vậy đến cùng nên làm như thế nào cái này tựa hồ căn bản không cần suy nghĩ nhiều tô trường dạ không khỏi nói yên tâm được rồi các ngươi nhất định có thể thành công dù sao các ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng trước tô trường dạ nói đem bọn họ mang đi ra ngoài cái này là ai cũng không tin bởi vì ở tại bọn hắn nghĩ đến tô trường dạ điều này cũng chỉ nói là một hồi m ạ thôi muốn nói thành công cái gì cái kia căn bản là không thể thế nhưng lúc này tô trường dạ nói bọn họ nhất định có thể bắt cầu thành công cái này nhưng là nhường t â m tình của bọn họ đều tốt lên bởi vì ở trong lòng bọn họ muốn nói có thể ra cấm địa cái kia trên căn bản chính là chuyện không thể nào thế nhưng nếu như nói có thể bắt cầu thành công cái này không thể nghi ngờ là rất có thể thành công tiền vĩ ân cười to nói ta cũng cảm thấy chúng ta nhất định có thể thành công trầm mặc sau nửa ngày tiền vĩ ân đột nhiên mở miệng nói tô tông chủ không biết n g ư ờ i lại là tại sao muốn tiến vào trốn cấm địa này từ tô trường dạ trong lời nói tựa hồ tô trường dạ cũng không biết nơi này cấm địa nguy hiểm Dù sao nếu chương bốn trăm linh sáu hòa diễm tô trường dạ vì sao lại tiến vào cấm địa nếu như thật muốn nói cái nguyên nhân như vậy chính là hắn muốn nhìn một chút ở nơi này có phải là thật hay không thích hợp đột phá thần kiểu cảnh trên thực tế bây giờ nhìn lại nơi này nên tính là không sai còn nguyên nhân rất đơn giản hiện tại rất rõ ràng còn không phải cấm địa trung tâm thế nhưng tô trường dạ có thể rõ ràng cảm giác được nơi này tình huống cùng ngoại giới là không giống nhau dùng thế giới này tới nói vậy thì là nơi đây pháp tắc cùng ngoại giới không giống nhau bởi vì vô số thần môn cảnh mùi chết chóc thay đổi làm cho cùng ngoại giới không giống nhau muốn dùng tô trường giả quê nhà tới nói vậy thì là nơi này t ử trường không giống nhau đương nhiên vẫn là những tia thần môn cảnh cường giả tử vong mang đến kết quả chỉ là điểm này hay là còn chưa đủ lấy đem nơi này xem là là tốt nhất bắc cầu nơi nhưng nếu như nói thêm vào nơi này rất nguy hiểm nhường đại đa số thần kiều thậm chí là thần môn cảnh cũng không dám tiến vào bên trong như vậy nơi này liền rất hòa mỹ phải biết tô trường dạ cùng hắn thiên quyến tông những người kia b ắ c cầu cần cũng không phải những điều kiện khác chỉ là cần không bị quấy dây hoặc là nói ở b ắ c cầu trong quá trình đưa tới càng nhiều cường dạ là được mà điểm này rất rõ ràng ở trốn cấm địa này là có thể thỏa mãn vì lẽ đó nơi này bước đầu tới nói đã thỏa mãn tô trường dạ yêu cầu chỉ có điều cụ thể phải chờ thêm một quãng thời gian cha xem rốt cục ở trốn cấm địa này bên trong đều có chút cái gì lại nói đối với bọn hắn câu hỏi tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói ta tiến vào nguyên nhân cùng các ngươi kỳ thực như thế tiền vĩ ân ba người đều gật gật đầu rất rõ ràng bọn họ là tin tưởng tô trường dạ dù sao cái này là hợp lý bởi vì tô trường dạ rất rõ ràng cũng đã là thần hải đỉnh cao nếu là thần hải đỉnh cao như vậy đương nhiên sẽ nghĩ b ắ c cầu thế nhưng căn cứ hiện tại nhân tộc tình huống ở bên ngoài b ắ c cầu rất rõ ràng không phải lựa chọn sản xuất nếu ở bên ngoài b ắ c cầu không có khả năng lắm như vậy tiến vào trốn cấm địa này bên trong sau đó sẽ b ắ c cầu chính là rất lựa chọn không tồi hơn nữa trước tô trường dạ tự tin cũng là hắn nói có thể đem tiền vị ân ba người đều mang đi ra ngoài này thì càng thêm nhuần bọn họ tin chắc tô trường dạ là tới đây bắt cầu tiền vị ân nói thật sự quá khó khăn đáp hạ sĩ mộ t ộ liền không phải một chuyện đơn giản mà chúng ta muốn bắc cầu càng là muốn đến trốn cấm địa này nơi bình thường ai lúc nào mới có thể đi vào một cái tông môn a tô trường dạ l ắ c l ắ c đầu không nói gì bởi vì coi như hắn bây giờ nói bọn họ kỳ thực đã ở tốt nhất tông môn như vậy lời này bọn họ cũng là sẽ không tin tưởng dù sao hiện tại tô trường dạ cũng mới chỉ là thần h ả i cảnh mà thôi tuy rằng thiên quyến tông hộ tông đại trận hiện tại cũng đã có thể vây giết thần muốn cảnh nhưng này vẫn là thay đổi không được hiện tại tô trường dạ chỉ có thần h ả i cảnh tu vi sự thực nếu chỉ có thần h ả i cảnh muốn nói gì thiên quyến tông thật lợi hại cái này liền không có khả năng lắm hoặc là nói căn bản là không thể có người tin tưởng vì lẽ đó tô trường dạ chỉ là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói yên tâm được rồi các ngươi nhất định sẽ tìm tới như vậy một cái tô n g môn v ệ nhi n a m nói cái khác ta đều không muốn ta chỉ muốn bây giờ có thể bắt cầu thành công là tốt rồi sau đó sẽ nhìn có thể không thể đi ra ngoài chỉ là đáng tiếc ta đây chỉ là ta hy vọng xa vời mà thôi mấy người lúc này kỳ thực đều là rất bi quan trên thực tế có thể tưởng tượng lúc này tâm thái của bọn họ cũng có thể hiểu được tâm thái của bọn họ dù sao mặc kệ ai ở tại bọn hắn dưới tình huống như thế đều giống nhau sẽ bi quan cùng tuyệt vọng có điều lúc này tô trường dạ nhưng không dự định an ủi bọn họ đây tuyệt đối không phải tô trường dạ lòng dạ ác độc cái gì mà là bởi vì lúc này đến rồi một chút ngoài ý m u ố n trên thực tế ở tô trường dạ đem tiền vị ân ba người từ thảo giác bên trong kéo sau khi đi ra vẫn thì có một nguồn sức mạnh ở thỉnh thoảng tác dụng ở mấy người bọn họ trên người nói cách khác không chỉ là tiền vị ân ba người coi như là tô trường dạ cũng như thế có chịu đến sức mạnh kia công kích đây là một loại đến từ tinh thần lên sức mạnh đối với tiền vị ân ba người mà nói cái này có thể là rất mạnh mẽ dù sao trước ba người bọn họ đó là ung dung liền chịu đến ảnh hưởng nếu như không phải tô trường dạ đột nhiên xuất hiện bọn hắn lúc này hay là đã treo Thế nhưng loại sức mạnh này đối với tô trường dạ mà nói chính là một chuyện cười không thể không nói này coi là thật là có thể ảnh hưởng thần kiều sức mạnh không sai chính là có thể ảnh hưởng thần kiều sức mạnh tô trường dạ tuy rằng chỉ là thần h ả i cảnh thật muốn tính ra hắn thần hồn cái gì cũng cũng không thể nói so với thần kiều còn mạnh hơn nhưng vấn đề chính là tô trường dạ có bên người thế giới ở nghĩ khắp nơi tinh thần lên ảnh hưởng tô trường dạ như vậy đầu tiên có một cái tiền đề vậy thì là lực lượng này có thể đem tô trường dạ bên người thế giới cho câm phá tuy rằng tô trường dạ bên người thế giới chỉ là một cái thế giới rất nhỏ thậm chí có thể nói bất luận cái nào thần môn cảnh đều có thể không nhìn tồn tại nói cách khác hiện tại tô trường dạ bên người thế giới muốn m ệ t mọi này thần môn cảnh đó là chuyện không thể nào tô trường dạ đem những kia khen thưởng trở thành thần môn cảnh ra hỏa chôn giết khi theo thân thế giới kỳ thực rất lớn trình độ nhất định là bởi vì những kia thần môn cảnh đều chỉ là sơ cấp nhất thần môn cảnh mà thôi tuy rằng mỗi một cái đều đã là thần môn cảnh thế nhưng căn bản là không có thể sử dụng thần môn sức mạnh vì lẽ đó khi theo thân bên trong thế giới tô trường dạ có thể giết chết bọn họ chỉ có điều phương thức này giết chết thần môn cảnh cũng không có cho tô trường dạ mang đến quá nhiều chỗ tốt hoặc là nói chỉ là so với mấy cái thần kiểu đỉnh cao nhiều một chút mà thôi tuy rằng nhìn qua tựa hồ thật sự đã không sai dù sao này đã so với thần kiểu đỉnh cao muốn nhiều nhưng tô trường dạ biết chân chính thần môn cảnh cũng không phải như vậy lấy hắn hiện tại bên người thế giới đến xem tô trường dạ muốn đem một cái chân chính thần môn cảnh giết chết cái tiết độ khó cũng là rất lớn tuy rằng hiện tại tô trường dạ bên người thế giới còn rất yếu nhưng vấn đề chính là đồ chơi này có rất mạnh phát tác sức mạnh thần môn cảnh có thể ung dung không nhìn hiện tại tô trường dạ bên người thế giới thế nhưng muốn nói đem từ ngoại giới phá tan vẫn là rất khó huống hồ còn chỉ là những này vô chủ sức mạnh hoặc là nói đã là người chết lưu lại sức mạnh không sai những thứ này đều là người chết sức mạnh cũng chính là lúc đó chiến sau khi chết những k i a thần môn cảnh lưu lại sức mạnh bọn họ kỳ thực cũng không có mục đích tính sẽ đối với tiến vào người phát động cái gọi là công kích kỳ thực cũng không phải như vậy bởi vì bọn họ đối với tiến vào sinh mệnh sản sinh ảnh hưởng này kỳ thực chỉ hiện tượng tự nhiên mà thôi có điều hiện tại tô trường dạ bọn họ gặp phải phiền phức cũng không phải cái này mà là vài con, con mắt thật to huyết con mắt màu đỏ sau khi là một đá chói mắt hòa diễm tiền vi ân ba người lúc này cũng nhìn thấy này một đ o ạ h ỏ a diễm nhất thời kinh hãi đây là thần k i ề u cảnh liệt diễm tộc không sai đây chính là liệt diễm bộ tộc bản thể hình thái nói như vậy như vậy hình thái chủng tộc đều là ác linh có thể bởi vì liệt diễm bộ tộc sẽ bị công kích vật lý gây thương tích vì lẽ đó đại đa số tình huống đại gia đều sẽ đem xem là là hung t h ú chủng tộc hiện tại không phải là thảo luận vấn đề này thời điểm bởi vì bây giờ đối với bọn họ tới nói vậy thì là nguy hiểm giáng lâm hoặc là nói đó là tử vong giáng lâm không sai lúc này tiền vi ân bọn người đem xem là, là tử vong giáng lâm bởi vì những người này mỗi một cái đều là thần kiểu cảnh phía ả hải cảnh hải cảnh. i biết tiền vi thôi. mỗi cái kiều loại kia, nhưng bất kể nói bọn bất bọn bắt thế thần Tuy một tức trở thành thần một chút là không thể phủ nhận. Vậy thì thành thần đều ân rằng nhưng nào, không nhận. hắn lúc này còn chỉ là không có bắt cầu thành công Vậy họ chỉ phủ chỉ h có lúc có cầu là là là là là mà đều sắp p kể trước đã nói qua thần kiều cùng thần hải sự t r ê n l ệ n h chính là to lớn này to lớn là bao lớn đây như người bình thường so sánh thần hải đỉnh cao như vừa xuất thế trẻ mới sinh đối với quyền vương cấp tuyển thủ t r ê n l ệ n h này lớn căn bản là không cho làm cái gì tựa hộ trực tiếp chờ chết là tốt rồi hay là trước khi chết có thể làm chút gì để cho mình bị chết có mặt mũi một điểm tiền vĩ ân đột nhiên mở miệng nói tuy rằng e để hướng không nói gì thế nhưng cái tên này càng thêm thời khắc lại liền muốn hướng nghĩ cái kia liệt diễm tộc thế nhưng vừa lúc đó tô trường dạ coi trọng bắt lại e để hướng sắc mặt hơi đổi tô tông chủ ngươi đây là ý gì ta đi và có lẽ sẽ chết nhưng chết chỉ là ta một cái nhưng nếu như ta không đi như vậy chết chính là chúng ta toàn bộ tô trường dạ nhàn nhạc cười ai nói chúng ta sẽ chết yên tâm đi có ta ở các ngươi ai cũng chết không được tô trường dạ có cái này tự tin có thể cứu bọn họ đó là bởi vì trước mắt cái này liệt diễm tộc chỉ là một cái nho nhỏ thần kiệu bảy tầng mà thôi không sai chính là thần bảy tầng ở lúc sớm nhất tô trường dạ còn tưởng rằng chỉ có bạo liệt tinh chu bộ tộc đem thần kiệu bảy tầng phái tiến vào cấm địa thế nhưng không nghĩ tới lúc này ở này lại nhìn thấy một cái thần kiệu bảy tầng liệt diễm tộc cái này tên là liệt lan hỏi liệt diễm tộc lúc này thậm chí không rõ ràng làm dáng vẻ nói cách khác kỳ thực không chỉ là tiền vị ân ba cái thần hải cảnh sẽ chịu ảnh hưởng coi như là thần kiều b ả y tầng liệt lan hỏi cũng giống như vậy sẽ chịu ảnh hưởng chỉ có điều liệt lan hỏi chịu đến ảnh hưởng cùng tiền vị ân ba người trước có chỗ bất đồng bởi vì lúc này liệt lan hỏi kỳ thực vẫn là có thể suy nghĩ chỉ là nhiều hơn một chút thô bạo khí mà thôi đối với tô trường dạ tiền vị ân ba người đều không có tin tưởng tiền vị ân nói ta đi tới tiền vị ân có thể không chỉ nói là nói mà thôi hắn đang nói chuyện đồng thời liền muốn hành động thế nhưng bị tô trường dạ ra tay ngăn cản sau đó mở miệng nói đều nói rồi có ta ở các ngươi a i cũng chết không được làm sao sẽ không có người tin tưởng ta đây bọn họ là thật sự không tin tô trường dạ n g tuy rằng t r ư ớ c tô trường dạ n g đối với bọn họ có ân cứu mạng nhưng bọn họ hay là thật không có chút nào tin tưởng tô trường dạ n g có thể dưới tình huống như vậy cứu bọn họ dù sao lúc này liệt lan hỏi nhưng là một cái thần kiều cảnh a tuy tiền vị ân ba người đều không không biết liệt lan hỏi cụ thể cảnh giới nhưng cái này đã không có quan hệ vì vì là căn bản là không cần phải để ý đến đây rốt cuộc là thần kiều mấy tầng chỉ cần xác định là thần kiều cảnh này tựa hồ cũng đã đầy đủ dù sao bất luận cái nào thần kiều cảnh đều có thể un dung đem bọn họ chấm giết t ô trường dạ tuy rằng t r ư ớ c có thể cứu bọn hắn nhưng cũng chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi ở quan điểm của bọn họ bên trong thần hải là không thể cùng thần kiều so với nói cách khác chỉ cần thần kiều đồng ý tùy tiện như vậy một cái đều có thể ung dung nghiền ép thần hải cảnh nếu như hơn nữa trước mắt liệt lan hỏi không hề chỉ là thần kiều một tầng như vậy thì càng thêm có thể ung dung đem bọn họ cho giết chết kỳ thực bọn hắn lúc này sẽ sâu lên có nhất định kỳ vọng ở trong đó bọn họ lúc này đều kỳ vọng liệt lan hỏi chỉ là một cái thần kiều một tầng như vậy bọn họ còn có một chút hy vọng nếu như nói bọn họ cũng đều biết liệt lan hỏi đã là thần kiều bảy tầng như vậy lúc này thì sẽ không có cái gì muốn đi cho cái khác người tranh thủ thời gian ý nghĩ vì vì là căn bản liền không cần phải thế thần tiệu bảy tầng tuyệt đối có thể ung dung đem bọn họ những này thần h ả i cảnh cho nghiền ép c h é m giết thậm chí đều sẽ không cho bọn họ chút nào cơ hội thấy bọn họ điều này dáng dấp gấp gáp tô trường dạ lần nữa mở miệng nói ta nói rồi có thể cứu ngươi cái này thần t i ể u bảy tầng liệt diễm tộc căn bản không phải uy hiếp lời này vừa nói ra tiền vị ân ba người đều nhìn về tô trường dạ sau đó mỗi một cái đều kinh ngạc đường này v ậ nhi nam mới mở miệng nói tô tô chủ ngươi nói cái gì cái này liệt diễm tộc là thần h i ể u bảy tầng tiền vị ân cùng e để đề hướng đều nhìn tô trường dạ trước liền nói nếu như bọn họ biết liệt lan hỏi đã là thần k i ệ u b ả y tầng như vậy căn bản là không thể có chút muốn đi tranh thủ thời gian hành vi bọn hắn lúc này mặc dù hiếu kỳ tô trường dạ vì sao lại biết liệt lan hỏi cảnh giới nhưng kỳ thực đã có chút tuyệt vọng ở trong đó bọn họ chỉ là nghe được tô trường dạ nói đây là một cái thần k i ệ u b ả y tầng thế nhưng là tựa hồ không nghe thấy tô trường dạ nói có thể cứu bọn hắn đi ra ngoài dù sao ở tại bọn hắn tiềm thức ở trong sẽ không có làm tô trường dạ có thể cứu bọn hắn dù sao tô trường dạ biểu hiện ra cảnh giới cũng chỉ là một cái thần hạ cảnh liệt lan hỏi cái kêu hết con mắt màu đỏ đã thấy b sau đó chỉ nghe liệt lan hỏi nhân tộc bốn người tộc hơn nữa đều là thần h ả i đỉnh cao ta thật sự quá may mắn tuy rằng lúc này liệt lan hỏi đã chịu đến ảnh hưởng nhưng rất rõ ràng trí nhớ của hắn vẫn là hoàn chỉnh hơn nữa ảnh hưởng tựa hồ cũng không phải rất lớn tiền vĩ ân ba người không tiếp tục nói nữa bởi vì lúc này liền coi như bọn họ lại có thêm trước hành vi cũng đã không có tác dụng mặc kệ tô trường giả nói thật sự hay là giả này cũng đã không có ý nghĩa lúc này bọn họ khoảng cách liệt lan hỏi khoảng cách thật sự quá gần lúc này k h ô n g cần n ó i liệt lan hỏi là thần kiệu bảy tầng coi như hắn chỉ là một cái thần kiệu một tầng ở khoảng cách như vậy dưới vẫn là như thế có thể ung dung đem bọn họ toàn bộ chém giết có thể vừa lúc đó tô trường dạ mở miệng gặp phải chúng ta cái kia không phải may mắn mà là sự bất hạnh của ngươi nếu như ở bên ngoài cũng chính là liệt lan hỏi thần trí vẫn không có chịu ảnh hưởng thời điểm nghe được tô trường dạ lời này hay là còn biết được điểm hứng thú muốn biết một hồi tô trường dạ một cái thần hải cảnh là cái kia đến tự tin nói lời này thế nhưng lúc này chịu ảnh hưởng liệt lan hỏi căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ những kia kỳ quái địa phương hắn lúc này trực tiếp gầm lên hòa d i ễ m bao phủ tới tô trường dạ không biết ngọn lửa này mạnh như thế nào cũng không biết trong đó nhiệt độ đến cùng cao bao nhiêu nhưng ở ngọn lửa này chỗ đi qua nhưng là một điểm phản ứng đều không có xem những k i a bị ngọn lửa đốt tới thực vật tựa hồ cũng không có chịu đến một điểm ảnh hưởng đương nhiên đây tuyệt đối không phải nói liệt lan hỏi hòa d i ễ m là giả chỉ là hắn hòa d i ễ m không có thương tổn những k i a thực vật mà thôi trong này đến cùng là nguyên nhân gì tô trường dạ không biết mặc kệ là những thực vật này quá lợi hại vẫn là liệt lan v ẫ n đối hòa diễm không chế đã đạt đến cái trình độ này này cũng đã không trọng yếu theo liệt lan hỏi hòa diễm bao phủ tới tiền vị ân ba người đã tuyệt vọng thế nhưng vừa lúc đó tô trường dạ ra tay rồi chỉ thấy tô trường dạ thân thể trong nháy mắt phóng đi tốc độ kia nhường tiền vị ân đám người liền bóng dáng đều không có nhìn rõ ràng chương bốn trăm linh bảy đi trung tâm nhìn đang nhìn đến tô trường dạ lao ra trong nháy mắt tiền vị ân bọn người c h ấ n kinh rồi bởi vì tô trường dạ tốc độ thật sự quá nhanh dù sao bọn họ cũng đã là thần hải đỉnh cao cường giả tự nhận là coi như không sánh được thần k i ề u cảnh nhưng thật muốn là cùng cái khác thần hải cảnh cường giả so với bọn họ cũng không thể kém quá nhiều đương nhiên thậm chí có thể nói so với đại đa số thần hải cảnh cường giả tối đỉnh đều cường đại hơn nhưng vấn đề chính là hiện tại tô trường dạ mạnh mẽ đã vượt qua bọn họ báo trước trên thực tế trước bọn họ cũng đã biết tô trường dạ rất mạnh mẽ dù sao trước người ta nhưng là đã cứu bọn họ không chỉ là như vậy lúc sớm nhất thậm chí có một loại nhìn không thấu tô trường dạ cảm giác cái này cũng là ở lúc sớm nhất bọn họ sẽ xưng hô tô trường dạ vì là tiền bối nguyên nhân trời mới biết lúc sớm nhất bọn họ ở biết tô trường dạ chỉ là thần hại cảnh thời điểm là cỡ nào khiếp sợ vào lúc ấy bọn họ liền biết tô trường dạ rất mạnh mẽ nhưng bây giờ mới biết bọn họ vẫn là thấp nhìn tô trường dạ thực lực âm một tiếng vang thật lớn sau đó liệt lan hỏi trực tiếp bị tô trường dạ một trường vô đến lùi lại mấy bước sau đó bọn họ nghe được tô trường dạ nói nhìn dáng dấp vẫn không được a chỉ là cơ bản nhất thần kiệu b ả y tầng đều đối phó không được nói thật này thật sự nhường tiền vị ân đám người khiếp sợ phải biết đối phương nhưng là thần kiệu b ả y tầng tồn tại a này thay đổi bọn họ căn bản là chỉ là chờ chết có thể tô trường dạ không chỉ là không có chờ chết thậm chí còn chủ động xuất kích càng then chốt chính là không chỉ là chủ động xuất kích thậm chí hiệu quả còn có một chút đương nhiên đang khiếp sợ tô trường giả thực lực sau khi bọn họ vẫn là như thế tuyệt vọng bởi vì tô trường giả biểu hiện ra thực lực tuy rằng rất mạnh nhưng cái này cái gọi là mạnh mẽ cũng chỉ là nhằm vào bọn họ những này thần h ả i cảnh mà thôi có thể hiện tại vấn đề chính là lúc này hắn phải đối mặt cũng không phải một cái thần h ả i cảnh mà là thần kiều bảy tầng liệt diễm tộc ở thần h ả i cảnh bên trong thực lực mạnh mẽ thì có ích lợi gì coi như mạnh hơn cũng chỉ là thần h ả i cảnh má thôi à này cùng liệt lan hỏi thần kiều bảy tầng thực lực cách biệt quá to lớn mà tô trường giả lúc này tựa hồ cũng chứng minh điểm này vậy thì là tô trường giả mặc dù không tệ nhưng muốn cùng liệt lan hỏi cái này thần t i ể u bậy tầng so với kém đến quá xa liệt lan hỏi sửng sốt tình huống lúc này tựa hồ nhường hắn tỉnh táo một điểm không khỏi kinh ngạc nhìn tô chừng dạng ngươi chỉ là một cái thần hải đỉnh cao nhân tộc lại có thể thương tổn được ta không sai lúc này liệt lan hỏi đó là cực kỳ khó có thể tin tưởng được tuy rằng trước hắn chịu ảnh hưởng có thể cái k i a ảnh hưởng chỉ là tinh thần của hắn trạng thái mà thôi ở cái k i a trạng thái bên dưới hắn hay là cũng không phải khó dây dưa nhất nhưng tuyệt đối là mạnh nhất không phải khó dây dưa nhất đó là bởi vì hắn sẽ mất đi suy nghĩ chỉ biết là chiến đấu mà nói là mạnh nhất đồng dạng cũng là như thế. dù sao một cái sẽ không suy nghĩ không sợ h ã i cái chết chỉ biết là chiến đấu quái vật là cùng khủng bố nhưng chính là ở như vậy trạng thái bên dưới tô trường dạ lại có thể một trường nhường hắn lùi về sau tuy rằng chỉ là thiếu thiếu vài bước tuy rằng chuyện này đối với liệt lan hỏi mà nói một điểm thương tổn đều không có có thể vấn đề chính là làm được những này chính là tô trường dạ cái này thần hại cành à liệt lan hỏi so với những người khác so với tiền vị ân các loại càng thêm khó có thể tin tưởng được tô trường dạ nói không có ta không có thương tổn được ngươi hiện tại ngươi không phải một điểm thương đều không có sao lời này một điểm không giả tuy rằng tuy rằng nhường liệt lan hỏi lùi lại mấy bước nhưng vấn đề chính là này căn bản là không tính là nhường hắn bị thương liệt lan hỏi vốn nên là đa tạ ngươi thế nhưng ở trước mắt dưới tình huống như thế ta cảm thấy chỉ có đưa ngươi ăn vào bụng đó mới là tốt nhất cảm tạ ngươi cho là đây hắn nói muốn cảm tạ tô trường dạ là bởi vì nếu như không phải tô trường dạ cái kia một trường như vậy liệt lan hỏi là làm sao đều sẽ không tự thảo giác bên trong tỉnh lại chỉ là coi như như vậy hắn cũng sẽ không thật sự nói cái gì đi cảm tạ tô trường dạ dù sao tô trường dạ cũng, cũng không phải thật sự muốn trợ giúp hắn tô trường dạ nói vậy cũng tiếc ngươi ăn không được ta liệt lan hỏi nhất thời c ư ờ i to ăn không được ngươi sao ta còn thực sự không tin tô trường dạ nói ngươi sẽ tin tưởng đang nói chuyện đồng thời đều ra tay rồi liệt lan hỏi lời nói xong trực tiếp liền hướng tô trường dạ vào tới nhưng vừa lúc đó ở tô trường dạ trên người đột nhiên nhiều một cái quyền trượng không thể nghi ngờ đây chính là có thể khống chế quyền tuy rằng rất nhiều lúc đều là bất tử kiếp giới phân thân đang sử dụng nhưng ở càng nhiều lúc đều là đặt ở bên người thế giới trong tầng mây mặc kệ là phân thân vẫn là bản tôn làm cần thời điểm đều có thể trực tiếp sử dụng đương nhiên nếu như nói cũng không có đặt ở trong tầng mây cái kia liền không có cách nào dù sao khống chế quyền trượng chỉ có một cái cũng may chính là hiện nay trừ ra ở bất tử kiếp giới cái k i a một cái phân thân ở ngoài tình huống của hắn dưới phân thân cùng bản tôn trong lúc đó đều là có liên hệ mặc kệ là cái k i a một cái cần dùng như vậy đều có thể lập tức khi theo thân thế giới t r u n g tướng cho lấy ra vì lẽ đó lúc này tô trường dạ không chút do dự lấy ra k h ô n g chế quyền trượng kỳ thực ở cùng liệt lan hỏi động thủ trước hắn nhưng là nhìn một chút k h ô n g chế quyền trượng đúng hay không còn ở bên người thế giới nếu như nói thật đã bị bất tử kiếp giới cái k i a một phân thân nắm ở trên tay như vậy hắn phải nghĩ biện pháp khác có điều cũng may chính là này phân thân bất cứ lúc nào cũng có thể bị thu hồi hoặc là nói tô trường dạ bản tôn bất cứ lúc nào đều có thể giáng lâm tuy rằng phân thân không phải là đối thủ nhưng nắm giữ hệ thống nắm giữ đại mộng huyễn tượng thuật bản tôn muốn đối phó một cái thần kiểu cảnh đó là không có vấn đề chút nào vì lẽ đó bất kể nói thế nào nay một vị phân thân cũng sẽ không có nguy hiểm gì đương nhiên thật muốn là trực tiếp bị d i ệ t liền dường như trước như vậy chuyện này đối với tô trường dạ t ô n thất cũng cũng không lớn k h ô n g chế quyền trượng ở tay trong nháy mắt cấm cô quan hoàn tùy ý mà ra sau đó xông về phía trước liệt lan hỏi trực tiếp đình chỉ động tác không chút nghĩ ngợi tô trường dạ ngay đầu tiên trực tiếp vận dụng bên người thế giới sức hút đem hút vào bên người thế giới sau đó tùy tiện đem k h ô n g chế quyền trượng cũng cho đưa trở lại hắn có thể bất cứ lúc nào liên hệ bản tôn coi như chết rồi cũng không đáng kể thế nhưng ở bất tử kiếp giới cái kia phân thân liền không giống nhau dù sao cái kia phân thân không thể cùng bản tôn trực tiếp liên hệ vì lẽ đó thật muốn là gặp phải tình huống thế nào cái này cũng chỉ có thể vào một hồi bên người thế giới muốn nói được sự giúp đỡ của hắn đây là chuyện không thể nào vì lẽ đó ở chính mình dùng sau khi xong lập tức đem k h ô n g chế quyền trượng cho thả lại bên người thế giới đó mới là lựa chọn tốt nhất dù sao chỉ có như vậy ở bất tử kiếp giới phân thân mới có thể bảo đảm an toàn phát sinh trước mắt hết thể đều quá nhanh nhanh đến mức tiền vị ân ba người cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì bọn họ chỉ là nhìn thấy tô trường dạ trong nháy mắt cùng liệt lan hỏi giao thủ sau đó nhìn thấy liệt lan hỏi hung hăng d á n g vẻ vào lúc đó bọn họ kỳ thực cũng đã đang chờ chết thế nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt tô trường dạ trên tay xuất hiện một cái quần t r ư ợ n g sau đó tự a hồ có động tác gì lại chi sau đó phát sinh cái gì tự a hồ cũng nhìn rõ ràng bởi vì ở trong nháy mắt đó bọn họ tự a hồ nhìn thấy liệt lan hỏi có một cái ngắn ngủi dừng lại nhưng tự hồ cái kia dừng lại lại không phải thật sự ngược lại chính là ở trong nháy mắt đó liệt lan hỏi cái này thần kiều b ả y tầng liền như vậy biến mất rồi ở ngắn ngủi đơ máy sau khi vệ nhi nam mới mở miệng nói tô tôn g chủ cái k i a thần kiều cảnh liệt diễm tộc đây bọn họ không biết liệt lan hỏi đến t ộ n cùng là làm sao biến mất nói chung chính là cảm giác cái này tựa hồ cùng tô trường dạ có quan hệ thậm chí cùng tô trường dạ sử dụng khống chế quyền trượng có quan hệ có thể vấn đề chính là bọn họ tuy rằng cảm giác cái này cùng tô trường dạ là có quan hệ nhưng đến cùng là xảy ra chuyện gì nhưng là không biết thậm chí hiện tại có phải là thật hay không an toàn bọn họ đều không rõ ràng bởi vì lúc này cái kia liệt lan hỏi đúng là không gặp nhưng đến cùng là đến cái kia hoặc là nói là sống hay chết cái này ai cũng không biết ta tô trường dạ nói hắn à các ngươi liền không cần phải để ý đến nói chung chính là không thể lại uy hiếp đến chúng ta tiến vĩ ân hỏi tô tông chủ ý tứ là ngươi đã đem hắn giải quyết sao cái này thật sự quá giật mình so với t r ư ớ c tô trường dạ biểu hiện ra thực lực càng kinh hãi phải biết t r ư ớ c tô trường dạ biểu hiện ra thực lực rất mạnh nhưng này cái còn ở có thể lý giải bên trong phạm vi nhưng vấn đề chính là hiện tại này đã không phải bọn họ có thể lý giải bởi vì đây cũng quá vượt qua lẽ thưởng vậy cũng là thần t i ệ u bậy tầng liệt diễm dưới tình huống bình thường không cần nói là thần kiều bảy tầng coi như chỉ là thần kiều một tầng đều có thể dễ dàng nghiền ép bóp chết bọn họ rất tô trường dạ gật đầu một cái nói ta không phải đã nói rồi sao có ta ở hắn căn bản là không phải uy hiếp xác thực lúc trước tô trường dạ đã nói lời tương tự nhưng vấn đề chính là bọn hắn lúc đó căn bản là không thể tin được cũng không dám nhận được thế nhưng hiện tại kết quả đã đi ra sự thực chứng minh tô trường dạ cũng không có nói mạnh miệng hắn là thật sự có thực lực cũng có cái kia năng lực đối phó thần kiều cảnh liệt lan hỏi e để hướng nhìn hai người một chút sau đó ba người đồng thời mở miệng nói đa tạ tô t h n g chủ ngươi lại đã cứu chúng ta một lần ở tiến vào cấm địa trước bọn họ liền biết chỗ này rất nguy hiểm có thể nói là cựu tử nhất sinh thế nhưng lúc này bọn họ mới biết này đó là cái gì cựu tử nhất sinh a vốn là thập tử vô sinh rất lúc này mới đi vào thời gian bao lâu bọn họ cũng đã làm mất đi hai lần mệnh nói cách khác coi như có hai cái mạng nếu như không phải gặp phải tô trường dạ hiện tại cũng đã xong đời tô trường dạ nhìn bọn họ nói nhấc tay chi lao m à thôi không phải nghĩ nhiều không sợ hay cùng ta đồng thời đi ta muốn đi trung tâm nhìn nếu như không có trước chuyện đã xảy ra tiền vi ân ba người là sẽ không đi dù sao bọn họ chỉ là nghĩ ở cấm địa bề ngoài đột phá cảnh giới sau đó sẽ đi ra ngoài mà này cùng hiện tại tô trường dạ yêu cầu là không phù hợp dù sao đi được càng sâu như vậy muốn đi ra cũng là càng khó bạn ý là không muốn bảo đi thế nhưng hiện tại ba người liếc mắt nhìn nhau sau khi tiền v ị ấ n nói nếu như tô tông chủ không chê chúng ta đồng ý cùng ngài đồng thời đi vào đối với bọn hắn tô trường dạ cũng không có làm sao lưu ý chỉ là nhàn nhạc cười đã như vậy vậy thì đi thôi có điều còn xin yên tâm thật sự sẽ không có nguy hiểm gì đem bọn ngươi đưa ra trốn cấm địa này cũng không phải việc khó gì trước tô trường dạ cũng đã nói nếu như vậy chỉ là bọn hắn không tin hoặc là nói không thể tin được thế nhưng lúc này được nghe lại nếu như vậy ba người cũng có chút động tâm hay là tô trường dạ thật sự có bản lãnh như vậy đây được rồi hy vọng tô trường dạ là thật sự có bản lãnh như vậy mà không phải chỉ có thể nói mạnh miệng nổ tung trong cấm địa rất nguy hiểm cái này ở đi vào trước mặt kệ là tô trường dạ vẫn là tiền vị ân ba người đều rất rõ ràng chỉ là khác nhau ở chỗ tô trường dạ không để ý mà tiền vị ân đám người nhưng l à ôm vào chỗ chết sau đó xin quyết tâm bởi vì bọn họ nếu như không tiến vào cấm địa như vậy còn lại liền chỉ có đường chết tuy rằng tiến vào cấm địa vô số cường giả bên trong có thể sống đi ra ngoài cũng rất ít thậm chí ở trí nhớ của bọn họ bên trong căn bản cũng không có nhưng bất kể nói thế nào cái kia tóm lại là có một chút hy vọng sống bọn họ tiến vào cấm địa chính là vì liệu này một chút hy vọng sống cũng may chính là vận may của bọn họ không sai bởi vì bọn họ thật sự chờ đến này một chút hy vọng sống bởi vì bọn họ gặp phải tô trường dạ tô trường dạ chính là bọn họ một đường sinh cơ kia bởi vì nếu như không phải gặp phải tô trường dạ như vậy bọn họ căn bản cũng không có cơ hội chỉ sẽ cản chóng chết bởi vì bọn họ lúc này mới phát hiện ở trốn cấm địa này bên trong nguy hiểm căn bản là không phải bọn họ suy nghĩ như vậy bởi vì này căn bản là không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng được nguy hiểm trước tiên không nói thỉnh thoảng liền sẽ gặp phải h u n g thú chỉ là ở trốn cấm địa này bên trong vô số loại kia oán nghiệm công kích cũng đã đủ khiến bọn họ tử vong vô số lần không sai chính là oán nghiệm công kích tỷ như bọn họ mới vừa gia nhập thời điểm bị kéo vào h à o giác bên trong loại kia ở này sau khi bọn họ lại là vô số thời điểm tiến vào loại này trạng thái thực sự là quá khủng bố chỉ cần sơ ý một chút như vậy liền sẽ trực tiếp tiến vào ảo giác bên trong một lần lại một lần bị kéo vào nếu như không phải tô trường dạ một lần lại một lần đem bọn họ cho lôi ra đến như vậy bọn họ cũng đã không biết chết rồi bao nhiêu lần lại một lần nữa bị tô trường dạ t ừ h ả o giác bên trong kéo sau khi đi ra tiền vị ân ba người là thật sự tuyệt vọng vậy nhi năm nói tô tôn g chủ chúng ta vẫn là không đi rồi đi theo không ngừng thâm nhập bọn họ sợ hãi phát hiện càng đi trong ngày đi như vậy bọn họ càng ngày càng dễ dàng bị oán nghiệm công kích càng ngày càng dễ dàng rơi vào h ả o giác bên trong kỳ thực điểm này thật sự rất dễ hiểu dù sao càng là trung tâm như vậy tử vong thần môn cảnh cường giả cũng là càng nhiều thậm chí là càng cường đại trên thực tế phía bên ngoài bọn họ chịu đến oán niệm đều không phải thần môn cảnh dù sao một hồi hủy diệt chủng tộc chiến tranh cũng sẽ không chỉ có thần môn cảnh tham gia ở trong này tử vong thần kiểu cảnh số lượng cũng không phải số ít không phải vậy hiện tại bạo liệt tinh chu bộ tộc không thể chỉ có bốn cái thần kiểu đỉnh cao như vậy thiếu phải biết đã từng nổ tung tinh chu nhưng là bạo liệt linh bá chủ ngay lúc đó bạo liệt tinh chu bộ tộc thần kiểu đỉnh cao liền có mấy chục như vậy những kia thần kiểu đỉnh cao cũng đã đi chỗ đó đương nhiên cũng đã chết trận ở trên chiến trường mấy c h ụ thần kiểu đỉnh cao vô số thần kiểu cảnh thần hải cảnh số lượng không ít thần môn cảnh đương nhiên n à y còn chỉ là bạo liệt tinh chu bộ tộc tử vong số lượng tuy rằng chu ma bộ tộc tử vong số lượng cũng không có bạo liệt tinh chu bộ tộc nhiều nhưng trên thực tế cái kia số lượng cũng là không ít điều này sẽ đưa đến hiện tại nổ tung cấm địa không cần nói thần kiếu cảnh liền coi như là bình thường thần môn cảnh cũng không dám sông nói thí dụ như chu lĩnh khuynh tuy rằng ở cấm địa bên trong được truyền thừa nhưng thật muốn nói nhường hắn lần thứ hai tiến vào thánh địa như vậy hắn không nhất định liền thật sự dám bởi vì này sau khi đi vào rất có thể liền thật sự không ra được bởi vì ở thánh địa bên trong oán niệm thực sự quá nhiều quá mạnh mà càng là trung tâm đương nhiên cũng là càng nhiều v ệ nhi nam vừa nói liền được tiền vị ân đồng ý đúng đấy tô tôn g chủ có thể chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi chương bốn trăm linh tám ước nguyện bọn họ tiến vào cấm địa vì là chính là tìm kiếm một chút hy vọng sống không phải là chịu chết ta thế nhưng hiện ở tại bọn hắn cũng đã biết này một chút hy vọng sống cái gì thật sự quá mờ ảo nếu như không phải vận khí không tệ gặp phải tô t r ừ n g dạ như vậy không muốn nói gì một chút hy vọng sống thậm chí cũng đã không biết chết rồi bao nhiêu lần thi thể cũng có thể bị đã biến thành phân người e để hướng nói tô tôn chủ ngươi sẽ không quyết định còn muốn vào đi thôi khoảng thời gian này tô trường dạ biểu hiện nhường bọn họ chân chính kiến thức phải biết bọn họ dọc theo con đường này kỳ thực gặp phải không ít hung thú những hung thú này có đủ loại thì như nhất bắt đầu thời điểm liệt lan hỏi bọn họ không có hỏi liệt lan hỏi đến tội cùng bị tô trường dạ cho tới cái kia đi tới cũng không có hỏi liệt lan hỏi đến tội cùng lá chết vẫn là hoạt bởi vì cái này đối với bọn hắn mà nói đều không trọng yếu dù sao cái kia liệt diễm tộc thần kiều bảy tầng đã không lại có thể uy hiếp bọn họ nếu cũng đã không thể lại uy hiếp như vậy còn truy cứu nhiều như vậy làm cái gì đấy đây là chuyện không cần thiết ta thế nhưng khoảng thời gian này bọn họ gặp phải một ít thần kiều vậy cũng là so với liệt lan hỏi còn cường đại hơn nếu như nói những hung thú này là đến gây sự với bọn họ hay là còn tốt hơn được một điểm vấn đề chính là bọn họ gặp phải không ít hung thú nhưng những hung thú này sẽ không có một cái là đến tìm bọn họ để gây sự cũng không phải nói những hung thú này đều không muốn gây sự với bọn họ mà là bọn họ nhìn thấy không ít hung thú cũng đã bị rơi vào hảo g i á c bên trong nói cách khác coi như cái kia vô số thần kiểu cảnh hung thú cũng đã là ở hảo g i á c bên trong liền không ít mạnh mẽ hung thú cũng như này bị rơi vào hảo g i á c bên trong nhưng tô trường dạng nhưng là vẫn luôn không có chịu đến ảnh hưởng chút nào không chỉ là như vậy thậm chí còn một lần lại một lần đem bọn họ từ thảo giác bên trong lôi ra đến năng lực như vậy làm sao có thể nhường bọn họ không kinh thán hiện ở tại bọn hắn là thật sự sợ là thật sự không dám tiếp tục đi vào bên trong nhưng nhìn tô trường dạ dáng vẻ đó là không có chút nào được ảnh hưởng a tô trường dạ nhìn bọn họ c h ậ m t ừ tôi nói các ngươi không muốn vào đi tới n à y không phải phí lời mà đi vào chính là chịu chết hành vi n à y còn nói cái gì đi vào đương nhiên là không đi vào a tiền vĩ ân nói tô tông chủ chúng ta là thật sự sợ nếu như không phải ngài chúng ta cũng đã không biết chết rồi bao nhiêu lần nếu như tiếp tục đi vào cái kia thật sự chính là chịu、chết. vậy nhi nam nói đúng nha tô tôn g chủ tuy rằng chúng ta không sợ chết tuy nhiên không muốn liền như vậy không hiểu ra sao chết rồi cũng không muốn chịu chết e để hướng không nói gì nhưng chỉ xem ngươi vẻ mặt liền biết hắn muốn nói cũng gần như tô trường dạ gật đầu một cái nói nếu nếu như vậy ta trước tiên mang bọn ngươi đi một chỗ đi chờ ta muốn đi ra ngoài thời điểm lại mang bọn ngươi đi ra ngoài lời này nhường tiền vị ân ba người đồng thời s ư n g sở đây là cái gì cái tình huống này cũng đã là ở n ổ tung cấm địa bên trong tô trường dạ còn có thể dẫn bọn họ đi chỗ nào hơn nữa còn nói địa phương an toàn là gì thế nhưng vừa lúc đó bọn họ cũng nghe được gợi ý của hệ thống âm thanh mà khi nghe đến là âm thanh sau khi ba người càng thêm kinh ngạc không thôi từng cái từng cái tim đập đều ở gia tốc đây là tình huống thế nào chẳng lẽ lại xuất hiện ảo giác cả chỉ là trước mỗi một lần xuất hiện ảo giác đều là cực kỳ nguy hiểm thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn tính mạng bọn họ thế nhưng lần này ảo giác tựa hồ cũng không giống nhau l ắ m à. thấy dáng dấp của bọn họ tô trường giả giả ra cái gì cũng không biết sau đó hỏi làm sao lẽ nào các ngươi không tin ta hay sao lời này nhường bọn họ nói như thế nào đây thật muốn nói đến hay là thật không thể nào tin được tô trường dạ có thể dẫn bọn họ đi địa phương an toàn gì dù sao đây chính là ở bạo liệt lĩnh địa a nơi này diện tích liền lớn như vậy mà tô trường dạ nói muốn dẫn bọn họ đi chỗ nào như vậy này có thể đi chỗ nào đây nhưng là lúc này then chốt cũng không phải tin tưởng tô trường dạ hay không A, bởi vì thật muốn nói đến không quản bọn họ có phải là thật hay không tin tưởng tô trường dạ như vậy đều sẽ chọn dựa theo tô trường dạ nói tới làm dù sao người ta tô trường dạ cũng đã nói tới rất rõ ràng chính mình cũng không thể bởi vì bản thân chuyện của chính mình n h ư ờ n g tô trường dạ một lần lại một lần trả giá đi nhưng hiện tại vấn đề chính là bọn họ nghe được cái kia gợi ý của hệ thống âm thanh ở tô trường dạ xin hỏi ra sau khi tiền vĩ ân nói t ô tông chủ ngài nói ngài là thiền quyến tông tông chủ đúng không làm tiền vi ân hỏi ra lời này thời điểm vậy nhi nam hai người cũng đều nhìn về tô trường dạ này ý tứ trong đó rất rõ ràng đó chính là bọn họ đều rất muốn biết tô trường dạ gật đầu một cái nói này không phải cũng sớm đã đã nói sao không sai đây là thời gian rất sớm liền đã nói qua tô trường dạ là ở tự giới thiệu mình thời điểm cũng đã nói rồi chỉ có điều vào lúc ấy tiền vi ân ba người đều không phải rất lưu ý dù sao ở trong mắt bọn họ tô trường dạ chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi nhưng một cái thần hải cảnh làm tông chủ tông môn sẽ là ra sao tông môn đây Cái này chẳng này lẽ vì ẫ n mạnh mẽ tông môn hay sao? Đương nhiên là không thể, thân hải cảnh mà thôi, cùng cảnh giới của bọn họ như thế, đây chỉ là bia đỡ đạn là là là mà một mẽ thể, thôi, thế, cái của chỉ hại giới bia hay họ sao? đây đỡ b n thường cảnh giới, không muốn nói gì tông môn, thậm chí tùy tiện đến một, hai con hung thú cũng có thể ung dung đem bọn h thậm chí hai thú thể họ cho tùy một giới, gì có diệt. đem Vì lẽ đó vào lúc ấy tô trường dạ tuy rằng đã nói rồi hắn tiên quyến tông tông chủ tuy rằng tiền vị ân ba người vẫn luôn ở s ư n g hô tô trường dạ vì là tô tông chủ nhưng muốn nói gia nhập tiên quyến tông cái gì đây là một điểm ý nghĩ đều không có thế nhưng tình huống bây giờ liền không giống nhau ở tô trường dạ lời nói xong sau khi tiền vị ân vội nói vậy không biết chúng ta có thể không gia nhập ngài thiên quyến tông đây vậy nhi nam cũng bận bịu i là nói chúng ta đều muốn gia nhập tô tông chủ thiên quyến tông hơn nữa bảo đảm có thể xin thể cống hiến cho không biết tô tông chủ có thể tiếp thu chúng ta sao vừa nãy bọn họ trong chớp mắt nghe được gợi ý của hệ thống đương nhiên chính là tô trường dạng nhiệm vụ cho bọn họ tuy rằng lúc này phân thân cũng không thể cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ nhưng bản tôn là có thể à mà bản tôn khoảng cách cùng bọn họ cũng không phải q u á xa vì lẽ đó muốn nói cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ cái gì đó là không hề có một chút vấn đề trước tô trường giả cũng đã nghĩ tới cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ đem bọn họ tăng lên tới thần kiểu cảnh đương nhiên vẫn là nghĩ nhìn một chút đem bọn họ tăng lên tới thần kiểu cảnh sau có thể hay không dẫn ra quá mạnh mẽ cứng giả nói cách khác thật muốn tính ra bọn họ nên tính là chuột trắng nhỏ bởi vì thật có thể dẫn ra quá mạnh mẽ cứng giả như vậy bọn họ rất có thể liền sẽ trực tiếp bị những cường giả kia hung thú cho chém giết thế nhưng cái này bất kể nói thế nào cũng là muốn tìm người đến làm thí nghiệm đương nhiên cũng cũng không phải nói nhất định sẽ chết chỉ nói là cái này từ vòng tỷ lệ quá to lớn mà thôi dù sao ở thời điểm mấu chốt tô trường dạ hay là còn có thể đem bọn họ đều kéo tiến vào bên người thế giới chỉ có điều cái này bất kể nói thế nào cũng đều vẫn có nhất định nguy hiểm ở trong đó mà tô trường dạ cho ba người bọn họ nhiệm vụ đều rất đơn giản vậy thì là gia nhập thiên quyến tông đồng thời xin thể cống hiến cho tô trường dạ mặc dù mọi người đều là nhân tộc tự a h ồ thật sự không cần như thế nhưng tô trường dạ nhưng cảm thấy cái này đối với bọn họ căn bản cũng không có cái gì chỗ hỏng dù sao chỉ cần không phản bội thiên quyến tông như vậy coi như lời thề dù như thế nào đều sẽ không đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng mà nếu như nói bọn họ thật có lòng phản bội như vậy liền không cần phải nói đây đương nhiên là sớm một chút làm chết tốt lắm cái kia thì càng thêm không cần nói trả lại còn cho tăng lên cảnh giới trả lại còn cho tưởng tượng gì nói chung chính là nhường bọn họ xin thể cái này là rất có chuyện cần thiết cũng là chuyện ắt phải làm có thể cống hiến cho chính mình tận lực cho chỗ tốt tận lực nhường bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn vốn là tô trường giả mướn tô trường giả đương nhiên sẽ không từ chối nhưng vẫn là nói nếu như các ngươi muốn gia nhập thiên quyết tông đó là đương nhiên có thể có điều xin thể cống hiến cho cái gì đều liền không có cần thiết đại gia đều là nhân tộc ta tin tưởng các ngươi nay lời nói đến mức tô trường giả chính mình cũng không tin được rồi dù sao muốn người ta xin thể chính là mình hơn nữa cũng tin tưởng coi như mình nói rồi nếu như vậy bọn họ cũng không thể liền thật sự không xin thể dù sao nếu như không xin thể liền không thể xem như là hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành nhiệm vụ đó là đương nhiên liền không thể được khen thưởng mà không chiếm được khen thưởng còn nói cái gì bắt cầu đây tiền vĩ ân nói đa tạ t ô n g chủ ta cảm thấy ta nhất định phải xin thể cống hiến cho lúc này tiền vĩ ân cực kỳ kích động tuy rằng bọn họ cũng không biết cái kia trong chớp mắt liền để bọn họ xin thể cống hiến cho người âm thanh đến cùng là cái kia đến thế nhưng này tựa hồ cũng bảo vệ tính quá chuyện xấu không sai thật sự không tính là quá chuyện xấu dù sao bọn họ từ tiến vào cấm địa sau khi liền vẫn luôn được tô trường dạ trợ giúp tuy rằng tô trường dạ còn chỉ là một cái thần hải cảnh nhưng biểu hiện ra năng lực này căn bản là không phải bình thường thần hải cảnh có thể so sánh vì lẽ đó thật muốn nói ra nhập tiên quyến tông đó là có thể tiếp thu còn nói xin thể cống hiến cho cái gì nếu như thật sự có thể bọn họ hay là không hề quá đồng ý nhưng vấn đề chính là chỉ có x i n thể mới có thể hoàn toàn nhiệm vụ tuy rằng x i n thể sau khi lực ước thúc không nhỏ nhưng thật nếu có thể cống hiến cho tô chừng dạ mà tô trường dạ cũng thật sự có năng lực đem bọn họ mang ra nổ tung cấm địa như vậy liền coi như bọn họ không chiếm được cái kia cái gọi là khen thưởng bọn họ chỉ là nghe được nghe nhầm cái này cũng, cũng không phải tổn thất quá lớn kỳ thực cái này cũng là tô trường dạ hai ngày nay biểu hiện nhường bọn họ không có cảnh giác hoặc là nói cũng sớm đã có ném hiệu ý nghĩ không phải vậy thật muốn là trong chớp mắt tới đây dạng một thanh â m như vậy rất có thể bọn họ cũng không nhất định sẽ sinh thể dù sao đồ chơi này một khi sinh thể vậy thì là một đời ràng buộc thế nhưng hai ngày nay tô trường dạ không chỉ là biểu hiện ra đầy đủ năng lực càng là vô số lần cứu bọ dưới tình huống như vậy lại xuất hiện một cái hay là có thể làm cho bọn họ trở thành thần kiều cảnh nhiệm vụ như vậy bọn họ đương nhiên liền không có cần thiết từ chối tô trường giả khách k h í nói được tôi các ngươi đã đều đồng ý như vậy từ đó về sau các ngươi liền đều là thiên quyến tông một thành viên vậy liền coi là là hoàn thành nhiệm vụ sao ba người đều có chút kích động tuy rằng bọn họ vẫn không có chân chính hoàn thành nhiệm vụ nhưng trên thực tế ở tô trường giả đáp ứng bọn họ cũng đã là thiên quyến tông một thành viên sau khi nhiệm vụ này coi như là song song rồi dù sao đối với bọn họ mà nói cái khác chỉ là xin thể mà tôi nếu như nói có thể không thể gia nhập thiên quyến tông này cũng không phải bọn họ định đoạt cũng không phải bọn họ có khả năng nắm giữ bộ phận như vậy x i n thể cái gì liền không giống nhau bởi vì cái này quyền chủ động ở trên tay của bọn họ nói cách khác chỉ cần bọn họ đồng ý như vậy hiện tại là có thể x i n thể sau đó là có thể hoàn thành nhiệm vụ ba người rất là kích động sau đó liếc mắt nhìn nhau e để hướng nói vẫn là ta tới trước đi mặc dù nói đại gia cũng đã không có lý do cự tuyệt thế nhưng nếu như có thể thử nghiệm một hồi nhiệm vụ kia thật giả cũng tất yếu vì lẽ đó trước tiên một người hoàn thành sau đó xem tình huống đó mới là tốt nhất mà hiện tại e để hướng đưa ra sau tiền v ĩ ân hai người cũng là đều không nói cái gì sau đó bọn họ căng thẳng nhìn e để hướng bắt đầu x i n thể l ờ i thế nội dung không hề tính khó chỉ là một tiếng không được phản bội tô t r ừ n g dạ không được phản bội thiên q u y ế t tông một khi trái với lời thề sẽ hồn phi phách tán tiền v ĩ ân hai người đều căng thẳng nhìn e để hướng dù sao liệu có thể tắt thành bắt cầu đây chính là bọn họ hy vọng ở tiến vào cấm địa trước bọn họ lấy vì bọn họ chỉ cần đồng ý như vậy bất cứ lúc nào đều có thể bắt cầu thế nhưng ở tiến vào cấm địa sau khi bọn họ mới biết mình sai rồi không chỉ sai hơn nữa sai đến còn có chút thái quá bọn hắn lúc này mới biết bắc cầu cũng không phải chuyện đơn giản như vậy đặc biệt ở nội tung cấm địa d ư ớ i hoàn cảnh như vậy vậy thì càng không phải một chuyện dễ dàng thế nhưng hiện ở tại bọn hắn có một tia hy vọng mặc dù nói này một tia hy vọng có như vậy một ít không chân thực nhưng bất kể nói thế nào cái này cũng là cho bọn hắn một tia hy vọng rất nhanh mấy người sắc mặt đều thay đổi trở nên kinh hỷ cùng căng thẳng bởi vì ngay ở e để hướng lời thề phát xong sau khi nhất thời thiên địa bắt đầu biến sắc vô số linh khí vọt tới mà nhìn thấy những này vọt tới linh khí tiền vị ân sắc mặt của hai người càng trở nên cực kỳ khó coi b ắ c c ầ u cân lượng lớn linh khí tuy rằng ở thần hải bên trên kỳ thực đã có thần k i ề u dấu vết không đúng vậy không thể thần hải đỉnh cao thế nhưng phải đem này thần k i ề u dấu vết cụ hiện là thực thể cái kia không thể nghi ngờ là một cái rất chuyện khó khăn chứ bọn họ vẫn luôn cho rằng chỉ cần hấp thu đầy đủ linh lực liền có thể đem thần k i ề u cụ hiện có thể ở tiến vào nổ tung cấm địa sau khi mới phát hiện mình sai rồi bởi vì không hề chỉ là cần linh lực là được trong này còn có đối với thiên địa pháp tắc càng lộ đương nhiên hiện tại e để hướng được khen thưởng như vậy trực tiếp liền cho hắn có đủ nhiều càng ộ không chỉ là như vậy thậm chí còn bắt đầu hấp thu có đủ nhiều linh lực nhưng nhìn đến những n à y trần vào e để hướng thân thể linh lực tiền vi ân sắc mặt của hai người trở nên cực kỳ khó coi bởi vì những linh lực này bên trong quá nhiều bán niệm phải biết ở lúc mới bắt đầu bọn họ coi như tùy ý hấp thu như vậy không tốt đẹp gì được cái kia thì càng thêm không cần nói hiện tại như vậy hấp thu bình thường tới nói bọn họ coi như thật sự đã có có đủ nhiều cảm lộ cũng không được bởi vì số lượng này bán niệm cảm thấy có thể khiến người ta vì đó điên cuồng mà mất đi lý trí hai người đang nhìn đến tình huống này thời điểm đều đang vì e để hướng lo lắng dù sao những n à y bán niệm không cần nói vẫn không có bất cầu không đối ứng nên nói không cần nói còn ở bất cầu e để hướng phải biết coi như đã bắt cầu thành công thần kiểu cảnh đều sẽ chịu ảnh hưởng như vậy e để hướng thật có thể chống đỡ sau đó thuận lợi trở thành thần kiểu cảnh sao tiền vị ân hai người đều rất không có lòng tin chỉ là tuy rằng có vô số oán nghiệm theo linh lực tiến vào e để hướng thân thể thế nhưng lúc này ở e để hướng trên mặt nhưng là không có một chút nào khó chịu một mặt bình tĩnh tự a hồ những kia oán nghiệm cái gì căn bản cũng không có quan hệ như thế n à y không khỏi nhường tiền vị ân nói hắn thật có thể thành công sao v ệ nhi năm nói nên có thể chứ bởi vì nhìn qua tự hồ không có nguy hiểm gì dám vẻ hy vọng hắn có thể thành công à Này chương ó t ể không chỉ cho. h là ở、cho. E đề bốn trăm linh chín thuốc mã tộc thần kiều e để hướng bắt cầu thời điểm động tĩnh rất lớn lúc này tựa hồ toàn bộ cấm địa linh khí đều chịu đến hấp dẫn đương nhiên đồng thời ở nơi này cũng có vô số ván niệm tuân lại đây chỉ có điều tựa hồ bởi vì chỉ là bắt cầu mà thôi vì lẽ đó bị hấp dẫn đến những kia ván niệm cũng không tính là quá mạnh mẽ ít nhất còn chưa tới e để đề hướng đều không chống đỡ nổi trình độ không thể nghi ngờ điều này làm cho tiền vi ân hai người đều rất kích động bởi vì chỉ cần e để hướng có thể thành công như vậy vậy thì đại diện cho bọn họ cũng là có thể thành công dù sao đại gia đều là giống nhau phương thức đương nhiên bọn họ sẽ không biết chính là cũng không phải e để hướng chính mình đối kháng những kia toán niệm chỉ là bởi vì hệ thống đem những n à y toán niệm đều cho che đậy mà thôi dù sao nhiệm vụ khen thưởng chính là nhường e để hướng bắt cầu thành công này nếu như không che đậy những kia toán niệm không thể nghi ngờ e để hướng là không thể bắt cầu thành công dù sao những n à y toán niệm có thể không tốt như vậy đối kháng phải biết coi như là thần môn cảnh tiến vào bên trong đều sẽ chịu ảnh hưởng cái t i ế thì càng thêm không cần nói vẫn không có bắt cầu thành công e để hướng đây chính là hệ thống bá đạo chỗ mà lúc này ở cấm địa ở ngoài tô trường dạ bản tôn đã xuất hiện hắn nhìn không có một chút biến hóa nào cấm địa không khỏi tự nói nhìn rằng dốc nơi này đúng là bắc cầu địa phương tôi ta phải biết tô trường dạ tiến vào cấm địa nguyên nhân chủ yếu chính là xem có thể hay không ở bên trong bắc cầu dù sao ở bên ngoài bắc cầu gặp phải nguy hiểm quá to lớn dù sao những hung thú này là không thể khiến l o à i người bắc cầu thành công vì ngăn chặn nhân tộc có thể bắc cầu thành công bọn họ thậm chí sẽ trực tiếp điều động thần môn cảnh đến dịch rết làm tô trường dạ biết n ộ tung cấm địa tồn tại sau khi liền vẫn đang nghĩ nếu nơi này như vậy tả tính đúng hay không có thể ở bên trong bắc cầu liên liên lại mặt sau thí nghiệm thông qua e để hướng hiện tại bắc cầu không thể nghi ngờ cái này thí nghiệm là thành công đương nhiên cụ thể kết quả cuối cùng sẽ như thế nào cái này tô trường dạ còn không dám hứa c h ắ c dù sao hiện tại e để hướng còn c h ỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi tuy rằng phân thân nhìn thấy vô số linh lực cũng đã bị hấp dẫn lại đây hơn nữa đồng thời ở nơi này còn có vô số h á n nghiệm đều bị hấp dẫn t í ê m vào e để hướng thân thể nhưng này bất kể nói thế nào đều còn chưa thành công chỉ có chờ hắn chân chính thành công như vậy mới có thể xác định đúng hay không có thể ở cấm địa bên trong bắc cầu đúng hay không ở trốn cấm địa này bên trong bắc cầu liền có thể không nhìn cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hoặc là nói đúng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sẽ giảm thiểu phạm vi chỉ cần này dị tượng không xuất hiện ở cấm địa ở ngoài như vậy thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì bởi vì ở cấm địa bên trong là không có thần muốn cảnh cho tới nói thần ậ t t muốn hấp dẫn đến hấp h rồi thần kiều đỉnh cao hung thú chuyện này đối với tô trường dạ mà nói căn bản là không tính uy hiếp dù sao đối với hiện tại tô trường dạ mà nói hắn có biện pháp đối phó thần kiểu đỉnh cao h u n g thú e để hướng bên này bắt cầu vẫn còn tiếp tục thậm chí tiền v ị ân cùng tô trường dạ đều có thể nhìn thấy e để hướng thần h ả i bên trên cái kia một tòa cầu đ ố i mà ngay tại lúc này bắt đầu có h u n g thú bị hấp dẫn mà đến cũng may chính là bị hấp dẫn mà đến còn có vô số oán nghiệm ở những n à y oán nghiệm ảnh hưởng những kia bị hấp dẫn mà đến hông thú mỗi một cái đều không dám tới gần hoặc là nói chỉ cần một khi tới gần như vậy lập tức liền sẽ bị oán n i ệ m ảnh hưởng vậy thì tạo thành một cái chuyện thú vị vậy thì là nguyên bản những n à y t oán nghiệm là đến ảnh hưởng e đề hướng thế nhưng hiện tại này t oán nghiệm lại còn trở thành trợ lực dù sao nếu như không phải những n à y t oán nghiệm ảnh hưởng như vậy lúc này những hung t h ú này cũng đã xông lại dù sao ở bên ngoài bắc cầu thời điểm liền sẽ gặp phải tình huống như vậy bình thường hung t h ú phát hiện nhân tộc bắc cầu như vậy không cần phải nói liền sẽ trực tiếp động thủ mà vừa động thủ kết quả là là đánh gây bắc cầu phải biết ở bắc cầu thời điểm đều là rất yếu đuối vào lúc ấy không cần nói có thần kiểu cảnh hung thủ đến đánh gây trên thực tế coi như tới một cái thần hạ cảnh thậm chí là tổng sư cảnh hung thủ đều có thể đem cắt đứt đương nhiên dưới tình huống bình thường đều có người ở bàn biên hộ pháp chỉ là rất đáng tiếc ở bên ngoài bởi vì sẽ đưa tới thần kiều cảnh trở lên hung thú mà nhân tộc mạnh nhất cũng là chỉ là thần hải cảnh mà thôi vì lẽ đó hộ pháp cũng chỉ có thể là chịu chết mà thôi có thể ở trốn cấm địa này bên trong liền hết thể đều không giống nhau tuy rằng hung thú bị đưa tới nhưng đưa tới càng nhiều k á m nghiệm thần k i ề u càng ngày càng chân thực mà bị đưa tới hung thú cũng càng ngày càng nhiều lúc sớm nhất còn chỉ là một ít thần k i ề u bảy tầng bên dưới ít nhất trước những t i a cái thần kiều đỉnh cao đều còn chưa có xuất hiện nhưng coi như như vậy tiền vi ân cũng sợ làm sao bây giờ đến rồi nhiều như vậy hung thú những n à y có thể đều là thần kiểu cảnh hung t h ú a tuy rằng nhìn thấy e để hướng ở bắc cầu bọn họ đều rất kích động nhưng vấn đề chính là lúc này xuất hiện nhiều như vậy thần kiểu cảnh hung t h ú này xem mà không phải nào xong những người này bất luận cái nào đều là có thể ung dung đem bọn họ nghiền ép tiêu diệt tồn tại a bọn hắn lúc này muốn nói không sợ chuyện này quả là là chuyện không thể nào vậy nhi nam tự lẩm bẩm lẽ nào thật sự không được sao coi như ở trốn cấm địa này bên trong cũng không được sao đi vào chính là vì bắc cầu ở đi vào trước còn tưởng rằng chỉ cần đi vào như vậy khó nhất không thể nghi ngờ chính là bắc cầu quá trình thế nhưng hiện ở tại bọn hắn mới biết chính mình sai rồi tuy rằng đây là ở cấm địa bên trong nhưng ở trốn cấm địa này bên trong hung thú rất rõ ràng vẫn là không ít hơn nữa những hung thú này mỗi một cái đều là thần t i ể u cảnh đương nhiên so với ở bên ngoài cũng vẫn có không ít chỗ tốt vậy thì là những này thần t i ể u cảnh hung thú không dám manh động bọn họ mỗi một cái đều là bị oán nghiệm cản trở chặn đây là ở bên ngoài không thể nào thấy được sự t ì n h trên thực tế nếu như nói là ở bên ngoài như vậy lúc này e để hướng cũng sớm đã bị cắt đứt sau đó trực tiếp bị n u ố t lấy này hay là được cho một điểm chỗ tốt đi đương nhiên bởi vì mặc kệ là thần kiểu cảnh vẫn là thần môn cảnh đều có thể ung dung đem bọn họ cho nghiền ép tiêu diệt ở như vậy tiền đề bên dưới dị tượng không thể ra cấm địa chuyện này với bọn họ liền không có một chút nào ý nghĩa đương nhiên cái này cũng là bọn họ không biết tô trường dạ là ra sao tồn tại cũng không biết đối với tô trường dạ mà nói hiện tại mà hắn cần lo lắng chỉ là thần môn cảnh mà thôi cho tới nói thần t i ề u cảnh uy hiếp này ở tô trường dạ trong mắt căn bản là không tính nghe được tiền v ị ân lời của hai người tô trường dạ nói yên tâm bọn họ không phải uy hiếp lại một lần nghe được tô trường dạ nếu như nói lúc trước nghe được như vậy bọn họ còn có thể có chút nghi vấn hoặc là nói căn bản cũng không tin dù sao ở cái này trước cũng đã gặp được rất nhiều lần tô trường dạ vẫn luôn là như vậy bình tĩnh nếu như không phải xem tô trường dạ chỉ là thần hải cảnh tu vi hắn tựa hồ đã là sự tồn tại vô địch thế nhưng vừa nghĩ tới tô trường dạ chỉ là thần hải cảnh như vậy bọn họ liền khó có thể tin tưởng được hoặc là nói căn bản là không yên lòng trên thực tế bọn hắn bây giờ vẫn là như thế cũng không phải rất yên tâm nhưng không biết tại sao khi lại một lần nữa nghe được tô trường dạ sau khi bọn họ một hồi đều ung dung một chút tiền vĩ ân nói tông chủ ngươi có biện pháp không tô trường dạ biết bọn họ lo lắng chính là cái gì tuy rằng hiện tại những thu giữ kia đều không có ra tay bởi vì mỗi một cái đều bị e để hướng bên người những kia toán m i ệ m bị dọa cho phát sợ nhưng đây đối với e để hướng mà nói về thực cũng không nhất định chính là chuyện tốt đầu tiên ai cũng không biết ở e để hướng bắt cầu sau khi hoàn thành những n à y oán niệm sẽ làm cái gì là trực tiếp ảnh hưởng e để hướng đây vẫn là ở này sau khi biến mất mà mặc kệ là một loại nào kết quả còn cái tựa hồ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì nếu như trực tiếp ảnh hưởng e để hướng như vậy mới vừa bắt cầu thành công e để hướng có thể chống lại đạt được những n à y ảnh hưởng sao mà coi như những n à y oán niệm thật trực tiếp liền biến mất rồi vậy những thứ này thủ ở bên ngoài hung thú cũng không phải người hiền lành a vì lẽ đó t ô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói sự tinh rất đơn giản chờ hắn bắt cầu sau khi các ngươi từng cái từng cái bắt cầu lời này vừa nói ra tiền v ĩ ân hai người đồng thời s ứ n g sở sau đó đều là một mặt kinh hỷ đúng nha bọn họ tựa hồ cũng quên cũng không phải chỉ có e để hướng một người có thể bắt cầu hai người bọn họ cũng là có thể nếu như thay đổi một cái thời điểm bọn họ muốn bắt cầu hay là cũng không phải chuyện đơn giản như vậy thế nhưng hiện tại nhưng là không giống nhau a thấy bọn họ s ứ n g sở tô trường dạ không khỏi nói làm sao lẽ nào các ngươi vẫn chưa thể bắt cầu nếu quả thật như vậy vậy thì có chút phiền phức trước tô trường dạ tựa hồ có hơi vấn đề dù sao hắn như vậy nói cái này không phải là trực tiếp nói thẳng hắn biết tiền vị ân hai người cũng có thể bắt cầu có thể vấn đề chính là người ta đây là được nhiệm vụ thưởng b ắ t cầu nhiệm vụ này vốn là chính bọn hắn mới biết mà tô trường dạ một cái nói ra cái này liền có vấn đề vì lẽ đó tô trường dạ lập tức nói rồi mặt sau còn tiền vị ân hai người đến cùng sẽ nghĩ như thế nào cái này tựa hồ liền không có vấn đề gì dù sao bọn họ chỉ cần nghĩ b ắ t cầu như vậy nhất định phải xin thể cống hiến cho mà nếu như không muốn xin thể cống hiến cho chính mình tô trường dạ nhiều nhất cũng chính là không quản bọn họ là không thể giết người diệt khẩu cái gì tiền vị ân b ộ i hỏi có thể ta đã chuẩn bị kỹ càng chỉ cần chờ e để hướng bắc cầu hoàn thành ta lập tức là có thể bắc cầu vậy nhi nam cũng nói tôi a cũng như thế đều chuẩn bị kỹ cảng, có thể coi cũng có như như vẫn vấn thế thể h đều đề bị kỹ k là à. vậy n g s a như cũng vẫn vấn như vậy có coi đề, dù sao trưởng ừ từng n như g cái cái cầu, bắt v chính chỉ thôi, ba người không đều khi những dạ nói cái kia là có thể yên tâm đi ta nói rồi sẽ để cho các người an toàn ra cấm địa tiến vĩ ân gật đầu một cái nói đà tạ tông chủ thời khắc này cái gì cũng không cần nói rồi bởi vì bọn họ đã tin tưởng tô trưởng dạ là thật sự có thể mang bọn họ mang đi ra ngoài tuy rằng không biết tô trường dạ đây rốt cuộc là làm thế nào đến hoặc là nói cho cùng là dùng thủ đoạn gì làm được nhưng này đã không có quan hệ dù sao hắn có thể làm được là được có điều muốn nói không lo lắng là chuyện không thể nào thời gian đang sốt sáng tâm tình bên trong đi được tựa hồ rất chậm nhưng trên thực tế lại rất nhanh dù sao bọn họ cũng không biết ở bắc cầu sau khi sẽ gặp phải cái gì nhưng mặc kệ là cảm giác nhanh vẫn là chậm trên thực tế đều như vậy e để hướng rốt cuộc vẫn là bắc cầu song song rồi mà ngay tại lúc này một thanh âm vang lên thực sự là chán ghét t r ù n g tộc lại sẽ nghĩ tới ở cấm địa bắc cầu nhưng các ngươi cho rằng ở cấm địa bắc cầu liền có thể thật sự trở thành thần kiểu hạ đây là một vị thần kiểu chín tầng h u n g thú ú c mã bộ tộc thần kiểu chín tầng cái tên này không thể nghi ngờ là bị dị tượng hấp dẫn đến e để hướng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía ú c quách ách hắn hiện tại tuy rằng đã là thần kiểu cảnh nhưng là cùng thần kiểu chín tầng ú c quách ách so với sự t r a n h lệch giữa bọn họ quả thực liền không muốn quá to lớn thế nhưng vừa lúc đó tô trường giả nói dưới vừa mới bắt đầu bắt cầu ở này lời sau khi nói xong tô trường giả nhìn về phía ốc quách ách nói hứng thú, thú coi như có thực lực, đầu góc vẫn có vấn đề nay vừa mới dứt lời tốt quách ách nhìn tô trường dạ nói đáng chết con rệp ta cái thứ nhất ta ngươi n tô trường dạ xem thường ý sổ cười có bản lĩnh ngươi đến là lại đây a tốt quách ách vốn là dự định trực tiếp qua đây đem tô trường dạ đám người toàn bộ đều ăn phải biết một lần gặp phải mấy cái thần hải đỉnh cao nhân tộc này không phải là chuyện dễ dàng húng chi hiện tại không chỉ là thần hải đỉnh cao còn có thần kiều cảnh nhân tộc phải biết đây chính là thần kiều cảnh nhân tộc ta hắn biết rõ cái này cũng là ở cấm địa bên trong không phải vậy ở bên ngoài là không thể gặp phải thần kiều nhân tộc trừ phi là nhân tộc tâm môn nhưng trong tình huống bình thường bọn họ những n à y chủng tộc còn thật không dám t r e o chọc nhân tộc đặc biệt ốc mã bộ tộc loại này chỉ có một cánh cửa thần cảnh một cảnh chủng tộc thật muốn là đối đầu nhân tộc tâm môn như vậy quả thực chính là phất tay l i ề n liệt ề n d i đương nhiên thật nếu là có hung t h ú chủng tộc cùng nhân tộc khai chiến như vậy bọn họ ốc mã tộc như vậy tiểu chủng tộc kỳ thực cũng chính là bia đỡ đạn bình thường tồn tại ốc quách ách nhìn thấy e để hướng b ắ c cầu thành công thời điểm vẫn rất có chút kinh ngạc thế nhưng đang kinh ngạc sau khi chính là kinh hỷ bởi vì điều này đại biểu hắn có thể ăn đi một cái thần tiểu cảnh nhân tộc này đối với bọn hắn những n à y tiểu chủng tộc hung thú mà nói quả thực chính là một đời khó gặp được một lần. thế nhưng hiện tại hắn nhưng cũng không dám đến gần rồi bởi vì vừa lúc đó tiền vị ân x i n thể xong xuôi sau đó bắt đầu bắt cầu hắn động tính so với e để hướng còn kinh khủng hơn bởi vì lúc này bản thân cũng đã có rất nhiều đ oán nghiệm ở xung quanh vẫn không có tàn đi không biết những n à y đ oán nghiệm là dự định trực tiếp ảnh hưởng e để hướng vẫn là như thế nào nhưng có một chút có thể khẳng định vậy thì là lúc này toàn bộ đều bị tiền vị ân cho dẫn q u a đi vì lẽ đó lúc này bọn họ lần thứ hai bị đ oán nghiệm bao phủ nhìn thấy tình huống như vậy úc quách ách như thế nào dám tiếp tục tới gần đây dù sao thật muốn là đi tới vậy cũng là hành động tìm chết úc quách、Ác、nhất thời giận g i Tốt, rất tốt ta liền xem các ngươi có thể bắt cầu tới khi nào ta cũng có thể ăn nhiều mấy cái thần kiểu cảnh trên thực tế lúc này ú c quách ách là khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì này một cái bắt cầu nói còn nghe được nhưng vấn đề chính là đồ chơi này còn có thể cái này tiếp theo cái kia à. còn có một chút chính là hãn p h ỏ n g chừng này muốn ăn thần kiểu cảnh nhân tộc sự tình đến bỏ đi n à y bắt cầu dị tượng cuối cùng nhất định sẽ đưa tới thần kiểu đỉnh cao dù sao cũng đã đi vào thật nhiều thần kiểu đỉnh cao mà mặc kệ đến cái kia một chủng tộc thần kiểu đỉnh cao Này đều sẽ đối với Úc Quách Ách tạo thành ảnh hưởng, hắn không cùng thần đình kháng cung nhưng hay đều đối đối Quách kiểu sẽ với bởi vì vừa Úc Ách có có cao cấp. thể thể Thế tạo lúc này đột nhiên nghĩ tuy rằng đã là thần tiểu cảnh nếu như thật sự nếu bàn về thực lực như vậy thực lực của hắn ít nhất so với trước mạnh mẽ mấy chục lần có thể vấn đề chính là lúc này làm hắn nhìn thấy ốc q u á c h á c h thời điểm cũng là có một loại không thể địch lại được cảm giác dù sao đối phương nhưng là một cái thần kiều chín tầng nhân vật khủng bố thần kiều chi mỗi một tầng sự t r ê n h lệch tuy rằng không có dường như thần môn sau khi kinh khủng như vậy nhưng trên thực tế cũng là cách biệt không phải rất lớn nay mỗi một tầng trong lúc đó đều có to lương khe dưới tình huống bình thường trừ phi có thủ đoạn đặc t h ủ muốn nói vượt cấp chiến đấu cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào thế nhưng hiện tại e để hướng nhìn thấy, gì? Hắn nhìn thấy tô trường dạ lại lấy ra hắn vũ khí đây là phải làm gì e để hướng ở đối đầu ốc ếch c h ếch thời điểm có một loại không thể địch lại được cảm giác hắn biết mình tuyệt đối không phải út q u é t ách đối thủ có thể ở xem tô trường dạ thời điểm hắn nhưng là có một loại cảm giác vậy thì là có thể ung dung đem cho chém giết phải biết tô trường dạ chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi hắn có cảm giác như vậy đó là đương nhiên là chuyện rất bình thường chỉ có điều tô trường dạ có một loại có thể ung dung chém giết tô trường dạ cảm giác thế nhưng ở trong nội tâm nhưng là lại có mặt khác một loại cảm giác vậy thì là tô trường dạ tựa hồ cũng không phải ở bề ngoài chứng kiến đơn giản như vậy n à y kỳ thực cũng là chuyện rất bình thường dù sao nếu như tô trường dạ thật sự chỉ là một cái đơn giản thần hải cảnh như vậy hắn liền không có tư cách có thể một lần lại một lần cứu bọn họ chỉ có điều coi như tô trường dạ như thế nào đi nữa đặc thủ hắn cũng vẫn là một cái thần h ả i cảnh mà thôi à có thể hiện tại hắn lại muốn đi đối với ốc u á c h ách cái này thần kiều chín tầng ra tay không thể không nói điều này làm cho e để hướng chân kinh rồi bởi vì hắn căn bản là không dám đặc thủ chỉ là từ vậy thì có thể nhìn ra tuy rằng hắn đã là thần kiều cảnh nhưng t r ê n lệch vẫn là rất rõ ràng v ệ nhi nam tự lẩm bẩm đây là phải làm gì hắn sẽ không làm muốn đối với những kia thần kiều ra tay đi lúc này vệ nhi nam còn chỉ là thần h ả i cảnh tính ra cùng tô trường dạ chính là một cảnh giới tồn tại nhưng vấn đề chính là Hắn biết mình cùng biết tô t r ư ờ n g dạ tiến r o n g lúc đó thực lực thực c đó á kiêu không cần、so、với. nói, i căn cần cũng bản hướng không b là so E đề hướng nói, ta t t ô g không chúng tông chúng chủ thực lực không phải chúng ta có thể suy đoán, hoặc hứa tông chủ phải thể hứa hy ta ta là đoán, suy vào ọ n nhất. tiến g duy Ở v cấm địa trước e để hướng bọn người cho rằng chỉ cần ở cấm địa bên trong bắc cầu thành công như vậy bọn họ liền có nhất định hy vọng có thể từ cấm địa đi ra ngoài khá là nhanh vào lúc ấy bọn họ đã là thần kiểu cảnh ở về mặt thực lực nhất định phải so với t r ư ớ c còn chỉ là thần hải thời điểm cường đại hơn nhiều mà vào lúc ấy thật muốn là đi ra ngoài hay là còn có một tia hy vọng thế nhưng hiện tại e để hướng đã rất biết rõ đây là chuyện khả năng không lớn bởi vì hắn bây giờ đã là thần kiểu cảnh nhưng hắn rất biết rõ nếu như không phải có tô chứng dạ như g n vậy coi như hắn bây giờ đã là thần kiểu cảnh nhưng muốn nói ra cấm địa vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào trước tiên không cần nói ở trốn cấm địa này bên trong vô số hoán niệm ảnh hưởng chỉ cần chỉ là lúc này còn ở bên ngoài những thu giữ kia vậy thì không phải bọn họ có thể đối phó phải biết những hung thú này mỗi một cái đều có thể ung dung đem hắn cho diệt tuy rằng ba người đồng thời bắt cầu sau khi như vậy bọn họ cũng là ba cái thần kiểu nhưng vấn đề chính là lúc này ở bên ngoài vây xem bọn họ căn bản là không chỉ là ba cái thần kiểu cảnh hung thu a đương nhiên càng then chốt một điểm chính là còn có ốc quách ách bực này nhân vật khủng bố hay là chỉ là một cái ốc quách ách liền có thể đem bọn họ đều cho giết chết cái kia thì càng thêm không cần nói trừ ra ốc quách ách này một con hung thu ở ngoài còn có cái khác những kia nhân vật khủng bố vậy nhi nam còn không phải thần kiểu cảnh nhưng hắn cũng biết những hung t h ú này khủng bố nghe được e để hướng hắn cũng chỉ có thể gật đầu nói có lẽ vậy chỉ là coi như chết cũng đăng giá xác thực đối với bọn họ mà nói cả đời này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể trở thành là thần kiểu cảnh kỳ thực cái này cũng là bọn họ tiến vào cấm địa nguyên nhân chủ yếu đương nhiên nếu như có thể còn có ý nghĩ của hắn vậy cũng là bình thường sự tình nhưng ở không có cách nào tình huống chỉ là có thể bắt cầu thành công này cũng đã là mong mỏi quá lớn dù sao bọn họ đều rất rõ ràng nếu như không phải trước trong trước mắt xuất hiện cái k i a nhiệm vụ nhắc nhở như vậy bọn họ muốn bắt cầu cái k i a vốn là chuyện không thể nào hiện tại mặc dù đối với với sống sót ra cấm địa rất khó thậm chí trên căn bản không có hy vọng nhưng đối với e đề hướng mà nói coi như chết ngay bây giờ cũng coi như là đáng giá bởi vì hắn bây giờ đã là thần kiểu cảnh không có cái khác chỉ là thỏa mãn một cái nguyện vọng mà thôi liền ở tại bọn hắn lúc nói chuyện tô trường dạ ra tay rồi tốc độ của hắn rất nhanh ú c quách ách nhìn thấy thời điểm thậm chí đều còn đang cười nạo h nhìn ngươi thế nào cái này t i ể u con dẹp còn muốn ra tay với ta hay sao chỉ là rất đáng tiếc hắn vừa mới dứt lời trong chớp mắt tô trường dạ ngừng lại sau đó nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn nói ngươi sẽ chết nay lời nói xong ú c quách ách giận dữ ta sẽ chết trước khi chết ta cũng phải ngươi chết trước thế nhưng làm hắn này lời nói xong trong chớp mắt nghe được hệ thống nhắc nhở không sai chính là vào lúc này tô trường dạ cho hắn nhiệm vụ nhiệm vụ này khen thưởng là rất ra sức vậy cũng là trực tiếp vừa ố c quách ách cho tăng lên tới thần môn cảnh a cho tới nói nhiệm vụ nội dung cũng rất đơn giản vậy thì là đối với tô trường dạ nổi giận gầm lên một tiếng sau đó thời gian ngắn ngủi không làm bất kỳ phản kháng không thể nghi ngờ đây là một cái rất đơn giản nhiệm vụ trừng phạt là rất khủng bố thân thể sẽ ở trong một khoảng thời gian không bị k h ô n g chế cũng chính là căn bản là không thể động đậy loại kia nếu như ở bình thường ở chỗ an toàn như vậy như vậy trừng phạt không tính là cái gì thế nhưng lúc này đây là địa phương nào thật muốn là chúng cái này trừng phạt chuyện này quả là chính là đòi mặn rất dù sao hiện nay ở xung quanh hung thú bên trong có thể không chỉ là hắn một cái thần kiểu trí tầng trừ ra hắn ở ngoài còn có liệt diễm tộc liệt lan như cũng xuất hiện tuy rằng hai tộc trong lúc đó bởi vì bạo liệt tinh chu bộ tộc tình huống bọn họ ở hợp tác nhưng trên thực tế mọi người đều biết tình huống căn bản là không phải như vậy giữa bọn họ mặc dù là quan hệ hợp tác nhưng trên thực tế cũng như thế là cạnh tranh quan hệ chỉ cần cho mình hy vọng như vậy nhất định sẽ không chút do dự trực tiếp ra tay đem liệt lan như g i ế t chết đồng dạng nếu như thật sự cho liệt lan nếu tìm được cơ hội như vậy đối phương khẳng định cũng sẽ không chút do dự đem chính mình rất chết vì lẽ đó úc quách ách tuyệt đối không thể cho liệt lan như cơ hội như vậy vì lẽ đó mặc kệ nói nhiệm vụ này trừng phạt cùng khen thưởng đến cùng là thật hay là giả hắn cũng không dám đánh cược bởi vì này thắng đó là không có thứ gì thậm chí còn có thể mất đi tính mạng nhưng nếu như nói thua cũng chính là cũng chính là tin tưởng nhiệm vụ này chân thực tính như vậy nhiều nhất cũng chính là đối với tô trường giả cái này tiểu con dẹp gào một tiếng căn bản cũng không có tổn thất gì nhưng bạn nhất nhiệm vụ kia là thật sự cái này khen thưởng nhưng là thật sự quá lợi hại e để hướng các loại tiến vào cấm địa chỉ là vì muốn trở thành thần kiểu cảnh nhưng phải biết ốc quách ách các loại có thể cũng đã là thần k i ể u trí tầng chỉ bất quá bọn hắn đi vào trốn cấm địa này cũng không phải vì được chỗ tốt gì bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng ở thời gian dài như vậy bên trong có thể ở trốn cấm địa này được chỗ tốt cũng chỉ có bạo liệt tinh c h u bộ tộc hoặc là nói chỉ có chu lĩnh khuynh một cái cái khác tiến vào cấm địa không ít thế nhưng có thể được chỗ tốt nhưng là không có đa số đều chỉ là hóa thành cấm địa bên trong á n nghiệm một phần mà ở đi vào trước kỳ thực ốc quách ách các loại cũng đã có hẳn phải chết dự định thế nhưng không nghĩ tới hiện tại chính mình còn được một cơ hội như vậy vì lẽ đó mặc kệ như thế nào úc quách ách đều quyết định nhất định phải trước tiên thử một chút bởi vì cái này lựa chọn là rất dễ dàng liền biết nên làm sao tuyển vì lẽ đó ở nhận được nhiệm vụ sau khi úc quách ách trực tiếp quay về tô trường dạ chính là gầm lên giận dữ mà ngay ở hắn này gầm lên giận dữ sau khi thiên đ ị a trong chớp mắt bắt đầu biến s á c toàn bộ cấm đ ị a bên trong quán n i ệ m tựa hồ cũng vào đúng lúc này bắt đầu thức tỉnh mà ở cấm đ ị a ở ngoài tô trường dạ càng là kinh ngạc phát hiện ở cấm đ ị a trên không xuất hiện một đạo cửa đá sau đó này một đạo cửa đá lại bắt đầu chậm rãi mở ra không thể nghi ngờ đây chính là úc quách ách bắt đầu đẩy cửa đương nhiên bình thường nhưng lúc này lại là có một luồng thần bí mà lại sức mạnh to lớn ở đem bọn họ cửa đ y ra trong quá trình này bên trong vô số linh khí t u ô n ra những n à y t u ô n ra linh khí cùng pháp tác sức mạnh bắt đầu cải tạo ốc quét ách thân thể bởi vì làm cửa mở rộng sau khi ở trong đó sẽ t u ô n ra sức mạnh vô cùng to lớn mà nếu như nói ốc quét ách đến thời điểm vẫn là như vậy thân thể như vậy nhất định sẽ trong nháy mắt liền bị lực lượng này cho các nước vì lẽ đó cửa mở sau khi những kia dung xuất lực lượng đầu tiên chính là cải tạo thân thể lấy yêu cầu thân thể ở trong quá trình này đạt đến hạt khối theo cấm địa bên trên cái kia thần môn xuất hiện không cần nói cấm địa bên trong coi như ở cấm địa ở ngoài toàn bộ bạo liệt lĩnh lúc này đều đã kinh động chu linh q u y n h các loại càng là ngay đầu tiên xuất hiện chu linh q u y n h sắc mặt trở nên hết sức khó coi này sao có thể có chuyện đó vì sao lại là ước mã bộ tộc bọn họ ở thánh địa tại sao có thể có truyền thừa chu linh q u y n h là cái thứ nhất ở thánh địa được truyền thừa thần k i ề u cảnh vì lẽ đó hắn rất biết rõ những cái được gọi là truyền thừa kỳ thực là trước chết trận nổ tung tinh chu thần môn cảnh đại lao lưu lại thần n h i ệ m vì lẽ đó trừ ra bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc ở ngoài những chủng tộc khác muốn có được truyền thừa là chuyện không thể nào không đúng phải nói trừ ra bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc, ở ngoài cũng chỉ có, chu Ma bộ tộc có thể được truyền nhưng vấn đề chính là chu ma bộ tộc thần k i ề u đỉnh cao căn bản là không thể đến thánh địa đi tìm cái gì cái gọi là truyền thừa bọn họ có rất hoàn thiện hệ thống mỗi một cái thần k i ề u đỉnh cao đều có thể được cái khác thần môn cảnh đại lao trợ rút tuy rằng không dám nói liền nhất định có thể đem cửa cho đời ra nhưng ít nhất là có cơ hội vì lẽ đó ở bản thân thì có hy vọng tình huống bọn họ như thế nào sẽ tiến vào cấm địa châu nguy hiểm như vậy đây phải biết hiện tại cấm địa không cần nói thần k i ề u cảnh coi như là thần môn cảnh tiến vào bên trong đều gặp nguy hiểm a vì lẽ đó ở chu lĩnh k h u y n xem ra có thể được truyền thừa cũng chỉ có bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc thế nhưng hắn làm sao cũng không ngh hiện tại đi vào nhiều như vậy nổ tung tinh chu thần kiểu cảnh một cái đều không có được cái gọi là truyền thừa ngược lại một cái ố c mã tộc nhưng là được như vậy truyền thừa kết quả như thế nhường hắn làm sao đều khó mà tiếp thu có thể vấn đề chính là mặc kệ chu linh khuynh đúng hay không có thể tiếp thu hắn cũng không thể thay đổi sự thực này mà một mặt khác ố c lập hàng liền không giống nhau hắn lúc này đó là một cái cao h ứ n a ha ha ha thật không có nghĩ đến còn có chuyện tốt như vậy ố c quách ách khá lắm nay ý tứ trong đó đã rất rõ ràng ở bạo liệt linh bốn cái loại trong tộc hiện tại đại gia đều chỉ là một cánh cửa thần cảnh mà thôi thế nhưng hiện tại úc mã bộ tộc nhiều hơn nữa ra một cánh cửa thần cảnh như vậy không cần phải nói đ ề u biết này cân bằng liền bị đánh vỡ có hai cái thần môn cảnh úc mã tộc thực lực kia không cần phải nói nhất định có thể nghiền ép cái khác ba đại chủng tộc vì lẽ đó lúc này ngoại trừ úc lập h à n g ở kích động hưng phấn ở ngoài liệt ly khuyết cùng nô thái long tâm tình đều là dị thường phẫn nộ thậm chí lúc này liệt ly khuyết cùng nô thái long cũng đã bắt đầu thương nghị đối sách nên làm gì lẽ nào thật sự muốn nhìn thấy hắn úc mã bộ tộc nhiều hơn nữa ra một cánh cửa thần cảnh sao tuy rằng chỉ là thần môn một cảnh tuy rằng chỉ là mới vừa đẩy cửa ra thực lực đó thật muốn là so với bọn họ những này thần môn cảnh đó là tranh l ệ n h rất rõ ràng có thể vấn đề chính là bọn họ kỳ thực cũng đều chỉ là thần môn một cảnh mà thôi cùng mới vừa đẩy cửa thành công quả thật có tranh l ệ n h không nhỏ nhưng vấn đề chính là cái này tranh l ệ n h đối phương là có thể chạy tới hơn nữa trọng yếu hơn một điểm chính là đối phương có thể không chỉ là một cái có hai cái thần môn cảnh sau khi tình huống liền hoàn toàn không giống nhau bọn họ chỉ có thể đối phó một cái mà m ặ t k h á c một cánh cửa thần cảnh cái kia căn bản không phải toàn bộ chủng tộc cũng không thể đối kháng tồn tại a cho nên khi nô thái long nghe được liệt lý k u y ế t sau khi hắn trầm giọng nói như vậy ngươi nói nên làm gì liệt ly quyết nói hiện tại muốn ngăn cản cái kia úc quách ách đẩy cửa đã không thể bằng vào chúng ta có thể làm chính là đem hắn chém g i ế t ở còn chưa trưởng thành lúc thức dậy lúc này úc quách ách còn là ở cấm địa bên trong tuy rằng bọn họ có thể vào chỉ nếu không phải mình tìm đ ư ờ n g chết như vậy muốn ra cấm địa kỳ thực cũng là có thể nhưng vấn đề chính là bọn họ sau khi đi vào cũng không dám làm quá nhiều chuyện ít nhất không thể làm động tĩnh quá lớn thật muốn là ở cấm địa chém g i ế t mặt khác một cánh cửa t h ầ n cảnh như vậy là tốt rồi chơi t h ậ t muốn là hai cái thần môn cảnh ở cấm địa bên trong chiến đấu như vậy nhất định sẽ trực tiếp đem toàn bộ cấm địa ván m i ệ m đều đưa tới sau đó kết quả cuối cùng rất có thể chính là hai cái thần môn cảnh đều trực tiếp tử vong tuy rằng một cái trong đó chỉ là mới vừa đẩy cửa thành công thần môn cảnh nhưng bất kể nói thế nào vậy cũng là thần môn cảnh à, vì lẽ đó bọn họ là tuyệt đối không dám tiến vào bên trong đi chém giết ốp quách nếu không thể ở cấm mà đem chém giết như vậy cũng chỉ có thể ở cấm địa ở ngoài nô thái long nhưng là vào lúc này mở miệng nói có muốn hay không liên lạc một chút chu linh quỳnh hắn nên cũng không muốn nhìn thấy ốp mã bộ tộc thêm ra một cánh cửa thần cảnh đi liệt ly khuyết nói đây là khẳng định có hắn ra tay cơ hội của chúng ta liền đại thể chu linh q u y n h tuy rằng trở thành thần môn cảnh thời gian muốn so với bọn họ đều ngắn thật là nếu b ả n về lên thực lực tới nói đó là ở tại bọn hắn bên trên nói cách khác so với bọn họ đều cường đại hơn vì lẽ đó thật nếu là có chu linh q u y n h ra tay như vậy muốn chém giết mới vừa đẩy cửa thành công úc quách ách không thể nghi ngờ liền đơn giản rất nhiều liệt ly khuyết cùng n ô thái long ở thương nghị một lúc sau liền bắt đầu liên hệ chu linh q u y n h mà úc lập hàng lúc này đương nhiên cũng biết tình huống đối với hắn mà nói cũng không phải rất tốt hắn cũng biết cái khác mấy tộc giá họa là sẽ không nhìn mình úc mã t thế nhưng hắn lúc này nhưng không có biện pháp tốt hơn bởi vì ốc quách ách còn ở cấm địa bên trong coi như hắn muốn làm gì cũng cũng không thể chỉ ư ơ n biến mất thần môn cảnh. g mất h c có điều mặc dù biết tình huống cũng không như trong tưởng tượng lạc quan nhưng bất kể nói thế nào cũng vẫn có hy vọng nói tóm lại ốc lập hàng tầm tình cũng là tương đương không sai mà bọn họ không biết chính là lúc này ở cấm địa bên trong ốc quách ách các loại là tình huống thế nào ốc quách ách đúng là ở hoàn thành nhiệm vụ sau khi liền bắt đầu được khen thưởng sau đó tới tự hệ thống sức mạnh trực tiếp đem hắn thần môn cụ hiện không chỉ là như vậy trực tiếp liền đem cửa mở đề ra mà tình cảnh này làm cho cả cấm địa hoán nghiệm đều trực tiếp dâng tới ú c quách ách thần môn nhìn dáng dấp những n à y hoán nghiệm lại là muốn đi vào ú c quách ách thần môn bên trong nếu như có thể lúc này ú c quách ách đương nhiên là muốn cự tuyệt có thể vấn đề chính là hắn lúc này căn bản là cái gì đều làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn những n à y hoán nghiệm xung lại ú c quách ách trong lòng gào thét bởi vì hắn cho rằng làm những n à y hoán n i ệ m tiến vào hắn thần môn sau khi như vậy hắn cửa liền không thể đề ra thế nhưng nhường hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là những này hoán niệm g h lại toàn bộ đều bị che ở thần môn ở ngoài này không thể nghi ngờ lại là hệ thống sức mạnh to lớn l i ệ t lan như mỗi người hung thú lúc này đều là sợ hãi nhìn về phía ốc quách ách bởi vì bọn họ thật không có nghĩ đến liền này trong chớp mắt ốc quách ách liền muốn đẩy cửa thành công từ bắt đầu tình huống đến xem ốc quách ách chỉ là một cái thần kiều chín tầng a bởi vì hắn thần môn đều vẫn chưa hoàn toàn cụ hiện a thế nhưng đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống chỉ là trong nháy mắt cái kia thần môn liền triệt để cụ hiện không chỉ là như vậy ở cụ hiện sau khi còn trong nháy mắt liền bắt đầu chậm rãi đời ra liệt lan như các loại rất muốn ở trong c h ấ p nhoáng này ra tay thế nhưng vừa lúc đó bọn họ nhìn thấy vô số oán nghiệm vào tới từ những ngày oán nghiệm bên dưới liệt lan như các loại coi như gan to hơn nữa cũng không dám động a phải biết chỉ là t r ư ớ c hòa đề hướng cùng tiền vị ân đưa tới oán nghiệm đều không phải bọn họ có khả năng chống lại cái k i a t h ì càng thêm không cần nói lúc này ốc quách á c h dẫn dắt đến oán nghiệm thật muốn là đi động thủ như vậy không cần nói ốc quách á c h có thể hay không bị đánh gãy bọn họ tuyệt đối sẽ lạc lối ở những ngày oán nghiệm bên trong vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn ốc quách ếch chậm rãi đem thần môn cho lời ra mà ở một bên hòa đề hướng cùng hoa đề hướng không khỏi nói đây rốt cuộc là tình huống thế nào chỗ này không phải cấm địa sao làm sao trong c h ư ớ c mắt liền có thể làm cho một cái thần kiểu đ ẩ y cửa bọn họ không biết ốc quách ách đến cùng là cảnh giới gì nhưng mặc kệ là cảnh giới gì có một chút là có thể khẳng định vậy thì là chỉ có thần kiểu cảnh mà mặc kệ là thần kiểu chín tầng vẫn là thần kiểu đỉnh cao thậm chí coi như là đã đem cửa đẩy ra một nửa loại kia nửa bức thần muốn cảnh kỳ thực đều là giống nhau không thể xem như là thần muốn cảnh như vậy chỉ cần vẫn không có đem thần môn cho đầy ra sau đó muốn đem cửa triệt để đẩy ra đều không phải một chuyện đơn giản thế nhưng hiện tại trong t r ớ c mắt ước m ắ ốc quách ách điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không k i ế p sợ mà lúc này hòa đề hướng cùng vệ nhi nam đầu tiên nghĩ đến chính là cái tia thần bí nhiệm vụ nhắc nhở dù sao hòa đề hướng có thể bắt cầu là bởi vì nhiệm vụ khen thưởng như vậy cái này úc bách ách có thể đẩy cửa đúng hay không cũng là nguyên nhân này đây bọn họ không biết nhưng chỉ có thể suy đoán như vậy mà ở này sau khi càng nhiều nhưng là lo lắng phải biết những hung thú này mặc kệ thấy thế nào đối với bọn họ đều là bất hữu thiện a nói cách khác mặc kệ là thần k i ể u cảnh vẫn là thần muối cảnh cái này đối với bọn họ mà nói đều là to lớn uy hiếp như vậy ở úc quách ách cái này úc mã tộc thành công đẩy cửa ra sau khi sẽ là đối với bọn họ thái độ gì đây hòa đề hướng bất đắc dĩ nói thật không nghĩ tới ở trốn cấm địa này bên trong còn có thể có như thế kiến thức có điều cho dù chết cũng đáng ra à vệ nhi nam gật đầu một cái nói ta cũng phải bắt cầu bất kể nói thế nào trước đem cầu đ ạ t coi như chết cũng là thần kiểu cảnh hai người nói xong nhìn nhau ỉ s ô cười rất có một loại đời sau gặp lại đời sau lại làm huynh đệ cảm giác nhìn thấy vệ nhi nam cùng tiền vị ân cảm giác nhìn thấy vệ nhi nam cùng tiền vì lẽ đó bọn hắn lúc này ở cũng không biết tất cả những thứ này đều là tô trường dạ làm ra đến điều kiện tiên quyết tựa hồ là rất bình thường phản ứng tô trường dạ vì lẽ đó cũng không thèm quan tâm bọn họ tiếp tục nhìn còn ở đầy cửa úc vích dù sao tô trường dạ thời gian cũng không phải rất nhiều bởi vì tô trường giả muốn ở đối phương đem cửa đầy ra trong nháy mắt đem kéo vào bên người thế giới bởi vì chỉ có ở trong nháy mắt đó mới là yếu ớt nhất thời điểm thật muốn cho đối phương một chút thời gian như vậy út quách ách quen thuộc thần môn cảnh sức mạnh sau khi tô trường giả phải đem cho tới bên người thế giới liền không phải chuyện đơn giản ít nhất chuyện không phải dễ dàng như vậy đương nhiên b ả o m ệ n h cái gì còn có thể làm được chỉ có điều nếu như chỉ là b ả o m ệ n h đây nhất định không phải tô trường giả muốn. muốn nhưng là trực tiếp đem cho, cho tới bên người thế giới giết chết một cánh cửa thần cảnh hứng thú bên người thế giới đều phải nhận được rất lớn một đoạn trưởng thành đương nhiên thật muốn tính ra vậy còn không có thể xem như là chân chính thần muốn cảnh nhiều nhất chỉ có thể coi là ngụy thần muốn cảnh mà thôi có điều coi như là ngụy thần muốn cảnh điều này cũng so với bình thường thần kiểu đỉnh cao có thể được trưởng thành càng nhiều đẩy cửa vẫn còn tiếp tục bình thường tới nói chỉ cần có như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất như vậy đẩy cửa liền khẳng định là có thể thành công dù sao nếu như chỉ là bình thường thử nghiệm như vậy là không thể đem cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đều dẫn ra ngoài mà có thể làm được điểm này liền đại diện cho sắp thành công nhưng coi như là ở như vậy ở bên ngoài liệt ly khuyết các loại vẫn là như thế cực kỳ căng thẳng bọn hắn lúc này đã bắt đầu liên hệ chu linh q u y n h đối với liệt ly khuyết các loại kế hoạch chu linh q u y n h đương nhiên không có lý do gì từ chối bởi vì lúc trước bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc nhưng là mạnh mẽ nhất thế nhưng hiện tại chỉ cần chở ú ế c quách ách đẩy cửa thành công như vậy mạnh nhất liền không phải bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc nhờ một cánh cửa thần cảnh tuyệt đối sẽ đem bọn họ cân bằng đánh vỡ dù sao một cánh cửa thần cảnh thực lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn chu linh k u y n h còn có liệt ly khuyết các loại ba cái thần muốn cảnh rất nhanh sẽ có tỉ mỉ kế hoạch tỉ như ai đi phụ trách ngăn cản ốc lập hằng ai đi chém giết ốc quét ách cái này mới vừa đẩy cửa thành công thần môn cảnh các loại đương nhiên cái này ở bề ngoài kế hoạch còn có trong bóng tối kế hoạch nói thí dụ như nô thái long cùng liệt lý khuyết đang thương lượng đúng hay không có thể mang chu l ĩ n h khuynh cũng cho trực tiếp xóa bỏ các loại những thứ này đều là trong bóng tối kế hoạch tuy rằng ở bạo liệt lĩnh hiện tại tựa hồ đại gia đều đang đợi ốc quét ách đẩy cửa nhưng trên thực tế ám lưu nhưng là gì thường m ã n liệt chỉ là đại đa số hứng thú cũng không biết thôi kỳ thực không cần nói bình thường hứng thú coi như là thần kiểu cảnh đều không có tư cách biết bởi vì những này có thể đều là thần môn cảnh kế hoạch vì lẽ đó bọn họ những này thần kiểu cảnh trở xuống hoặc là chỉ là thần kiểu cảnh còn thật không có tư cách biết chỉ là bọn hắn căn bản liền không biết tất cả những thứ này kế hoạch đều là không có tác dụng chờ đợi thời gian cũng không phải rất dài ở mấy cái canh giờ sau khi úc quách ách thần môn rốt c ụ c hoàn toàn đ ầ y ra nói cách khác từ vào lúc này bắt đầu úc quách ách chính là một cánh cửa thần cảnh liền l y khuyết các loại đã chuẩn bị kỹ càng chỉ cần chờ úc quách ách vừa ra cấm đ i ệ lập tức liền động thủ đem chép giết cho tới nói hắn nếu như không ra cấm đ i ệ đó là càng t bởi vì đối phương thật muốn là dám không ra cấm địa như vậy rất có thể cũng không cần bọn họ ra tay rồi cái k i a cấm địa bên trong oán m i ệ m liền có thể làm cho hắn cũng không thể ra ngoài được nữa có thể nói đại gia đều đang chuẩn bị chờ đợi ốc quách ách ra cấm địa một khắc đó thế nhưng rất nhanh chỉ nghe được ốc lập hàng gầm lên giận giữ đáng chết đáng chết thanh âm này truyền khắp toàn bộ bạo l i ệ t lĩnh rất nhanh chu l i n h khuynh các loại đều biết đối phương sẽ nổi giận nguyên nhân mà bọn họ từng cái từng cái ở biết rồi nguyên nhân này sau khi đều có chút há hấp mồm nô thái long không khỏi hỏi chuyện này các ngươi thấy thế nào đây rốt cuộc là thật sự hay là giả chu lĩnh khuy có thể thấy được hắn lúc này kỳ thực là rất m ê hoặc bởi vì này chuyện đã xảy ra quá lạ kỳ một chút ốc lập hằng sẽ nổi giận nguyên nhân đã biết rồi vậy thì là ốc quách ách dấu ấn sinh mệnh p h á thoái ốc quách ách đương nhiên chính là cái kia mới vừa đẩy cửa trở thành r ở t thần môn công ả n h hỏa. Chỉ h gia là k b i ế thời tại t sao, cửa ở đẩy à n công h h t gian không lâu trong c h ố p mắt dấu ấn sinh mạng của hắn trực tiếp p h á thoái bởi vì chuyện này là từ ốc lập hằng cái kia chuyển tới vì lẽ đó trong lúc nhất thời liệt l y khuyết các loại cũng không biết đến cùng có nên hay không tin tưởng dù sao này nhưng là một cái thần môn cảnh a tuy rằng chỉ là mới vừa đẩy cửa thành công thậm chí đều vẫn không có có thể quen thuộc thần môn cảnh sức mạnh ra hỏa nhưng bất kể nói thế nào đối phương cũng đều là chân chính thần môn cảnh không phải có thể như vậy một cánh cửa thần cảnh tại sao liền có thể trong chớp mắt ngã xuống cơ chứ vì lẽ đó liệt l y khuyết các loại lúc này đều đang hoài nghi nay căn bản là không phải thật sự là úc lập hàng thả ra b o n g khói trong đó mục đích đương nhiên chính là nhường bọn họ thả lòng cảnh giác dù sao không cần phải nói cũng biết cái khác tam tộc chắc chắn sẽ không nhìn bọn họ úc mã tộc thêm ra một cánh cửa thần cảnh vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ có hành động mà biết những n à y sau khi ốc lập h à n g sẽ làm ra nhất định động tác đó là đương nhiên là rất hợp lý sự tình vì lẽ đó liệt l y khuyết các loại hoài nghi nô thái long nói mặc kệ đến cùng là thật sự hay là giả chỉ cần bảo vệ tốt cấm địa là có thể thời gian dài như vậy đương nhiên chính là thật sự cấm địa là một cái ra sao địa phương mọi người đều biết ngược lại mặc kệ ốc quét ách là thật sự chết rồi hay là giả chết rồi điều này cần các loại thời gian đều sẽ không quá dài nhiều nhất thời gian mấy ngày liền có thể biết chân tướng làm sao không có nga xuống như vậy ở trong vòng mấy ngày nhất định sẽ đi ra mà nếu như ở vài ngày sau đều chưa hề đi ra như vậy có phải là thật hay không đã nga xuống cái này đã không trọng yếu bởi vì coi như vẫn không có nga xuống nhưng muốn ở cấm địa bên trong ngốc lên thời gian mấy ngày cũng chỉ có một cái kết cục vì lẽ đó mặc kệ ốc lập hàng đến cùng là thật sự phẫn nộ hay là giả bọn họ đều sẽ không có chút thay đổi vẫn là như thế sẽ trực tiếp chở ở cấm địa ở ngoài đương nhiên bọn họ tuyệt đối không biết chính là ốc lập hàng là thật sự phẫn nộ cùng bất đắc dĩ bởi vì ốc quách ách dấu ấn sinh mệnh là thật sự đã phá t o á i chỉ có điều ở mới vừa pháoái thời điểm kỳ thực còn chưa chất vong chỉ có điều tiến vào bên người thế giới muốn bất tử đều là chuyện không thể nào. bất tử thể là ở cấm địa bên trong liệt lan như mỗi người đều vô cùng sốt sáng nhìn úc quách ách bởi vì bọn họ không biết làm úc quách ách ở thực sự trở thành thần môn cảnh sau khi có thể hay không đối với bọn họ có động tác gì đương nhiên rất lớn trình độ nhất định tới nói úc quách ách thật muốn là trở thành thần môn cảnh sau khi nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ dù sao bọn họ cũng giống như vậy thật nếu là có cơ hội như vậy nhất định sẽ đem bọn họ đều giết chết mà lúc này buồn b ự c nhất chính là chu buôn đạo đợi phải biết đây chính là bọn họ bộ tộc thánh địa a nơi này vốn là có truyền thừa của bọn họ có thể tình huống bây giờ như là truyền thừa bọn họ không có được ngược lại nhường kẻ thù được đồ chơi này không phải đòi mạng ạ chu bun đào chợ ở phát hiện ốc quách ách bắt đầu đ ẩ y cửa hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ sau khi mỗi một cái đều bắt đầu lùi về sau bọn họ chỉ có tiếp tục thâm nhập sâu mới có cơ hội mặc kệ là được truyền thừa vẫn là ở cấm địa nơi sâu xa những kia v á n niệm những thứ này đều là bọn họ bảo mệnh cơ hội nếu như nói ốc quách ách ở trở thành thần môn cảnh sau khi còn có thể không giết liệt lan như các loại thế nhưng đối với bọn hắn bạo liệt tinh chu bộ tộc cái kia tuyệt đối sẽ không thông tha vì lẽ đó đang xác định ố c quách ách tức sắp trở thành thần môn cảnh thời điểm chu buôn đảo các loại nổ tung tinh chu thành viên liền từng cái từng cái bắt đầu chạy vì lẽ đó ở chuyện phát sinh phía sau bọn họ đều là không biết gì cả h ò a đề hướng nhìn ố c quách ách đã đem cửa hoàn toàn đầy ra đột nhiên thăng thở không nghĩ tới lại có thể có cơ hội thấy được thần môn cảnh sinh ra đ ờ i này tựa hồ thật sự đăng giá trước bọn họ mặc kệ như thế nào tô trường dạ đều không nói gì thế nhưng vào lúc này tô trường dạ nhưng làm ở miệng cái gì đã đăng giá cả đợi này còn rất dài các ngươi không chỉ gặp được thần môn cảnh sinh ra còn gặp được thần môn cảnh biến mất tô trường dạ này vừa nói hòa đề hướng hai người nhất thời đưa máy đây là một tình huống thế nào tô trường dạ đang nói cái gì không thể không nói bọn hắn lúc này đều là một mặt mộng bức nhìn tô trường dạ thế nhưng rất nhanh bọn họ liền biết rồi bởi vì vừa lúc đó tô trường dạ lại lần thứ hai hành động cái kia vốn đã biến mất ở trên tay không chế quyền trượng xuất hiện lần nữa hơn nữa lần này xuất hiện sau khi không chút do dự trực tiếp ra tay c ấ m cô quang hoàn trực tiếp tác dụng ở ốc quách ách trên người trên thực tế lúc này c ấ m cô quang hoàn đã không có hiệu quả gì nhưng vấn đề chính là lúc này ốc quách ách được khen thưởng chính là trở thành thần môn cảnh sau khi thời gian ngắn ngủi không thể hành động Bản thân vì lẽ đó hòa để hướng mấy người chỉ là nghi hoặc trong nháy mắt sau đó liền nhìn thấy thần môn cảnh úc q u á c h lại biến mất rồi là thật sự biến mất rồi nếu như nói này biến mất cùng tô trường dạ không có quan hệ như vậy đánh chết bọn họ cũng không tin nhưng nếu như nói này thật sự cùng tô trường dạ có quan hệ được rồi đây là tựa hồ cũng là rất khó tiếp thu dù sao cái k i ệ nhưng là một cái thần môn cảnh a tuy rằng chỉ là mới vừa đẩy cửa ra loại kia nhưng bất kể nói thế nào cũng đã là thần môn cảnh không nhìn thấy liệt lan như các loại cũng đã chỉ còn dư lại tuyệt vọng cùng sợ hay sao đây chính là thuộc về thần môn cảnh khủng bố a nhưng l à như vậy một cánh cửa thần cảnh vẫn là trong nháy mắt biến mất rồi bọn họ đương nhiên không biết đây là tình huống thế nào càng thêm sẽ không biết lúc này ở bên ngoài ốc lập hàng đều đã thấy ốc quách ách dấu ấn sinh mệnh phạt q á i nếu như hắn nhìn thấy điểm này như vậy lúc này khiếp sợ cùng hoảng sợ tuyệt đối không chỉ là điểm này liệt lan như các loại đương nhiên cũng há hấp ổn thế nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện càng thêm sợ hai sự tình sau đó từng cái từng cái bắt đầu lao nhanh đi xa chương bốn t r ư ờ i hai dẫn oán nghiệm tiến vào mộng cảnh không gian ốc quách ách đẩy cửa thành công trở thành một thần muốn cảnh này không cần phải nói cũng biết là sự kiện lớn ốc mã bộ tộc thần kiều nhóm mỗi một cái đều là hưng phấn không thôi bởi vì bọn họ đều rất biết rõ thêm ra một cánh cửa thần cảnh như vậy điều này đại biểu cái gì mà những chủng tộc k h á c liền không giống nhau liệt diễm tộc cùng nô thần bộ tộc tuy rằng cũng là trong lòng khó chịu thậm chí cũng có một chút sợ hãi ở nhưng cảm giác nguy hiểm cũng không phải rất mạnh thế nhưng bạo liệt tinh chu bộ tộc những tiêu cái thần kiều cảnh lúc này lại là mỗi một cái đều tàn đi đó là có bao xa liền chạy bao xa vì lẽ đó nổ tung tinh chu một cái cũng không biết ở ốc quách ách đẩy cửa sau khi hoàn thành chuyện đã xảy ra mà tình cảnh này nhưng là đều bị ốc mã bộ tộc thần k i ề u nhóm nhìn ở trong mắt lúc này nội tâm của bọn họ chỉ có một loại cảm giác vậy thì là hoảng sợ không sai chính là hoảng sợ phải biết ốc quách ách mặc kệ ở tiến vào cấm địa trước là ra sao cảnh giới thế nhưng có một chút là có thể khẳng định đó chính là hắn đã hoàn toàn xứng đáng chính là thần muốn cảnh nhưng liền như vậy một cánh cửa thần cảnh hiện tại nhưng là trong nháy mắt biến mất một hồi liền không thấy hình bóng ai cũng không biết hắn đến cùng đi tới nơi nào đương nhiên trong này bọn họ đều nhìn thấy tô trường dạ cái này nhân tộc nhưng muốn nói nhường bọn họ tin tưởng ốc quách ách mất tích cùng tô trường dạ có quan hệ đó là đương nhiên là chuyện không thể nào dù sao tô trường dạ chỉ là một cái nho nhỏ thần h ả i cảnh nhân tộc mà thôi này đối với bọn hắn mà nói cái tia căn bản là không phải là đối thủ mà là đồ ăn không sai đối với những này thần kiểu cảnh hung thú mà nói thần h ả i cảnh nhân tộc kỳ thực cũng là chỉ là đồ ăn thôi tốt hơn ăn đồ ăn thôi vì lẽ đó tuy rằng tô trường dạ biểu hiện có chút thái quá nhưng người nào cũng không có đem xem là, là đem ốc quách ách làm không gặp cái tia hung thủ bất quá bọn hắn là không biết nhưng hòa đề hướng đám người nhưng là rất rõ ràng bọn hắn lúc này lần thứ hai bị quét mới phải biết dĩ vãng căn cứ tô trường dạ biểu hiện bọn họ liền biết tô trường dạ rất mạnh tuy rằng chỉ là một cái thần h ả i cảnh nhưng tuyệt đối không phải bình thường thần h ả i cảnh coi như đối đầu thần kiểu đều không nhất định tranh l ệ n h thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tuy rằng bọn họ đã lớn mật suy đoán tô trường dạ đúng hay không có thể cùng thần kiểu đỉnh cao đối kháng có thể kết quả nhưng là vượt qua bọn họ dự đoán hoặc là nói trực tiếp lật đổ bọn họ đối với cảnh giới nhận thức ở hòa đề hướng đám người hoặc là nói ở toàn bộ vô hạn đại lục nhận thức ở trong đều là như vậy đối với thần môn cảnh cường giả mà nói thần môn bên dưới đều là run dế có thể hiện đang phát sinh chính là chuyện gì đây một cái thần hải cảnh run dế coi như ở run dế bên trong cũng không tính là cường tráng nhất con kia nhưng chính là như vậy một con run dế nhưng là đem thần môn cảnh ốc quách á c h cho thu thập tuy rằng ốc quách á c h chỉ là mới vừa đẩy cửa thành công nhưng bất kể nói thế nào cũng đều là chân chính thần môn cảnh a vào lúc ấy bình thường tới nói đừng nói cái gì ra tay đối phó hắn coi như chỉ là ở tại trước mặt đều sẽ bị uy thế đến không rõ sống chết t vì lẽ đó không thể không nói t ô trường dạ lần thứ hai quét mới bọn họ đối với t ô trường dạ nhận thức đây tuyệt đối không phải một cái có thể sử dụng cảnh giới đến cân nhắc thực lực đó tồn tại hòa đề hướng ba người hiện tại kỳ thực cũng đã bắt cầu thành công theo đạo lý nói uy hiếp lớn nhất cũng đã biến mất như vậy bọn hắn lúc này nên cao hứng mới l ạ nhưng bọn hắn lúc này nhưng là một điểm đều hài lòng không đứng lên bởi vì lúc này tình huống trước mắt thật sự quá tệ phải biết trước không chỉ là bọn hắn ba cái bắt cầu còn có út quét ách đ ẩ y cửa điều này cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu oán n i ệ m làm bọn họ ở thăng cấp thời điểm có hệ thống bảo vệ như vậy những n à y oán n i ệ m đương nhiên là không tính là cái gì nhưng lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng nói cách khác nhiệm vụ khen thưởng cũng đã biến mất đối với bọn họ bảo vệ đương nhiên cũng như thế biến mất rồi mà hệ thống bảo vệ biến mất như vậy vậy thì đại diện cho những kia hoán niệm đều có thể ảnh hưởng đến bọn họ mà cảnh tượng như vậy đối với hòa đề hướng ba người mà nói vậy tuyệt đối là thập tử vô sinh tình cảnh nhìn vô số hoán niệm vào tới hòa đề hướng ba người đó là thật sự tuyệt vọng bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng thực lực của chính mình phải biết đang không có bắt cầu thành công trước không cần nói như vậy tuân ra hoán niệm chỉ là đơn giản ở cấm đ i ệ bên trong trường tồn những kia hoán niệm đều có thể muốn tính mạng của bọn họ à mà hiện tại này vô số k á m nghiệm như vậy liền coi như bọn họ đã là thần kiểu cảnh còn không phải như thế có thể ung dung muốn tính mạng của bọn họ ba người tuy rằng tuyệt vọng thế nhưng ở trong mắt cũng không có quá nhiều bi thương hay là chính như bọn họ trước nói như vậy tuy rằng sắp tử vong nhưng cho dù chết cũng đáng giá bởi vì bọn họ đều đã trở thành thần kiểu cảnh này vốn là tiến vào như cấm địa muốn có được trừ ra đã là thần kiểu cảnh ở ngoài nhìn thấy ốc quách ách đẩy cửa trở thành thần muốn cảnh này tựa hồ cũng coi như là một loại không sai trải qua dù sao không phải ai đều có thể tận mắt đến đời cửa đương nhiên trừ ra cái này ở ngoài còn có chính là tô trừng dạng tuy rằng bọn họ cũng không biết có thể được nhiệm vụ cùng khen t h ư ờ n g đây cũng là bởi vì tô trường dạ cho nhưng tô trường dạ cho bọn họ đã không ít ít nhất chuyện này với bọn họ mà nói là không ít dù sao chỉ là ân cứu mạng cũng đã là nhiều lần thấy bọn họ dáng dấp như vậy tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ta không đã nói rồi sao ta có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài điểm ấy nguy hiểm căn bản là không tính là gì vẫn là quen thuộc ngữ khí nhưng lúc này bọn họ như n g là một hồi liền bay lên hy vọng phải biết ở lúc mới bắt đầu bọn họ nghe được tô trường dạ nói lời này đó là không có chút nào tin tưởng tuy rằng ở sau khi tô trường dạ biểu hiện ra đủ thực lực thế nhưng đối với tô trường dạ thực lực bọn họ vẫn còn có chút nghi vấn ở trong đó dù sao đây chính là cấm địa có thể coi là thần tiểu cảnh cũng không dám nói mình có thể đi ra ngoài cấm địa tô trường dạ một cái thần h ả i cảnh muốn nói mình có thể đi ra ngoài hòa đề hướng ba người chỉ là có chút hoài nghi mà không có trực tiếp làm mất mặt này cũng đã rất tốt thế nhưng lúc này bọn họ nhưng đều là tin tưởng tô trường dạ còn nguyên nhân trong đó đương nhiên cũng là rất đơn giản bởi vì tô trường dạ đã biểu hiện ra đầy đủ mạnh mẽ đương nhiên càng then chốt chính là tô trường dạ đã chứng minh lời của hắn nói đều là thật sự đã như vậy lúc này bọn họ còn có lý do gì đi hoài nghi tô trường dạ thì sao đây tiền vĩ ân mở miệng nói tông chủ chúng ta tin tưởng ngươi ngươi nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó vệ nhi nam nói có thể gặp phải tông chủ trở thành thiên quyến tông một thành viên đây là đời chúng ta con nhất chuyện may mắn tông chủ ngươi thật sự quá lợi hại tô trường dạ không nghĩ tới hai người này lại sẽ vào lúc này nói lời như vậy đương nhiên từ liệu này cũng có thể nhìn ra bọn hắn lúc này là cỡ nào kích động hòa đề hướng không nói gì chỉ là gật đầu lia liệu t h ư ợ hồ muốn nói cũng đã làm cho tiền vĩ ân cùng vệ nhi nam nói rồi như thế đối với này tô trường giả nói được rồi chờ ta giải quyết những n à y oán niệm liền mang bọn ngươi đi đối với tô trường giả mà nói phải đem tiền vị ân ba người mang ra cấm địa cái kia thật sự quá đơn giản cấp tốc nhất cùng đơn giản phương thức đó là đương nhiên là trực tiếp đem bọn họ đều thu vào bên người thế giới ở đem bọn họ đều thu vào bên người thế giới sau khi tô trường giả một cái định điểm dịch chuyển sau đó ở đem bọn họ cho thả ra như vậy coi như là an toàn ra cấm đ ị a thế nhưng so với cái này tô trường giả nhưng là muốn tiếp tục ở cấm đ ị a một quãng thời gian cũng không có ý định đem bọn họ liền như vậy thu vào bên người thế giới cho tới nói này nguyên nhân trong đó rất có thể là bởi vì ở chốn cấm địa này tuy rằng thỉnh thoảng chịu đến đoán nghiệm ảnh hưởng thế nhưng ở những này đoán nghiệm ảnh hưởng đồng thời cũng có thể ở mức độ nhất định lên rèn luyện bọn họ phải biết bởi vì t r ư ớ c tô trường dạ cũng không có cho bọn họ đặc thù khen thưởng vì lẽ đó lúc này tiền vị ân ba người tuy rằng đã là thần kiều cảnh nhưng thật muốn nói đến kỳ thực chỉ có thể coi là cấp thấp nhất thần kiều cảnh không cần nói cái khác thần kiều cảnh cơn ư giả coi như tới một cái mới vừa bắt cầu thành công loại kia đều có thể ung dung nghiền ép bọn họ bọn họ loại này kỳ thực đem xưng là ngụy thần kiều cũng có thể thế nhưng ở trốn cấm địa này bên trong nhưng là có vô số hoán niệm mà ở những ngày hoán niệm rèn luyện bên dưới tiền vị ân ba người ý thức sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn hay là cũng sẽ không tăng lên thế nhưng căn bản là không được bao lâu thời gian nhiều nhất cũng chính là thời gian mấy ngày ở vài ngày sau bọn họ liền có thể chân chính trở thành thần kiểu cảnh đem cái k i a ngụy chữa triệt để xóa đương nhiên trừ ra cái này ở ngoài tô trường dạ cũng còn có càng đơn giản phương thức vậy thì là cho bọn họ lấy một cái đặc thù khen thưởng là có thể nhưng tô trường dạ vẫn là muốn đem bọn họ đều giữ ở bên n g i dù sao một người rất có chút kẻ nhạt hoặc là nói nhường bọn họ mở mang kiến thức một chút chính mình mạnh mẽ này đối với mình cũng mới có lợi vô số hoán niệm đang dâng tới ba người thế nhưng vừa lúc đó tô trường giả trực tiếp đem bọn họ kéo vào trong mộng cảnh phân thân không thể sử dụng đại mộng huyễn t ự ợ thuật nhưng bản tôn là có thể à nói cách khác lúc này xuất hiện ở bên cạnh họ đã không phải phân thân mà là bản tôn hoặc là nói là bản tôn đang thao túng này một vị phân thân đây là làm phân thân thuật đạt tới trình độ nhất định sau khi mới có công năng vậy thì là phân thân cùng bản tôn trong lúc đó giới hạn đã không có chỉ cần tô trường giả đồng ý như vậy phân thân chính là bản tôn mà bản tôn cũng phân là thân nói cách khác làm tô trường dạ đang không chê trong đó một vị phân thân thời điểm m ặ t khác bản tôn sẽ trong nháy mắt biến thành phân thân kỳ thực chính là thực lực cùng đại mộng huyễn tượng thuật còn có hệ thống không thể sử dụng trừ ra cái này ở ngoài đương nhiên liền sẽ không có những chuyện khác tô trường dạ hiện tại chính là bản tôn cắt lại đây sau đó đem ba người đều kéo tiến vào trong mộng cảnh mà ngay ở tô trường dạ đem bọn họ đều kéo tiến vào mộng cảnh thời điểm tô trường dạ suy nghĩ một chút sau đó đem này vô số oán niệm đều dẫn dắt đến tinh d i ệ u cùng tinh huy trong m ộ n cảnh tinh diệu cùng tinh huy tuy rằng ở trong giấc mộng cũng coi như là ở mỗi giờ mỗi khắc giúp tô trường dạ tăng lên nhưng tô trường dạ vẫn là muốn tìm một ít chuyện cho bọn họ làm mà những này oán nghiệm chính là một cái trong đó tinh diệu cùng tinh huy hai cái này viễn linh từ bị tô trường dạ vồ vào trong ngộng cảnh liền cực kỳ khổ rồi thế nhưng bọn họ rất biết rõ một điểm vậy thì là chỉ dựa vào chính bọn hắn muốn từ này trong ngộng cảnh đi ra ngoài đó là chuyện không thể nào bởi vì bọn họ đều vẫn không có làm rõ đây rốt cuộc là một cái ra sao không gian muốn nói là ảo giác không gian đi nay tựa hồ lại không giống phải biết bọn họ có thể đều là ảo thuật đại sư dù sao mỗi một cái đều đã là thần kiểu cảnh ở gặp phải tô trường giả trước bọn họ thậm chí cũng không tin còn có ai có thể ở ảo thuật lên vượt qua bọn họ tuy rằng vẫn luôn nghe nói người trong tộc có chút có thể sửa luyện ảo thuật rất mạnh mẽ làm tu luyện tới trình độ nhất định sau khi thậm chí so với bọn họ huyễn linh càng mạnh hơn nhưng trước lúc này bọn họ vốn là đem xem là là chuyện cười đến xem dù sao ảo thuật đó là thiên phú của bọn họ kỹ năng cái gì là thiên phú phải biết đây chính là trời cao ban tặng a nếu là trời cao ban tặng như vậy cái này độ mạnh liền có thể tưởng tượng được vì lẽ đó ở gặp phải tô trường giả trước tuy rằng bọn họ đều đối ngoại tuyên bố tin tưởng người khác trong tộc thật sự có ở ảo thuật lên vượt qua sự tồn tại của bọn họ thế nhưng tình huống chân thực nhưng là không có chút nào tin tưởng thậm chí đối với này rất là xem thưởng thế nhưng ở gặp phải tô trường dạ sau khi bọn họ liền biết mình sai rồi không chỉ là sai hơn nữa còn là sai đến phi thường thái quá loại kia bất đắc dĩ ở trong giấc mộng bọn họ chỉ có thể chờ mong thần môn cảnh huyễn linh đến cứu bọn họ tuy rằng lúc trước cũng đã biết cái kia đem bọn họ trảo gần mộng cảnh nhân loại chỉ là một cái thần h ả i cảnh nhưng vấn đề chính là cái này thần, thần kiệu đều cho vồ vào mộng cảnh vì lẽ đó liền tính bọn họ cũng đều biết tô trường dạ chỉ là một cái thần hải cảnh vậy cũng vẫn là như thế căn bản là không được cái k i a thay đổi đạt được tình cảnh của bọn họ càng làm cho bọn họ rất biết rõ muốn ra này mộng cảnh không gian như vậy căn bản không phải thần kiểu cảnh huyền linh có thể làm được tuy rằng tinh diệu cũng không biết một cái khác thần kiểu cảnh huyền linh tinh huy cũng giống như vậy bị vồ vào trong mộng cảnh nhưng hắn có thể rất biết rõ một điểm vậy thì là nắm giữ này mộng cảnh tô trường dạ vậy tuyệt đối là bọn họ huyền linh bộ tộc thiên địch phải biết hiện tại tô trường dạ còn chỉ là thần hải cảnh mà thôi à nếu như nói làm có một ngày tô trường dạ cảnh giới đạt đến thần kiều thậm chí là thần môn cảnh sau khi như vậy bọn họ toàn bộ h u y ế t linh bộ tộc vận mệnh liền thật sự bi kịch nếu như có thể chỉ cần có thể ra m ộ t cảnh như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ làm cho tinh thành tự mình ra tay đem tô trường dạ cái này nguy hiểm ách g i ế t từ trong trứng nước nhưng rất đáng tiếc chính là cái này bọn họ chỉ có thể tưởng tượng là tốt rồi bởi vì tô trường dạ không nhìn có thể đem bọn họ thả ra ngoài chỉ cần còn gặp phải cái khác h u y ế t linh như vậy còn có thể đem cũng đều vồ vào đến dường như dĩ vãng bình thường tinh huy cùng tinh diệu đều ở tu luyện đương nhiên cũng ở thử nghiệm làm sao mới có thể đem nơi này mộng cảnh cho pha tan mặc dù nói kỳ thực rất sớm trước cũng đã biết muốn phá vỡ nơi này mộng cảnh chạy đi cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào có thể vấn đề ngay ở tuy rằng cũng đã rất biết rõ nhưng nếu như ở biết cái này sau khi liền không có phản ứng vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào thậm chí có thể nói thử nghiệm phá tan nơi này mộng cảnh sau đó chạy đi sau đó nói cho tinh thành n h ư ờ n g hắn tự mình đến chém giết tô trừng dạ này cũng đã là bọn họ chấp nghiệm nhưng là trong c h ư ớ c mắt xuất hiện vô số hoán niệm những này hoán niệm cho bọn họ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng dù sao những này có thể đều là thần môn cảnh chiến sau khi chết sản sinh hoán niệm không thể không nói đó là rất chuyện kinh khủng a Mặc nghiệm dù nói những này hoán r ấ thế m ạ n thậm chí có thể rất thần trí tồn tại, chí nhiều cảnh lĩnh hàng không mà mạng năm có cũng nói nói đối với rất nhiều thần kiểu liệt i đều là trí mạng tồn tại, ở bạo ở b t có bao nhưng i tiến cấm điện, ê bên u hung sau thú chính chết hoán nghiệm này trong. Thế vào là cấm đó ở những n à y hoán niệm muốn nói có thể ảnh hưởng tinh diệu cùng tinh huy cái k i ế p nhưng là chuyện khả năng không lớn dù sao bọn họ đều là ảo thuật đại sư tuy rằng muốn nói trực tiếp muốn tính mạng của bọn họ là chuyện khả năng không lớn nhưng muốn nói trực tiếp dường như tô trường giảm như vậy vô số những n à y hoán niệm tồn tại vậy cũng là chuyện không thể nào vì lẽ đó bọn họ bắt đầu ra tay đối kháng những n à y hoán niệm mà bọn họ này vừa động thủ bắt đầu đối kháng hoán niệm tô trường dạ liền hài lòng